bọn hắn đổi tuyến, lưu ở đường trên mang tuyến đạt ma, trong tầm mắt chợt phát hiện lãng bảy lữ bố thân ảnh, ỷ vào cục diện dẫn trước kinh tế ưu thế, trương băng lại làm cho nàng đạt ma hướng phía trước đè ép, cũng không nhìn thấy lãng bảy những người khác, lập tức đoán được lãng bảy đổi tuyến thao tác. cái này chu mạn, thật đúng là không có tháp cũng sẽ không ngoạn a. ngụy hân nhiên vừa cười vừa nói, lại đi bắt hắn một đợt. hàn tú lại hỏi, nàng là quen thuộc đánh đường biên xa thủ, bởi vì trương băng sắp rời đội, đội ngũ lại tìm không thấy thích hợp đi rừng, liền đem nàng an bài tiến vào gia khu. Bất quá nàng cũng không nắm giữ đội ngũ tiết ấu, mà là từ phụ trợ Ngụy Hân Nhiên đến chỉ huy điều hành, nàng chỉ là đuổi kịp đi tìm vị trí đánh giở ở tờ S tôi. Không có tháp liền sẽ không ngoạn. Ngụy Hân Nhiên lời này là cười nhạo Chu Mạn, nhưng kỳ thật cũng có chút quấn tới Hàn Tú Lệ. Làm một đường biên xạ thủ, nàng cũng rất quen thuộc dựa vào tháp phòng ngự đến bảo vệ mình. Xạ thủ tiền kỳ yếu như thế, tùy tiện thoát ly tháp phòng ngự bảo hộ đi ép tuyến là tương đối nguy hiểm, tại không có minh xác định nhân vị trí thời điểm, bình thường đều là hẹn bọn tháp phát xuống dục chờ đợi rời núi thời cơ nhìn thấy chu mạn không có tháp sau đều đổi được một cái khác tuyến đi, hàn tú lệ trong lòng có sự cảm thông. bất quá về sau nghĩ đến vẫn là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, để khó chịu đối thủ càng thêm khó chịu, cái này chính là các nàng thủ thắng chi đạo. đương nhiên, đã hắn đưa tới, vậy liền tiếp tục đi. đội trưởng ngụy hân nhiên cũng tuân theo các nàng nhất quán phương châm. ván này các nàng kế hoạch muốn đánh đột phá khẩu kỳ thật liền là chu mạn, bởi vì hắn đường lối đủ đơn thuần, liền là thủ tháp phòng ngự, có vượt tháp năng lực thời điểm liền đi bao hắn, hắn chuẩn tại tháp dưới. Quả nhiên các nàng một đợt đánh thành, 3 phút không đến liền giết người phá tháp, so với bọn hắn dự đoán còn muốn thuận lợi. Hiện tại Chu Mạt lại đổi được xuống đường, vừa vặn chính là các nàng chuẩn bị đi làm làm chuyện phương hướng. Ngụy Hân nhiên đã không nhịn được có chút đồng tình Chu Mạt, cái này cũng không nên trách chúng ta, đối ngươi nhằm vào tại phá đường trên sau đã kết thúc, là chính ngươi đổi tới tiếp tục tìm nhằm vào. Sư tỷ ngươi tiếp tục mang tuyến, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Ngụy Hân nhiên an bài nói, được rồi, trương băng đáp, nhăm nhăm ngươi tìm kiếm đường giữa, tìm xem cao ca. Ngụy Hân Nhiên lại phân phó đường giữa, lên một đợt bọc đánh chu mạn tô liệt thời điểm, ngay cả các quan vũ đều xuyên qua toàn bộ hẻm núi đi trợ chiến, Lý Nham Nham Trung đan lại tử thủ đường giữa bất động, chính là vì chằm chằm tốt đường giữa cao ca, để nàng không nên có phát giác. Ba người chúng ta người hẳn là là đủ rồi." Ngụy Hân Nhiên nói, nhìn về phía Dương Kỳ, có mấy phần trưng cầu nàng ý kiến ý tứ. Nàng đã nhận ra hôm nay Dương Kỳ theo bình thường rất khác nhau, lấy ra một cái tất cả mọi người không thấy nàng đã dùng qua anh hùng, đánh đến 10 phần cường thế chủ động. Đồng thời ngay cả giao lưu đều so bình thường nhiều hơn rất nhiều. Trước xác nhận vị trí của bọn hắn, Dương Kỳ lại là tỉnh táo dị thường, không có chút nào bởi vì cục diện dẫn trước lại mình kinh tế bay lên liền có chỗ bưng lòng. Lên một đợt bao quát to liệt, là bởi vì lãng bảy ba người bỏ mình mất đi tầm mắt, để bọn hắn sớm liền làm xong mai phục. Dưới mắt đối phương năm người đều tại, vẫn là phải trước trinh thám tra một chút ven đường tình huống. Ta sợ ta vừa lộ đầu, gia hỏa này liền chạy mất dạng nha." Ngụy Hân Nhiên cười nói. "Vậy liền đẩy thấp thôi, cũng là kiếm." Dương Kỳ thản nhiên nói: "Cũng được." Ngụy Hân Nhiên có chút tiếng đối. Mặc dù rất rõ ràng đây là một cái đài tháp cho chơi, nhưng là đụng tới có chút đối thủ thời điểm thật sự là hận không thể có thể đem đối phương ngăn ở trong suối nước ngược sát cái 180 lượng. Ngụy Hân Nhiên theo Chu Mạt không có cái gì trực tiếp mâu thuẫn, nhưng là ngay tại toàn trường Vương giả vòng cơ hồ đều tại cô lập cao ca thời điểm, hết lần này tới lần khác bên người nàng còn có như thế một vị không rời không bỏ từ chung, cũng là quả thực trước mắt. Ván này tuyển Chu Mạt làm đột phá khẩu, chiến thuật phương diện đúng là cái lựa chọn tốt bắt chuẩn chu mạt đặc điểm, nhưng ngoài ra cũng không thiếu giáo hấn một chút chu mạt tâm tư. Dưới mắt không giết người, chỉ căm tháp, theo Ngụy Hân Nhiên kia cuối cùng chỉ là hoàn thành một nửa mục đích. Mang theo Mã Bão lộ dưới đường đi đến, quả nhiên thấy Chu Mạt tô liệt thân ảnh, ngay tại tháp phòng ngự biên giới cẩn thận từng ly từng tí bồi hồi, tại không thấy được minh xác đối thủ hành tung trước đó, rất cẩn thận không dám rời tháp quá xa. Dấu ở đường sông trong đùi của Ngụy Hân Nhiên cùng Hàn Tú Lệ nhìn thấy hắn bộ này chú ý cẩn thận bộ dáng, đều là giận không trố phát tiết. Bắt người đi rừng cùng phụ trợ hận nhất loại này không có chút nào tiến thủ tâm, nhìn đối diện tuyến lên không mọi người không dám đi tới ép tháp ra hỏa. Dương Kỳ ngươi quấn sao sao, chính lúc này, Ngụy Hân Nhiên nhìn thấy Dương Kỳ quan vũ trực tiếp từ lòng hố tưởng đá nhảy qua, nhảy vào lãng bảy hướng khu, giơ nhập đỏ bờ UFF hố cái khác trong bụi cỏ xoay quanh tích góp bắn vọt tư thái. Nhìn đối phương đi rừng qua hay không qua. Dương Kỳ nói. Được, ngươi kẹt tại kia, chúng ta ép tháp. Ngụy Hân Nhiên nói, hướng Hàn Tú Lệ hai người cùng một chỗ xông ra bụi cỏ, như ma phía trước Mác Bảo Lộ ở phía sau, nhanh chóng diệt đi binh tuyến. Chu Mạn tô liệt thấy thế vội vàng liền hướng tháp hạ co lại. Cử động này không có chút nào khiến người ngoài ý nghĩ hơn nhiên cười nhạo xuống. Thao tác bỏ của nàng mà cùng Mác Bảo Lộ cùng một chỗ dẫn binh tuyến hướng về phía trước. Nhìn Dương Kỳ tạp vị Hồng Khu vẫn như cũ không thấy bất luận cái gì lãng bảy anh hùng thân ảnh, trong lòng chờ mong càng thêm tăng vọt. Thật tình không biết hiện trường người xem lúc này nhìn chăm chú thượng đế thị rắc màn hình lớn, trong lòng đã yên lặng vì hai người bọn họ hát lên hai ca. Tháp phòng ngự phía bên phải trong bụi cỏ, Thuận Sơn. Tháp phòng ngự phía trên trong bụi cỏ, Vương Chiêu Quân còn có vội vã chạy về tháp hạ tô liệt, nhìn giống như nơm nớp lo sợ, trong lòng sợ là đã vui nở hoa rồi à? Chương 32, phục kích nở hoa. Hiện trường người xem nhưng phàm là có lập trường, đều là thiên về một bên khuynh hướng hoa dung chiến đội. Mắt thấy lưu ma cùng mác bảo lộ sắp rơi vào cạm bẫy, đều đau lòng đến nói không ra lời, một mảnh trầm mặc. Ngồi tại hàng trước đội dự thi ngũ thì đều là nghiên cứu đối thủ tâm thái xem tranh tài, nhưng đến sủa gở chiến đội bên này khí trạng lại rất khác nhau làm trong trường hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất chiến đội, bọn hắn mấy vị đều là ở trên cao nhìn xuống, một bộ chỉ điểm giang sơn phái đầu điểm bình lấy tranh tài. Cái này song có chút chủ con nha. Có được quan chiến thị giác bọn hắn nhìn thấy song phương động tác toàn cảnh. Cao ca Vương Chiêu quân đang đánh lén Hoa Dung Lam bờ UFf về sau, lập tức toàn lực sông đâm về phía văn đường. Mà Thuẫn Sơn tại hạ lộ đã ẩn nút thật lâu, rõ ràng là muốn tại đoạn đường này làm văn đơn. Hoa Dung chiến đội không có làm điều tra, Niu Ma cùng Mác Bảo lộ hai người trực tiếp liền muốn tới giọt tháp. Tại hai người chạm vào đường sông đuổi cỏ thời điểm, Sư Cờ chiến đội đi rừng Bạch Văn Vũ liền đã mở miệng bình luận. Đổi là hắn đến đi rừng, loại nhịp điệu này hắn là tuyệt đối sẽ không đi cùng. Dương Kỳ dã khu tầm mắt đã tạp đến đã rất há. Tô Cách nói, Dương Kỳ hôm nay thật có chút không giống A có cảm giác hay không đến, mà lại nàng cái này liên quan Vũ rất yêu tú A, cùng là tốt lương thần mới nhìn thêm vài phút đồng hồ, liền bị Dương Kỳ biểu hiện kinh diễm đến. Danh sương Đông Giang đại học thứ nhất tốt trong lòng của hắn thậm chí ẩn ẩn có chút không đỡ. Sát thực. Tô cách nhẹ gật đầu, bất quá lực chú ý lập tức vẫn là trở lại liền muốn ép Tháp Ngụy Hân Nhiên cùng Hàn Tú Lệ bên này, hiện tại liền nhìn Mạc Bị Động có thể hay không để cho các nàng kịp phản ứng. Đại đa số người đối hoa dung cái này một đợt tiến công cảm thấy tuyệt vọng, am hiểu nhất xạ thủ anh hùng Tô Cách nhưng từ bên trong tìm được một chút khả năng. Mạc Pháo lộ cái này anh hùng kỹ năng thứ 2 có một cái bị động hiệu quả, bên người 500 phạm vi bên trong tồn tại địch nhân anh hùng lúc, hội có thương tổn cùng tốc độ di chuyển tăng lên. Cái này bị động hiệu quả phát động lúc, Mạc Pháo lộ thân bị sẽ có một cái vòng sáng. Vòng sáng phạm vi nhìn không lớn, nhưng có thể phát động cái này vòng sáng khoảng cách lại cơ bản cùng Mac bảo lộ kỹ năng thứ nhất tầm bắn đồng dạng. Cái này so đòn công kích bình thường còn xa hơn chút. Khoảng cách này đã đầy đủ an toàn, bởi vậy nghĩ ngồi sồn có mai phục đến một cái thành thạo Mac bảo lộ người chơi từ trước đến nay đều không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ cần Hoa Dung chiến đội chú ý tới cái này bị động, lúc này kỳ thật vẫn là có thể nhìn rõ đến trong cỏ có người. Nhưng là đúng lúc này, nguyên bản khiêng cây cột một đường hướng tháp sau hướng chạy, rất có một đi không trở lại khí thế tô liệt, lại đột nhiên dừng lại đi theo lại hướng phía trước rời hai bước, một bộ muốn thủ một chút tháp dáng vẻ đang diễn, tất cả mọi người là cho rằng như thế, dù sao tô liệt trạng thái rất tốt, tại đối phương chỉ là phụ trợ thêm đi dừng hai người ép tháp tình huống dưới giữ vững một đợt bình tuyến tổng vẫn là có thể, trực tiếp liền vứt bỏ tháp chạy trốn, không khỏi quá mức khoa trương. Bất quá tô cách vừa mới để cập qua Mac Bảo Lô bị động vấn đề, tô liệt cái này có vẻ như thủ tháp mấy bước vừa đi, lương thần lập tức tiếp nối kêu lên, Mac Bảo Lô bị động bị tô liệt phát động, kể từ đó trong bụi của ẩn thân hai vị tương đương bị che đậy che lại cái này bị động cũng sẽ không bởi vì phạm vi bên trong nhân số nhiều ít mà sinh ra biến hóa gì là trùng hợp còn là cố ý tô cách nhìn xem tô liệt tẩu vị ngẩn người nếu như đây là có chủ tâm điểm hộ bụi của mai phục chi tiết thao tác vậy cái này ý thức có thể không kém hắn a trên trận ngụy hân nhiên cùng hàn tú lệ lại căn bản liền không có cân nhắc đến một vấn đề này sau có dương kỳ quan vũ bộc đánh các nàng cái này một đợt liền là lấy nhã sát mục đi tới chúng ta lên Ngụy Hân Nhiên hô một tiếng về sau, Ngư Ma chui, liền muốn một cái hoành hành bá đạo tới chống đỡ tô liệt, sau đó lại đảo ngược một cái đại chiêu sơn băng địa liệt, cái này vượt tháp phải dùng liền chiêu nàng đều suy nghĩ tốt. Kết quả phía dưới bùi cỏ, bóng người loại lên, thuẫn sơn đã thỏ đầu ra, đi theo trực tiếp thoáng hiện vào sơn, kỹ năng thứ hai vạn người không thể khai thông xoay tay lại sờ mó. Tẩu vị! Tẩu vị! Đi cái truy vị! Ngư Ma muốn sông lên không chẳng, mắc áo lồ muốn đuổi theo giờ tờ hai người giờ khắc này là đứng chung một chỗ. Thuận Sơn cái này ôm một cái trực tiếp đem hai người cùng một chỗ ôm vào tháp phòng ngựa dưới. Rơi xuống đất trong nháy mắt hai người liền đã bị đông cứng thành băng điêu. Đi theo, Lâm Đông đã tới. Giờ khắc này mát Bạo Lộ chính là quỳ xuống cũng lấy không trở về cái mạng này, như ma cho dù có thể nhiều khiêng một lần nhưng cũng không làm nên chuyện gì. "Đi ngươi, nện đánh bay loại sự tình này, không phải liền hắn một cái anh hùng hội." Ngụy Hân Nhiên vừa mới suy nghĩ kia sóng liên chiêu hiệu quả, đảo mắt ngay tại bò của nàng ma thân lên bày ra. Tại vượt qua đóng băng sắt na Ngưu ma trước bị Tô Liệt đánh đầu thang đó đụng vào trên tường, đi theo đại chiêu hào liệt vạn quân tướng đánh bay hướng giữa không trung, lúc rơi xuống đất đã thành hộp. Đại chiêu không cần thiết ngươi." Hà Ngộ nói. Tháp phòng ngự tiền đem địch nhân vật ngã tiến tháp, quả thực là mua cái thuần sơn người chơi nhất hưởng thụ tranh tài một khắc. Hà Ngộ không có trầm mê ở quang mang này, bắn ra bốn phía trong nháy mắt, cũng không có hưng phấn tại nhanh chóng cầm tới hai người đầu thắng lợi, vẫn như cũ tỉnh táo quan sát đến trên trận rất nhiều chi tiết. Tay, chuẩn tay. Chu Mạt không cách nào giải thích, vừa mới trận đánh giết Nhiêu ma gọ hai cây cột đủ lại, sát thực không cần thiết dùng tới cái này một cái đại chiêu. Quan Vũ đi theo liền nghe đến hạ ngộ kinh hô một tiếng, hồng khu trung Quan Vũ đột nhiên dễ ra, giết người xong đang muốn về đường giữa cao ca, lần này là bị người bùi còn ngồi xổm một thanh. Quan Vũ trực tiếp đơn đao tới sẽ nhảy ra, trực tiếp liền chặt đi Vương Chiêu Quân gần nửa cái mạng. Đi theo liền mở ra đại chiêu, bằng vào nhanh chóng tích xúc công kích tư thái, lặp đi lặp lại phổ công và chạm đánh lui Vương Chiêu Quân, cũng coi là Quan Vũ thông thường thao tác. Vương Chiêu Quân không hề có lực hoàn thủ. Hà Ngộ cùng Chu mặt cũng là không kịp cứu viện, mắt thấy Quan Vũ đem Vương Chiêu Quân giẫm đạp đến chết sau ngên ngang rời đi. Một đợt mai mới chờ đến lúc tới song sát, còn chưa tới cùng vui vẻ đâu, quay đầu cũng bởi vì từ trong nhà đường bị giết bịt kín bóng ma. Mà lại từ trước đến nay đều là ngồi xổm người khác cao ca, lại bị người bùi cổ phản ngồi xổm một đợt, cái này chỉ sợ sẽ có chút trên tâm lý đả kia. Suy nghĩ gì, suy nghĩ gì liền đến, trong trò chơi lập tức có tiến thêm một bước chào phúng. Hoa Dung chiến đội trung đan Lý Nam Nam đang tán gẫu trong kênh nói chuyện phát ra tin tức có tức hay không? Bởi vì chỉ là trong trường câu lạc bộ hoạt động nguyên nhân xử lý thi đấu tôn chỉ cùng chính quy thi đấu sự tình rất khác nhau, cho nên trên quy tắc vẫn là rất linh hoạt, bất thình lình xuất hiện chút song phương văn tự đối thoại, cái kia ngược lại là cờ tơ lờ đều khó có khả năng có phong cảnh, cũng không minh lệnh cấm chỉ. Câu này khiêu khích, những thứ kia giải cao ca phong cách đều sẽ tâm cười một tiếng, bị cao ca ngồi xuống qua, thì là đại khoái nhân tâm. Dù sao đây là cao ca thường dùng nhất giết người manh khóe, mọi người bình thường đều tại mộng tưởng ngồi sồn cỏ đem cao ca ngồi sồn. Kết quả hiện tại Dương Kỳ mộng tưởng chiếu vào hiện thực, nước suối trở phục sinh ngụy hân nhiên cùng Hàn Tú lệ trong lúc nhất thời đều không có như vậy bi phẫn, chỉ cảm thấy dùng mình hai người kia đầu đổi Cao Ca bị dạng này ngồi sồn một lần thật sự là tương đương đáng giá. Ngay tại trong giọng nói điên cuồng vì Dương Kỳ chút tán, trên đài phụ trách bình luận trương thừa hạo nói thật cũng không phải là thật quan tâm Hoa Dung thắng thua cùng tâm tình, chỉ là muốn lãng bậy cùng Cao Ca càng thêm khó xử một chút. Cao Ca bị ngồi sồn cái này một đợt, hắn trên đài kích động hoa tay múa chân đạo mặt mày hớn hở, rõ ràng đã có chút thất thố Vừa mới song phương lẫn nhau có một đợt sai lầm A bất quá tốt nhất ta muốn cho đến Lý Nham Nham đồng học, thật sự là tinh lịch lại đáng yêu. Trương Thừa hạo nói, bình luận những nội dung này trong trận đấu tuyển thủ là không nghe được, nhưng là đánh ở trong game văn tử, tất cả mọi người có thể tiếp thủ lấy. Hà Nội nhìn trộm hướng cao ca nhìn lại, lại không từ trên mặt nàng nhìn ra cỡ nào phẫn hận thân sắc, chỉ là toát ra một chút tiếc đối, thẳng nhiên nói, chủ quan. Coi trọng đường lược chú ý một chút cao ca cảm xúc. Bất quá càng nhiều vẫn là đang chăm chú tranh tài tiến độ hàng ngộ lúc này đã đem thị giác nhanh chóng cắt về phía đường trên. Bởi vì ven đường bộ phát quy mô nhỏ đoàn chiến, hai bên đều có ba vị anh hùng thò đầu ra. Đường trên mạc tiện lữ bố lựa chọn lớn mật để lên. Ở đường trên đường sông miệng, cùng đối phương đặt ma bắt đầu một đợt thao tác lẫn nhau tú. Bởi vì sau lưng có tháp, mà lữ bố sau lưng không tháp nguyên nhân, trương băng cái này sóng đối tuyến đánh đến cũng tương đối tích cực chủ động. Nhưng là mạc tiện phát huy trọn vẹn lữ bố kỹ năng thứ nhất công kích càng xa phạm vi càng lớn. Kỹ năng thứ hai có thể giảm tốc địch nhân đặc điểm. Rõ ràng cũng là cận chiến anh hùng, sừng sốt đánh ra chơi diều đạt ma cảm giác. Trương Băng nắm đuốt đạt ma đại chiêu cùng thoáng hiện nơi tay, từ đầu đến cuối tìm không thấy thời cơ tốt. Kỹ năng thứ nhất vọt tới đâm tới, giống hai lần, cuối cùng cứng rắn bị lữ bố ép trở về tháp dưới. Đạt ma loại này đối tuyến năng lực siêu cường anh hùng đều bị ép tới chật vật như thế, Trương Băng tinh tưởng cảm thấy song phương kỹ thuật đẳng cấp lên trên lệch. Cái này lữ bố ta đánh bất quá, vì toàn cục, vì tranh tài thắng bại, nàng không thể tin khí chỉ có thể rất bất đắc dĩ thừa nhận điểm này. Chương 33, không nhất định đầu người. Mỗi một cái anh hùng đều có đặc điểm của hắn cùng công năng, không cách nào dùng thống nhất tiêu chuẩn để cân nhắc mạnh yếu. Tôn Ngộ Không ba đổng tử có thể dây người, Thái Văn Cơ xáo vui đạn 10 lần khả năng đều giết không chết một người, cho nên Tôn Ngộ Không liền là một cái so Thái Văn Cơ lợi hại anh hùng. Cầm Thái Văn Cơ theo Tôn Ngộ Không đi so giờ tơ lực bộc phát, đây là đối Thái Văn Cơ đuổi nghịch lưu manh. Trái lại nếu là nói Tôn Ngộ Không ngay cả tăng máu cũng không biết, cho nên là cái không bằng Thái Văn Cơ rất rưởi cũng là rất không hiểu thấu thuyết pháp. Hai anh hùng phân công hoàn toàn khác biệt, cơ ép lấy ra so sánh bản thân liền là một kiện rất hoang đường sự tình. Mỗi một cái anh hùng đều có chấp luyến cùng đặc chất địa phương, là không có cách nào tùy tiện bị cái khác anh hùng cho thay thế. Ai so với ai khác cường loại này thảo luận, hoàn cảnh khác nhau khác biệt, cục diện khác biệt, đội hình thậm chí đẳng cấp khác nhau, khác biệt phát dục giai đoạn hạ đều sẽ có khác biệt đáp án. Lữ bố cùng đặt mà hai anh hùng định vị cùng thuộc chiến sĩ, trên trận thường xuyên sinh động vị trí là đường biên. Dù vậy, hai anh hùng cùng y nguyên có phi thường rõ rệt khác biệt. Không rõ ràng so sánh cái nào càng mạnh là không cách nào ra kết luận, nhưng ít ra tại dưới mắt ván này còn lệch tiền kỳ giai đoạn, Lữ Bố đơn đấu Đạt Ma cũng không có cái gì ưu thế. Mạc Tiện cùng Trương Băng đều không phải là người mới người chơi, không có loại kia bởi vì không hiểu anh hùng đặc điểm cùng cơ chế mà phát sinh sai lầm thao tác. Mạc Tiện đem Lữ Bố thật tổn thương cùng giảm tốc hồi máu hiệu quả toàn bộ đánh ra, Trương Băng lại không cách nào để Đạt Ma khống chế cùng năng lực bay liên tục phát huy đầy đủ lúc, Trương Băng cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận đánh không lại Lữ Bố, kia đã không phải hai anh hùng vấn đề mà là hai vị người thao tác vấn đề kỹ thuật, cái này mới chính thức để cho người ta cảm thấy mười phần bất đắc dĩ địa phương. Nghe được dạng này thẩm nhận, Ngụy Hân Nhiên rất là kinh ngạc. Có nghe nói lãng bảy người mới này rất mạnh, thậm chí có bị tô cách coi trọng cùng lôi kéo, nhưng là mạnh đến nghiền ép Trương Bang, để Trương Bang bất đắc dĩ nói ra đánh không lại, loại trình độ này còn là hoàn toàn vượt ra khỏi nàng mong muốn. Mắt thấy Trương Bang đạt ma rút đi, mất đi tầm mắt sau cũng đã không thấy tâm hơi lư bố thân ảnh, chính suy nghĩ tiếp xuống phải nên làm như thế nào liền thấy Dương Kỳ quan Vũ đã nhanh ngựa hướng phía kia một đường chạy vội đi đổi tuyến đi Dương Kỳ nói ngươi đi đánh lữ bố Ngụy Hân nhiên kinh ngạc hôm nay Dương Kỳ thật là quá tích cực chủ động đặt ma ép không được tuyến không cần thiết tại đoạn đường này Dương Kỳ nói lời này từ chiến thuật góc độ xuất phát không thể nghi ngờ không có tâm bệnh nhưng đối vừa mới mới tự nhận đánh không lại lữ bố Trương Bang tới nói vô hình tương đương lại bị đâm một đao bất quá Dương Kỳ sẽ chỉ luận sự phong cách mọi người cũng là rõ ràng Trương Băng nghe xong cũng không thể nói gì hơn chỉ là ử một tiếng liền đã bắt đầu về thành chuẩn bị bù một hạ trạng thái liền đi một bên khác đường đi bắt lữ bố nhìn thấy trương băng lược có chút thất lạc ngụy hân nhiên trật cảm thấy không cam lòng sư tỷ vốn đã thoát khỏi đội nhìn mọi người tìm không thấy thích hợp đồng đội tình cảnh khó xử mới cố ý gấp trở về cùng với các nàng tiếp tục tham gia trận đấu sao có thể để sư tỷ ở trong trận đấu thụ ủy có đâu lập tức sẽ vì trương băng xuất một chút khẩu khí này không đội trương băng nói cái nào nghĩ vừa dứt lời treo ở phi ương dưới chân nạ cổ du đột nhiên xuất hiện ở tháp phòng ngự hậu phương, không đợi trương băng kịp phản ứng, kỹ năng thứ nhất phi ương công kích tăng lớn chiêu phi ương tấn công bất ngờ đoạn thứ hai rơi kích liền cùng một chốn nện vào đạt ma trên đầu. theo lữ bố tuyến lên đối chiến đến lùi bước đạt ma trạng thái vốn cũng không tốt, bị hai cái này kỹ năng cùng nhau trúng đích trong nháy mắt liền bị mỉa sát. nạ cổ du sau đó kỹ năng thứ hai phong chi lưới đao bắn vọt rời khỏi ngoài tháp, thản nhiên rời đi giết người hiện trường. rất tự tin mà. Chú ý lên đường hàng ngộ sớm chú ý tới chút giai âm nạ cổ du tại quấn sau tìm cơ hội thấy được nàng một kích thành công hân nhiên tán thưởng nghĩ vừa tháp đánh giết đạt ma cái này anh hùng độ khó thế nhưng là tương đối lớn nhất là đại chiêu còn ở trên tay đạt ma vài phút có khả năng đem tiến tháp địch nhân đưa lên tường lì lợm dậy làm người nhưng là chút giai âm cái này sóng đánh giết gọn gàng mà linh hoạt không thấy chút nào dây dưa dài dòng thao tác nhưng nói là dị thường thành thạo xem ra là không ít làm chuyện như vậy đối với hàng ngộ tán dương đều lộ ra có phần xem thường. Hoa Dung chiến đội bên này lại càng phẫn nộ, bị ép tới thẳng nhận đánh không lại lư bố, cái này đã là một tầng khuất nục, Đảo mắt còn bị trúc dài âm vừa tháp cầm đầu người. Nước suối phục sinh như ma trực tiếp đường trên xuất phát, đồng bộ phục sinh Max Bảo lộ theo sát. Lấy chút đỏ. Ngụy Hân Nhiên không có vì vậy liền mất đi tỉnh táo. Giá khu đỏ bờ UFF sắp đổi mới, đối mã khắc Bảo lộ cái này anh hùng tới nói đỏ bờ UFF là vô cùng trọng yếu, đối năng lực chiến đấu có tăng lên rất nhiều. Mặc Tử nhìn một chút đỏ Ngụy Hân nhiên tiếp lấy lại chỉ huy đường giữa Lý Nham Nham, trúc giai âm nạ cổ ruột mới rút đi sau đi hướng không rõ, rất có thể sẽ tại ra khu ngồi chờ Nha! Lý Nham Nham mặc tử rời nhập nhà mình hướng khu, không thấy được nạ cổ ruột nhưng ở trọng pháo hướng phía đỏ quái bờ hố bụi cỏ trống lên trong nháy mắt, nạ cổ ruột lập tức từ trong bụi cỏ chạy ra, giết hay không? Lý Nham Nham nhìn thấy Dương Kỳ cũng chính hướng bên này chạy đến, lên tiếng hỏi, có thể mới nói như thế mấy chữ công phu, nạ cổ đã lại mở ra đại chiêu bị Phi Ưng mang theo từ mặc tử tầm mắt bên trong cao tốc biến mất. Chạy. Lý Nham Nham hầm thục nói. Lúc này Lãng Bảy Cao Ca Vương Chiêu Quân cũng đã phục sinh, Lý Nham Nham mặc tử đuổi chạy nạ cổ Duju liền lại chạy tới đường giữa tuyến đi lên. Nhưng mà có được quan chiến thị rắc toàn trường người xem, lúc này lại trợn mắt nhìn nạ cổ Duju mở ra đại chiêu chạy một vòng về sau, một lần nữa lại về tới đỏ hố bụi cỏ, chỉ là từ đỏ hố bên cạnh đổi được đỏ hố phía sau. Như thế cố chấp sao? Hà Nội nói ra toàn trường vô số người tiếng lỏng Nhưng càng có một ít đối cao ca khắc sâu ấn tượng người xem lúc này đã bắt đầu nghị luận ấm ý. Đây là cao ca tiến đồ sao? Không phải người một đường, không tiến đội một môn nha. Thật buồn nôn nha. Thu cao ca ngồi sổn cổ đại pháp ảnh hưởng, rõ ràng chỉ là thường thấy nhất bờ UFF khu ngồi sổn cỏ sáo lộ, tại không ít người trong mắt cũng toát ra không giống bình thường hèn hạ cùng hèn mọn, để cho người ta nhìn xem liền khó chịu. mắt áo lộ có bị động dò xét cỏ nha. Hà ngộ lại chỉ là thuần kỹ thuật góc độ nhắc nhở lấy chút giai âm Mặc dù không biết Hoa Dung Chiến đội có thể hay không đầy đủ lợi dụng cái này một chi tiết, nhưng ít ra bọn hắn tại hạ lộ đuổi có mai phục đối phương thời điểm hạ nội liền cân nhắc đến chút này, cái này mới có tô liệt kia đột nhiên quay người phát động mát bảo lộ bị động hiểm hộ tẩu vị biết đến Trúc giai âm nhưng như cũ bình tĩnh cố chấp mai phục tại trong cỏ chú ý mát cô vị trí, mát cô giờ S có thể sẽ không rất tiến lên, như thế giấu ở hố sau cỏ liền sẽ không phát động bị động đùi của chuyên gia cao ca cung cấp chỉ đạo ý kiến, có thể vị trí xa cũng không có cơ hội giết tới a. Ngộ nói mác Tháo lô bị động phát động có thể so với hắn kỹ năng thứ nhất tầm bán chiếu cao ca thuyết pháp này là muốn chútc gia âm đứng ở khoảng cách này bên ngoài khoảng cách như vậy bên ngoài hiện thân lại đi cắt má áoồ đừng để ý tới hắn bên người có người hay không bảo hộ đều rất không có khả năng nạ cụ dù cho dù có đại chiêu di động ra tốc có thể mác áo lộ nhị ba kỹ năng tương đương với có hai đoạn chuẩn bị bảo mệnh năng lực là siêu cường ai nói ngồi xổn cọ liền nhất định phải giết người cao ca lườm Hà Ngộ một chút nói vẫn là sư tỷ hiểu nhiều lắm riêng lẻ vài người học tập lấy một chút. Trúc Giai Âm nói, ta là sợ ngươi không hiểu có được hay không. Hà Ngộ dở khóc dở cười, không giết người, cái kia chính là đoạt bờ u f thôi. hắn như thế nào lại không biết? Chỉ là nhìn Trúc Giai Âm đối với người đầu có cực lớn khát vọng, thao tác lại tương đương có tự tin, chỉ sợ nàng vượt khó tiến lên muốn đi liều cái này đầu người, cho nên mới nhắc nhở nàng coi trọng một chút độ khó. Kết quả cái này một trò chuyện phát hiện Trúc Giai Âm vẫn là khiến cho thanh tình trạng, thế là cũng liền không nói thêm cái gì. Chỉ chúc lát. Ngụy Hân nhiên, Niu Ma cùng Hàn Tú Lệ Mag Bảo Lộ đổi tới. Đỏ Bờ UFF cũng vừa tốt vào lúc này đổi mới, hết thể như cao ca sở liệu. Mác Bảo Lộ đánh đỏ Bờ UFF cũng không có rất tiến lên. Tại Niu Ma tiếp được đỏ quái công kích sau Mác Bảo Lộ chỉ là đứng tại ở xa dùng kỹ năng thứ nhất cùng phổ công giờ TS có phần hơn tiền tại mặc tử tầm mắt hạ giả thoáng một thương rời đi. Ngụy Hân nhiên cùng Hàn Tú Lệ đều không đối bủi cậu có, có cái gì cảnh giác. Mắt thấy đỏ quái HP liền muốn đến cùng. Nạ cô dùng nhiên bước ra một bước, chưởng kích trước một bước rơi xuống. Giành lại cái này một kích cuối cùng, quay người liền từ Long Hố kỹ năng thứ hai xuyên tưởng tiến vào đường sông, mở ra đại chiêu cũng không quay đầu lại rời đi. Lãng Bảy đi rừng cũng tại phát lực, Hoa Dung ưu thế đã không có giới đài sủ gỡ chiến đội bên này, nhìn thấy Hoa Dung chiến đội cái này một cái bờ UFF lại bị Lãng Bảy tại một khắc cuối cùng cướp đi, nhao nhao cảm khái. Nhìn quan vũ đi, hiện tại Hoa Dung đã là nàng một người thuận gió. Tô cách nói, chương 34, không giống Lãng Bảy, không ở tại chỗ lên người xem nhìn một cái bờ UFF được mất nghĩ tới đơn giản là kinh tế tranh đoạt bên trong một điểm chập trùng là tiếp xuống 90 giây bên trong không có đỏ bờ UFF mắc vào lộ sức chiến đấu thiếu thốn có thể đối trên trận hoa dung tuyển thủ tới nói đầu tiên là lam bờ UFF đánh tới sau cùng thời điểm bị cao ca đoạt đi hiện tại lại là đỏ bờ UFF đánh tới một khắc cuối cùng thời điểm bị trúc giai âm chừng kích dây thu ngụy hân nhiên đã tức giận đến nhanh nổ tung đường giữa lý Nham Nham nhìn thấy cũng là trận mắt hốt mồm trước lam bờ UFF bị cướp nàng đường giữa không có chiếm đóng tầm mắt có nhất định trách nhiệm cái này sóng đỏ bờ u đồng dạng từ nàng đi trước dò xét một đợt kết quả tại sao lại trở về nữa nha lý nham nham nói thầm bất quá ngụy hân nhiên lần này lại không có chỉ trích đường giữa đối phương sớm giấu ở hố sau bụi cỏ không có bị phát giác nàng cái này bảo hộ ở mác bảo lộ bên người phụ trợ trách nhiệm muốn lớn hơn một chút rõ ràng là lơn là sơ suất ngụy hân nhiên báo thù sốt ruột nhưng bây giờ mác bảo lộ không có đỏ bờ u không cách nào dính người mà lại giờ giờ ép cũng sẽ giảm xuống giai đoạn này lựa chọn phát động tiến công không thể nghi ngờ là không sáng suốt. trước suất dã ngụy hân nhiên cắn răng, nguyên nghĩ đến cầm xong cái này đỏ bờ UFF liền đi công kích một đợt đường trên. hiện tại xem ra nhưng lại không thể không tạm hoãn công kích tiếp ấu. mà dạng này tạm hoãn mang ý nghĩa Hoa Dung bắt đầu cầm tới ưu thế cũng đã dừng ở đây rồi. tiếp xuống. Cách. ven đường Hoa Dung tháp phòng ngự bị công phá, Song Vương triệt để trở lại cùng một hàng bắt đầu. trước mắt Hoa Dung còn có một chút dẫn trước cái kia chính là Quan Vũ cá nhân kinh tế. ai nha? Dương Kỳ lựa chọn trợ giúp đường trên, kết quả không có gặp phải. Hoa Dung ném đi một cái đỏ bờ úp úp, ven đường tháp cũng cáo phá, ưu thế không giống trước đó lớn như vậy. Phụ trách bình luận trương thừa hạo bất đắc dĩ nói, trong lời nói ẩn ẩn có chút cho rằng Dương Kỳ lựa chọn không được. Người thấy thế nào? Dưới đài sủ gở chiến đội tốt lương thần hỏi hướng tô cách. Lãng bảy đội tuyến, ven đường bên này tháp thứ nhất liền không có trọng yếu như vậy. Chu mặt ở đoạn đường này liền là ngăn trở bình tuyến kim bảo vệ tốt gia khu, công kích Bưng ta nghĩ hẳn là sẽ không quá có thành tiệu. Lữ bố đánh đạt ma vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hoàn toàn là kỹ thuật nghiền ép. Lãng bảy không có lý do từ bỏ như thế lớn ưu thế lộ không cần. Chủ công phương hướng hẳn là sẽ là đường trên. Dương Kỳ kỳ thật cũng là không có cách nào mới đi lên đường. Nếu không đoạn đường này đạt ma một người đánh không lại, một đôi tuyến liền phải đồng đội trợ rút, cái này triệt để bị kiểm chế. Lãng bảy chiến đội có cái minh tinh cấp tuyển thủ a. Tô Cách vừa nói, một vừa nhìn trong trận đấu lữ bố, trong giọng nói không che giấu chút nào tiết lưới. Cái này người mới, mình cũng coi như trước tiên liền phát hiện. Kết quả lại không tranh thủ đến, dạng này thất bại tại trước mắt hắn trong đời vẫn là tương đối hiếm thấy. Minh tinh cấp tuyển thủ, Sugar mấy người nghe tô cách lần này phân tích hơi có chút xuất thần. Loại này minh tinh cấp tuyển thủ giá trị cùng ý nghĩa trong trường không có người hội so với bọn hắn cảm thụ được càng thêm chân thật. Bởi vì bọn hắn trong đội trùng hợp liền có như thế một vị, từng đôi từng đôi tuyến, ai cũng đánh không lại, đối thủ đành phải không ngừng mà hướng một phương này tiến hành trợ rút, thế là bị triệt để kiềm chế lại. Sugar kinh lịch vô số tranh tài cùng bài vị. Cơ bản đều là lấy dạng này mô bản tiến hành, cũng là bởi vì bọn hắn trong đội có tô cách. Chúng ta gặp được lãng bảy, sẽ chỉ là trận chung kết đi. Lương thân bất thình lình nói câu. Nếu là tại cái này trận đấu mùa giải sơ, nói lãng bảy tiến trận chung kết, kia chỉ sợ đều là tại chế nhạo lãng bảy. Có thể trận đấu mùa giải tiến hành đến bước này, nhìn trước mắt tranh tài, nhìn xem lãng bảy trong đội thực lực của những người này, nhất là có được cùng bọn hắn sủ gỡ tương tự minh tinh cấp với trí, lại nói trận chung kết, không ai cảm thấy bất ngờ, chẳng qua là cảm thấy rất không chân thực có người người đều không chịu được cao ca tồn tại lãng bảy thế mà lung lạc đến như thế một nhóm cường nhân cái kia miệng cường vương giả hiện tại cũng quả nhiên đang đánh phụ trợ đi rừng bạch văn vũ chú ý tới hạ ngộ vị trí không khỏi cũng nhớ tới lúc trước đi ngang qua lãng bảy chiều tân lúc cùng cái này người mới cùng một chỗ đánh một ván lúc ấy tất cả mọi người không có coi hắn là chuyện chỉ có tu cách chú ý tới hắn từ đầu đến cuối có thể đuổi theo bọn hắn cái này lạ lắm đoàn đội tiết tấu nếu như là phụ trách điều tra phụ trợ đối với địch nhân mạch suy nghĩ phán đoán chính xác và giải thích sẽ để cho hắn thành khó được chỉ huy hình nhân mới. Cho nên hiện tại Lãng Bảy là hắn đang chỉ huy sao? Lương thần nói không khỏi hướng Lãng Bảy tranh tài trên ghế nhìn lại. Thế nhưng là trong trận đấu cũng không phải là chỉ có chỉ huy một người biết nói chuyện, các vị đưa người chơi đều phải kịp thời báo cáo chuẩn bị trạng thái của mình cùng chú ý tới đối thủ chi tiết, ngẫu nhiên ra mưu hiến kế cũng là có. Xa như vậy chỗ quan sát hai tại miệng động thực sự không cách nào phán đoán Lãng Bảy là ai đang chỉ huy. Cái này đi rừng cũng không tệ, bắt giữ cơ hội năng lực siêu cường vừa mới cái kia đỏ bờ UFF thời điểm, mắt tháo lộ cũng là có chứng kích, nhưng xuất thủ so với nàng chậm, không có ý thức được trong cỏ có người làm một mặt đi. bất quá ta nhìn cái này đi rừng hẳn là thần kinh bách chiến, kinh nghiệm phi thường phong phú. tô cách nói, nàng đơn độc năng lực tác chiến rất mạnh, ta đoán nàng bình thường phần lớn là đơn sắp xếp, đại bộ phận thời điểm bên người không có phụ trợ, hay là an y đồng dạng người đi đường phụ trợ. bạch văn vũ làm đi rừng đã nhận ra cái này đồng hành khí chất cùng phong cách cùng hắn loại này có cố định đội đi rừng rất khác biệt. Một phen phân tích về sau, so gỡ mấy vị lại xem so tài tâm thái cũng không giống nhau. Nhất là Lương Thần cùng Bạch Văn Vũ. Bọn hắn một cái tốt, một cái đi rừng, đối vị tác chiến, phải đối mặt chính là lãng bảy bên này Mạc Tiện cùng Trúc Gia Âm. Đánh trung đan lưu nhàn thuyền cùng phụ trợ vương Hoắc Quan liền không có nói quá nhiều nói. Trung đan đối tuyến cao ca cố nhiên khó giải quyết, nhưng cuối cùng đã có sự hiểu biết nhất định. Về phần phụ trợ vị, tương hố ở giữa không có gì trực tiếp va chạm, mọi người so phải là phục vụ, xem ai có thể càng thêm hầu hạ tốt đồng đội càng có thể để cho địch nhân hạch tâm khó chịu. Nhưng cho dù là hai người bọn họ, nhìn Lãng Bảy ánh mắt cũng cùng trước đó không đồng dạng. Thậm chí ngồi tại Sugar bọn hắn khoảng 5 người hai chi đội ngũ, đứt quãng nghe chút sủ G thảo luận, nhìn Lãng Bảy ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Cái này Lãng Bảy, xem ra thật là có chút không tốt đánh. Lúc trước còn tưởng rằng liền cái kia 50 tinh vinh quang vương giả lợi hại đâu. Sugar bên trái dốc chiến đội là vòng tiếp theo liền muốn cùng Lãng Bảy cùng Hoa Dung ở giữa bên thắng gặp nhau. Lúc trước một mực đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Hoa Dung trên thân. Cảm thấy lãng bảy chỉ bằng một cái mới gia nhập người mới, mạnh hơn cũng không trở thành đánh bại hoa dung dạng này chỉnh thể cường đội. Nhưng là bây giờ một vừa nhìn tranh tài, một bên nghe sủ gở chiến đội phân tích mới phát hiện. Thứ nhất, người mới này không phải bình thường mạnh, 50 tinh vinh quang vương giả khả năng này chỉ là hắn thực lực hạ cuối, mà không phải hạn mức cao nhất. Thứ hai, lãng bảy gia nhập người mới cũng không chỉ cái này một cái mạnh, đi rừng, phụ trợ, cũng đều cắt có một bộ dáng vẻ. Thứ ba, cao ca, chu mạt, hai cái này tất cả mọi người quen thuộc cường thủ Tại có ưu tú như vậy đồng đội về sau, cũng biến thành càng phát ra đột suất. Chu Mạc đi lên chết 2 lần bị phá thấp quả thật có chút xấu hổ. Nhưng ven đường phản ngồi xổm đối phương kia một đợt, phụ trách Zerth đánh giết hai người đã cho Niu Ma cùng Max báo lộ mẩy may cơ hội phản ứng sao? Không có, hoàn toàn không có. Đánh Lãng 7, chỉ sợ so đánh Hoa Dung muốn khó khăn một chút, như thế trải vượt xong, kết hợp với nhà mình chiến đội tình huống, Vương Hy Vi ra kết luận. Nguyên bản hắn kỳ thật rất giống Đụng Lãng 7, rất giống tại trong trận đấu giáo huấn một chút cao ca. Nhưng là hiện tại Vì thắng lợi, hắn cảm thấy ân oán cá nhân trước tiên có thể thả một chút, hắn muốn chân thành nói một tiếng, Hoa Dung cố lên. Chương 35, đánh giết phụ trợ. Dưới trận nghị luận ấm Mỹ, trên trận tranh tài có thể vẫn còn tiếp tục. Hoa Dung bởi vì mất đi đỏ bờ UFF tạm thời bỏ đi tiến công suy nghĩ, lãng bảy bên này lại bắt đầu ngò ngoe muốn động. Trúc Giai Âm trở lại nhà mình làm khu soát lấy dã, Hà ngộ thuẫn sơn lại là sờ sờ tắc tắc đi tới đường giữa. Nhưng mà đối thủ đối cao ca cảnh giác thực sự quá nặng đi. Cao ca chỗ đường giữa phạm vi cỏ đều phảng phất có độc đồng dạng, hoàn toàn không người tiếp cận. Bình thường nhất người đến người đi dễ dàng buộc phát đoàn nhỏ chiến đường giữa. Hà ngộ thuẫn sơn ẩn nút có một hồi, liền chỉ có thấy được đối diện mặc tử nửa người. Cao ca lập lại chiêu cũ, có gì ngộ Thụn sơn tại đùi cỏ chiếm đóng tầm mắt, nàng lại bắt đầu hướng phía đối phương lam bờ UFF chỗ di động. Nhưng là đã ngay cả ném qua hai lần bờ UFF hoa dùng, đối với cái này lại không nhiều một chút thả lần coi như quá nghiệp dư. Ngụy Hân nhiên như ma lần này rước khoát liền không có ở mắt bảo bên người mà là trực tiếp chạy vào đường sông đến đoạn tầm mắt, Cao Ca Vương Chiêu Quân vừa mới thò đầu ra lập tức bị nàng phát hiện. Ý đồ đã bại lộ, Cao Ca lại còn không chịu bỏ qua, tiếp tục tẩu vị tìm cơ hội. Vương Chiêu Quân kỹ năng đều không phải là đường đạn hình, không thể bị ngăn cản cản, chỉ cần khoảng cách đầy đủ đem kỹ năng hất ra liền có khả năng cầm tới bờ UFF, vì thế ăn mấy lần tổn thương cũng có thể tiếp nhận. Ngụy Hân Nhiên đương nhiên không chịu cho Cao Ca cơ hội như vậy, công kích không cách nào ngăn cản Cao Ca ý đồ, có thể như ma một, ba kỹ năng đều là mang không chế. Khống chế được tay Nhà mình mặc tử cùng Mác áo lộ đều gần trong gang tấc, nhanh chóng trợ giúp một chút cái này Vương Chiêu Quân thế tất liền muốn giao pho ở đây. Hoành hành bá đạo. Biết cao cao ý đồ, tự nhiên cũng không khó phán đoán nàng Vương Chiêu Quân tẩu vị, Ngụy Hân Nhiên như ma một cái kỹ năng thứ hai thẳng tiến lên, lại không nghĩ cao ca Vương Chiêu Quân vậy mà thoải mái giao cái bở lại y, tránh thoát cái này va chạm. Cái này, Ngụy Hân Nhiên có chút chút kinh ngạc, trong lòng hơi cảm thấy không ổn. Bở cái này triệu hoán sư kỹ năng làm lạnh dài đến 120 giây một trận đấu bên trong tổng cộng cũng không dùng đến mấy lần đối một chút rất ỷ lại bờ lây đánh ra hiệu quả anh hùng tới nói nhiều khi thậm chí so mệnh còn trọng yếu hơn vương chiêu quân ngược lại không có thể quá xem như loại này dựa vào bờ lây đến nghịch tiên cải mệnh anh hùng nhưng là bởi vì chính mình không thận trọng như thế dễ như trở bàn tay liền lãng phí hết một cái quý giá kỹ năng cái này cũng không giống như là cao cào cà phong cách ý nghĩ như vậy còn chỉ trong đầu lói lên một bên trong bụi có thuẫn sơn liền đã gào thét sâu ra quả nhiên ngụy hân nhiên trong lòng kêu to Ảo não khỏi cần phải nói. Cao ca Vương Chiêu Quân ở ngoài sáng hiển nhiên đã bại lộ lại như Ma liền canh dự ở cái khắc tình huống dưới, còn muốn nếm thử đoạt bờ UFF, xuất hiện loại này lô mãng cử động lúc, mình liền nên ý thức được sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy a. Hiện tại kịp phản ứng lại đã muộn, xông ra thuẫn Sơn tự nhiên là thi triển kỹ năng thứ hai vạn người không thể khai thông, như Ma bị ôm bằng hướng sau lưng lúc, trên mặt đất hàn xương chi lực đã nở rộ. Đồng dạng phối hợp, đồng dạng hương vị. Khác biệt chính là lần trước là tại Hạ Lộ Tháp phòng ngủ dưới còn lần này là tại đường giữa đường sông. Lâm Đông đã tới Bao Tuyết cũng đúng hạn mà tới, như ma lượng máu kịch liệt hạ xuống. Đường giữa mặc Tử cùng đi dừng Mạc Bạo Lộ mặc dù vội vàng chạy đến chợ rút, có thể Thuần Sơn phòng ngự trạng thái bay xuống, hai cái vị này công kích từ xa căn bản là không có cách quấy nhiễu được lãng bẩy công kích. Nhưng là, hẳn là sẽ không chết đi. Lần này dù sao không tại tháp phòng ngựa dưới, mà lại Như Ma đã mặc vào chống cự chi dày, bị đóng băng thời gian dài sẽ không lại là 2.5 giây dài như vậy, nhìn xem sinh mệnh hạ xuống. Ngụy Hân nhiên trong lòng đã có tính toán, có thể đánh, nàng đã chuẩn bị xong đại chiêu, liền chờ đóng băng hiệu quả giải trừ sau lập tức bắt đầu phản kích. Kết quả lời còn chưa dứt đã thấy nã cổ duỗi bay vào tầm mắt, phi ương công kích, phi ương tấn công bất ngờ một mạch mà thành, rơi xuống đất trong nháy mắt bổ sung một cái phổ công, đánh ra bị động lưu đao múa thuật cùng kỹ năng thứ nhất mắt thương tiêu ký tổn thương, lại sau đó kỹ năng thứ hai phong chi lưới đao trực kích như ma lồng ngực, như ma ngã xuống, có thể đánh âm cuối lờ mờ còn tại Hoa Dung thai nghe trong kinh nói chuyện vang lên. Trung đan Lý Nham nham cùng đi rừng Hàn Tú lệ trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt. Ngụy Hân Nhiên nói có thể đánh, là chỉ nàng đã ăn sạch kỹ năng cho nên có thể đánh. Vẫn là nói muốn nàng xuất thủ khống chế sau đó phản đánh a. Rút lui. Cũng may Ngụy Hân Nhiên vội vàng lại điều chỉnh chỉ thị, hai vị kia mới hiểu được Ngụy Hân Nhiên chỉ thị là cái sau. Hai người vội vàng hướng về sau triệt hồi, có thể lúc này liền đến phiên Lãng Bảy đúng lý không tha người, Hoa Dung thiếu đi phụ trợ, cái này không quy mô lớn tiến công giá khu chờ đến khi nào. Max Paulo vội vã rút về. Đem đã đánh tới hồi cuối lam bờ UFF thu lại, cái này lãng bảy đã không kịp đoạn. Có thể ra khu khác hai ổ tiểu quái mắt Coto lô cùng mặc tử liền thực sự không có cách nào phòng thủ. Hai người chỉ có thể xa xa treo, nhìn có thể hay không một khắc cuối cùng đột nhiên một pháo trúng đích hoặc là một trôi đạn cướp được đánh giết. Nhưng khi thuấn sơn tiểu thuẫn lại một lần nữa hướng phía hai người phương hướng dựng thẳng lên lúc, hai người tuyệt vọng, bất đắc dĩ. Đạt ma biến mất lúc này ven đường chu mạt báo địch đến tỉnh, đối tuyến đạt ma không tại ánh mắt lúc, rất có thể là hồi viên đánh. Mang binh tuyến lên đây đi. Hàng Ngộ nói, cùng Cao Ca, chúc giai âm cùng một trôi chỉnh thể hướng đường biên di động. Giá khu thông hướng đường biên cửa ải có một đoàn bụi cỏ, Hàng Ngộ cùng Cao Ca đều hảo không đau lòng kỹ năng, Thuấn Sơn Vạn Không Mạc khai sông lên, Vương chiêu Quân thì ném đi cái giam cầm Hàn xương đi qua. Trong cỏ không người. Trương Băng cũng là kinh nghiệm rất phong phú tuyển thủ. Chu Mạc liền là lại không thiện tiến công, lúc này lãng bảy bên trong giá phụ tập kết tại cái này một bên, lại chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, đầu này đường biên không thừa cơ đẩy về phía trước tiến một chút vậy liền quá không biết chơi. Nàng như còn từ đường biên cái này cửa hải tiến giá khu đi bọc đánh, kia trước bị tiền hậu giáp kích chỉ sợ sẽ là nàng, cho nên nàng lựa chọn từ đường sông hướng lên, trước cùng phe mình mặc tử cùng mác bão lộ tụ hợp. Quả nhiên lãng bảy bên trong giã phụ đảo mắt đã đến đường biên, phía dưới chu mặt tô liệt cũng đã theo binh tuyến đi lên. Loại thời điểm này phối hợp tiến công ý thức hắn sát thực cũng không thiếu khuyết. Các ngươi công đường giữa đi, nhìn có thể hay không đổi. Ngụy Hân nhiên một nhìn đối phương trận thế, trực tiếp liền đem đường biên cái này tháp thứ hai từ bỏ. Mặc dù lãng bảy trong trận không xa thủ hủy đi tháp lợi chậm. thế nhưng là thuận sơn, tô liệt, vương chiêu quân, cái này ba anh hùng ép tháp năng lực lại đều cực mạnh, quả thực không tốt phòng thủ. nhưng là ngay sau đó lại có tin tức từ đường trên truyền đến, dương Kỳ quan vũ một bên hướng đường giữa rong ruổi vừa nói, lữ bố hẳn là đi đường giữa. đường giữa tháp thứ nhất đổi đường biên tháp thứ hai, cái này không lô à? hiện trường bình luận trương thừa hạo lúc này đều. hán tử quan chiến thị giác nhìn thấy chính là song phương cụ thể tình thế. tinh tưởng lữ bố đúng là trong chiều đường tới, nhưng là hoa dung lúc này lại là bốn người hướng đường giữa tập kết chỉ dựa vào lữ bố một người thực sự rất khó khăn phòng thủ. Lãng bảy cái này có ý tứ gì? Dưới đài xem tranh tài các đội tuyển thủ, bao quát trình độ mạnh nhất sủ gở chiến đội lúc này đều có chút nhìn không rõ. Đường giữa bởi vì khoảng cách ngắn nhất, tháp phòng ngự lại là chiều ứng hai bên trái phải ra khu, tầm quan trọng từ trước đến nay đều là thắng qua đường biên. Lãng bảy lúc này là có đường biên cơ hội tiến công, lại không cần thiết toàn viên tập kết công kích, đại khái có thể thả vương chiêu quân về đường giữa đến phòng thủ, đồng thời cũng có thể kiểm chế lại hoa dung tại đường giữa binh lực để các nàng không cách nào toàn viên hướng đường biên trợ rút. kể từ đó đường biên đại khái suất vẫn là có thể thoái thác, mà đường giữa thấp nhưng cũng có thể giữ vững. nhưng bây giờ bốn người tập kết đường biên, để Hoa Dung thủ cũng không dám thủ, cái này cố nhiên là đẩy đến thông khoái. có thể cái này đường giữa chỉ giao cho lữ bốn như thế một cái cận chiến anh hùng đi thủ. dù là mạc tiện có được kỹ thuật ưu thế, lấy một địch bốn cũng quá mức miễn cưỡng. Hoa Dung bên này Quan Vũ, Đạt Ma, Mặc Tử cũng đều có một tay khống chế, vượt tháp giết người năng lực cũng là siêu cường. Đại đa số người đều đã giống như Trương Thừa Hạo, cho rằng lãng bậy quyết sách sai lầm, hoặc là cảm giác hoa dung chiêu này chuyển đổi 10 phần tuyệt diệu. Chỉ có sủ gơ bên này, mấy người cùng một chỗ nhìn lấy ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất, đồng thời cũng là toàn trưởng công nhận mạnh nhất Tô Cách, muốn nghe xem hắn có phải hay không có cái gì khác cái nhìn. Tô Cách lại chỉ là cao mày, nhìn chăm chú lựa bố cử động. Hắn thật muốn thủ. Tô Cách nói. chương 36, mục đích thực sự. Đường biên tháp thứ 2 có thể là vương giả hạp gốc tất cả tháp phòng ngự bên trong giá trị thấp nhất. Đừng nói chỉ là một tòa, liền là dùng hai tòa cùng một chỗ đổi một trong đó lộ tháp thứ nhất cảm giác kia cũng là bệnh thiếu máu. Mà dưới mắt lãng bảy vì thoái thác một tòa đường biên tháp thứ hai lại đem đường giữa tháp thứ nhất ném cho lữ bố lẻ loi một mình phòng thủ, phát sinh loại sự tình này tất cả mọi người không muốn. Cho nên tại trong mắt mọi người đây không thể nghi ngờ là lãng bảy tiết tấu sai lầm. Lữ bố cái này anh hùng, bình thường dùng để phản đánh hay là chuẩn bị ở sau vào sân sẽ có càng bạo tạc hiệu quả. Tại sở kỵ của đối thủ đều giao đến không sai biệt lắm. Hay là kịch chiến say xưa thời điểm, Lữ Bố từ trên trời giáng xuống, kia thật có mấy phần trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp ý tứ. Nhưng nếu là đang đối mặt lột, cho dù Lữ Bố kỹ năng cơ chế nhìn rất thích hợp đánh nhiều người, nhưng là tam anh chiến Lữ Bố loại sự tình này đến cùng là phát sinh ở trong tiểu thuyết tình tiết. Vương Giả Hạp Cốc bên trong Lưu Quan Trương thật muốn cùng một chỗ vây quanh Lữ Bố thình thịch, Lữ Bố rất có thể liền chạy trốn thậm chí còn tay cơ hội đều không có. Dưới mắt mạc tiện Lữ Bố không cần đối mặt Lưu Bị cùng Trương Phi, lại do so chiến tam anh còn nhiều hơn ứng phó một người cho dù là tại tháp phòng ngự bảo hộ phạm vi dưới, tất cả mọi người cũng hoàn toàn nghĩ không ra cái này tháp phòng ngự có thể làm sao giữ vững. Càng nhiều người xem đến cử động của hắn đều cảm thấy hắn có lẽ sơ tâm là muốn đến phòng thủ một chút trung tuyến, thế nhưng là nhìn thấy đường giữa Hoa Dung bốn người thúc đẩy sau vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là Tô cách nhìn thấy Lữ Bố từ bên trái dã khu thẳng vào tháp hạ phương thức, lập tức cảm thấy đây không phải nhìn xem liền đi thao tác. Dù sao nhìn nhìn, binh tuyến đã cho đến tầm mắt, Hoa Dung trong bốn người lộ thúc đẩy Lữ Bố là nhìn thấy Nhưng lúc này hắn mới bước rào bước tiến lên tháp dưới, kia quả nhiên là muốn hành Đao lập mã, vạn người không thể khai thông sao? Cẩn thận mới theo Lữ bố đối tuyến qua một lần Trương băng, nhìn thấy Lữ bố tháp hạ vào chỗ vô ý thức đã cảm thấy khó giải quyết, bật thốt lên nói. Chỉ một mình hắn a, nghe được câu này coi chừng Lý Nham nham cơ hồ đều muốn ảo giác. Đường biên tầm mắt tháp phòng ngự cho đến rất rõ, lãng bảy bốn người đều ở bên kia, chẳng lẽ mình hoa mắt nhìn để loạn? Nếu không liền một cái Lữ bố lo lắng cái gì? Trương cái này âm thanh nhắc nhở đơn thuần theo bản năng, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Lữ bố chỉ có một người, kỹ thuật cho dù tốt cũng không có gì có thể lo lắng. Bảo vệ tốt binh tuyến kết quả dương kỳ lại là thuận trương băng câu này coi chừng coi là thật nói ra một điểm kiên kỵ. Lấy mạng thanh sao? Lý nham nham cười, cười xong mình khẽ giật mình. Lữ bố thật muốn không tiếp dùng mệnh đến đổi đi cái này binh tuyến, còn giống như thật khó mà nói, dù sao hiện tại mọi người trang bị cũng không thành hình, giờ tờ còn có hạn. Lữ bố hút thuẫn đỉnh tổn thương, kỹ năng thứ nhất đánh ra phụ ma, lại không tiếp dùng tới đại chiêu. Cho dù cái này đã là có pháo xa đợt thứ bảy bình tuyến bị lừa bố liều chết diệt đi kia vẫn là có khả năng bảo vệ tốt pháo xa. Trương băng đối mặt tiện thực lực đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nghe xong Dương Kỳ nhắc nhở, thật sự cẩn thận lo lắng. Lưu cho các nàng giao lưu thời gian cũng không nhiều, bốn người cùng một chỗ thúc đẩy. Láng bảy bên này bình tuyến cho dù cũng đã có pháo xa nhưng vẫn là trong nháy mắt liền bị phá hủy. Nhìn xem tháp hạ đứng đấy cũng không có lùi bước ý vị lư bố. Trương băng tử quan sát kỹ chỗ đứng của hắn đều cảm thấy vô luận tả hữu đại triều tiện hắn lên tường độ khó đều có chút lớn, thế là từ bỏ mình tiên cơ dự định. Cục cục cục đác, mác bảo lỗ lại là phát huy công kích mình khoảng cách xa ưu thế, hoa lệ xuống lục một trôi đạn đưa vào, lữ bố xéo xuống sau tàu vị, né tránh mác bảo lỗ công kích. tùy thời chuẩn bị đi vào đánh không chế trương băng xem xét, khoảng cách này lại không đủ, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo binh tuyến chậm rãi tiến tháp. Dương kỳ quan vũ lúc này lại là từ bên trái ra khu lọt vào, cuốn sau ý đồ rõ ràng, nàng không lo lắng bị mạc tiện phát giác. Dù sao đẩy tháp mới là các nàng mục đích chủ yếu, Lữ Bố nếu là ý thức được khó mà xử lý rút đi, mục đích của nàng cũng liền đạt đến. Ai nghĩ Lữ Bố thấy được nàng xông lên tiến ra khu, không lùi mà tiến tới, mà lại là xa hoa đột tiến, đúng là trực tiếp dùng tới thoáng hiện, hướng về phía trước đột nhiên chuyển vị đồng thời, trong tay Phương Thiên Họa kích vùng ra, chỗ này chính ép tiến đạt ma như thế nào tránh được, đồng nhiên bị phá bên trong. Lữ Bố chủ yếu giờ đờết, sát lại liền là chiêu này kỹ năng thứ nhất Phương Thiên Họa chạm có thể trúng đích anh hùng, như thế hội phụ ma vũ khí. Phụ ma trạng thái dưới công kích tạo thành tổn thương sẽ là không nhìn bao quát trang bị phòng ngự các loại bất luận cái gì giảm tổn thương thuộc tính hết thể vì cố định mức thương tổn chân thực tổn thương. Cái này mang ý nghĩa tại vũ khí phụ ma lữ bố trước mặt phòng ngự cao hoặc là miễn tổn thương kỹ năng hết thể vô dụng chỉ có sinh mệnh giá trị tài cao có thể nhiều chịu mấy đau. Cho nên theo lữ bố đối chiến thật muốn có thể để cho lữ bố phương thiên họa chạm đều thất bại lữ bố cũng liền không có gì đáng sợ nhưng lần này lóe lên tới đột ngột băng cũng là hữu tâm vô lực bất đắc dĩ bị lữ bố đã phủ lên phụ ma. Đi theo chính là một cái phổ công vung xuống, tượng trưng cho chữ viết nhầm chân thực tổn thương như hoa sen trả ra. Đi theo tham lang chi cầm hướng tiền khẽ hấp, ngay cả Đạt Ma mang binh tuyến, ba cái hồn linh bị hút tới tay, một chút liền bộ lên một cái đời thuần. Vốn đợi cuốn sau quan vũ lúc này lập tức theo Lữ Bố cách xa nhau một bức tường đá, quả thực để cho người ta hối thúc. Mã Pháo lộ vội vàng tiến lên giờ tơ ép, đáng thương cũng không đỏ bờ ép, ép, cũng còn không có làm ra hoạch tâm trang bị tận thế chi nhận hắn, số phát phổ tiến đánh đến Lữ Bố trên thân tổn thương ít ỏi đến nghĩ nâng thương cho mình huyệt thái dương đến một chút. Mặc tiện lữ bố kiện thứ nhất trang bị không có lựa chọn trực tiếp phá quân táo bạo lộ tuyến, mà là trước lựa chọn một kiện phản tổn thương đâm giáp. ỉ vào giá cả tiện nghi lại mình tình trạng kinh tế vô cùng tốt. Lúc này sớm đã khoác mang theo. Không chỉ mát bạo lộ công kích lớn thụ suy yếu, đặt ma cái này một trận tiểu khẩn thiết nện đến lữ bố trên thân cũng cảm thấy mười phần muốn chết. Lúc trước trương băng cùng mặc tiện đối tuyến thời điểm phản tổn thương đâm giáp còn chưa làm tốt, kiện trang bị này so sánh với nhằm vào sát thủ. Kỳ thật càng khắc đạt ma loại này cần thiết thân giờ chiến sĩ, mà có thể không nhìn kiện trang bị này mang tới phòng ngừa ích lợi cái kia chính là lấy pháp thương làm chủ anh hùng. Làm sao Hoa Dung cái này vòng trung đan pháp sư mặc tử là một cái giờ s tiết tấu chậm, lại bên trong tiền kỳ giờ TS đều không phải là rất có lực anh hùng. Lúc này một cái cơ quan trọng pháo xuất thủ, một giây mê mội là có, có thể thương hại kia đồng dạng để cho người ta khổ sở. Một tay căn cứ thực chiến đối thủ mà đến ra trang mạch suy nghĩ, vào lúc này phát huy ra tương đối quan trọng tác dụng. Người mới học khả năng cảm giác không thấy trong đó nhỏ bé, có thể hoa dung những này người chơi giả dặn kinh nghiệm lại đều biết cái này lữ bố dưới mắt khó đánh. Đã A. Lý nham nham mắt thấy mình mặc tử trọng pháo trung đích, vội vàng đều, là nghĩ đạt ma đuổi theo sát bổ không chế. Có thể nàng không phải đạt ma, nào biết trương băng lúc này trong lòng xấu hổ. Lữ bố ngay tại nàng đạt ma trước mặt, nàng không cần dùng cái gì kỹ năng thứ nhất hoặc là thoáng hiện liền có thể trực tiếp dùng đại chiêu doanh chúng lựa bố. Thế nhưng là đạt ma cái này đại chiêu váng hiệu quả là cần đem mục tiêu đánh lui trên mặt đất hình biên giới, tỷ như tường, tỷ như tháp phòng ngự, đều có thể. Nhưng lúc này lữ bố vị trí này, chương băng lại không để cho đạt ma một quyền này nên đi chỗ nào được? tả hữu tường đá, hay là tháp phòng ngự, nàng đều cảm thấy khoảng cách không đủ, không đủ để để lữ bố đụng gặp được biên giới ra mê muội. Nàng đã linh giáo qua mạc tiện thực lực, chỉ cảm thấy hắn dám dạng này tiến lên đây, vậy khẳng định là đã đoán chắc chỗ đứng. Vị trí này sợ là một cái đạt ma căn bản là không có cách dùng đại chiêu trực tiếp chế tạo ra chóa váng hiệu quả vị trí chờ một chút, trương băng cảm thấy nghĩ như vậy, lữ bố luôn không khả năng đứng đấy bất động, chỉ cần trái, phải, hay là về sau, mình liền có cơ hội, liền nhìn hắn là hướng bên nào, lữ bố vì để sớm chút kiếm ra cái này phản tổn thương đâm giáp, trên chân giày còn vẫn là một đôi thần tốc chi giày, mặc tử cái này cơ quan trọng pháo để hắn thật bị choáng rồi một giây, ngay tại trương băng nhìn chằm chằm lữ bố muốn nhìn hắn bước kế tiếp tàu vĩ lúc, lữ bố chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, đúng là trực tiếp thi triển đại chiêu ma thần thăng thế, lấy một địch bốn lữ bố nếu không phải người chậm tiến trận mở ra đồ sát hình thức Đại Chiêu bình thường khả năng liền là dùng để chạy trốn nhưng lúc này mặc tiện cái này lữ bố Đại Chiêu không phải sáng không phải hướng về sau lại là hướng về phía trước chỉ là hướng về phía trước khoảng cách cũng không nhiều lắm chỉ là đem được ma, Mặc Tử, Mặc Bảo Lộ đều bao phủ tại tiêu kỳ phạm vi bên trong thôi. Bất quá Mặc Tử cùng Mặc Bảo Lộ lúc này chuyển vị kỹ năng đều tại một cái thi triển kỹ năng thứ nhất một cái vạch ra kỹ năng thứ hai các hướng bên cạnh vút qua tất cả đều ra lữ bố Đại Chiêu phạm vi bao phủ. Chỉ là khổ đà ma, hắn vị trí này, hướng về sau phía bên trái phía bên phải liền là dùng thoáng hiện cũng không kịp ra ngoài, duy nhất có thể ra lữ bố đại chiều phạm vi tẩu vị chỉ có thể là hướng về phía trước, có thể phía trước liền là tháp phòng ngự bên trong, mặc dù có binh tuyến đã tiến tháp có thể trương băng lúc này y nguyên cảm thấy đi lên phía trước tựa hồ không phải một cái lựa chọn rất tốt. Nhưng mà bị lữ bố lớn đến bay lên cảm giác sẽ chỉ càng hỏng bét, trương băng trong đầu mặc dù có cảm giác không ổn, nhưng lẽ ra lự bố đại chiều thao tác lại là theo bản năng nàng đạt ma cuối cùng vẫn là bước vào tháp phòng ngự phạm vi lữ bố đại chiêu cuối cùng không có chúng đích bất luận cái gì anh hùng chỉ là đánh bay xếp hàng tiến tháp hai tên lính quèn thêm pháo xa rơi xuống đất lữ bố quay người một cái vung chặn lúc trước đã nhận qua thật tổn thương hai tên lính quèn dẫn đầu duy trì không được ngã xuống pháo xa so tiểu binh muốn cứng rắn rất nhiều có thể tùy ý lữ bố dạng này chém vào cũng không dùng đến mấy lần vì tránh né lữ bố đại chiêu hướng lui về phía sau mở mắt bão lộ lúc này mới ý thức tới vốn nên là đẩy tháp chủ lực nàng lúc này lại còn chưa chút qua tháp kết quả lữ bố đại chiêu tiêu ký phạm vi ngăn ở trước người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải bảo vệ tốt pháo xa, ưu tiên đời tháp vốn muốn cuốn sau quan vũ bởi vì lữ bố đột nhiên hướng về phía trước trở nên khoan thai tới chậm, dương kỳ một bên đeo quan vũ xuyên thẳng thắp dưới chuẩn bị trực tiếp đại chiêu đem lữ bố động xa, không cho hắn tiếp tục chặt pháo xa cơ hội. cái nào nghĩ lữ bố lúc này mình chủ động quay thân, dường như tại thời khắc này đột nhiên quyết định muốn chạy trốn giống như lại không lý pháo xa cùng tháp phòng ngự thẳng hướng bên phải đường sông đi đến. Mắc áo lộ chính ở bên phải, xem xét lư bố chợt hướng hắn đi tới, tự nhiên không dám để cho lư bố cả thân, vội vàng lại hướng lui về phía sau đi. Sau đó chỉ thấy bên trái đường sông trong bụi cỏ, mặc tử triển khai hắn cao năng bình trướng đột nhiên tránh hiện ra, tại góc tường không 07 một cái tạo hình. Lý nham nham trận mắt hốc mộm, một tiếng ta đi, vì chính mình cái này chạy không đại thiểm lúng túng không thôi. Dương kỳ quan vũ đến cùng vẫn không thể nào theo lư bố chiếu phía trên, chú ý đến lư bố cử động âm thầm nhữ mày lại. Bên này lúng túng lý nham nham thu hồi Mặc Tử chạy không đại chiêu đang muốn đi truy, liền nghe đến ngụy hân nhiên thanh âm từ trong thai nghe truyền đến, trước đời tháp. Mặc Tử liền vội vàng xoay người hướng trong tháp đi, lúc này Đạt Ma cũng đã ở tháp dưới, chỉ là Mặc Bảo Lộ bị bức phải chỉ có thể hướng nhà mình tháp hạ đi tìm kiếm che chở, đi theo hệ thống truyền đến tin tức, hoa dung đường biên tháp thứ hai cao phá. Cái này đã là chuyện trong dữ liệu, người xem đều lơ đễnh. Mắt thấy Lữ Bố một trận thao tác mạnh như hổ, cuối cùng lại như cũng là đem đường giữa tháp từ bỏ. Hiện trường không khỏi vang lên một mảnh mỉm cười âm thanh, nhưng mà theo tháp thứ hai cáo phá vừa lộ tiến vào tầm mắt điểm mù, không nhìn thấy lãng bảy kia thân ảnh bốn người, dương kỳ lông mày lập tức nhăn càng sâu. Nhưng mà bên ngoài sân người xem lại ngay tại cái này một mảnh mỉm cười trong tiếng cười, nhìn thấy đường biên thoái thác tháp thứ hai lãng bảy bốn người cũng không rút lui, cũng không tán đi, mà là theo binh tuyến tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. Đúng giờ bình lãng bảy cái này một đợt thiệt to lớn, lữ bố rất có thể còn muốn chết trương thừa hạo ngây ngẩn cả người. Dưới đài ngồi xuống. Cơ. Dốc các đội tuyển thủ cũng ngây ngẩn cả người, hiện trường cũng là an tính 2 giây, đột nhiên buộc phát ra một trận rối loạn. Lãng Bảy đây là muốn cao hơn sao? 4 phút hơn, đợt thứ nhất pháo xa binh tuyến, Lãng Bảy liền muốn cao hơn địa. Lữ bố cái này sóng đường giữa. Nhưng thật ra là vì kéo dài A. đừng lại quản Lữ bố, mau trở lại viện binh A. chương 37, đường biên đột phá. trương Thừa hạo quay người, nhìn qua Phảng Phất vỡ tổ dưới đài, Phảng Phất đang nhìn mình tâm tình vào giờ khắp này có được quan chiến thị giác bọn hắn có thể vô cùng tin tưởng xem đến lãng bảy tại phá mất đường biên tháp thứ hai sau không có nửa phần chần chờ bốn người chỉnh tề hướng tiền thẳng tiến cái này đủ để chứng minh cái này hẳn không phải là lâm thời khởi ý càng không phải là cái gì tiết tấu sai lầm mà là lãng bảy từ vừa mới bắt đầu liền có kế hoạch đường biên tháp thứ hai đây không phải là bọn hắn mục tiêu mục tiêu của bọn hắn liền là muốn lên cao điểm đương nhiên nếu như hoa dung phát giác được điểm này thời gian này lên cao điểm giá vọng chỉ có thể từ bỏ thế nhưng là hoa dung bốn người tề tiểu đường giữa rốt cục cho lãng bảy đem giá vọng hóa thành chân thực khả năng. Trung tháp tháp thứ nhất giá trị cao hơn nhiều hai cái đường biên tháp thứ hai, cần phải cùng cao điểm tháp so sánh nhưng lại không tại một cái cấp bậc. Cao điểm tháp bị đẩy, kia mang ý nghĩa binh lâm thành hạ, môn hộ mở rộng, càng mang ý nghĩa đối phương tại đoạn đường này tuyệt đối binh tuyến ưu thế. Bởi vì cao điểm tháp cao phá về sau, thủy tinh lại hướng đoạn đường này phát binh lúc, sẽ có được so pháo xa cứng hơn mạnh hơn, gần với chúa tể tiên phong siêu cấp binh. Lại thêm trong trò chơi binh tiến hội theo thời gian chuyển rời không ngừng cường hóa thiết lập. Đoạn đường này, bình tuyến ưu thế hội càng phát ra kinh khủng, ép là đối thủ không thở nổi. Cao điểm tháp được mất, thường xuyên sẽ trở thành quyết định một trận đấu thắng bại tay. Kể từ đó, lữ bố đường giữa kia thông mãnh như hổ sau lại hợp hực rời đi thao tác liền hoàn toàn giải thích thông được. Không gặp mắc áo lộ bị bước lui sao? Cái này mặc dù không cách nào cản trở Hoa Dung đẩy tháp, nhưng là không có sát thủ, đẩy tháp hiệu suất lại muốn hạ thấp không ít. Lữ bố cái này sóng thao tác vô số chi tiết, liền là tại cho Hoa Dung đẩy tháp thêm chút chướng ngại, chỉ thế thôi. Mà lại hiện tại. Cái này đường giữa tháp có thể thoái thác sao? Tất cả mọi người phát hiện cái này còn cần đánh cái dấu hỏi. Bởi vì xông vào tháp hạ pháo xa ngay tại gặp tháp phòng ngự công kích, lựa bố lúc trước đối thương tổn của nó để nó đã có chút tàn phá, nhìn đã chịu không được mấy lần, hết lần này tới lần khác lúc này Hoa Dung đã không có biện pháp đổi lại anh hùng đến khiến tháp, chỉ có thể nắm chặt thời gian giờ TS. Hẳn là có thể thoái thác ra. Nếu như cái này còn đẩy không xong chẳng phải là thua thiệt đến thổ huyết. Vô số trong lòng người đều tại nghĩ như vậy. Nhưng là sủ gở chiến đội bên này Ngay tại phụ trợ Vương Hoắc Quan có chút không quá chắc chắn nói ra hẳn là có thể thoái thác lúc, Tô Cách lại là khẽ thở dài. Hẳn là có thể thoái thác, đây mới là điểm chết người nhất. Tô Cách nói, "À, những người khác cùng một chỗ ngạc nhiên nhìn về phía Tô Cách, nhưng là hơi chút suy nghĩ, lập tức hiểu được ở trong đó ý vị. Nếu như Lữ Bố thật sự liều chết đem cái này binh tuyến cho thành, Hoa Dung không cách nào đẩy đường giữa, tự nhiên sẽ nhớ đường biên hoạt động lãng bảy mấy vị, lên cao điểm suy nghĩ tại thời gian này liền có thể đoạn tuyệt. Lại hoặc là Tháp vững vàng có thể thoái thác." Điêu Hoa Dung cũng sẽ nghĩ bước kế tiếp, đồng lý sẽ nghĩ đường biên kia bốn cái xử lý như thế nào, là bọc đánh vẫn là mai phục còn là như thế nào như thế nào, tóm lại vẫn như cũ sẽ để cho lãng bảy lên cao điểm kế hoạch phá sản. Chỉ có trước mắt loại tình huống này, tựa hồ thiếu một cái công kích cũng có thể để tháp phòng ngự trước tiên đem pháo xa điểm đến nguy hiểm cục diện, mới có thể đem Hoa Dung người toàn bộ ở chỗ này toàn lực ứng phó đầy tháp. Gia hỏa này, cũng thật là đáng sợ đi. Nhìn xem trên trận còn tại nhìn chằm chằm mắt lộ Lư Bố, xú gở đám người cùng nhau sợ hai thảm thủ. Mặc tiện tại cái này một đợt thủ trong tháp hành động, thật vì Lãng Bảy tranh thủ đến khá nhiều thời gian. Đáng sợ chỉ là hắn sao? Tô cách nhìn qua trên đài Lãng Bảy năm người, lạnh nhặt nói: "Lữ bố tại đường giữa quá nhiều kéo dài cố nhiên mười phần trọng yếu, lại đến có hơn người một bậc kỹ thuật cùng ý thức mới có thể hoàn thành, nhưng cái này trung quy chỉ là Lãng Bảy chỉnh thể trong kế hoạch một bộ phận." Tại Tô cách trong mắt, Lãng Bảy cái này 4 phút hơn liền muốn phá cao điểm suy nghĩ mới là đáng sợ nhất. Bình thường trong trận đấu nơi nào sẽ có người có to gan như vậy suy nghĩ? nhưng là lãng bảy chiến đội lại có người tại trận đấu này bên trong nhạy cảm bắt được dạng này một cái thông thường tình huống dưới không có khả năng có cơ hội đầy đủ điều động phe mình ưu thế cùng năng lực muốn đem cái này chuyện không có thể biến thành sự thật đường giữa lưu bố cố nhiên giống một thanh đao nhọn để hoa dung khó chịu thế nhưng là trôi này tay cầm đao mới thật sự là chí mạng độc dược a là cái kia miệng cường vương giả sao tô cách ánh mắt không khỏi nhìn về phía tranh tài hình tượng bên trong thuận sơn lúc này ở phát hiện lãng bảy ý đồ về sau ống kính đương nhiên là cho đến ngay tại đường biên thẳng tiến bốn anh hùng Đi ở đằng trước Thuẫn Sơn hành tẩu tư thế có một ít buồn cười đáng yêu, thế nhưng là lúc này Tô Cách lại một điểm muốn cười tâm tình đều không có. Lãng bảy cái này lên cao điểm kế hoạch, thình lình để hắn có một chút cảm giác nguy cơ. Mà trước đó, nhìn thấy Mạc Tiện kinh người cá nhân thực lực lúc, trong lòng của hắn càng nhiều đều là tiếc hận cùng thất bại, nhưng không có sinh ra dưới mắt loại này lo lắng. Lãng bảy, đây là muốn lên cao điểm a? Trên đài chương thừa Hạo tiếp tục bình luận lấy tranh tài, tiếng nói nghe cũng đã hơi khô chát chát. Hoa Dung chiến đội tựa hồ cũng không có có ý thức đến điểm này. Bất quá Ngụy Hân Nhiên như Ma cũng nhanh muốn sống lại, nàng khẳng định là sẽ đến thanh một chút bên này Bình Tuyến, nhưng chỉ là nàng một người. Trương Thừa Hạo có chút nói không được nữa. Ngụy Hân Nhiên như Ma lúc này đã phục sinh, quả nhiên là hướng phía bên kia lộ cao điểm tháp rời đi. Binh Tuyến ta tới, các ngươi cẩn thận bọn hắn đoàn hổ. Ngụy Hân Nhiên tại trong giọng nói thê. Chỉ là Bình Tuyến sao? Dương Kỳ Quan Vũ cũng không cùng mặc tử cùng Đạt ma cùng đi đẩy tháp, phóng ngựa thẳng từ tháp phòng ngự hạ xuyên qua. Đường giữa Tạp Vị Lữ bố gặp Quan Vũ vọt tới, cũng là hướng bên cạnh đường phát hiện cùng đại triều đều đã đã dùng qua hắn tựa hồ rất lo lắng hội bị quan vũ đại triều tiến đụng vào tháp phòng ngự đi. Quan vũ thấy thế đầu ngựa cũng là nhất chuyển, tiếp tục đuổi lấy hướng đường sông tẩu vị lữ bố phóng đi. Lữ bố lại tẩu vị né tránh quan vũ khả năng trùng kích nhưng không ngờ lần này quan vũ chỉ là điều khiển tinh vi một chút đầu ngựa, đồng nhiên liền từ lữ bố bên người thẳng lướt đi qua. Quan vũ đến đây mặc tiện tại trong giọng nói trầm giọng nói. Lữ bố chỉ là tượng trưng vẽ từ bên người sẹn qua quan vũ một kích. Ngay tại tất cả mọi người coi là Quan Vũ lập tức liền hội quay đầu đem Lữ Bố đụng về đường giữa, sau đó đỉnh tiến tháp phòng ngự hạ lúc, Mạc Tiện đã nhìn ra Quan Vũ dụng ý thực sự là muốn hướng đường biên cao phương hướng chi viện. Tại người xem trong mắt hai anh hùng chỉ là sượt qua người, Lữ Bố cho Quan Vũ một cái phổ công. Nhưng là Mạc Tiện cùng Dương Kỳ hai cái này người trong cuộc lại tin tưởng vừa mới kêu bay sửa thân giữa hai người có bao nhiêu giao phong cùng thăm dò, hai người đều tại trong khoảnh khắc ra kết luận, đúng là cao thủ. Chỉ bất quá, đáng tiếc. May mắn, một cái là tiếc đuối một cái là may mắn. Toàn bởi vì Mạc Tiện Anh Hùng là lưu bố, dưới loại tình huống này không có năng lực lưu người. Nhưng phàm là có chút khống chế thủ đoạn anh hùng, hắn như thế nào lại dễ dàng như vậy để Quan Vũ sượt qua người. Mạc Tiện nhìn ra Dương Kỳ muốn trợ giúp đường trên, Dương Kỳ nhưng cũng từ Mạc Tiện cử động bên trong triệt để đoán được lãng bảy ý đồ. Bọn hắn muốn lên cao điểm. Dương Kỳ tại trong giọng nói nói, cái gì? Chính hướng cao điểm tháp đi ngụy hân nhiên cho là mình nghe lầm, nhưng là một giây sau, nàng liền nhìn thấy cao điểm tháp hạ tiến vào không chỉ là binh tuyến Còn có lãng bảy bốn người anh hùng. Chương 38: Sai lầm phán đoán. Ngụy Hân Nhiên đến cùng không phải tân thủ, khi thấy lãng bảy đúng là bốn vị anh hùng cùng nhau xuất lĩnh lấy binh tuyến giết tới tháp hạ lúc, nàng trong chốc lát cũng ý thức được tình trạng là nguy hiểm cỡ nào. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua tiểu địa đồ, ba tên đồng đội còn tại đường giữa, Dương Kỳ Quan Vũ ngược lại là ngay tại chạy đến, nhưng cho dù là Quan Vũ, từ đó lộ sông về đường biên cao địa thấp cũng kém không nhiều cần 10 giây tài hữu. Cái này 10 giây thời gian cũng chỉ có thể dựa vào nàng Như Ma một người. Làm sao bây giờ? Ngụy Hân Nhiên tâm loạn như ma, lãng bảy mấy vị này lại không có chút nào cân nhắc tâm tình của nàng. Trong mắt nàng sợ hàng chu mặt lúc này chạy nhanh nhất, Tô Liệt mở ra đại chiêu thẳng hướng hắn liền vọt tới. Kỹ năng thứ hai đỉnh hắn, đại chiêu đập hắn. Tô Liệt đại chiêu tụ lực lúc là rất dễ dàng bị đánh gãy, trong chốc lát Ngụy Hân Nhiên trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, có thể tất cả suy nghĩ điểm cuối cùng đều là bò của nàng ma cuối cùng phơi thây tháp dưới, lãng bảy bốn người đạp trên thi thể của nàng đem tháp phòng ngự địa bạo. Thủ không được a. Vô số suy nghĩ về sau, Ngụy Hân Nhiên cuối cùng được có kết luận, bò của nàng ma lui về phía sau. Chu Mạt thấy thế cũng không đuổi theo, tô liệt triệt tiêu đại chiều quay người theo đồng đội cùng một chỗ hủy đi tháp, mau trở lại phòng. Ngụy Hân Nhiên tại trong giọng nói kêu, dưới cái nhìn của nàng cao địa tháp đã không cách nào phòng thủ, nên lo lắng đã là thủy tinh vấn đề an toàn. Đồng đội lại không nắm chặt thời gian hồi phòng, lãng bậy có khả năng một đợt đem thủy tinh vẫn cho đẩy. Chịu đựng, đường giữa đồng đội nhao nhao che đợi kín một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Marco Polo dẫn đầu hướng nhà phi nước đại, đặt ma cùng mặc tử lúc này đã từ chối đi đường giữa tháp, cũng gấp gấp quay đầu hướng về sau. Kết quả lữ bố lúc này lại từ trong lòng sông giết ra, đối hai người lại là bổ ngang lại là dựng thẳng hút. Hai người cái nào có tâm tư ham chiến, vội vã vòng qua lữ bố. Cuối cùng nhà mình tháp phòng ngự vẫn còn, lữ bố lại không có gì lưu người không chế kỹ năng, cũng chỉ có thể bỏ mặt hai người rời đi. Kết quả nguyên bản là cái thứ nhất chạy về chợ giúp quan vũ lại vào lúc này thay đổi lập tức đầu, không đến cao địa ngược lại là hướng phía đợt tiếp theo xông lên bình tuyến phóng đi Dương Kỳ Ngụy Hân Nhiên nhìn thấy vội vàng tiêu to nhất thời tình thế cấp bách liền thân tử vẫn từ trên bàn giò xét đi ra một nửa hướng phía ngồi tại bên phải nhất Dương Kỳ nhìn lại Ta đoạn bình tuyến bọn hắn đẩy không được thủy tinh Dương Kỳ nói Làm sao ngươi biết Ngụy Hân Nhiên kêu lên Thời gian không đủ Dương Kỳ nói Vạn nhất đâu Ngụy Hân Nhiên nói Dương Kỳ cười cười không nói gì Loại này căn cứ trước mắt đẳng cấp cùng trang bị tình huống làm ra sức chiến đấu phán đoán nhường nàng giải thích như thế nào. Xuất ra bản nháp giấy đến theo Ngụy Hân nhiên tại chỗ diễn toán một fan trị số sao. Không muốn từ giã khu đi. Dương Kỳ cuối cùng vẫn là chưa có trở về Việt binh, quan vũ phối hợp dọn dẹp trước mặt binh tuyến. Nhưng khi nhìn đến Hàn Tú Lệ Marco Polo muốn từ giã khu nghiêng chen vào đi lúc, vội vàng nhắc nhở một tiếng. A. Hàn Tú Lệ kinh hô âm thanh, phản phất đã chúng mai phục giống như vội vàng đã ngừng lại Marco Polo bước chân cao điệu tháp đúng lúc này ầm vang ngã xuống, ngụy hân nhiên sớm đã lui vào thủy tinh phạm vi chuẩn bị phòng thủ, kết quả chờ tới cũng chỉ là một cỗ tàn phá pháo xa. lãng bảy căn bản không có lại đẩy thủy tinh ý tứ, cầm xuống cao địa lập tức rút đi. như thế dương kỳ đối hàn tú lệ nhắc nhở liền không khó lý giải, chính là sợ nàng tại rã khu đụng vào lui về lãng bảy đám người. dương kỳ cẩn thận, trương băng thấy thế vội vàng nhắc nhở một chút dương kỳ, lúc này nàng quan vũ một người độc thân tại tuyến thượng cũng là có khả năng bị lãng bảy người đụng vào. dừng, dương kỳ ứng tiếng. Thanh song binh tuyến quan vũ vẫn như cũ không quay lại về, ngược lại tiếp tục đi tới, hướng lãng bảy hồng khu phương hướng chạy đi. Bọn hắn có thể muốn đẩy đường giữa. Dương Kỳ nói. Bản tại hội viên Thủy Tinh ba người nghe tiếng vội vàng xoay người, có thể lúc trước đã lui giữa Thủy Tinh lưu ma lúc này nghĩ tiến đến đường giữa tháp thứ nhất vẫn còn một chút thời gian. Rút lui lãng bảy bốn người rất nhanh đã theo mạc tiện lư bố tại đường giữa hội hợp, mới một đợt binh tuyến vừa lúc cũng đến, dây thanh binh tuyến sau lãng bảy năm người dẫn binh nhập tháp. Hà Ngộ Tuấn Sơn trực tiếp mở ra đại chiêu vào trước nhất. Đi theo vương chiêu quân dơ lên pháp trượng, bao tuyết bao phủ trên đó. Hoa Dung con người chạy tới ba người căn bản là không có cách tiến lên dọn lính, chỉ có thể chớm mắt nhìn xem lãng bảy hợp lực hủy đi tháp. Gặp may khu đã thành công quấn đến lãng bảy hậu phương Dương Kỳ xem xét trận thế này, trong lòng biết mình cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Hoa Dung chiến đội dùng đường biên tháp thứ hai thêm cao điệu tháp thay đổi lãng bảy trung tháp, nhưng là trong nháy mắt mình trung tháp liền cũng cao phá, may mà không thể lại thua thiệt. Trên trận bình luận trương thừa hạo đã không lời nào để nói chỉ có thể càng không ngừng thở dài cảm thái. Dưới trận ngóng trong hoa dung chiến thắng người xem thì đầy mặt mây đen, lúc này phương nào chiếm cứ ưu thế đã liếc qua thấy ngay. Ngồi tại trước nhất các đại chiến đội cũng tại liền lãng bảy cái này một đợt tiết tấu nghị luận ầm ĩ, không đến 5 phút đồng hồ liền lên cao địa, cái này tại cấp cao trong cục đơn giản không thể tưởng tượng. Đồng dạng là một thủ 4A thủ gở chiến đội bên này, Tô Cách bất thình lình phát ra một tiếng cảm thái. A, đồng đội nhao nhao nhìn về phía hắn. Lãng bảy là có thể cầm tới ưu thế, nhưng là không nên có như thế lớn nếu như ngụy hân nhiên có thể giống lãng bảy lữ bố một chút làm một chút kéo dài, cục diện hội chí ít sẽ không hỏng bét đến loại tình trạng này. tô cách nói, mấy người khác cũng đều là cao thủ, so với tô cách là phải kém hơn mấy phần, nhưng là nghe hắn ngẩn ấy lập tức cũng linh sẽ tới. quan vũ, lương thần ván này để ý nhất liền là dương kỳ quan vũ, dù là quan chiến hình tượng không coi cho đến, hắn cũng muốn tại tiểu trên bản đồ lúc nào cũng tìm kiếm quan vũ vị trí. lúc này lập tức nghĩ đến lúc ấy dương kỳ quan vũ ứng đối, từ đó lộ giả thoáng lữ bố một chút liền thẳng hướng cao địa thấp đi không sai. Quan Vũ từ đó lộ đổi tới cao địa tháp đại khái cần 10 giây. Mặc dù cũng có thể là không kịp cứu tháp, nhưng giả thiết ngụy hân nhiên lúc ấy đem hết khả năng, Dùng bò của nàng ma đem lãng bảy bốn người kỹ năng vẫn lừa gạt xuất thủ. Quan Vũ cái này một đợt nhiễu hậu chỉ sợ sẽ làm cho lãng bảy rất khó chịu. kém nhất tình trạng cũng đủ làm cho lãng bảy không có trạng thái lấy thêm cái này cao địa tháp. Thao tác tốt một chút lời nói, nói không chừng có thể thu được lãng bảy một đến hai cái đầu người. Tô Cách nói, Dương Kỳ hẳn là có thể. Lương Thần nói, hắn lâu dài tốt. Đối quan Vũ cái này anh hùng cũng có chút độc lướt qua. Nếu như là tại Tô Cách Miêu tả cái chủng loại kia địch nhân kỹ năng vẫn giao đến không sai biệt lắm tình huống dưới, hắn tự nhận đều có thể làm một số chuyện ra. Dương Kỳ quan Vũ một mực thâm tàng bất lộ, hôm nay thấy một lần so với hắn cần phải thành thạo nhiều. Lại thêm kinh tế dẫn trước toàn trường, thật muốn ở nơi đó hoàn thành một đợt Tô Cách nói tới nhiêu hậu, Lương Thần cảm thấy giữ gốc đến cầm một cái song sát. Kỳ thật không chỉ là như vậy a sủ gự phụ trợ vương hoạch quan cũng nói, coi như trực tiếp bỏ cao địa tháp, nhưng lui dự thủy tình cũng không cần phải Lãng Bảy lúc ấy cũng không dám lại xả nước tinh. Nhưng Hoa Dung phán đoán sai lầm, toàn thể hồi phòng. Cái này cho Lãng Bảy tập kết công đường giữa cơ hội. Đợi các nàng kịp phản ứng lúc, những người khác còn tốt, nhưng Ngụy Hân Nhiên như ma từ thủy tinh tới cũng có chút không còn kịp rồi. Dương Kỳ liền không có. Lương Thần nói tiếp, các ngươi không có phát hiện sao? Như Ma Từ bỏ thủ tháp lúc, nàng lập tức cũng liền từ bỏ trợ rút, đoạn mất kia sóng binh tuyến sau liền cuốn Lãng Bảy hồng khu hướng đường giữa. Đây là đã phán đoán đến Lãng Bảy hội công đường giữa, tại làm nhiễu hầu. Đáng tiếc Niu Ma không đến, Hoa Dung không chàng không đủ, cái này đường giữa đoàn tiếp không được a. Nói tóm lại, cái này đường giữa tháp vô luận như thế nào cũng không nên rơi. Hoa Dung câu thông có vấn đề nha. Đám người nghị luận ở mỹ, mà bọn hắn phát hiện vấn đề trên trận ngụy hân nhiên lại như thế nào không biết. Hoa Dung đột nhiên rơi vào như thế hỏng bét hoàn cảnh, phán đoán của nàng cùng chỉ huy thật phải bị trách nhiệm rất lớn. hết lần này tới lần khác ở trong đó lại có dương kỳ chính xác phán đoán, chỗ này ngụy hân nhiên trong lòng khá là không vui. Cầm xuống đường giữa tháp thứ nhất lãng bậy không có tiếp tục thẳng tiến. Tình trạng của bọn họ lúc này cũng cần làm nhất định bổ sung, thế là về thành về thành, thu dã thu dã, 5 người ai đi đường lấy, Lưu lại lui phòng đến đường giữa tháp thứ 2 Hoa Dung mấy người, đứng ở nơi đó mở mị tứ phương, không biết làm sao. chương 39, lãng bảy cố lên. 4 phút hơn lên cao điểm, trừ phi là chúng tôi loại kia cực đoan đấu pháp đắc thủ, bình thường đối cục cơ hồ sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng là Hà Nội chú ý tới tiến công đường biên lúc Hoa Dung toàn viên động tĩnh, ngại cảm ý thức được đây là một cái khả năng sinh ra trên lệnh thời gian. Nhường lãng bảy có cơ hội trực tiếp lên cao điểm lỗ hồng. cho nên bọn họ nắm chắc cũng đánh xong rồi. Bất quá ngay tại dương kỳ đường giữa giả thoáng một chút mạc tiện liền hướng cao phương hướng đến trợ giúp lúc hà Ngội trong lòng liền đã làm tốt có tổn thất chuẩn bị. Lãng bảy cái này đội hình ép tháp năng lực rất mạnh, nhưng hủy đi tháp bởi vì không có xa thủ, hiệu suất cũng không quá cao. Hoa dung phương diện quan vũ di động cấp tốc, ra thủ tháp thì là có được hai cái khống chế kỹ năng luma kéo dài thời gian năng lực so với lữ bố tới nói kỳ thật mạnh hơn rất nhiều. Bị Quan Vũ nhếu Hậu đánh một đợt nhìn đã thành tất nhiên. Ai ngờ đối phương như ma thế mà mắt nhìn liền rút lui, trọng yếu như vậy cao điệu tháp vậy mà tùy tiện liền bị từ bỏ. Hà Ngộ thật không nghĩ đến Ngụy Hân nhiên vậy sẽ vẫn lo lắng lên thủy tinh tới. Cái này tâm tính, thật không biết nên nói là Ngụy Hân nhiên là quá phận cẩn thận vẫn là quá để mắt lãng bậy. Không có như ma tiêu hao, một khắc này Hà Ngộ cũng có điểm nóng trông Quan Vũ Nhiếu Hậu đến đây. Kết quả Quan Vũ lựa chọn đoạn tuyến, quyết định này theo Hà Ngộ là hết sức sáng suốt. Chính suy nghĩ đẩy xong tháp có thể hay không bắt một chút Quan Vũ lúc lại phát hiện hoa dung đường giữa ba người bắt đầu hồi viên. Cái này sóng mạch suy nghĩ Hà Ngộ liền rất xem không hiểu. Cao điệu tháp vứt bỏ vẫn bỏ, vì cái gì còn muốn hồi viên? Nếu như nói không định từ bỏ, Quan Vũ đã đi đoạn bình tuyến, Nưu Ma hiện tại mới muốn ra tay kia đã hơi chậm một chút nha. Không rõ nội tình Hà Ngộ chỉ coi Nưu Ma lại muốn lên, còn tại trong giọng nói kêu to cẩn thận tới, kết quả Nưu Ma ngay cả đầu vẫn không có lộ một chút. Lãng bẩy đẩy song cao điệu tháp rút lui, bởi vì trạng thái còn tốt cũng vô dụng kỹ năng gì, ngược lại không sợ tại dã khu theo hoa dung người gặp nhau. Kết quả người không có gặp, lại phát hiện Hoa Dung tốt tốt một cái đường giữa tháp thứ nhất thế mà không có chút nào bảo hộ phơi tại trước mặt bọn hắn. Làm cái gì? Hà Ngộ thật hảo hảo nghi hoặc. Nếu không phải trò chơi thiết lập chỉ có thể có năm vị anh hùng, đơn giản muốn hoài nghi cái này, đường giữa tháp thứ nhất Hạ Mai Phục 8 vạn nhân mã. Lo lắng Thủy Tinh đi. Cao Ca nói, Thủy Tinh. Hà Ngộ tiếp tục buồn bực, hiện tại cơ DL chức nghiệp trên sàn thi đấu hấp thụ đến đủ loại tri thức cùng ý thức, tại thanh đồng trong cục lại không ngừng sinh ra vậy mà như thế các loại nghi hoặc. Phần này không đủ rất tàn nhẫn tại hoa dung trên thân cũng phát sinh. Sau đó lại nhìn hoa dung cái này đường giữa tháp thứ nhất, Hà Ngộ vẫn cảm thấy hảo hảo khó xử. Không đẩy đi, lộ ra rất không tôn trọng quy tắc trò chơi. Đẩy đi, lại có loại đặc biệt cảm giác khi dễ người. Kết quả còn phải nói cao ca tâm ngoan thủ lạnh, may may trần chờ vẫn không có liền là một tiếng cẩm tháp. Binh tuyến trong nháy mắt liền trò thành không có. Lại sau đó Hà Ngộ cũng phải phối hợp nha. Mắt thấy hoa dung ba người vội vàng chạy về, trong lòng lẩm bẩm một câu sớm làm gì đi, Thuấn Sơn tiến lên. Đại chiêu bất động như núi vô tình đem ba người ngăn cách bên ngoài. Nhìn xem các nàng gấp đến độ xoay quanh dáng vẻ, Hà Ngộ hảo hảo đồng tình, trò chơi thiết lập nếu là cho phép, vẫn muốn dùng Thuẫn sơn bị động cố thủ quy tắc có sẵn giúp các nàng xây một chút tháp. Đường giữa tháp thứ nhất nhẹ nhõm cầm xuống, bất quá ở trong mắt Hà Ngộ đơn thuần may mắn, cũng không có bao nhiêu nhảy cân tâm tình. Ngược lại là Quan Vũ từ hồng khu bên trong thoát ra nhưng lại không lên trước thân ảnh nhường hắn giật mình. Nếu như đường giữa bình thường công thủ, một đợt đoàn chiến, Quan Vũ lần này hậu, đây tuyệt đối là chí mạng sát chiêu a. Mà dạng này xuất kích, Quan Vũ có thể đã không phải là đầu trở về. Đợt thứ nhất đường giữa đoàn chiến, liền là Quan Vũ vào sân nắm trong tay toàn cục, xinh xinh đem Lãng Bảy đánh ra cái tiểu đoàn diệt tới. Hồng Khu Mai Phục Cao Ca Vương chiêu quân, cũng là bại bên trong cầu thắng, vì Hoa Dung đoạt lại một chút giá phụ mất đi tiếp tấu. Về sau trợ giúp Cao địa, lại đến cái này sóng nhiễu hậu, vậy cũng là thiếu hô ứng, Quan Vũ cô thường có minh, bằng không mà nói cục diện thật sự có khả năng không giống. Coi chừng Quan Vũ một đợt triệt để nghịch chuyển tình thế đại thể tấu phía trước. Hà Ngộ lại là sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy, nhắc nhở mọi người chú ý quan vũ ẩn hiện. Bùi bộ trạng thái cùng kinh nghiệm, ổn một chút. Cao ca cũng không có bởi vì cầm tới ưu thế liền đắc ý, rất tỉnh táo khống chế cục diện. Tiếp xuống ta làm sao bây giờ a? Chu mặt lại là sầu khổ lên. Chừng 5 phút, hắn chỗ đường biên lại nhưng đã hoàn toàn đánh xuyên qua. Có siêu cấp binh người ký tên đầu tiên trong văn kiện, đầu này đường biên liền lại không là như thế nào phòng thủ, mà lại như thế nào cho đối diện tạo áp lực vấn đề. Chỗ này Chu Mạt hết sức khổ não chỉ cảm thấy ván này tranh tài hắn giống như đã không có ý nghĩa gì tồn tại nếu không ngươi đến thủ được giữa cao ca nói chu mạt một tiếng tốt kém chút vui vẻ tiếp lời cũng may nhiều năm quen biết tương giao hắn vô ý thức trợ giúp hắn cự tuyệt như thế đáp lại đi theo một phần mười giây hắn liền đã ý thức được cao ca đây là nói mát chính nói tuyệt không phải tại đối với hắn phát ra mời ta đi giúp đi rừng chu mạt cấp ra câu trả lời chính xác liền đây là không có trốn qua bị cao ca hung ác chừng một chút mấy người khác nhau nhau ngồi nghiêm chỉnh một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng vậy ta muốn hay không ra phụ trợ bảo thạch? chu mặt đống nhiên lại hỏi ngươi là ngày đầu tiên ngoạn trò chơi này sao cao ca cả giận nói thân thể tựa hồ cũng muốn bay lên tất cả mọi người rụt cổ lại hà ngộ vụng trộm nhìn lướt qua dưới đài nghĩ thầm nếu như không phải vạn chúng nhìn trường trường tranh tài cái bàn này có phải hay không đều muốn bị cao ca vén đến chu mặt trên đầu ha ha ha cẩn thận nha chu mặt còn tại cường tự kiềm cớ vậy sao ngươi không đi thủ thủy tinh cao ca nói chỗ này hà ngộ đồng tình nhìn thoáng qua đối diện ngụy nhân nhiên ngươi đã thành nạnh ngươi biết không? sư huynh ngươi nhất định phải mua, ta dù sao là không ngại. Trúc giai Âm lúc này tiếp lời đi, vui tươi hớn hở nói: được rồi. Chu mặt cười cười, rốt cục vẫn là không có gia kiện trang bị này. Kỳ thật hắn như thế nào lại không hiểu những này thường thức tính đồ vật, sẽ có cái này hỏi một chút, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến đi rừng tâm tình, có phải hay không để ý bên người thêm một người phân đi bộ phận kinh tế. Nghe được Trúc giai Âm cái này cho đùa giống như đáp lại, liền biết mình quá lo lắng, thế là liền không nói thêm lời không đa nghi nghĩ khó tránh khỏi hội hồi tưởng lại trước kia hắn cùng cao ca cầu ra ra cáo mãi mãi tìm đến những cái kia góp đủ số đồng đội từng cái thực lực chẳng ra sao cả đãi ngộ yêu cầu lại cao cực kỳ chọn anh hùng chọn vị trí chọn phát dục quyền làm cho chu mặt bây giờ tại đồng đội trước mặt đều có chút thói quen ăn nói khép nép bây giờ không phải là trước kia nhìn xem bên cạnh ba vị này tân sinh chu mặt lớn cảm giác khoa khoa không khỏi hết thân thể những này tiểu động tác tiểu cảm xúc toàn không có trốn qua cao ca con mắt nàng biết người lão hữu này hai năm này đi theo mình huấn Ngoạn gái trò chơi không ít thủ ủy khuất, Kỳ thật liền Chu Mạt tốt tính, ở đâu không đều là một vòng người tốt duyên. Sợ đơn loại này tên hiệu nói đến cũng đều là bởi vì Cao Ca, bởi vì Lãng Bảy, nhường Chu Mạt cũng liền mang theo bị người thấy ngứa mắt, cố ý treo đi ra nhục nhã hắn. Chu Mạt đến cùng cái gì trình độ, Cao Ca không tin những cái kia gọi hắn sợ đơn trong lòng người hội không có số, mà lần này Lãng Bảy rốt cục có cơ hội, cố lên. Cao Ca bỗng nhiên nói, đúng đúng đúng trong giọng nói một mảnh bối rối, chứ Mặc Tiện không có lên tiếng. Cái khác ba vị tranh nhau chen lấn lĩnh mệnh. Cao Ca khẽ cười xuống, cái này xuất phát từ nội tâm cười một tiếng, nhường trên đài chính nhìn lấy bọn hắn bên này, Trương Thừa hạo vẫn nhìn trợn tròn mắt. Chê quá lâu, vẫn quên Cao Ca kỳ thật cũng là đại mỹ nhân tới. Chương 40, đóng cửa bạo quân. Bộ trạng thái bộ trạng thái, bộ kinh tế bộ kinh tế, một đợt ngắn ngủi hòa bình kỳ về sau, song vương bắt đầu đều có động tác. Lúc này đã qua 5 phút đồng hồ, đổi mới đầu thứ 2 bạo quân bình thường đều là tranh đoạt trọng điểm. Hoa Dung mặc dù tại tháp phòng ngự thượng may mà rối tinh rối mù, Nhưng trước thành lập ưu thế, để các nàng tại đẳng cấp cùng kinh tế thượng cũng không có trong nháy mắt bị kéo ra chênh lệch. Đẳng cấp cùng kinh tế ảnh hưởng là anh hùng sức chiến đấu, lúc này Hoa Dung theo Lãng Bảy vẫn là có lực đánh một trận, cái này bảo quân các nàng không muốn dễ dàng gông tha, Hà Nội Thuận Sơn cẩn thận từng ly từng tí tới dò xét tầm mắt lúc, liền phát hiện đối phương phụ trợ Ngưu Ma cũng tại đường sông chiếm trước lấy tầm mắt, hiện nhiên là muốn tại đầu này bạo quân thượng tìm về một điểm tiết tấu. Trực tiếp thượng sao? Chúc giai âm đối với đánh nhau hứng thú cao hơn hết thảy nạ cô dù đi theo thuẫn sơn phụ cận không chua ở lượn vòng lấy không có đẳng cấp cùng kinh tế ưu thế dưới cái nhìn của nàng vậy căn bản không gọi sự tình đây chẳng phải là so đấu song phương ngạnh thực lực thời điểm tại sao có thể sợ sư tỷ hà ngộ hướng cao ca phát ra xin chỉ thị lãng bảy tranh tài hiện tại đại đa số thời điểm đều là tại hắn tại điều động bất quá hôm nay ván này tranh tài hắn phát hiện cao ca cùng chu mặt trả là có hắn không có kinh nghiệm ưu thế giống hoa dung nhượng bộ thủy tinh hắn liền nhìn không hiểu nhưng cao ca liền xem hiểu cho nên lúc này cái này trọng yếu tiết điểm bên trên hắn cảm thấy vẫn là cần Cao Ca đề nghị lên Cao Ca gọn gàng mà linh hoạt ra lệnh một tiếng Trúc giai Âm hai mắt lập tức bắt đầu tỏa ánh sáng được nàng lớn tiếng ứng với làm cho hà ngộ một trận bối rối ngươi cũng không nên lên trước Ca ngươi làm ta là ngốc sao Trúc giai Âm rất là bất mãn nàng như thế nào phạm loại này thường thức tính sai lầm nghe xong muốn lên nàng nạ cổ ruột ngược lại không tại thuẫn sơn phụ cận xoay mà là rút lui đến long khanh phía sau Cao Ca Vương Chiêu Quân cũng là như thế hướng phía vị trí này di động tới bộ pháp bên trong liền rõ ràng lấy một cô âm hiểm hai vị cô nương nhìn tâm hữu linh tê cách chu mặt nhìn nhau cười một tiếng làm cho chu mặt trong lòng một trận run rẩy các ngươi cười cái gì đánh chuẩn bị ở sau cao ca nói chuẩn bị ở sau tốt chuẩn bị ở sau cơ trí hà ngộ khen lớn hắn thuẫn sơn vừa đã cùng ngụy hân nhiên lưu ma lẫn nhau xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc này vội vàng làm bộ rút đi mở sao hoa dung bên này đại bộ đội ẩn tàng sau lưng lưu ma tầm mắt bên ngoài nhìn thấy lãng bảy bên này thò đầu ra thuận sơn về sau đi dừng hàng tú lại hỏi trước cha rõ ràng lại nói ngụy hân nhiên rất là ổn trọng lưu ma hướng phía thuận sơn biến mất phương hướng bước tới muốn nhìn lãng bảy phải chăng cũng có đại triều quân dấu ở phụ trợ sau lưng những người khác nhìn ngụy hân nhiên tầm mắt để lên cũng đều nhao nhau đi theo hậu phương theo tới rồi hà nội nhìn thấy lưu ma cử động biết đối phương tại tiếp tục chiếm trước tầm mắt điều tra địch tỉnh bất quá lãng bảy đã dự định chuẩn bị ở sau ngược lại không gấp cái này nhất thời nữa khác tiếp tục lui về sau, cào ca thông dong điều hành, ra hiệu trúc giai âm nạ cổ ruột cũng đi theo của nàng vương chiêu quân chức rời xa bạo quân hố phạm vi, thế là ngụy hân nhiên cái này tìm tòi trực tiếp vẫn ép tiến vào lãng bảy hưng khu, đem bạo quân hố sau đuổi cỏ vẫn dò xét một phen, trừ bỏ rút đi thuẫn sơn không nhìn thấy cái khác anh hùng, dứt khoát liền dừng lại bụi cỏ này không đi, có thể mở. ngụy hân nhiên nhìn một chút phe mình mọi người vị trí, cảm thấy tại dành chỗ đã chiếm được tiên cơ, hoàn toàn có thể động thủ. đối phương là có hậu thủ năng lực, dương kỳ nhắc nhở. Mắc mở bạo Quân, mặc tử cùng Đạt Ma vẫn lưu kỹ năng, ngay tại trong hồ đánh. Ngụy Hân Nhiên an bài, mặc tử cùng Đạt Ma hai cái này anh hùng không chế kỹ năng tại Long khanh dạng này không gian thu hẹp phi thường có uy hiếp, Ngụy Hân Nhiên cảm thấy chỉ cần lưu tốt kỹ năng, đứng vào vị trí, căn bản không cần lo lắng đối phương vào sân. Ngược lại là Vương Chiêu Quân cái này anh hùng, hướng Long khanh bên trong ném cái đại chiêu sẽ rất làm người nhức đầu. Bất quá lúc này phe mình toàn diện chiếm cứ tầm mắt, Ngụy Hân Nhiên không cảm thấy cao ca có cơ hội có thể tiếp cận Long khanh phóng đại chiêu. Dương Kỳ thấy thế liền cũng không nói cái gì. Quan Vũ cái này anh hùng tốt nhất lúc nào cũng bảo trì tại bắn vọt trạng thái, giờ tơ ét bạo quân hoặc là chúa tể đều không phải là cái này anh hùng sống. Thế là nàng liền tại Long Khanh trung quanh không chỗ ở du tẩu, thỉnh thoảng dùng mã nhãn thám tử phụ cận bùi cỏ. Hàng nộ còn chuẩn bị chuẩn bị ở sau đâu. Giả ý rút đi Thụy Sơn đương nhiên không có khả năng rời đi quá xa. Quan Vũ cái này du lịch đi rất nhanh liền phát hiện quay về đường sông khu vực đuổi hồi hắn. Không đợi Hà nộ có ý tưởng đâu, Quan Vũ vậy mà thẳng tắp hướng hắn lao đến. Hà ngộ thoáng nhìn nhà mình đồng đội, ở núp sau lưng hắn chính là mạc tiện lựa bố cùng tô liệt thuẫn sơn, lực buộc phát lực không đủ, tương đối như thế nào cái này liên quan vũ công kích hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước dựng thẳng lên tiểu thuẫn bày lên cái phòng ngự tư thái. Muốn hay không ôm hắn? Nhìn thấy quan vũ thế tới không giảm, hà ngộ trong lòng có chút chần chờ. Bất quá nghĩ lại thuẫn sơn cái này kỹ năng thứ hai vạn người không thể khai thông mấy giây liền có thể một lần, thực sự không cần quá mức chân quý đau lòng, đánh gãy một chút quan vũ công kích vẫn là rất đáng giá. nghĩ như vậy Hà Nội liền bắt đầu điều chỉnh tiểu thuận hướng. Hà Lương dạy hắn Thuẫn Sơn kỹ năng thứ nhất và thứ hai không có khe hở dính liền, là cần dựa vào phương hướng khóa đến điều chỉnh kỹ năng xuất thủ phương hướng, mà không phải dùng kỹ năng thứ hai Kim Đồng Hồ. Cái này thao tác Hà Lương đã luyện được cực thuần thủ. Nhìn kỹ khoảng cách, vẫn hành Thuẫn trước người Thuẫn Sơn đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về phía trước súng lên. Kỹ năng thứ hai vạn không mạc khai xuất thủ. Kết quả quan vũ ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, đầu ngựa hướng bên cạnh bay xuống, đúng là hướng bên cạnh lối. Hà Ngộ cái này thao tác thượng cũng không sơ hở vạn không mạc khai đúng là nhường Quan Vũ cho tránh thoát đi. Đi theo Quan Vũ đầu ngựa nhất chuyện, hướng phía vọt lên cái trống Không Tuấn Sơn đụng đi, mấy đạo ngựa ảnh sánh vai cùng, đúng là mười phần xa hoa trực tiếp đem đại chiêu dùng tại Hà Ngộ Tuấn Sơn trên thân. Trước hết giết Tuấn Sơn. Dương Kỳ kêu lên. Chả không có ý định muốn đi chuẩn bị ở sau Hà Ngộ, cứ như vậy bị Dương Kỳ Quan Vũ sinh đẩy vào hoa dung trong trận, sâu sau lưng hắn mạc tiện cùng Chu mặt trong lúc nhất thời vẫn không kịp phản ứng. Không nghĩ tới tiến lên ôm quảng quan vũ Thuan Sơn trong nháy mắt vậy mà liền bị quan vũ cho đẩy đi. Phụ trợ Thuan Sơn không đủ tại thời khắc này lập tức bạo lộ ra, bởi vì kinh tế đều để cho đồng đội quan hệ, Thuận Sơn trang bị cũng không tốt, mà cái này anh hùng không hề giống trương phi, như ma loại này xe tăng hình phụ trợ, dựa vào tự thân kỹ năng cơ chế cùng thuộc tính liền có được khá cao thản độ. Hắn thản độ là cần phải có trang bị cùng phòng ngự tư thái đến cộng đồng chảo chống, nếu không đối mặt như thế vây đánh, nói mạng hắn so giấy mỏng tuyệt không quá phận mà tại mở ra đại chiêu quan vũ trước mặt liên tục phủ công kích nhượng bộ thuận sơn một điểm dựng thẳng lên tiểu thuận cơ hội vẫn không có mở ra đại chiêu ngược lại là có thể nhiều no căng một hồi nhưng là cũng chỉ có thể dùng đại chiêu đến kéo dài hơi tàn sao dưới mắt vấn đề không phải sinh tử của hắn mà là cái này bạo quân tranh đoạt lãng bảy đã lâm vào bị động dưới loại cục diện này phải chăng còn có chuyển cơ điện quang hỏa thạch sát na, hà ngộ nghĩ là toàn đội kế hoạch nghĩ đến là mình thuận sơn không thể liền chết đi như vậy cũng nên vì đồng đội tranh thủ đến chút gì Nhìn xem quay người đủ hướng hắn giờ tờ S hoa dung đám người, Hà Ngộ đột nhiên thi triển bở lại y, Thuấn Sơn đảo ngược Long Khanh bên trong Thuấn Di đi vào, đi theo, bất động như núi. To lớn thạch tuấn đánh tới hướng mặt đất, đem chính tại công kích mặt mày của hắn ba người nhau nhau trấn hại. Hà Ngộ Thuấn Sơn thành công chia cắt chiến trường, chỉ là bên cạnh hắn cũng không đồng đội, hắn chia cắt ra chính là Hoa Dung mọi người và trong hầm bạo quân. Trong lúc vội vã thao tác, rốt cục vẫn là thực hiện hắn nghĩ muốn đạt tới hiệu quả. Có thể lên. Hà Ngộ quả quyết hề, lãng bảy đám người sớm đã đang đuổi đến lúc này đã xuất hiện tại hoa dung trong tầm mắt, ngôi sùm ở long khanh phía sau trong bụi cỏ ngụy hân nhiên nhìn qua trong hầm trống lên cự thuẫn đưa các nàng hoa dung đám người toàn bộ đẩy lên ngoài hố thuẫn sơn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, một cỗ xương lạnh chi lực cũng đã tại bò của nàng ma dưới chân lặng yên tràng ra, đã biết nàng ở chỗ này chiếm tầm mắt cao ca, trực tiếp nhường vương chiêu quân kỹ năng thứ nhất và thứ hai cùng một chỗ rơi vào bụi cỏ, đi theo đại chiêu lấm đông di chí, phạm vi công kích biên giới vừa lúc đem lưu ma cùng bạo quân cùng một chỗ bao phủ tại bên trong lấy trước Bạo Quân. Cao Ca nói: "Đúng." Chúc Jae âm ứng thanh nhầm thanh, vô ý thức liền muốn đi giống như ma phi ưng kềm chế khát vọng, bay qua tường đá, rơi về phía Bạo Quân. Súng pháo quyền cước tất cả đều bị mở ra Thạch Thuẫn Thuẫn Sơn ngăn tại ngoài hố, lúc này lòng Khanh Phảng phất hộ hoa viên đồng dạng an nhàn. Trúc Jae âm thành thạo giết người thao tác lực có chút tiếc đối toàn thực hiện tại Bạo Quân trên thân, một bộ giờ giờ S1 giây đánh xong, phong chi lưới đao quay người xuyên tường hướng phía Như Ma đâm tới lúc, chừng kích rơi xuống. Đặt Ma đánh bại Thuẫn Sơn. Nha Cổ dù đánh bại Bạo Quân. Hai đầu hệ thống tin tức một trước một sau chặt chẽ đẩy đưa ra đến, Hà Ngộ nhìn lấy mình Thuẫn Sơn đổ vào trong hầm, thở phào một cái. Phụ trợ một cái mạng thay cái Bạo Quân trở về, luôn luôn không lỗ, may mà cái này một đợt không có nhường đội ngũ rơi vào bị động. Đừng để hắn chạy, theo sát lấy hắn nghe được trong thai nghe trúc giai âm hò hét. Chỉ là một cái Bạo Quân, làm sao lại nhường trúc giai âm thỏa mãn? Lúc này nàng nhìn tròng trọc như ma, mắt thấy là phải làm tan, vội vàng tiêu to. Chương 41, ngươi ra a. Chạy không được. Chu Mạt lớn tiếng hô hào, Tô Liệt đã hướng phía mắt thấy là phải làm tan như ma đỉnh đi. Hà Ngộ Thuấn Sơn bị Quan Vũ đẩy thời điểm ra đi, hắn thật là có chút luống cuống. Vào thời khắc ấy Lãng Bảy đã lâm vào bị động, tại cái này bạo quân tranh đoạt chiến bên trong trước ném đi một phần, như thế nào vẫn hồi, Chu Mạt trong lòng thật sự là một điểm chủ ý đều không có. Nhưng là Hà Ngộ chính mình hoàn thành tự cứu, mở ra thạch tuấn tuấn sơn, đem Hoa Dung đám người toàn bộ ngăn tại long hố bên ngoài lúc, Chu Mạt cảm giác đến đầu góc của mình đều đã hoàn toàn bị ạ dện liền cho chiếm lĩnh. Hắn kích động đến liên thanh tốt đều sướng sốt cầm tại trong cổ họng. Tại chúc giai âm một giây giành lại bạo quân, quay người lại muốn đi giết như Ma lúc, hắn mới tính khôi phục ngôn ngữ công năng. Vừa mới muốn từ đóng băng trạng thái Giang U Ma, lập tức lại bị tô liệt đội lên trên tường, đi theo vì lấy phòng nửa vặn nhất, hắn lần nữa đem đại chiêu đều xúc đi lên, cái này như Ma đầu người, hắn cũng cảm thấy nhất định phải cầm xuống, đây là cho hà nội một câu trả lời thỏa đáng. Kết quả cái này đại chiêu một xúc, có chút chó ngáp phải rồi, bị bạo quân Hoa Dung đám người rõ ràng có chút cấp trên tràn vào long trong hầm muốn theo lãng bảy tường ngăn đại chiến, tô liệt cái này đại chiêu vừa mở vừa để xuống, phạm vi không nhiều lắm, lại là đem vọt tới bên tường, liền muốn vượt tháp tới đạp người đạt ma cũng cùng một chỗ cho đánh bay. xinh đẹp. trúc giai âm to hơn một tí tán, mặc tiện bất động thanh sắc, lữ bố thua lại đã sớm đuổi theo, phương thiên họa chạm bộ ra, ngưu ma, đạt ma cùng một chỗ chúng đích, phổ công bổ sung đồng thời đại chiêu phát động, ma thần hàng thế, hố đầu kiêm người muốn tới đây, đầu này lữ bố lại là thẳng hướng đối diện rơi đi. Trên tại hố miệng còn muốn viễn trình giờ giờ, Marco Polo cùng Mặc Tử vội vàng hướng lui về phía sau lại. Cái này một phần cắt, tất cả mọi người lập tức biết. Đặt Ma cũng bị bán tiến vào. Lữ bố một người ngăn tại quan vũ, Marco Polo, Mặc Tử trước người, quả nhiên là uy phong lấm liệt, đưa tay kỹ năng thứ hai hút thuẫn, phương thiên hỏa kích trái bổ phải bổ, căn bản không người dám cận thân. Phía dưới như ma đầu người đã bị tịch thu, đặt Ma rơi xuống từ trên không, quay người đi tìm Lữ bố. Chu Mạt lúc này cũng rất là hung mãnh, trực tiếp thoáng hiện qua tường tiến hố vung lên trong tay cây cột liền hướng đạt ma cùng nện. Tô Liệt cái này kỹ năng thứ nhất khói lửa đạp phá sau khi cường hóa phổ công, cái thứ ba nhưng cũng là mang đánh bay không chế, Trương băng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đại chiêu xuất thủ, đem Tô Liệt đưa đi trên tường. Tô Liệt không phải ra dọn, đừng nói lúc này còn có bị động nơi tay, chính là không có, bị đạt ma đưa lên tường nện một bộ cũng ăn được tiêu. Trương băng cũng biết lúc này theo Tô Liệt dây dưa không có chút ý nghĩa nào, đại chiêu một đoạn nện Tô Liệt lên sau tường, đoạn thứ hai công kích lại là ngay cả chuyển vị mang công kích tiếp tục hướng lư bố đánh tới, cũng không lo được lữ bố đại triều tiêu ký phạm vi còn tại. Cao ca cùng trúc giai âm cũng hướng phía lư bố trợ giúp mà đi. Một bộ tổn thương có thể đánh bạo quân nửa cái mạng nạ cổ dù dưới lúc này có thể xương thần cản giết thần, cái này vừa lộ đầu, Marco Polo chi lưu hoàng đến thẳng lui về sau. Rút lui đi. Dương Kỳ thấy thế, đã đánh giá ra đoàn chiến không cách nào thủ thắng. Phe mình không không trạng, thiếu bộc phát, khả năng duy nhất đại khái liền là lãng bảy đám người thành một đoàn. Sau đó bị Mặc Tử Đại Chiêu bảo thủ không chịu thay đổi cho bao quanh khung ở, nhưng mà hình ảnh như vậy thực sự quá đẹp, đẹp đến để cho người ta căn bản là không có cách chờ mong. Viễn Trình giờ The Smart Copolo cùng Mặc Tử vừa lui bên cạnh tại Viễn Trình Lược làm chút tiêu hao, quan vũ chạy lên lãng bảy lúc này cũng vô lực đuổi theo. Nhưng là Trương Phi đả ma, từ bị Tô Liệt Đại Chiêu đánh bay, lự bố chia cắt cô lập về sau, liền đã nhất định là hẳn phải chết. Đại Chiêu khống chế lại giao cho không nên nhất giao anh hùng trên thân, rốt cục vẫn là không thể giống như Hà Ngộ. Vì Hoa Dung đang bị động bên trong đánh ra sinh cơ, một đổi nhị, cầm xuống bạo quân, lãng bảy cái này một đợt lại đã kiếm được đại tiền nghi. Hoa Dung đào tẩu ba người giữ im lặng, Trương Băng nhìn xem mình ngã xuống đất đạt ma thở dài một tiếng, Chiếm bùi có cuối cùng lại cái gì đều không kịp làm Ngụy Hân Nhiên càng là phiền mượn, cắn răng, rốt cục vẫn là không nhịn được nói, Dương Kỳ ngươi đẩy cái phụ trợ qua tới làm gì a? Có thể giết nha." Dương Kỳ nói. "Giết sao?" Ngụy Hân Nhiên hỏi lại. Dương Kỳ khe khẽ thở dài, không có lên tiếng vì cái gì không thể giết bởi vì không chế không có tiếp lên nha nàng quan vũ mở đại chiêu sau liên tục đánh lui là có tụ lực lỗ hổng chỉ dựa vào một mình nàng không cách nào hoàn thành hoàn mỹ không có khe hở không chế một khắc này cần phải có người đến tiếp một chút đặt ma đại chiêu cũng tốt mặc tử đại chiêu cũng tốt đều đầy đủ đem thuẫn sơn không đến chết nhưng là đặt ma không có xuất thủ mặc tử cũng không có xuất thủ bởi vì lúc trước ngụy hân nhiên phải bàn giao đặt ma mặc tử lưu kỹ năng chờ lãng bảy vào sân trong hầm tác chiến Cho nên hai người này đều không có bỏ được đem đại chiêu dùng tại Thuẫn Sơn trên người một người. Kết quả Thuẫn Sơn có lỗ hổng, thoáng hiện tăng lớn chiêu mặc dù cũng không thể thoát chết, lại nghịch chuyển cục diện. Cái này nguyên do, Dương Kỳ không có cách nào nói, nói chỉ sợ sẽ gây nên càng nhiều tranh chấp. Tại lúc ấy, nàng cũng không cách nào nhắc nhở, nàng muốn nhắc nhở trong nháy mắt Thuẫn Sơn đã đại thiểm đi ra. Ngụy Hân Nhiên hiển nhiên không có ý thức được các nàng cái này một đợt chân chính vấn đề ở chỗ nào, nghe được Dương Kỳ cái này khẽ than thở một tiếng, cũng không đành lòng nói thêm cái gì, Ôn Thanh nói: Tốt không đổi, phát dục một chút lại đánh. Chúng ta bây giờ buộc phát không đủ. Ưm ân đồng đội nhau nhau gật đầu, lẫn nhau đánh lấy khí, tập hợp lại. Không khí hiện trường lại là buồn bực rất nhiều. Bắt đầu Hoa Dung đánh đến xinh đẹp, mọi người hào không tiếc rẻ tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Nhưng bây giờ Hoa Dung liên tiếp bị lãng bảy đánh đến chật vật, cũng để bọn hắn trước đó vì Hoa Dung lớn tiếng khen hay trở nên rất chật vật. Lúc này đại đa số người tâm cảnh ngược lại là cùng trên trận Hoa Dung tuyển thủ thống nhất đều kìm nén một cỗ chờ Hoa Dung lấy lại danh dự đầu. Lãng bẩy ngược lại là rất cho hoa dung cơ hội, nhất là trúc giai âm, nạc cô dù trực tiếp tiến vào hoa dung giá khu bốn phía bay lượn, bộ dáng kia phảng phất liền là khắp nơi đang kêu đến đánh ta Hoa dung dã khu bị nàng đoạt cái phá thành mảnh nhỏ, bên kia vừa phục sinh ra hà ngộ còn tại lo lắng, ngươi cẩn thận một chút. Biết. Trúc giai âm khinh bị hà ngộ cẩn thận. Bất quá quay đầu trở lại thần thái cũng là 180 lần cẩn thận thêm cẩn thận. Cái khác tranh tài thì cũng thôi đi, theo hoa dung nàng còn có ân oán cá nhân đâu. Đừng nói thua liên lạc ngay cả đầu người nàng đều không ý nghĩ phát trưởng, kỳ thật cái nào dùng Hà Ngộ nhắc nhở, nàng cẩn thận đâu. Nhìn ngươi bộ dáng này, muốn bắt đường giữa a. Hà Ngộ quan sát trúc giai âm bay lượn sau suy đoán. Đúng vậy, tân đoàn cá nhân. Trúc giai âm nói, Hoa Dung đánh trúng lộ lý nham nham đối nàng âm dương quái khí ý kiến nhiều nhất tới. Vậy có phải hay không không tiện chúng ta nhúng tay a? Hà Ngộ nói. Bớt nói nhảm, mau tới đây giúp một tay. Ngươi làm là mặc ra cơ quan nói a, còn loạn đang chọn. Trúc giai âm kêu lên. Đánh trúng lộ Hà Ngộ hướng đội trưởng xin chỉ thị, trúc giai âm loại này trộn lẫn ân đoán cá nhân tiến tranh tài Tắc Phong hắn đoán chừng cao ca không phải rất thưởng thức, mặc dù lúc này đánh trúng lộ là không cái sai lựa chọn. "Không phải đánh đây?" Kết quả cao ca hỏi lại hắn. "Để cái kia Mặc Tử ra a." Hà Ngộ gọi, Thuấn Sơn trong chiều lộ phi nước đại. "Mặc Tử ngươi ra a?" Không có nghĩ rằng chúc giai âm thật tại toàn trong kinh nói chuyện đánh chữ phát ra, hiện trường một mảnh xôn xao, trên trận bình luận trương thừa hạo đang chuẩn bị mượn cơ hội châm chọc lãng bảy vài câu không tôn trọng đối thủ loại hình. Đột nhiên nhớ tới trước dùng kinh khiêu khích đối diện giống như liền là dùng mặt Tử Lý Nham Nham a. Lúc ấy mình nói như thế nào tới? Tinh lịch lại đáng yêu. Có trước đây khoa, dưới mắt Lãng Bảy khiêu khích trương thừa hạo cũng chỉ đánh pha trò, quay đầu chiêu hoa cho tranh tài tịch nhìn lại, chỉ thấy Lý Nham Nham nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là đối Lãng Bảy lần này khiêu khích tức giận không thôi. Đừng xúc động. Ngụy Hân Nhiên cảm nhận được Lý Nham Nham cảm xúc, an ủi. Một hồi ta đi bán, đại chiêu rể nàng là người. Lý Nham Nham hờ nói, cái này có thể Ngụy Hân Nhiên cười nói: "Mặc Tử cái này anh hùng ngược lại thật sự là là pháp sư bên trong không phải rất sợ thích khách, thậm chí có thể nói có chút khắc chế thích khách loại hình." Sát lại liền là cái này đại chiêu bảo thủ không chịu thay đổi, tại thích khách dán lên thân lúc hoàn thành khống chế. Kinh tế về sau, khống chế xong trở tay một bộ, kia chết bình thường đều là đối phương. Lý Nham Nham ván này tuyển ra cái này anh hùng, liền có chút ít ý tứ này, lúc này đối mặt trúc giai âm trực tiếp khiêu khích, càng là đã trong đầu tạo dựng lên hình tượng, kia là nàng đang chọn xong anh hùng lúc vẫn tại mặc sức tưởng tượng một màn liên sợ nàng không tới. Lý Nham Nham nói, Mặc Tử bắt đầu cố ý đi ra tháp thứ 2 phạm vi, chiều chính khu, hướng phía trước chờ có đồng đội có thể trợ giúp phương hướng không cho ở biểu thị ta ra. Chương 42, đường giữa thúc đẩy. Lý Nham Nham Mặc Tử theo Dương Kỳ Quan Vũ là Hoa Dung trước mắt còn chưa chết qua hai anh hùng, bất quá không có cầm qua người nào đầu, kinh tế không bằng Quan Vũ, cũng không bằng chút dai âm nạ Cổ Du. Nhưng bởi vì anh hùng cơ chế vấn đề, Lý Nham Nham Ý Nguyên cảm thấy không cần thiết quá sợ nạ Cổ Du, kinh tế là hơi kém một chút xíu nhưng cũng không tới hoàn toàn bị nghiền ép tình trạng không phải đại chiêu không chế dài đến 3 giây đồng đội biết nàng dự định đều tại chợ giúp phạm vi bên trong trúc giai âm cũng rất nhanh phát hiện mặc tử cử động quả quyết chỉ huy lên hàng ngộ đến nhanh lên đi bán không tốt ta các nàng trợ giúp hẳn là rất nhanh hàng ngộ nói phụ trợ thay cái đường giữa pháp sư không lỗ trúc giai âm cái này là căn bản không muốn lấy hàng ngộ thuẫn sơn như thế nào sinh tồn vấn đề ta kinh tế quá sập cũng không tốt hàng Ngộ kêu lên một hồi đem giá khu tặng cho người phát dù Trúc Giai Âm nói. Gạt người a." Hà Ngộ không tin. Thật, tin ta. Trúc Giai Âm hướng Hà Ngộ nháy mắt ra hiệu, khí quá mức, để người lập tức cảm giác đến nàng không chân thành. Hà Ngộ trở về nàng một cái khinh bị ánh mắt. Kiên nhẫn chút. Cao ca vừa nói, một bên không nhanh không chậm thanh lấy đường giữa binh tuyến. Vẫn là trước minh sắc đối diện quan vũ vị trí tương đối tốt. Hà Ngộ nói. Quan vũ mấy lần cuốn về sau, còn có vừa mới đem Tuấn Sơn đẩy đi thao tác để hắn từ đầu đến cuối lòng còn sợ hãi hắn có thể cảm giác được dương kỳ tại ý thức cùng kỹ thuật lên như thế, cao hơn gia hoa dung những người khác khả năng đều không chỉ một cái cấp bậc, cái này để phối hợp của các nàng tựa hồ có một ít các đức. Hà Ngộ lúc này chính đang suy nghĩ cái này lên có phải hay không có văn chương có thể làm, nhưng vô luận như thế nào, tại ngoài tháp thời điểm tiến công hắn vẫn là rất lo lắng Quan Vũ đột nhiên ra hiện sau lưng bọn họ. Bất quá vừa dứt lời, Quan Vũ thân ảnh lập tức xuất hiện ở đường trên. Trung quân là một cái cần ăn tuyến đến phát dục đường biên anh hùng, hoàn toàn từ tầm mắt bên trong biến mất là không thể nào cái này một thanh bình quan vũ hành tung bất đắc dĩ cũng liền bại lộ nhanh nhanh nhanh trúc giai âm nạ cổ rùa mai phục tại trong bụi cỏ lo lắng thúc giục lên hàng nộ cũng là bất đắc dĩ không quá quan vũ thò đầu ra đúng là bọn hắn để lên tốt thời khắc cơ hội này ngược lại không có vấn đề hắn thuận sơn lập tức bắt đầu đẩy về phía trước tiến từ phòng thủ đường biên chuyển thành phối hợp đi rừng tiết tấu làm chủ chu mặt cũng vừa đúng xuất hiện ở đường giữa ép đường giữa lý nham, nham không có trực tiếp chờ đến nạ cổ dị, lại là thấy được thuận sơn Tiểu Thuẫn dựng thẳng trước người phòng ngự tư thái để nàng mặc tử chủ yếu giờ VS kỹ năng cơ quan trọng pháo không có đất dụng võ chút nào, lại không dám ra tháp đi cùng Thuẫn Sơn cận chiến, tranh thủ thời gian kêu gọi đồng đội. Đường Biên vừa mới thò đầu ra thanh binh dương kỳ nghe được trong lòng liền là xếp chặt, thị giác chuyển qua đường giữa quan sát lãng bảy thúc đẩy trận thế. Nàng không dám khẳng định đối phương cái này sóng thúc đẩy cùng nàng Đường Biên thò đầu ra phải chăng có quan hệ. Nếu như có, vậy coi như có chút khó giải quyết. Nhìn như là đang áp chế đường giữa Nhưng chân chính bị nhầm vào lên nhưng thật ra là nàng quan vụ a Kéo một chút. Dương Kỳ chỉ có thể gửi hy vọng đồng đội có thể giúp nàng tranh thủ đến đầy đủ trợ giúp thời gian. Loại trừ quan vụ, hoa dung bên này mấy người khác ngược lại là chính tệ Ngay tại hồng khu Mark Bảo Lộ cùng như ma gấp hướng tháp thứ 2 đến, bên phải lộ đạt ma đã thanh tốt một đợt bình tuyến, lúc này vừa lúc ở hướng bên này đang di động. Thế nhưng là nhìn thấy đẻ vào trước nhất Tuấn sơn, Mark Bảo Lộ cũng cảm thấy khó chịu dị thường. Giờ S là một chút tác dụng không có đứng được quá tiền còn muốn lo lắng bị Thuẫn Sơn ôm đi. Cái này mới anh hùng lại là buồn nôn như vậy sao? Trận đấu này trước đó huấn luyện cùng trong trò chơi các nàng thật không có như thế cảm giác rõ rệt. Như Ma kỹ năng thứ 2 Hoành Hành Bá Đạo cùng Đại Triều Sơn Băng Địa Liệt ngược lại là có thể phá giải Thuận Sơn cái này kỹ năng thứ nhất phòng ngự trạng thái. Nhưng lúc này Ngụy Hân Nhiên cũng không dám tùy tiện xông ra thập đi, về phần Đại Triều nàng nghĩ hết lượng nhiều đập một số người, ít nhất cũng phải đối binh tuyến có chút giờ dở DS, lúc này liền lãng phí ở Thuẫn Sơn trên người một người quả thực có chút lãng phí. Hàng nội đối mặt Tử cùng Mác báo lộ không sợ chút nào, nhìn thấy Niu Ma xuất hiện lập tức liền lên tâm. Cô ý tại Niu Ma có thể đại chiêu không chế đến khoảng cách hạ tẩu vị, kết nếu như đối phương rất trầm ổn, đại chiêu không có cứ như vậy tùy tiện đập cho hắn. Tô Liệt cùng Vương Chiêu quân cùng một chỗ mang theo binh tuyến tới gần, nhưng đều tại thuận sơ niệm hộ dưới. mặc Tử cùng Mác cô tô lô trái động phải động, hoàn toàn không có giờ gờ ép góc độ, thật sự là khí đến sắp thổ huyết. Ngụy Hân nhiên Niu Ma lúc này lại cảm giác cơ hội tới, đối phương ba người cùng một chỗ, còn có binh tuyến. Cái này một cái đại chiêu vô xuống, lại có mặc tử khống chế đuổi theo, đủ để cho đối phương trực tiếp bạo tạc. Một tiếng chào hỏi, Ngụy Hân Nhiên Nưu Ma di động hướng trước, nào biết giờ khắc này lấm Đông đã tới, không, có kỹ năng thứ nhất đi giảm tốc, cũng vô dụng, kỹ năng thứ hai đi đóng băng, Cao Ca Vương chiêu quân trực tiếp lên tay đại chiêu, đem cái này một mảnh hoàn toàn bao phủ. Bao tuyết dưới là sơn băng địa liệt. Ngụy Hân Nhiên Nưu Ma đã thu thế không kịp, đỉnh lấy bao tuyết vỗ xuống đại chiêu. Dựng thẳng tiểu thuần thuần sơn di động chậm chạm, không có năng lực né tránh. Lập tức bị cái này Đại Chiêu phá phòng ngự tư thái, cùng binh tuyến cùng một chỗ bay về phía giữa không trung. Thế nhưng là nguyên bản theo sau lưng hắn Vương Chiêu quân cùng Tô Liệt lúc này lại một trái một phải, vừa vận tránh đi Ngư Ma Đại Chiêu. Lý Nham Nham cùng Hàn Tú Lệ nghe ngụy Hân Nhiên cho ra tín hiệu, đã chuẩn bị muốn lên tiền giờ. Đợt có thể cái này Vương Chiêu quân Đại Chiêu một lồng che đậy, hai người bọn họ nào dám tại cái này Đại Chiêu phạm vi bên trong đi làm việc. Hai người, bao quát ngụy Hân Nhiên Ngư Ma đều vội vã hướng lui về phía sau Bị New Ma Đại Chiêu đánh bay, Thuan Sơn đảo mắt rơi xuống đất. Tại báo Tuyết điểm hộ hạ tiếp tục hướng phía trước, tiến tháp về sau phía dưới tháp hạ Đại Chiêu. Lãng Bảy những người khác tại hiểm hộ hạ hủy đi tháp. Hoa Dung hai cái viễn chỉnh chủ giờ giờ es thật sự là không có biện pháp nào. Bất quá liếc về trương băng đạt ma đã từ ra khu hành xuyên qua, tức sẽ xuất hiện tại Lãng Bảy một phương cánh phải. nhau nhau cảm thấy truyền cơ. Ta đỉnh người đá. Ngụy Hân nhiên vội vàng theo. Nhìn đạt ma vị trí không sai biệt lắm lúc. Nhu Ma kỹ năng thứ hai hoành hành bá đạo thẳng lao ra. Kỹ năng này công kích khoảng cách 10 phần bá đạo, trực tiếp từ Thuẫn Sơn đại chiêu dựng thẳng lên thạch thuẫn sông lên qua, đem Thuẫn Sơn sau lưng Vương Chiêu Quân cùng Tô Liệt đều kích bay lên. Đạt Ma lúc này cũng xuất hiện ở dã khu cửa ải, liền nghỉ ngơi trước, một đạo hàn băng chừng kích từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên đầu của hắn. Hàn băng chừng kích tổn thương không có cao bao nhiêu, nhưng là giảm tốc hiệu quả đối với lúc này gắng sức đuổi theo muốn đi đánh ra khống chế liên Đạt Ma lại hết sức chí mạng. Bước chân lập tức tập tính lên hắn mắt thấy Vương Chiêu Quân cùng Tô Liệt bay lên, mắt thấy bọn hắn rơi xuống đất. Thoáng hiện còn đang làm lệnh bên trong hắn khoảng cách này chỉ dựa vào kỹ năng thứ nhất chuẩn bị, thật không đủ áp vào vương chiêu quân cùng tô liệt bên người thi triển đại chiêu, nhưng mà vô ý thức thao tắt dưới, hắn cái này kỹ năng thứ nhất vẫn là thi triển ra đi, đặt ma một cái sông quyền thượng trước, khoảng cách còn kém sơ qua, nạ cộ du đã từ bên tường trong đuổi cỏ bay ra, kỹ năng thứ nhất phi ứng công kích nhào về phía hắn. Vương chiêu quân cùng tô liệt lúc này cũng đã mất điện, đều không để ý liền ở bên cạnh họ như mà, tô liệt trực tiếp đại chiêu còn đang cố gắng dây rủa hướng về phía trước đạt ma lập tức bị lệnh hướng về phía giữa không trung. lại lúc rơi xuống đất, dưới chân đã là vương chiêu quân dẫn dắt lên hàn xương chi lực. liên tiếp bị khống chế đạt ma, có nà cô du dở một bên bổ giờ đỡ ép, kết cục đó còn cần phải nói sao? bá đạo vọt tới như ma thật là không uy phong, lúc này cũng thành thân háng địch vây nhóc đáng thương. bất quá hắn thoáng hiện còn tại, vội vã hướng lóe sáng lại đi. làm sao cái kia kỹ năng thứ hai hoành hành bá đạo thật sự là quá bá đạo, lao ra khoảng cách quá mạnh, cái này thoáng hiện trở lại. Trong lúc vội vã nắm giữ không tốt, khoảng cách chưa đủ, ba tức một chút đâm vào Thun Sơn Thạch Thun bên trên, lại bị bắn ngược về, bị nạ cột run một trận quần đầu, đương thật là khiến người ta không đành lòng đọc hết. Đặt ma cùng yêu ma lần lượt bỏ mình, quan vũ trợ giúp lộ mới đuổi đến một nửa, lại nhìn lãng bảy bên này, phá hủy Hoa Dung đường giữa tháp thứ hai về sau, Thuận Sơn dơ lên Tiểu Thun tiếp tục hướng phía trước, vậy mà thừa cơ hướng phía Hoa Dung bên trong cao địa bước tới. Chú ý quan vũ, thủ tại phía trước Mặc Tử cùng mát cô bị hàng nộ quả quyết không nhìn lo lắng chỉ là đã từ tuyến lên biến mất quan vũ xem chừng ngay tại hỏa tốc chạy đến chợ rút nàng đây cuốn sau tới nếu như chúng ta vẫn là đánh không lại có thể tập thể xóa bơi a cao ca thản nhiên nói vạn nhất rất tú đâu hàng ngộ nói nàng phía sau còn đi theo cái tú đây này cao ca nói quan vũ gấp đến chợ rút cùng hắn đối tuyến lư bố sao lại không phải trong chiều đường tới chỉ bất quá quan vũ chạy nhanh tới trước một điểm nhưng là đi bộ lữ bố tới cũng bất quá là chậm hơn quan vũ nghi tú đối mặt cũng không phải bốn người mà sẽ là năm người. Nàng con có thể làm cái gì? Nhìn thấy Dương Kỳ vẫn không có từ bỏ, Quan Vũ vẫn như cũ là tại triều lấy đường giữa lãng bảy sau lưng tiền đến. Tất cả mọi người nghĩ đến. Chương 43, Tả Hưu khai cung. Quan chiến thị giác trung Quan Vũ hướng đi Minh xác, nhưng là lãng bảy chiến đội tầm mắt bên trong cũng đã không có Quan Vũ thân ảnh. Nhưng từ Quan Vũ biến mất kia một cái chớp mắt bắt đầu, Hà ngộ liền một bên bận bịu lên trước mắt thao tác, một bên yên lặng đếm lấy giây. Quan Vũ sẽ đến. Đây không phải ra ngoài kinh nghiệm hoặc ý thức phán đoán mà là mười phần thuần túy trực giác. Từ trận đấu này bên trong chỗ thấy được Dương Kỳ biểu hiện, Hà Ngộ tin tưởng nàng lúc này nhất định ngay tại hồi viên cao điệu tháp trên đường, chỉ là từ cái nào phương hướng đến thật không dám khẳng định, bất quá điểm này ngược lại là có thể từ kỹ chiến thuật góc độ đi lên suy đoán một chút xác suất, Hà Ngộ cảm thấy xuyên giá khu từ bên trái cắt vào khả năng lớn hơn. Chú ý. Ngay tại Hà Ngộ mấy giây cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, Cao Ca đã trước một bước nhắc nhở. Tiếng nói vừa dứt, Quan Vũ Nhân Mã đều hiện, chính như Hà Ngộ đoán nghĩ như vậy là từ bên trái cắt tới. Hà Ngộ thoáng nhìn mạc tiện lữ bố lúc này vị trí, trong thời gian ngắn còn không cách nào đối quan vũ tiến hành tiền hậu giáp kích. Mà Hoa Dung bên này đối hành thuẫn đệ vào trước nhất thuẫn sơn không có biện pháp mắc báo lộ cùng mạc tử, hiển nhiên nhận được quan vũ cho một loại nào đó tín hiệu, bắt đầu điều chỉnh tẩu vị. Trước tiên lui một cái đi. Hà Ngộ vội và nói, Đại chiêu công kích, thanh long hiển nguyệt nhẹ giấm, lại hoặc giả thoáng. Quan vũ lúc này có thể làm lựa chọn thật quá nhiều, Hà Ngộ cảm thấy lúc này đợi tại tháp hạ cũng không có cái gì sách lược vẹt toàn, nhưng là tiếng nói vừa dứt chỉ thấy một mảnh hàn xương chi lực đột tại quan vũ dưới chân chản ra, cao ca vương chiêu quân đã bắt đầu chặn đường. Đồng dạng bóp tốt quan vũ trình diện thời gian nàng, liền kỹ năng có thể đều cố ý lưu tốt. Giam cầm hàn xương về sau, một ba kỹ năng cùng nhau ném ra, trên mặt đất băng tinh tràn ra, bầu trời phong tuyết bao phủ, muốn đem quan vũ giam ở trong đó. Nhưng là, tinh hóa. Quan vũ trên thân quang hoa lóe lên, mở ra cái này triệu hoán sư kỹ năng, mà lại là đoạt tại ram cầm hàn xương kỹ năng này phát động trước đó tinh hóa mang tới 1.5 giây miễn dịch khống chế hiệu quả. để vương chiêu quân một hệ liệt thủ đoạn công kích đều không thể chậm lại quan vũ công kích bước chân đi theo chỉ thấy quan vũ đẳng không mà lên. dương kỷ cuối cùng lựa chọn dùng kỹ năng thứ hai thanh long hiển nguyệt đến vào sân. ma nàng lựa chọn điểm rơi hiển nhiên là tỉ mỉ quan sát qua cái này đánh xuống một đòn chính dựng thẳng thuẫn lui bước thuận sơn bị dâm trở về. bản sau lưng thuận sơn hủy đi tháp. thuận sơn lui liền cũng chỉ có thể lui tô liệt cũng bị dâm trở về. ngược lại là trúc giai âm nạ cổ rủ vốn cũng giống như tô liệt tại hủy đi tháp. quan vũ vừa đến. Nàng là lập tức tiến về arah order cờ hình thái, giá hương bay lên, chủ động nên địch. Nhìn Cao Ca Vương chiêu quân một bộ liên chiêu, còn cho là mình lại muốn một cái đầu người bỏ vào trong túi, không muốn đảo mắt Quan Vũ đã nhảy đến phía sau nàng, đưa nàng lại là hướng ngoài tháp nơi xa đẩy lui một bước. Lãng bảy bốn người cứ như vậy bị Quan Vũ dùng một cái kỹ năng thứ hai liền chia cắt ra. Thanh long Hiển nguyệt rơi xuống đất, lập tiếp một cái đơn đao đi gặp đã là rất nhiều Quan Vũ vô ý thức thao tác. Dương Kỷ Quan Vũ lúc này cũng là như thế này một đao, đem Tuấn Sơn cùng Tô Liệt đồng thời bổ chúng. Rút lui. Không muốn vào tháp đánh. Hà ngộ vội gọi một tiếng, liền muốn giết trở lại nạ cổ du lập tức gấp đứng tại ngoài tháp. Chu Mạt tô liệt nghe tiếng lập tức kỹ năng thứ hai đánh đầu tháng đó liền muốn hướng ngoài tháp sông. Hà ngộ lại là nhìn chòng trọc quan vũ, biết lúc này mới muốn phóng thích đại chiều quan vũ còn có sẽ dài đến 10 giây rong rổi. Hắn đã không định mạng sống, nhưng là lần này, kỹ năng thứ hai lại không có thể giống. Là lúc này, quan vũ phóng ngựa ngang đầu xông ra một cái trước mắt, thuận sơn cũng đột nhiên sông ra. Rốt cục tại hắn trong tính toàn cái điểm kia vị cùng quan vũ gặp nhau, vạn người không thể khai thông. Muốn đi đem tô liệt đỉnh về quan vũ bị thuận sơn kỹ năng thứ hai ôm lấy, lập tức ném về phía sau lưng. Vất ước thật lâu mát cô tô lâu cùng mặc tử lúc này đã xông lên điên cuồng giờ s. Thuận sơn căn bản chi không chống được mấy lần công kích, bất quá đối với Hà Ngộ tới nói, cái này chính xác ôm quảng đã vì hắn thuận sơn tại cái này sóng thúc đẩy lấy xuống hoàn mỹ dấu trơn tròn. Thách gia mang tuyến, thuận sơn ngã xuống, không ảnh hưởng hắn tiếp tục quan sát cục diện, quét qua ba đường bình tuyến. Hàng ngộ đề nghị tiến công đường giữa ba người hướng lui về phía sau, bị hàng ngộ cắt đứt thế công quan vũ cũng không dám lại truy, chỉ có thể thanh lấy binh tuyến. Mặc Tiện lập tức cũng liền từ bỏ đối đường giữa trợ rút, chuyển đi đường trên mang tuyến. Trúc Giai âm cái này sóng không có lây đến đầu người không bắt đầu, lui mấy bước ra đối phương tầm mắt về sau, liền ngồi sồn tiến vào một bên dã khu đuổi cỏ. Chu Mạn qua được rút đi rừng thụ ý, thấy thế liền cũng vội vàng đi theo. Đi rừng có thể nếm thử ngồi sồn ngồi xuống lộ, bên kia các nàng khẳng định là có binh tuyến áp lực. Nếu như chỉ là ra tới một người thanh binh, vậy cũng là cơ hội của ngươi. Hà Ngộ thấy thế nói. Hừ, hai cái cũng không phải là sao. Trúc Giai âm nói, nạ cổ ruột kêu ngạo mà hướng phía dưới lộ di động. Tại đoàn chiến liên tiếp cầm tới đầu người, còn xâm chiếm đến hoa dung giá khu tình hùng dưới, nàng nạ cổ rụt đã siêu việt quan vũ, trở thành toàn trưởng kinh tế tốt nhất một cái. Hắc cắt, phá giáp đều đã nơi tay nàng, lúc này dây ra giòn liền theo xé một trang giấy đồng dạng đơn giản. Kỹ năng thứ nhất phát động ấn ký tạo thành địch nhân mát MHP tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ chế để thịt ở trước mặt nàng cũng kiên trì không đi nơi nào. Một đối hai cưỡng ép giết một cái rời đi, thậm chí giết hai cái cũng không phải là không có khả năng. Trúc Giai âm lời này cũng là tình hình thực tế. Chỉ là nghe nàng cái này tùy tiện khẩu khí, thực sự làm cho lòng người bên trong có chút bất an. Trung thực cẩn thận Chu Mạt lập tức để hắn tô liệt nhắm mắt theo đuôi đi theo sau lưng. Cao Ca thấy thế, dứt khoát tìm tới lộ mạc tiện đi. Ngồi sồn cỏ nàng cũng là chuyên nghiệp a. Lữ bố mang tuyến đi qua, đối phương cũng không thể mặc kệ. Hai người một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, đại chiêu bộ đại chiêu, cũng là tương đương sắc bén tổ hợp. Hay à, nước suối an tâm chờ phục sinh Hà ngộ nhìn thấy phe mình đột nhiên kéo ra khỏi như thế một cái tả hưu khai cung trận thế, chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả. Như thế bố trí, tả hưu hai lộ luôn có một đường có thể nở hóa. Ngồi ở đây hạ có được quan chiến thị giác người xem nhìn đến lúc này trong lòng thật sự là ngũ vị tạp trần. Mắt thấy dương kỳ quan vũ ngàn giảm viên. Quả thực là đem đường giữa cao địa tháp cho bảo đảm xuống dưới, vừa thở một cái, lãng bảy bên này đã có tả hữu khai cùng 10 bố trí. Đường trên một sáng một tối, ven đường càng quá phận, hai người cùng một chỗ trong cỏ miêu, binh tuyến để siêu cấp binh đi lên mang. Lãng bảy mọi người cũng không nắm chắc Hoa Dung có thể hay không mắc câu, nhưng bọn hắn quan chiến thị giác thấy rõ ràng, Hoa Dung chiến đội trên dưới hai lộ thật sự có người muốn đi xử lý binh tuyến. Đường trên bởi vì thấy được lữ bố tồn tại, dương kỳ quan vũ không thể không đi chấn. Ven đường thì là mác áo lộ cùng như ma đôi này ra phụ, hai người cùng đi lộ lá gan luôn luôn phá lệ đến lớn hơn một chút. Đường giữa mặc tử một người chú ý cẩn thận đi nên đón binh tuyến, đặt ma thì là tiến ra khu đi thu ra quái. Các nàng bốn người thoạt nhìn là có một ít hô ứng, nhưng đối với nạ cổ dù lúc này lực buộc phát mà nói, các nàng cái này hô ứng khoảng cách lại hơi nghi ngờ xa một chút. Ngay tại hàng ngộ tuấn sơn vừa mới phục sinh, không kịp vùi đầu vào bất luận cái gì một bên lúc, trên dưới hai lộ đồng thời khai hỏa. Nhưng là đường trên. Quan Vũ lợi dụng ngựa mình mắt bị động tìm được trong cỏ có nằm, không có bị lư bố hấp dẫn tiến lên. Song phương ý thức cấp cao, lập tức đều biết không đùa có thể hát, kỹ năng đều không chút ném liền qua loa thu tràng. Về phấn ven đường, giá phụ dã phụ, luôn luôn dính chung một chỗ, cầm tạm nhưng cũng muốn chỉnh chỉnh tề tề cùng một chỗ. Dã khu bên trong đặt ma vội vã chạy đến trợ giúp lúc, nhìn thấy đã là phơi thây trên mặt đất hai người. Nạ Cố giữ lại thu hai người đầu, lại cũng không có như vậy ý thu tay, một bộ ai dám lên đến nhà xác, vậy liền cũng hóa thân thành thi tư thế. Đặt Ma liếc một cái về sau, giá khu cũng không dám ngây người, thẳng hướng cao phương hướng tối lui. "Thủ đi." Trương Bang nói. Đường trên bởi vì lữ bố cùng phục binh đặt ở trước, cũng không thể đem binh tuyến mang đi ra ngoài dương kỳ hơi thở dài. "Thủ. Làm sao thủ a?" Chương 44, có thể một đợt đi. "Thủ tháp, trọng yếu nhất chính là phải có nhanh chóng thanh binh tuyến năng lực." Hoa Dung chiến đội bộ này đội hình ở phương diện này năng lực vốn là vô cùng bình thường, lúc này còn tử trận hai người, càng làm cho tình thế nhìn nghiêm trọng chi cực luôn luôn chú trọng dáng vẻ ngụy hân nhiên sắc mặt âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước đánh giá cũng không quá nhiều kinh nghiệm bị ngụy hân nhiên vỗ bộ ngực nói theo ta đi ta đến mang tiết tấu hàn tú lệ càng làm mở miệng thất thố này làm sao thủ a dương kỳ trong lòng nói lời lý Nham Nham nói thẳng ra miệng trước tiên đem siêu cấp binh xử lý một chút dương kỳ vừa nói quan vũ đã đang nhanh chóng hướng ngụy hân nhiên cùng hàn tú lệ tử trận đầu này đường biên rong rồi. đoạn đường này hoa dung đã mất cao địa tháp bảo hộ thật muốn bị hoa dung một đường thúc đẩy đi lên hội mười phần bị động cẩn thận nạ cố ruột Hà tú Lệ nghe tiếng đội vàng nhắc nhở. Vừa mới Nạ Cộ Du từ trong cổ đột nhiên hiện thân hướng nàng Marco Polo đánh tới một màn phản phất tác động, làm một bản thân cũng là năng lực tự vệ cực mạnh sát thủ, nàng không kịp làm ra cái gì ứng đối liền bị miểu sát. Lại sau đó liền là nhìn xem phụ trợ Ngư Ma, cũng giống như là cái da dọn giống như, bị Nạ Cộ Du hai ba lần liền cho cắt chết rồi. Nạ Cộ Du bên người còn đi theo cái Tô Liệt đâu, coi như giết nàng hai một màn kia, nàng thật cảm thấy có hay không cái kia Tô Liệt thật hảo không chốt. Ta biết Dương Kỳ hướng Hàn Tú lệ lộ ra cái làm cho người giải sầu tiêu dung, Quan Vũ vẫn là hướng phía bên này đi. Vốn muốn lui về Cao Địa Trương băng thấy thế liền cũng không đội mà rút lui, chuẩn bị theo Quan Vũ hợp lực đi đem cái này sóng binh tuyến xử lý. Nhưng là binh tuyến xuất hiện tại tầm mắt bên trong đồng thời, liền thấy nạ cỗ du cùng tô liệt hai cái trắng trận sen lẫn trong binh tuyến bên trong, hướng phía Cao Phương hướng xuất phát. Bọn hắn tại mang binh tuyến, Trương Băng đặt ma một bên vội vàng quay đầu, một bên thông báo lấy tin tức. Thấy được, Dương Kỳ nói. Nàng quan vũ đã từ phía sau lách đi qua. Không thể lên A. Trương Băng nhìn thấy Dương Kỳ cái này ý đồ quấn sau cử động tiêu lên. Không đổi. Dương Kỳ nói, quan vũ tiến lên, đã bại lộ tại lãng bảy hai người này tầm mắt bên trong, nhưng nàng cũng không tiếp tục tiến lên, cũng chỉ là vẫn duy trì một khoảng cách đi theo phía sau. Chỉ coi là đầu người lại muốn đưa lên chút dai âm không ngờ tới Dương Kỳ vậy mà tới như thế một tay, đã mở ra đại chiêu đằng giữa không trung nạ cổ dù nhất thời có chút xấu hổ. Nàng biết mình lúc này quay người đuổi theo quan vũ. Quan Vũ tuyệt sẽ không cùng với nàng Giao Phong khẳng định hội đào tẩu, nhưng nàng như tiếp tục đem binh tuyến đi lên mang, chờ lên cao địa Quan Vũ chỉ sợ cũng muốn xuất thủ. Kia là tác chiến hoa dung mặc dù cũng không có giới hạn lộ cao địa tháp bảo hộ, nhưng thủy tinh cùng đường giữa cao địa tháp tồn tại y nguyên hội trên phạm vi lớn áp xúc lãng bảy hoạt động không gian đối lãng bảy không phải rất có lợi. Cái này liên Quan Vũ rất phiền à? Có hay không trợ giúp? Đọc hiểu Quan Vũ y đồ trúc dài âm có chút bất đắc dĩ kêu lên. Nhưng lúc này cao ca, mặc tiện còn ở đường trên, Hà Ngộ Thuẫn sơn cho dù có thể chạy tới chỉ bằng hắn một người nhưng cũng hóa giải không được cái này quan vũ ở phía sau khốn cục lên mặt long đi hà ngộ đề nghị cũng không thể lợi cho nàng quá rồi bị quan vũ một cái quấn sau tẩu vị liền làm cho tiến thối lượng nan trúc giai âm lòng có không tâm lòng đại chiêu đang trong quá trình mở ra nạ cổ ruột rốt cục vẫn là hướng phía sau lưng không chút hoang mang đi theo quan vũ vọt lên đi quan vũ quả nhiên không có ý định cùng với nàng giao phòng nhìn nàng tới quay đầu bước đi Khắc lãng phí thời gian nha hà ngộ thấy thế kêu lên ai vạn nhất nàng xông động một cái đâu Trúc Giai Âm trong lòng nhưng thật ra là có ít, chỉ là Y Nguyên không bỏ xuống được điểm này Tiểu Trở mong. Làm sao lại? Ngươi nhìn nàng đi theo các ngươi phía sau xoay quanh vòng liền không xuất thủ, nhiều tỉnh táo. Hàng ngộ nói. Đúng đúng đúng, tỉnh táo một chút. Trúc Giai Âm nói. Nạ Cổ dù thay đổi phương hướng, hướng chúa tể phương hướng bay đi. Bên này Trương Băng nhìn thấy Trúc Giai Âm cùng Chu Mặt đều bị Dương Kỳ dẫn đi, đặt ma ngoi đầu lên thanh lý đi cái này sóng binh tuyến. Lãng Bảy đám người cũng đã tại chúa tể hố hạ tụ tập, chuẩn bị cầm xuống đầu này chúa tể. Dạng này tiết Hoa Dung Vương diện ngược lại là ý thức được. Đi xem một chút tại Ngụy Hân Nhân thụy dưới, Lý Nham Nham mặc tử cẩn thận từng ly từng tí từ ra khu tới, liền thấy chúa tể trong hầm kịch chiến say xưa. Nàng thử tiếp tục hướng phía trước di động một chút, kết quả đỏ hố trong bụi cỏ tô liệt đột nhiên đỉnh lấy cây cột sông ra, hướng phía nàng liền là một trận vung dậy. Lý Nham Nham dọa kêu to một tiếng, mặc tử trực tiếp thoáng hiện thêm kỹ năng thứ nhất bỏ trốn mất dạng, đầu đều không dám về một chút, cho đến chạy trốn tới đầy đủ an toàn vị trí, mới bất đắc dĩ hướng đội ngũ báo cáo, tầm mắt đã bị chiếm đóng a. Không có người ứng nàng, tất cả mọi người, bao quan hoa dung tuyển thủ, còn có dưới trận tất cả người xem, mắt đặt cực ý lực đều tụ tập tại một cái anh hùng trên thân. Quan Vũ. Dương Kỳ quan Vũ từ đầu đến cuối phiêu bạt bên ngoài du tẩu, đều ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện tại lãng bảy phía sau. Mà lần này, nàng lại lần nữa hướng phía chúa tể phương hướng phóng đi. Mới Lý Nham nha mạc tử mặc dù rất nhanh liền bị Chu Mạc Tô liệt đánh chạy, nhưng cuối cùng vẫn là trinh sát đến một chút tình huống, Dương Kỳ thấy được chúa tể lượng máu, thấy được lãng bảy đám người cho đứng. Có thể đoạt một chút Dương Kỳ cấp tốc làm ra phán đoán, tùy thời chuẩn bị trợ giúp Quan Vũ cũng liền nhanh chóng xuất hiện ở có uy hiếp lộ tuyến bên trên. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, nhìn qua chúa tể chính đang giảm xuống lượng máu, nhìn qua Quan Vũ còn thừa lại khoảng cách, dùng trong lòng mình tính toán đơn vị bắt đầu đến ngược. Nam, 4, 3, nhị, 1. Quan Vũ xuất thủ, tất cả mọi người chờ lấy một khắc rốt cuộc đã đến, trên trận bình luận trương thừa hạo gầm thét giống lên. Quan Vũ phóng ngựa giữa không trung, đơn đao đi gặp, hào quang lóe lên, độc thân chém vào trận địa địch không ai cả nổi. Hoa hiện trường lập tức bộc phát ra sơn băng địa liệt hò hét. Trên trận còn ở trong trận đấu Hoa Dung tuyển thủ cũng là một trận kết lên. Lý Nham Nham thậm chí kích động nhảy dựng lên. khuôn mặt tâm trầm đã một hồi lâu ngụy hân nhiên cũng rốt cục tại lại lần nữa lộ ra chủ trừ mãn trí thiếu dung. Cấp được, cấp được. Trương Thừa Hạo khàn cả giọng mà hứa lên. Quan vũ một đao kia cấp được chúa tể. Hoa Dung chiến đội Dương Kỳ, đây là ta lần thứ nhất nhìn nàng sử dụng quan vũ, thực sự làm cho người rất khắc sâu ấn tượng. Lúc trước lãng bảy nhiều lần một khắc cuối cùng từ Hoa Dung cướp được bờ uff loại hình nhưng là lần này là Hoa Dung lấy răng trả răng lấy mắt trả mắt tại một khắc cuối cùng từ lãng bảy trong tay cướp được đầu này chúa tể cái này rất có thể trở thành trận đấu này bước ngoặt lãng bảy hiện tại có lẽ còn không ý thức được bọn hắn lần này chủ quan mất đi rơi chính là cái gì cái này không chỉ là một đầu chúa tể mà thôi mặc dù quan vũ theo sát lấy cũng ngã xuống nhưng là ta muốn nói chết có ý nghĩa chân chính chết có ý nghĩa hiện trường cũng tiếp tục lấy kích động ồn ào náo động tất cả mọi người đang không ngừng nghị luận, cảm khái quan vũ một đau kia cũng không có bao nhiêu người lưu ý đến một đau này. Công thần dương kỳ nhìn nhưng không có nhiều vui vẻ, tựa hồ chính đang xuất thần. không ít tầm mắt của người sau đó lại tụ tập đến lãng bảy chiến đội bên này, nhìn thấy chính là một mảnh trầm mặc. nay cũng không người bất ngờ, lãng bảy lúc này tất nhiên thâm thụ đã kích, trầm mặc cũng là bình thường, tất cả mọi người là cho rằng như vậy. mà tại cái này toàn trường duy nhất một mảnh quặn cuẹt trong trầm mặc, lãng bảy cuối cùng cũng chỉ vẹn vẹn hàng nộ nói một câu nói, có thể một đi. Chương 45 một đợt đột tử hiện trường vẫn đắm chìm trong một mảnh giành lại chúa tể kích động cùng trong hưng phấn. long trong hầm lãng 7 năm người mặc dù đánh chết dương kỳ Quan Vũ nhưng trong mắt mọi người nhìn lại lại là như thế chán nản nhưng mà một giây sau cái này chán nản 5 người lại tể chiều lấy đường giữa tụ đi cùng vừa vặn đến nơi đó binh tuyến tụ hợp lãng 7 đây là muốn làm gì hoa dung chiến đội các cô nương toàn không biết do tình hình còn đắm chìm trong vui sướng bên trong hiện trường người xem lại nhìn thấy lãng 7 tụ tập sau thúc đẩy cử động Nhao nhao trợn mắt há hốc mồm mà kinh ngạc. Không chờ bọn hắn thảo luận ra cái nguyên cớ, binh quý thần tốc lãng bảy năm người đã dẫn binh tuyến đẩy lên hoa dung đường giữa cao địa thấp dưới. Chúa tể. Tại năm người hợp lực thúc đẩy trước mặt, chỉ là một đầu chúa tể lại đáng là gì? Đường giữa chúa tể tại tao ngộ trong nháy mắt liền bị đánh giết, phản phất từ trước đến nay đều không có dáng lâm đến hẻm núi đồng dạng. Bọn họ mít, vừa mới hưng phấn đến nhảy lên lý nhăm nham, nhìn thấy lãng bảy năm người qua trong dây lát lại nhưng đã đẩy lên các nàng đường giữa cao địa thấp dưới, Tiêu Dung trong nháy mắt ở trên mặt ngưng kết vội vàng kêu gọi lấy đồng đội. Cái gì? Ngụy Hân nhiên quá sợ hãi, nàng vốn dĩ cho rằng đầu này chúa tể giành lại, coi như không đến mức lập tức đi chuyển, nhưng cũng có thể tạm hoãn một chút áp lực của các nàng, để các nàng mượn cơ hội sửa sang một chút binh tuyến, đền bù một chút lạc hậu kinh tế. Cái nào nghĩ cái này, chúa tể mới vừa ra cửa liền bị đối phương đánh chết, lãng bậy vậy mà binh lâm thành hạ. Thuận Sơn dựng thẳng lên tiểu thuận che trở lấy binh tuyến vọt vào tháp phòng ngự Phạm Vi. Chốc giai âm nạ cổ liền sau lưng hắn lượn vòng lấy chỗ này Lý Nham Nham mặc tử nào dám tiến lên. Nhưng mà công kích từ xa cơ quan trọng pháo tại Thuận Sơn phòng ngự hình thái tiền theo không tồn tại đồng dạng, Lý Nham Nham ngay cả nổ một chút binh tuyến đều làm không được. Mà cái này đường giữa cao điệu tháp tại Lãng Bảy lên một đợt thuốc đẩy lúc liền đã tàn phá hơn phân nửa, Lý Nham Nham lại không có chút nào phòng thủ chi lực. ở những người khác hướng cái này vội vã chạy tới một lát cũng đã ầm vang ngã xuống. Lãng Bảy năm người ngựa không dừng bó, tiếp tục hướng phía trước, vẫn như cũng là Thuẫn Sơn che chở lấy binh tuyến đi ở đằng trước mấy bước liền tiến vào thủy tinh phạm vi. Hàng Nội cũng không để ý tới Hoa Dung người đến cùng đi lên không có, Thuận Sơn trực tiếp liền mở ra đại chiêu. Cao Ca Vương Chiêu Quân theo sát phía sau, cũng thả ra đại chiêu Lẫm Đông đã tới, Báo Tuyết bao phủ một mảnh, lãng bảy chúng anh hùng đón chuyện này đối với bọn hắn hoàn toàn không ngại Báo Tuyết thẳng hủy đi Thủy Tinh. Hoa Dung hồi viên ba người, còn có lúc trước không ở nhượng bộ Lý Nham Nham lúc này đã không có lựa chọn nào khác. Thủy Tinh lọt vào trực tiếp công kích, cái này để bọn hắn liền là đỉnh lấy Vương Chiêu Quân Báo Tuyết cũng nhất định phải vào sân thanh binh. Nhưng mà lãng bảy đối giờ khắc này cũng đã sớm chuẩn bị Tô Liệt Đại Triều, Lữ bố Đại Triều, tại thời khắc này nhao nhau xuất thủ, Song Vương bắt đầu trực tiếp cứng đối cứng. Nhưng là kinh tế lạc hậu, giờ giờ vị còn cần phát dục hoa dung dạng này đang đối mặt đụng ở đâu là lãng bảy đối thủ. Dù là có thủy tinh trợ chiến cũng không làm nên chuyện gì. Tại Tô Liệt cùng Lữ bố liên tiếp Đại Chiêu khống chẳng dưới, Nạc cô ruột bắt đầu khoái hoặc thu hoạch, trong lúc nhất thời không người lo lắng bảo hộ mát, cô Polo trong nháy mắt bị nàng biểu sát. Đi theo chính là đi lên ý đồ Đại Triêu khống một kết quả mặc tử triển khai cơ quan bình chứa đại khái ngay cả nửa giây đều không có kiên trì, liền ngay cả người mang bình chứa cùng một chỗ bị xé cái vỡ nát. Niu Ma cùng đạt Ma Dù có khống chế kỹ năng, dưới tình thế cấp bách lại là luôn cuống tay chân, thi triển không chiếm được vị không nói, cũng không đủ đủ giờ giờ ép có thể đổi theo. Mở ra cự thuẫn nằm ngang ở thủy tinh hạ thuẫn sơn lại hạn chế bọn hắn tẩu vị không gian. Rốt cục tại Dương kỳ quan vũ phục sinh trong nấy mắt, như Ma cùng đạt Ma Dù chưa bỏ mình, nhưng là Hoa Dung bị tập kích thủy tinh cũng đã chống đỡ không nổi, bị Lang Bảy cưỡng ép chúa bạo xinh đẹp. Thính phòng hàng phía trước lập tức nhảy lên một người, vung tay lớn tiếng kêu gào, tại một mảnh trận mắt hốc mồm trong yên lặng lộ ra 10 phần đột đột. Triệu Tiến Nhiên lại không chút nào cảm thấy xấu hổ, phát hiện hiện trường có chút quá yên tĩnh về sau, phất tay liền đẩy một cái bên người cũng không nhận ra mọi chiến đội tuyển thủ tìm kiếm của mình, đúng không? A kia tuyển thủ thất thần. Hắn cùng toàn trường người xem đồng dạng, đối hoa dung bất thình lình đột tử không có nửa điểm chuẩn bị tâm lý. Danh lại chúa tệ bị một đợt. Loại tình huống này không phải là không có nhưng bình thường là tại chúa tể trong lúc tranh đoạt thương vong quá nặng, một chút lô mất 3 bốn người, mà đối thủ đội hình thì tương đối tệ chỉnh tình huống dưới mới có thể phát sinh. mà hoa dung cái này một đợt chỉ là dùng quan vũ một người đổi được một đầu chúa tể, ai cũng cảm thấy đây là một bút mười phần có lợi mua bán. kết quả lãng bậy thế mà liền đỉnh lấy một người này đầu nhân số ưu thế lựa chọn một đợt thúc đẩy, cuối cùng thật đem hoa dung thủy tinh cho đánh nổ. tiên tính lại kéo dài mấy giây, đi theo mới bộ phát thành một mảnh xôn xao, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận cuối cùng là biến hóa như thế nào làm sao lại để lãng bảy trong nháy mắt liền cầm xuống tranh tài? là cố ý. Hoa Dung bên này, Dương Kỳ khẽ thở dài một tiếng, đối mấy tên đồng đội nói, mấy người quay đầu, cùng một chỗ ngơ ngác nhìn nàng. nếu nói đối cái này sóng đột nhiên tử vong chuẩn nhất chuẩn bị không đủ, không thể nghi ngờ là Hoa Dung đám người. người xem chí ít còn chứng kiến lãng bảy vứt bỏ chúa tể về sau một hệ liệt cử động, mà các nàng nhưng thủy chung đắm chìm trong giành lại chúa tể vui sướng bên trong, cho đến lãng bảy binh lâm thành hạ, để các nàng trở tay không kịp vứt bỏ tranh tài. chuyện gì xảy ra? các nàng tâm tư vẫn dừng lại ở trong trận đấu, kết quả là nghe được Dương Kỳ cái này nhẹ dọa một câu, chúa thể là bọn hắn cố ý thả ta cướp. Dương Kỳ đón ánh mắt của bốn người, nói tiếp, cố ý thả ngươi đoạn. Ngụy Hân Nhiên lăng lăng nhìn xem Dương Kỳ, đúng vậy, bọn hắn mục đích thực sự liền là giết ta Quan Vũ, sau đó thừa cơ một đợt. Binh tuyến đều là tính toán tốt. Dương Kỳ nói, Ngụy Hân Nhiên quay đầu trở lại đến, nhìn lên trước mắt điện thoại, tranh tài đã kết thúc, cửa sổ trò chơi đã lui trở về sau trận đấu thống kê. Có thể nàng lúc này vô tâm đi xem những này số liệu, mặc dù nghe dương kỳ giải thích, thế nhưng là cái này một đợt đột nhiên tử vong nàng y nguyên có chút nghi không thông. Giết một cái con vũ, đã cảm thấy có thể một đợt. Tại lãng bảy những tên kia trong mắt, Dương Kỳ bên ngoài các nàng bốn người liền theo không tồn tại giống nhau sao? Ngụy Hân Nhiên ngẩng đầu, đối diện tranh tài trên ghế lãng bảy năm người đã sớm đứng dậy, hướng phía thi đấu giữa đài đi đến. Đi thôi các nàng bên này Trương Băng cũng đứng lên. Trận đấu này không thể nghi ngờ đã thành nàng con đường đại học cuối cùng một trận đấu. Kết quả lại lấy phương thức như vậy thua trận, trong lòng của nàng rất là tiếc nuối. Nhưng mà một ván phân thắng thua trường học tế thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu không cho phép các nàng tiếp tục ngồi trên đài tiêu hóa cảm xúc, tranh tài tịch lập tức còn có sau đó phải tranh tài chiến đội muốn sử dụng. Ngụy Hân Nhiên, Hàn Tú Lệ, Lý Nham Nham lần lượt đứng lên, từng cái cũng giống như thất thần đồng dạng, nhưng là lập tức phát hiện Dương Kỳ Y Nguyên ngồi tại vị trí của nàng không hề động. Dương Kỳ, Ngụy Hân Nhiên kêu một tiếng, nha. Dương Kỳ lấy lại tinh thần, vội vàng cũng đứng lên. Nàng nhìn một chút bên người đồng đội, nhìn một chút dưới đài một mảnh đèn kịt người xem, lại nhìn một chút mình nhiều lần leo lên, cái này thi đấu đài, thở phào một hơi dài. Người đánh rất khá. Trương Băng đi tới, nói với nàng. Dương Kỳ cười cười, cũng không nói gì thêm. Ngụy Hân nhiên nhìn xem nàng, cũng nghĩ nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào, ánh mắt chuyển hướng giữa đài nói, đi thôi. Chương 46, nhanh chân hướng về phía trước Dương Kỳ. Bản trận đấu thắng mới là, lãng bảy chiến đội. Bản trận đấu duy nhất chủ trì kiêm bình luận trương thừa hạo đứng tại thi đấu giữa đài. Hưu khí vô lực tuyên bố tranh tài kết quả, lãng bảy chiến đội mấy chữ càng là giống mỗi kêu đồng dạng. Đã ở bên cạnh hắn lãng bảy chiến đội đám người nghe được tin tưởng, nhìn hắn kia nửa chết nửa sống bộ dáng, Cao Ca đưa cho hắn một cái làm giận mỉm cười. Đi theo Hoa Dung chiến đội năm người cũng đến trước mặt, song phương tiến hành sau trận đấu nắm tay loại hình tranh tài lễ nghi. Cùng bất luận kẻ nào đều chỉ là gật đầu ý chào một cái Dương Kỳ, cho đến cuối cùng theo Hà Ngộ lúc bắt tay mới thoáng ngừng một chút. "Là người đang chỉ huy sao?" Dương Kỳ hỏi. Ách, trên đại thể, xem như thế đi." Hà ngộ lúc nói lời này hướng cao ca mắt nhìn. Dù sao trận đấu này cũng không thuần túy là hắn thanh em của một người, cao ca bằng vào kinh nghiệm của nàng cũng làm ra không ít chính xác dẫn hướng. Dương kỳ thuận Hà ngộ ánh mắt cũng cùng nhau hướng cao ca nhìn lại, tìm được ghê vớm người đâu. Vẫn tốt chứ. Cao ca cười. Hoa dung mấy người khác lại đều có chút sững sờ. Thụy sơn sao? Kết thúc ván tranh tài quả thật làm cho mặt tử cùng mát cô tô lô hận đến nghiến răng. Bạo quân chiến dịch thoáng hiện mở đại chiêu cũng khiến người khác sâu ấn tượng. Thế nhưng là lữ bố kỹ thuật áp chế nạ cỗ du dù phát dục về sau thần cản giết thần, còn có vương chiêu quân lúc nào cũng có thể triệu hoán đến bao tuyết theo các nàng đều rất để bọn hắn đau đầu cùng khó giải quyết. so sánh với nhau Thuấn sơn biểu hiện tựa hồ ngược lại muốn đơn bạc một chút, liền theo tô liệt tồn tại đồng dạng, cái mạng thứ hai cái gì rất buồn nôn, nhưng là tổng không bằng cái khác mấy cái như vậy chí mạng, làm sao lại để dương kỳ khiến mắt nhìn nhau rồi. chỉ huy, nghĩ đến đây từ mấu chốt, hoa dung mấy người không khỏi cũng nghĩ đến lãng bảy thẳng phá ven đường cao địa ném chúa tể sau một đợt mang đi bọn hắn chờ ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài bố trí nhao nhau rơi vào trầm tư bên trong bị coi trọng như vậy cùng dẫn phát suy nghĩ hà ngộ đương nhiên là rất cao hứng miệng đều có chút không khép lại được nghĩ đến quả nhiên tài năng của mình là không gạt được cao thủ con mắt vui tươi hớn hở giao đái lời xa giao người quan vũ cũng rất khủng bố chờ mong lần sau lại tại trong trận đấu gặp nhau lần sau sao dương kỳ cười cười nhìn một chút dưới trận người xem lại nhìn một chút vừa mới ngồi qua tranh tài tịch cũng sẽ không là ở chỗ này a Hàng Ngộ sừng sốt một chút, có chút không rõ Dương Kỳ lời này ý tứ, hướng bên cạnh đồng đội nhìn lại. Kết quả lãng bảy mấy vị, thậm chí bao gồm Hoa Dung bên này Dương Kỳ đồng đội, đối Dương Kỳ thình lình nói ra câu nói này đều là một mặt mở mịt. Tạ ơn, rất tốt một trận đấu, ta được kích lợi không nhỏ. Dương Kỳ lại cuối cùng đối lãng bảy năm người cùng một chỗ nói câu về sau, liền bắt đầu hướng phía dưới đài đi đến. Hoa Dung bốn người khác vội vàng đi theo. Lãng bảy năm người lập tức cũng xuống đài, bị triệu tiến nhiên mười phần nhiệt liệt hoan nghênh. Năm người một bên qua loa một bên bắt quái mà nhìn xem Hoa Dung chiến đội vị trí, nhìn thấy các nàng cùng nhau vây quanh Dương Kỳ, rất nhanh năm người cùng một chỗ đứng dậy, rời đi Đại lễ đường, làm cho vẫn chờ Ngụy Hân Nhiên lên đài tiếp tục cùng hắn cùng một chỗ cộng tác trương thừa hạ vô cùng ngạc nhiên. Có việc, khẳng định là có chuyện. Chu mặt nhìn xem Hoa Dung một nhóm rời đi, rất là chắc chắn nói, lần sau liền không lại ở chỗ này. Lời này nghe, Trúc Gai âm nói, kết quả lại không nói ra cái gì đáp án, chỉ có mạc tiện hết thể vẫn như cũ, sau khi xuống tới liền thu thập một chút bọc sách của hắn. Đứng lên nói, "Ta trước tiên có thể đi đi. Về sau còn có những chiến đội khác tranh tài, bất quá tại hoàn thành lãng bảy tranh tài sau Mạc Tiện hiển nhiên không có đem thời gian lãng phí ở xem tranh tài lên ý tứ, cái này muốn đi hắn yêu quý nhất tự học hoạt động. Đi thôi." Cao ca nhẹ gật đầu. Mạc Tiện một mình rời đi. Đi ra đại lễ đường lúc, ánh mặt trời chiếu sáng sáng tỏ phảng phất một cái thế giới mới. Hắn nhìn thấy Hoa Dung năm cái nữ sinh ngay tại lễ đường cổng, vẫn như cũng là đem Dương Kỳ vây quanh ở chính giữa trận hình. Nhìn thấy hắn đột nhiên từ trong lễ đường đi ra, Năm người nói chuyện im bặt mà dừng, cùng nhau hướng hắn nhìn tới. Mặc Tiện cảm thấy năm người ánh mắt hướng phía năm người khẽ gật đầu một cái, liền nhìn không chớp mắt rời đi. Trong lễ đường, Trương Thừa Hạo chỉ có thể tiếp tục một mình chủ trì cuộc diện, tiếp tục tranh tài. Lưu lại quan chiến lãng bảy mấy người nhiều ít đều có chút không quan tâm, tại lại một trận đấu kết thúc lúc, một mực ngọn điện thoại di động Triệu Tiến Nhiên đột nhiên a một tiếng. Làm gì? Những người khác nhìn về phía hắn. Dương Kỳ muốn nghỉ học. Triệu Tiến Nhiên giơ lên điện thoại di động của hắn, hướng mấy người lộ ra được. Trên điện thoại di động biểu hiện ra chính là Triệu Tiến Nhiên lớp hệ chặt Quân, bên trong các loại vẻ mặt kinh ngạc, lời nói đang bay nhanh soát bình phòng, rốt cục lại bắn ra một đầu đến từ Dương Kỳ tin tức, là tại hướng các bạn học tạm biệt. trách không được nói lần sau liền không lại ở chỗ này. Trúc Giai âm nói, chỉ là không lại ở chỗ này, nàng không nói liền không có lần sau. Cao Ca lúc này bỗng nhiên nói, đi theo cũng dơ lên điện thoại di động của nàng. Đám người lại quay đầu nhìn về Cao Ca trên điện thoại di động nhìn lại, nhìn thấy chính là Cao Ca cùng Dương Kỳ hai người nói chuyện riêng vẻ chặt ghi chép vừa mới kết thúc đối thoại. Vì cái gì? Cao ca lời ít mà ý nhiều hỏi. Dương Kỳ trả lời càng ngắn gọn, lời không có, là một chương đồ hoặc là chuẩn xác chút nói, là một tấm hình. Thư mời. Mời Dương Kỳ tiểu thư tham gia ta đội thử vấn, như cô ý, mời tại ngày 25 tháng 10 tiền đến điện ít ít ít ít, ít, ít hiểu rõ từng tình. là khoảng sơn quỷ chiến đội. Đây là tất cả mọi người xứng suốt. Cơ tờ lờ chức nhập vòng, đối với vương giả vinh diệu thâm niên người chơi thậm chí ôm trong ngực một điểm trước nghiệp mơ ước người mà nói là rất quen thuộc, có thể là khoảng cách gần như vậy trực tiếp tiếp xúc đối đại đa số người mà nói lại rất lạ lẫm. Dương Kỳ, đây là muốn đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Trầm Mặc hồi lâu, Chu Mạt mở miệng nói ra. Nữ khí bao hàm cảm xúc phức tạp, có sợ hai thán phục, có hâm mộ, cũng có đôi Dương Kỳ câu nói sau cùng kia giật mình. Lần tiếp theo, cũng không phải là ở chỗ này. Lần tiếp theo, vậy thì phải là tại cờ cờ lờ trước nghiệp trên sàn thi đấu. Lời này đột nhiên trở nên rất cao cấp cao cấp để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Mấy người đều hận không thể chắp cánh bay đến cái kia cao cấp sân khấu cùng Dương Kỳ lại đỏ sứt một phen. Nhưng mà hiện thực là, Dương Kỳ cùng giữa bọn hắn đã kéo ra một đạo rất khó vượt qua hường câu. Nhìn thư mời lên ngày, là sớm đã đi qua ngày 25 tháng 10, ý vị này Dương Kỳ sớm đã theo Sơn Quỷ chiến đội lấy được liên hệ, nàng lúc này, đại khái đã thuận lợi thông qua được thử hấn, đã tùy thời có thể lấy trở thành Sơn Quỷ chiến đội một phần tử. Nàng bất động thanh sắc bộ pháp đúng là nhanh đến tình trạng như thế. Cao ca cùng Chu Mạt ngươi nhìn ta, Ta nhìn ngươi, đi nghề nghiệp vòng đường tuyển thủ chuyên nghiệp, đó là bọn họ trong hai người tiết học liền thường xuyên hội đàm bàn về chủ đề. Có thể trên thực tế nhân sinh của bọn hắn vẫn là dựa vào người bình thường bộ pháp phía trước tiến. Bọn hắn có hoa khá nhiều thời gian tại trò chơi bên trên, thế nhưng là coi đây là chức nghiệp, coi đây là mình cả đời bắt cơm cùng truy cầu, bọn hắn đấy lòng lại còn đang do dự chưa quyết. Bọn hắn tựa hồ đang chờ một cái cơ hội, tỉ như một nhánh chiến đội mời đột nhiên đưa tới trên tay bọn họ. Thế nhưng là Dương Kỳ chỗ nhận được phần này mời xác định là nàng đợi tới sao? tại cầm tới mời về sau liền triệt để từ bỏ hơn 2 năm việc học bọn hắn có cái này dũng khí cùng lòng thi n sao ván này tranh tài là bọn hắn thắng nhưng tại truy đuổi chức nghiệp vòng giấc ngượng này bên trên bọn hắn thật lạc hậu dương kỳ rất rất nhiều nói thế nào nhìn nhau thật lâu cao ca hỏi chu mạt ý ta đã quyết ta phải cố gắng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp theo dương kỳ hoàn thành lần tiếp theo quyết đấu chu mạt lời thể son sắt địa đạo rất tốt cao ca gật gật đầu bất quá ngươi quên một sự kiện a Dương Kỳ lời kia là nói với Hà Ngộ. Cao Ca nói, nhìn về phía Hà Ngộ. Chương 47: Nhân sinh cùng tương lai. Đó là bởi vì lúc ấy đúng lúc là Hà Ngộ tại nói chuyện với nàng rất ít phản đối Cao Ca, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút nịnh lai thuận thụ Chu Mạn, lần này lại rất là bướng bỉnh, kiên trì biện giải cho mình. Mà thường Xuyên đúng lý không tha người Cao Ca, lần này nhưng lại ngoài ý muốn có chừng mực, nghe Chu Mạn mạnh như vậy biện về sau, cười một cái nói, cũng có đạo lý. Cho nên ngươi đây, sau đó hai người cùng nhau quay đầu nhìn Hà Ngộ trăm miệng một lời, ta, đó còn cần phải nói sao? Nhưng mục tiêu của ta cũng không phải truy đuổi Dương Kỳ Sư Tỷ Bất Chân. Hà Ngộ ánh mắt kiên định nói, có tiền đồ Cao ca gật đầu khen. Nàng cùng Chu mặt đều là biết Hà Ngộ tâm tư. Đối với Cao ca Hà Lương ban đầu ở chức nghiệp vòng cảnh ngộ rất là không phục, hy vọng tự mình hạ tràng để chứng minh thứ gì. Phần này quyết tâm, Hà Ngộ chưa từng có treo ở ngoài miệng. Nhưng từ giờ khắc này ánh mắt Cao ca cùng Chu mặt nhìn ra được, việc này Hà Ngộ là kiên định để ở trong lòng. Dương Kỳ không cho mình lưu đường lui, trực tiếp nghỉ học đi liệu chức nghiệp vòng tuyển quyết đối bọn hắn xúc động rất lớn, nhưng ở Hà ngộ nơi này lại chỉ là toát ra một chút hâm mộ mà thôi. Hắn hâm mộ Dương Kỳ đã có thể đi trên cái kia sân khấu, cũng hận không thể có thể lập tức phủ thêm chức nghiệp đội chiến bảo. Nhưng là Lý trí nói cho hắn biết, cái này gấp không được. Hôm nay cùng Hoa Dung chiến đội giao phong, chỉ Dương Kỳ một người vẫn tại hạn chế lãng bậy toàn đội phát huy, nếu như không có nàng, trận đấu này kết thúc khẳng định lại so với thực tế phải sớm được nhiều, muốn dễ dàng nhiều cái này chính là có thể thông qua chức nghiệp chiến đội thử huấn chuẩn tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực phóng nhan chức nghiệp vòng mỗi đội không phải một vị mà là năm vị loại trình độ này thậm chí tài nghệ này phía trên tuyển thủ tại kể vai chiến đấu để xem chiến thị giác đọc tranh tài cùng tự mình đứng tại vương giả hạ cốc bên trong đi cảm giác tiết tấu là hoàn toàn khác biệt mình quan chiến vô số tích lũy những vật kia còn không có hoàn toàn tiêu hóa thành thực chiến có thể dựa vào phát bảo điểm này thông qua cùng hoa dung hoặc là nói cho đúng là cùng dương kỳ lần này giao phong hà nội có tương đương khắc sâu thể hiện mà như thế nào tiến một bước tiêu hóa vận dụng, Hà Ngộ tại ván này trong trận đấu cũng tìm được phương hướng, là Dương Kỳ đấu pháp cho hắn dẫn dắt. Từ hai phương diện này tới nói, ván này tranh tài Hà Ngộ được kích lợi không nhỏ. Còn Dương Kỳ cái người lựa chọn, Hà Ngộ đội phục dũng khí của nàng, hâm mộ nàng đã bước vào trước nghiệp vòng, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Quyết tâm của mình không cần lại kiên định, mình chỉ là cần phải rõ ràng tiến lên phương thức. Người đây thấy được Hà Ngộ cũng không bởi vậy động dung quyết tâm, cao ca lại quay đầu nhìn về phía Trúc giai Âm. Ta cái gì? Trúc Gia Âm hỏi lại. Đối chức nghiệp vòng có ý tưởng sao? Cao ca nói. Từng có. Trúc Giai âm nói, nhưng là sao đến xem, cảm thấy quá khổ, quá mệt mỏi, rất khó chịu, ta cảm thấy vẫn là không thích hợp ta trái tim nhỏ. Dạng này A Cao ca nghe gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hà ngộ hỏi. Ha ha ha, loại này đặt câu hỏi học sinh tiểu học đồng dạng vấn đề là chuyện gì xảy ra? Trúc Giai âm cười đến nhánh hoa run dậy. Ta là chỉ trò chơi phương diện. Hà ngộ nói. Làm dẫn chương trình cái gì liền tương đối vui vẻ áp lực không lớn, lại có thể chơi đùa. Trúc Giai Âm nói. Dẫn chương trình áp lực không lớn sao? Ta nhìn cạnh tranh cũng rất kịch liệt nha. Chu Mạt Sen vào nói. Nhìn tâm tính, nào có hoàn toàn không có áp lực công việc a? Trúc Giai Âm nói. Vậy cũng đúng. Chu Mạt nhẹ gật đầu. So sánh dưới, trước nghiệp vòng áp lực mới là thật lớn a. Đó là chân chính thắng bại trận, thắng lợi liền là hết thảy. Trúc Giai Âm nói. Mọi người gật đầu, sau đó liền đều trầm mặt xuống. Trên đài vẫn như cũ tiến hành tranh tài. Trương tự hạ một người ra sức bình luận, bốn người lại đều không quan tâm, một fan suy nghĩ tương lai bộ dáng. Một mực vùi đầu loay hoay điện thoại di động Triệu Tiến Nhiên lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt kích động hưng phấn nhưng lại không mất long trọng mà nói, "Niu Baka." "Ừm." Bốn người cùng nhau nhìn về phía hắn. Dương Kỳ nghỉ học là bởi vì có chức nghiệp đội mời nàng, nàng muốn đi đương tuyển thủ chuyên nghiệp. Triệu Tiến Nhiên kêu lên. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Chúng ta vừa đều trò chuyện đã nửa ngày, người đang làm gì? Chần chờ một lát sau chú mà hỏi. Triệu tiến nhiên sớm đã túi đầu tiếp lấy nhìn điện thoại di động, hắn lớp hẹ chặt quần thể bên trong các bạn học còn tại vây quanh dương kỳ hỏi lung tung này kia, nghe được Chu mặt nói chuyện, cũng không ngẩng đầu ứng với, ồ, cho chuyện cái gì, cho chuyện, nhân sinh cùng tương lai, Chu mặt nói, nhàm chán như vậy, triệu tiến nhiên cuối cùng ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc, bốn người lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, sư huynh ngươi tốt nghiệp dự định làm cái gì, Hà ngộ không sờn lòng đặt câu hỏi, đại khái về nhà kế thừa ra nghiệp đi. Triệu Tiến Nhiên không cần suy nghĩ đáp, "Phú nhị đại a." Hà Ngộ bật thốt lên nói, bất quá nhớ tới Triệu Tiến Nhiên mở tiểu hào đều mua đủ minh văn bản trướng thao tác, tất cả mọi người cảm thấy đáp án này tuyệt không ngoài ý muốn. "Không phải kết quả Triệu Tiến Nhiên ngẩng đầu nhìn nói với Hà Ngộ." Hà Ngộ lược xấu hổ, hắn cũng là nhất thời nhanh miệng. "Phú nhị đại cái này từ rất đa số thời điểm cũng không xung làm ca ngợi, xem ra Triệu Tiến Nhiên là có chút để ý xưng hô này." Nhìn chung quanh hy vọng các sư huynh sư tỷ tranh thủ thời gian trợ rút một chút, lại nghe được Triệu Tiến Nhiên nói tiếp là đời thứ ba. Sư huynh uy vũ. Ha ngộ lệ rơi đầy mặt. Triệu tiến nhiên nhún vai tiếp tục túi đầu nhìn lên điện thoại. Nhân sinh cùng tương lai, loại vật này mỗi người đều muốn đối mặt, triệu tiến nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn nhìn muốn ngắn gọn một chút, đại khái từ lúc sinh ra đời liền đã khóa chặt mục tiêu cùng phương hướng. Đây là hắn cần thiết gánh chịu nhân vật, thuận theo hoặc là phản kháng, không tồn tại cái nào lựa chọn cao cấp hơn, cũng chỉ là lựa chọn mà thôi. Mấy người lập tức lại trầm mặt xuống. Nhưng là Dương Kỳ nghỉ học muốn đi đánh nghề nghiệp tin tức dần dần đã ở trong vòng lan tràn, trong lễ đường ông ông tác hưởng tiếng bàn luận xôn xao bên trong không biết có bao nhiêu người là thảo luận tin tức này. Hoa Dung chiến đội người vừa đúng lúc này quay trở về tới vị trí của các nàng, đã chỉ còn 4 người. Ở đây lên ván này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ngụy Hân Nhiên một lần nữa về tới thi đấu trên này, lấy qua một ông nói: "Ta cộng tác cuối cùng là trở về." Trương Thời Hạo thở phào một cái nói: "Ngụy Hân Nhiên hướng hắn cười dưới, sau đó hướng dưới đại sâu bái. Không có ý tứ Vừa mới trận đấu này hẳn là ta cùng thừa hạo cùng một chỗ bình luận, bởi vì vì một chút sự tình, hiện tại mới trở lại trên đài. Ngụy Hân Nhiên ngồi dậy về sau, nhìn qua dưới đài nói: "Chuyện này, ta nghĩ chiếm dụng mọi người một chút thời gian, cũng cùng mọi người chia sẻ một chút. Dù sao, nó xem như một tin tức tốt, rất tốt rất tốt tin tức." Ngụy Hân Nhiên nói tiếp, thanh âm lại thoảng qua có một chút nhẹ nào. Dưới đài những cái kia đã nghe nói Dương Kỳ chuyện người đều đã đoán được Ngụy Hân Nhiên muốn nói gì. Nhưng trên đài Trương thừa hạo không có thời gian nhìn điện thoại cũng không ai cùng hắn thông cáo những này bác quái, chỉ có thể mờ mịt đứng ở một bên nhìn xem Ngụy Hân Nhiên loại này mờ mịt đổ vào trong lễ đường chiếm cứ tuyệt đại đa số chúng ta Hoa Dung Chiến đội Dương Kỳ nhận được cờ tơ lờ sơn quỷ chiến đội thử huấn mở đồng thời đã thuận lợi thông qua tiếp xuống nàng liền muốn đi nghề nghiệp vòng thực hiện giấc mộng của nàng á ta đại biểu cá nhân ta còn có chúng ta Hoa Dung Chiến đội đối nàng biểu thị thật sâu chúc phúc hy vọng nàng có thể tại cờ tơ trên sân khấu tỏa hào quang rực rỡ Ngụy Hân Nhiên nói một hơi lúc trong lễ đường sớm đã một mảnh xôn xao. Là vương giả Vinh Diệu một đám kẻ yêu thích ngay tại bên cạnh mình đi ra một vị tuyển thủ chuyên nghiệp muốn leo lên mạnh nhất sân khấu chỗ này tất cả mọi người có một loại chứng kiến lịch sử nhiệt huyết cảm giác trong lúc nhất thời đều sôi trào lên ngồi phía trước sắp xếp tuyển thủ vị bên này hoa dung cái khác ba nữ hài lúc này đều tại dùng sức phòng lên trường thẳng đến ngày hôm nay các nàng mới phát hiện các nàng cũng không nếu muốn tượng hiểu như vậy cùng các nàng sóng vai 2 năm Dương Kỳ nhưng Dương Kỳ từng là các nàng đồng đội cũng sẽ một mực là bằng hữu của các nàng điểm này là vô cho hoài nghi cho nên Chúc phúc. Giờ khác này các nàng có khả năng làm, cần phải làm, chỉ có chúc phúc. Chương 48, ở trên cao nhìn xuống. Dương Kỳ nghỉ học đồng tiến nhập chức nghiệp vòng thành cùng ngày lớn nhất tin tức cùng chủ đề, nhất là Ngụy Hân nhiên tại thi đấu trên đài tuyên bố tin tức này về sau, trong lễ đường bản là hướng về phía tranh tài tới người xem lực chú ý rõ ràng đi chạy rất nhiều. Đến mức tiếp xuống hiện trường từ đầu đến cuối tràn ngập một cỗ không yên lòng khí chất. Phần này khí chất thậm chí bị một chút tham gia trận đấu tuyển thủ dẫn tới trên trận Dù sao chức nghiệp vòng đối với bọn hắn những trình độ này tương đối cao kẻ yêu thích tới nói xúc động khó tránh khỏi muốn lớn hơn một chút. Cho đến sủ gở chiến đội lên này gọn gàng tiêu diệt bọn hắn đối thủ, tâm tư mọi người mới hoàn toàn trở lại hiện trường. Cái này trường học tế thi đấu vòng tròn thập lục cường 8 trận đấu, đã toàn bộ kết thúc. Đều là cái nào tám chi đội thắng. Vấn đề này thế mà làm khó tuyệt đại bộ phận người, mọi người đầu góc đều có nhiều hơn một nửa bị Dương Kỳ nghỉ học đánh chức nghiệp chiếm lấy, sau đó từ Dương Kỳ nơi này diễn sinh, ngược lại là nhớ lại dương kỳ chỗ hoa dung chiến đội là bị lãng bảy cho đánh bại dương kỳ có thể là thông qua chức nghiệp chiến đội thử hấn đã được công nhận có chức nghiệp tiêu chuẩn người thế mà còn là bị lãng bảy đánh bại lần này lãng bảy xem ra là có có chút tài năng nha không ít người đều ở trong lòng một lần nữa vì lãng bảy phân chia đẳng cấp bao quát vừa mới cầm xuống thắng lợi trở về dưới đài sụt gờ chiến đội một đoàn người tại đi qua lãng bảy chiến đội lúc trước đều cố ý dừng lại một chút có việc cao cang ngẩng đầu nhìn hàng này năm người đông giang đại học vương vòng đỉnh điểm Lần này thi đấu vòng tròn quán quân, xem ra liền là hai chúng ta đội chi tranh." Tô Cách cười nói. Thanh âm của hắn không có có rất lớn, nhưng cũng không có tận lực tị uy không bị người bên ngoài nghe qua ý tứ. Ngược lại là nghe được hắn nói như vậy sau Chu Mạn, rất là bất an nhìn lấy Tả Hữu, một bộ sợ người khác nghe qua không cao hứng bộ dáng. "Ha ha." Cao Ca lại là cười cười, ngẩng đầu nói, "Chuẩn bị nhận lấy cái chết đi." Vẫn thật là cùn lên. Sugar Trung Đan Lưu Nhàn Chu thái độ đối với Cao Ca rất là bất mãn. Trong trường rất nhiều người nhất là muốn cùng Cao Ca đối tuyến trung đan người chơi đối Cao Ca đều là vừa tức vừa sợ, nhưng cái này có thể không bao gồm hắn lưu nhàn chu. Hắn thấy những cái kia sẽ bị Cao Ca trong cỏ ngồi sổm đến chết đi sống lại người hết thẻ đều là ý thức không đủ, rõ ràng theo Cao Ca không tại một cái đẳng cấp bên trên. Ha <cười> ha! Tô cách lại giống như Cao Ca cười cười, sau đó nhìn về phía Hà Ngộ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhận lánh cái chết đi. Hà Ngộ ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lệ rơi đầy mặt, hắn là không muốn củng vọng, mà lại liền hắn vừa mới nhìn qua tranh tài. Số các chiến đội đoàn đội ăn ý cùng chiến thuật xáo lộ sát thực theo cái khác sân trường chiến đội không tại một cái tiêu chuẩn, ở trong cũng bao quát bọn hắn lãng bảy. Thế nhưng là cao ca nói đều lộ ra tới, hắn như lý trí đâm ra trần tướng, chẳng phải là để mọi người thật mất mặt. Cho nên cũng chỉ có thể kiên trì trợ giúp cao ca khoa trương. Được, thật giỏi. Hết ngồi đáy giếng thắng mấy trận đấu, thật đúng là bày không rõ vị trí của mình. Hy vọng các ngươi có thể đi đến trận chung kết, khác đến lúc đó ngay cả trận chung kết còn không thể nào vào được, vậy hôm nay cái này màn coi như khôi hài xu gỡ bên này mấy người đều khí cười, cao ca thì cũng thôi đi, cái này người mới hạ ngộ cái gì cất lượng, bọn hắn không chỉ nhìn qua, còn cùng một chỗ tổ đội bài vị tự mình lĩnh giao qua. Mặc dù tô cách đề cập tới ý thức của hắn cùng tài năng chỉ huy, cùng hoa dung ván này cũng nhìn ra được lãng bậy tại tiết tấu trên sự khống chế một chút xào rượu, nhưng là tranh tài nếu quả thật dựa vào há miệng liền có thể đánh tốt, kia các đội những cái kia hàng hiệu huấn luyện viên liền nên ở đây lên trước chiếm cứ mộ, tê vị trí, vô luận như thế nào, kỹ thuật cùng thao tác. Thật giống như cái khác thể dục hạng mục vận động viên tố chất thân thể đồng dạng, là cứng rắn hoạch. Ma ngộ ở phương diện này bọn hắn thấy rất cẩn thận, người mới không thể nghi ngờ. Bốn cái vương giả mang một cái thanh đồng, đối mặt không giống cấp đối thủ, thanh đồng thường thường cảm giác không thấy độ khó, thậm chí hội cảm thấy mình làm rất tốt, mình đã có vương giả tiêu chuẩn. Nhưng khi hắn thật thật đứng trước năm cái vương giả tạo thành đội ngũ lúc, thanh đồng trình độ không đủ hội sinh ra tách rời mới có thể bại lộ, mới có thể hiện hiện. Mà ở chiến đội, liền là trước mắt Đông Giang đại học có tư cách nhất cũng có năng lực nhất để lãng bảy bộc lộ ra điểm này đội ngũ có thể lãng bảy bọn gia hỏa này vẫn không biết nhất là thân là nhược điểm tên kia không có chút nào tự giác thế mà cũng dám để bọn hắn nhận lãnh cái chết buồn cười a gờ mấy người nhìn xem lãng bảy ánh mắt có khí có cười dần dần còn có đồng tình sau đó từ trước người bọn họ đi tới đi theo những người khác rút lui bước chân còn tại vị trí lãng bảy trong mấy người chu mặt thần sắc rõ ràng có một ít xấu hổ khoa trương a hắn nhìn xem cao ca lại nhìn xem hà ngộ Ai nói không phải đâu? Hang Ngộ thở dài, Chu mặt trừng lớn mắt, một độ ngươi sớm làm gì đi thần sắc nhìn xem Hang Ngộ, nhưng ta luôn luôn kiên định duy trì sư tỷ anh minh lãnh đạo. Hang Ngộ trịnh trọng tỏ thái độ, sư tỷ ngươi quá khốc, Trúc Gai ôm lại là không chê chuyện lớn, đối với cao ca phản ứng hận không thể chút một trăm vạn cái tán. Nàng theo sủ gở chiến đội người không biết, nhưng có nghe thấy, nhìn qua cuối cùng một ván tranh tài cũng biết cái này đội thực lực không tầm thường. Thế nhưng là bọn hắn xuống tới đứng tại lãng bảy trước mặt kia cư cao lâm hạ bộ dáng. Nàng nhìn xem liền đến khí. Thi đấu vòng tròn quán quân liền là hai chúng ta đội chi tranh rồi. Dù là lời này là tình hình thực tế, nhưng xuất từ người trong cuộc miệng, chỗ hiển lộ ra thanh cao cùng đối những chiến đội khác không nhìn đều là chúc giai âm đặc biệt không thích. Ta nói như vậy, là bởi vì ta có tự tin. Cao ca đứng dậy, nhìn xem mấy vị đồng đội nói. Suga thực lực đã đến đỉnh, từ đến trường kỳ đến bây giờ, ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có cái gì tiến bộ sao? Cao ca nhìn về phía chu mạng, chu mạng vội vàng bảy ra suy nghĩ hình Nhưng chúng ta mới rèn luyện bao lâu? Lưu cho chúng ta chỗ tăng lên là phi thường to lớn. Cao Ca nói nhìn về phía Hà Ngộ cùng Trúc trai âm hai cái người mới. Sư tỷ nói đúng. Trúc trai âm đứng lên vô tay. Đặc biệt đúng. Hà Ngộ phụ họa. Tột ca suy nghĩ trạng xong chu mặt cũng không nói kết luận, chỉ là đụng lên đến biểu đồng ý. Triệu Tiến Nhiên hiện tại không sai biệt lắm liền là cái trên danh nghĩa tính chất, nhưng cũng không muốn vắng mặt, đi theo thân, hắng giọng một cái, nghị nghị sau nói, có thể đi được chưa? Thập lục cường tranh tài kết thúc. Dương Kỳ nghỉ học đánh nghề nghiệp tin tức, cũng từ vương dạ vòng truyền khắp toàn bộ trong trường. Đối chức nghiệp vòng có mang ước mơ người, đối Dương Kỳ sẽ có chút hâm mộ. Có thể đối tuyệt đại đa số học sinh mà nói, Dương Kỳ cử động loại trừ xúc động vẫn là xúc động. Thực sự không được, trước xin cái tạm nghỉ học à, trường học học sinh chỗ. Xử lý Dương Kỳ xin nghỉ học một chút tương quan sự vụ Phan Duệ mình không ngừng lẩm bẩm, nói ra cũng là phần lớn tiếng lòng. Chỉ là thì thầm nửa ngày, nghe hắn nhắc tới người lại là một chút phản ứng cũng không có, rốt cục không thể nhịn được nữa nghiêng đầu đi, uy Ngươi cái này tiền tuyển thủ chuyên nghiệp ngược lại là nói một chút ta. chức nghiệp vòng thắng bại, tranh đến là mỗi một chi tiết nhỏ, thắng liên tiếp cố vui vẻ, bại cũng có thể vui, tâm thái cũng có thể trở thành trở ngại, húng chi ở trong lòng lưu con đường lui. Đứa nhỏ này, ta nhớ nàng biết nàng đang làm cái gì, nàng sẽ có thành tích. Hà Lương nói, chương 49, tấn cấp trận chung kết. Dương Kỳ rời đi. Đối Đông Giang Đại học Vương giả vòng tới nói, đó là cái lớn tin tức, nhưng đối với cờ tờ lờ tới nói, cái này xem ra chỉ là một chuyện không đủ nói đến việc nhỏ. Đông Giang Đại học có bắt quái chi đồ muốn tiếp tục theo vào tìm hiểu một chút Dương Kỳ tình trạng, nhưng là lật ra mấy ngày cờ đợt lờ các loại báo cáo tin tức, đều không có phát hiện tên Dương Kỳ. Những cái kia coi là rất nhanh liền có thể tại Sơn Quỷ chiến đội tranh tài tiếp sóng trông được đến Dương Kỳ người càng là vô hụt. Hai tuần đi qua, Sơn Quỷ chiến đội ra sân 3 vòng đấu, vô luận là cho đến thi đấu trên đài, vẫn là bên sân ghế tuyển thủ ống kính, đều không có Dương Kỳ thân ảnh. Dương Kỳ tình huống cụ thể đến cùng như thế nào, có lẽ chỉ có nàng người thân cận nhất mới biết được đối với tuyệt đại nhiều người mà nói, người này liền cùng mỗi một cái nghỉ học rời đi sân trường học sinh đồng dạng, cứ vậy rời đi mọi người tầm mắt đã mất đi tin tức, mà trong sân trường hết thảy lại đều tại như thường tiến hành. Hai tuần đi qua, vương giả vinh diệu trường học tế thi đấu vòng tròn cũng lần lượt đánh xong bát cường cùng tứ cường tranh tài. Su Gờ chiến đội không ngoài dự liệu nhẹ nhõm tiến vào trận chung kết, mà bọn hắn cuối cùng đối thủ, rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy, nhưng cuối cùng vẫn là không người nào có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Lãng Bảy chiến đội. Bởi vì trường kỳ chỉ có Cao Ca cùng Chu Mạt hai cái cốt cán, mỗi lần thi đấu vòng tròn đều là Lâm Thời bắt người tới góp đủ số tham gia. Rất nhiều trong lòng người lãng bảy thậm chí đều không đủ lấy được xưng là chiến đội. Nhưng mà học kỳ này, lãng bảy lại so trừ sủ gơ bên ngoài bất luận cái gì một chi sân trường chiến đội đều muốn đi được xa, bọn hắn đứng ở cuối cùng trận chung kết này. Hà Ngộ, Mạc Tiện, Trúc Gia Âm, mấy cái này tân sinh danh tự tại cái này hai vòng đấu về sau, rốt cục ở trường bên trong vương giả vòng triệt để truyền lên ra. Mọi người chú ý đến ba vị này tân sinh thực lực, bất quá càng kinh ngạc còn là trừ Chu Mạn, lại còn có người có thể nhịn thụ cao ca tính tình, mà lại một lần liền xuất hiện ba vị. Không đúng, nói chính xác là bốn vị. Lãng Bảy không chỉ có ba vị này thực lực người mới, lại còn có vị thứ 6 tuyển thủ, gần nhất mấy vòng đều đã không xuất hiện ở trận, nhưng vẫn là lưu tại Lãng Bảy trong đội. Dạng này tính ổn định thế nhưng là tuyệt đại đa số trong trường chiến đội đều theo không kịp. Bọn hắn những đội ngũ này, nào có người cam nguyện đại bộ phận thời điểm tại trên ghế đầu vượt qua a? nhưng là bọn hắn đều làm không được sự tình, lấy khó xử, tìm không hạng ba đội viên lãng bảy chiến đội thế mà làm xong. Học kỳ này lãng bảy đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cao ca tính tình sửa lại? Chỉ có theo lãng bảy trực tiếp mặt đối mặt giao phong qua người tin tưởng, cao ca vẫn là cái kia cao ca, nhưng là lãng bảy lần này mới tới thành viên, lại thật đều giống như chu mạn, không có người đối cao ca thu nhận tuyệt đại đa số người phản cảm tác phong có ý nghĩa. Cho nên, thật là một đám quái nhân. Đây cũng là tuyệt đại đa số người cuối cùng được ra kết luận thế nhưng là vô luận bọn hắn những người này nghĩ như thế nào học kỳ này trường học tế thi đấu vòng tròn quán quân thế tất sẽ tại lãng bảy cùng sủ gờ chiến đội ở giữa sinh ra vương giả vinh diệu câu lạc bộ bộ tuyên truyền bộ trưởng trương thừa hạo lại thế nào không vui lần này trận chung kết đại quy mô tuyên truyền hắn cũng không thể không nhiều lần nhìn thấy nghe được cái kia để hắn thống hận đội ngũ danh tự mà duy nhất đối lãng bảy trước mắt thành tích cảm thấy từ đáy lòng vui sướng kia phải tính lý học viện lãng bảy chiến đội 5 người thành viên tổ chức cao ca Mạc Điện, hà ngộ ba người đều là lý học viện cái này chẳng phải là mang ý nghĩa lý học viện biệt đội đi lên liền đã có được một chi 60% chuẩn quán quân chi sư thế là gần nhất lãng bảy đang mượn hội học sinh văn phòng huấn luyện lúc đến hỏi hàn ân cần người rõ ràng tăng nhiều cái gì hội chủ tịch sinh viên thể dục bộ bộ trưởng các loại to to nhỏ nhỏ lý học viện học sinh cán bộ đều rất nguyện ý tại lãng bảy thời gian huấn luyện hình như có ý giống như vô tình xuất hiện một chút biết hay không vương giả vinh diệu đều muốn vẻ mặt thành thật chắp tay sau lưng tại mấy người sau lưng trượt lấy nhìn một vòng thế là ngày này trạm vạng tối huấn luyện người đều đến đông đủ về sau. Cao ca từ túi sách móc ra một cái treo biển hành nghề, bên trên dùng đỏ tươi bút pháp viết đằng đằng sát khí thỉnh không quấy dày bốn chữ, treo ở tay cầm cái cửa lên sau liền đem cửa phòng làm việc khóa trái. Sư tỷ vi vũ, trúc giai ôm cánh ngợi, lời này đã thành trong khoảng thời gian này miệng của nàng đầu tiên, mới vào đội lúc đối mặt tiện độ cao chú ý tựa hồ cũng có một chút rời đi. Vạn nhất thực sự có người có việc đâu? Chu mặt nói, kia lại nói, Cao ca vừa nói về tới chỗ ngồi của nàng bên trên. Trường kỳ mượn dùng phòng làm việc này huấn luyện, mỗi cái người cũng đã có mình cố định vị trí, lúc này cũng đều riêng phần mình ngồi xuống. Hiện tại ngăn tại trước mặt chúng ta cũng chỉ có Sugar. Cao Ca nói, "Cản ở trước mặt ta còn có rất nhiều." Hà Ngộ nói, "Ngươi tới nói." Cao Ca trừng mắt về phía hắn. Sư tỷ nói, sư tỷ nói. Hà Ngộ vội vàng nói, "Cùng Sugar ở trận này, nếu như đoán không sai, ngươi nên sẽ trở thành bọn hắn trọng điểm đả kích đối tượng." Cao Ca thuận thế liền tiếp tục xem Hà Ngộ nói, "Làm sao mà biết?" Hà Ngộ nói, Bởi vì ngươi nhược điểm rõ ràng nhất." Cao ca nói. Hà Ngộ nhìn một vòng, ánh mắt trên người Triệu Tiến Nhiên dừng lại một hồi lâu, rốt cục vẫn là nhìn về Cao ca, ta lại không phản bắt được. "Ngươi gần nhất thường dùng Thuẫn Sơn, ta nghĩ đại khái suất cũng sẽ bị ban rơi. Cao ca nói. "Đối một cái nhược điểm, có cần phải như thế đuổi tận giết việc sao?" Hà Ngộ tức giận bất bình. Thuẫn Sơn tại Nhất Kinh Lịch hai vòng đấu về sau, hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cũng càng ngày càng tự tin. Không qua mọi người cũng dần dần đều nhận thức được cái này anh hùng phiền phức cùng buồn chỗ. Cơ tợ lờ tại hoàn thành cái này một phiên bản đổi mới về sau, Nguyên ca cùng Thuẫn Sơn hai cái này anh hùng trước tiên liền bắt đầu sinh động ở đây bên trên, mà lại đều có không tệ tỷ số thắng. Thuẫn Sơn cách dùng càng là so người chơi bình thường muốn trước tiến một chút, đại đa số thời điểm chiếm cứ vị trí là đường biên mà không phải phụ trợ vị. Tại đường biên Thuận Sơn đối tuyến năng lực không yếu, còn có một mình ăn tuyến kinh tế phát dục về sau, tham gia đoàn cũng có tốt hơn trang bị làm chèo chống, so phụ trợ Thuẫn Sơn sức chiến đấu mạnh hơn, tỷ lệ sai số cao hơn. Hàng Ngộ tại chưa nhìn thấy chức nghiệp chiến đội cách dùng trước đó, kỳ thật liền đã nghĩ tới cách dùng như thế này. Chỉ tiếc người qua đường cục không ai sẽ đem đường biên tặng cho hắn, cùng lãng bậy cùng một chỗ luyện tập, có thể để cho đường biên cũng chỉ có thể là mặc tiện, đem mặc tiện để lên phụ trợ. Hắn đến đường biên Thuận Sơn, đội ngũ giờ giờ lại có vẻ có một ít không đủ. Về sau nhìn chức nghiệp vòng cách dùng, Đường Thuận Sơn đánh đường biên lúc, một bên khác lộ thường thường sẽ là một cái tính công kích tương đối mạnh chiến sĩ bên cạnh. Có thể lãng bậy một cái khác đầu đường biên là Chu Mạt đang đánh. Chu Mặc vô luận dùng cái gì anh hùng, tính công kích luôn luôn chẳng phải để người vừa ý Thuẫn Sơn đánh đường biên cái này cách dùng, lấy lãng Bảy nhân viên phân phối, tựa hồ từ Chu mặt cầm Thuẫn Sơn tương đối hợp lý. Bất quá bây giờ cũng không cần tiền. Cao ca một câu đâm thùng về sau, Hà Ngộ cũng phát hiện sủ gỡ cấm tuyển Thuận Sơn xác suất thực sự rất lớn. Dù sao cờ tơ lờ đều đã làm ra tấm gương. Thuận Sơn tại bị dẫn vào đội hình về sau, rất nhanh liền thành ban vị khách quen, có thể thấy được cái này anh hùng ý hiểm. Lang Bảy bên này vừa lúc lại có một cái sử dụng Thuẫn Sơn liền là ném rơi nhược điểm vấn đề này không nói, Thuận Sơn cũng lẽ ra bị đưa lên ban vị. cho nên người gần nhất có hay không luyện cái gì mới anh hùng, giống Dương Kỳ xuất gia quan vũ như thế có thể khiến người ta kinh hỉ một chút. Cao ca hỏi, vì phòng ngừa bị đối thủ điều tra tình báo, mọi người hiện tại mặc kệ đại hào tiểu hào đều là cấm quan chiến. Hàng ngộ trừ huấn luyện bên ngoài cũng thường xuyên cá nhân online, điểm ấy Cao ca nhìn thấy, nhưng hàng ngộ đến cùng đang đánh thứ gì liền không có cách nào dùng quan chiến đi tìm hiểu. Cái này, thật đúng là có một cái. Hà nội nói. Là cái gì? Tất cả mọi người hướng hàng nội nhìn tới. Bách Lý Thủ Đức. Hàng nội nói. Trưng 50, trận chung kết tiền xưa kia. Bách Lý Thủ Đức. Đánh phụ trợ vì sao? Nghe được hàng nội đáp ra cái này anh hùng, Chu Mạt lập tức bật thốt lên hỏi. Ách, Bách Lý Thủ Đức phụ trợ mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng không phải là không có qua, nhất là tại cờ lờ, tỉ như năm đó. Được rồi được rồi không cần trích dẫn kinh điển, chúng ta biết. Cao ca trực tiếp đem hàng nội đánh gãy. Vậy sư tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Hà Ngộ nhìn về phía cao ca, Bách Lý Thủ Đức cái này anh hùng, đúng là tại rất nhiều vị trí bên trên đều xuất hiện qua. Nhưng nếu muốn lấy cờ dò lờ làm tham khảo lời nói, trước mắt là xuất hiện ở đi rừng đứng hàng nhiều, tiếp theo đường giữa, người chơi đối cục bên trong lúc thường xuất hiện đường biên Bách Lý Thủ Đức, tại chức nghiệp trận hoặc là đẳng cấp tương đối cao cấp cao cục liền tương đối ít thấy. Hiển nhiên đến nhất định tiêu chuẩn về sau, mọi người đối cái này anh hùng lý giải đều hướng tới nhất trí, đây là một cái cần linh hoạt trợ giúp, mà không phải an phận ở một góc nẹn phát dục xả thủ về phần phụ trợ bách lý thủ đức vậy nhưng thật muốn trích dẫn kinh điển loại này tương đối đặc biệt cách dùng nếu không phải nghiêm chỉnh huấn luyện trước nghiệp chiến đội có đặc biệt dụng ý cơ hồ sẽ không xuất hiện tại bình thường đối cục bên trong mà hang nộ cũng không có liền bách lý thủ đức đánh phụ trợ làm ra phản bác nhìn hắn điệu bộ này thật đúng là nghị không đi đường thường ngươi nói cho ta biết trước ngươi là thế nào luyện cao ca lúc này càng hiếu kỳ vấn đề này dù sao đây là phi thường quy cách dùng người qua đường trong cục ngươi tuyển cái bách lý thủ đức nói cho đồng đội ngươi đánh phụ trợ nộ cái tính tình không tốt tại chỗ liền bị chửi đều là có khả năng. Mà loại này phi thường quy cách dùng tại người qua đường trong cục cũng không cần khẩn cầu hội có cái gì phối hợp hoặc xáo lộ. Ai có loại này khác loại đấu pháp kinh nghiệm à? Nghĩ lại mà kinh, nghĩ lại mà kinh. Hà ngộ ngay cả liền nói, xem ra trong khoảng thời gian này người qua đường trong cục cưỡng ép bách lý thủ đứt phụ trợ không ít bị mắng, rơi mất nhiều ít tinh. Cao ca hỏi, thi đấu liền là điểm này tốt, vô luận thổi đến như thế nào thiên hoa luận truy, đâm máu chiến tích mới là có thể nhất phản ứng chân thực hiệu quả kia không thể, còn sinh trưởng mấy ngôi sao đâu, không phải ta làm sao dám lộ ra đến a? Hà Ngộ lúc nói lời này, trong mắt lóe ra từng kia từng tia đất ý, xem ra trong khoảng thời gian này Bách Lý phụ trợ ủy khuất là có, nhưng cũng không thiếu cao quang thời khác. Được, vậy liền đến một ván, nhìn xem ngươi cái này Bách Lý phụ trợ hiệu quả. Cao ca làm việc dứt khoát quả quyết, cũng không nhiều hỏi, đánh một ván bất tựu biết tất cả mọi chuyện sao? Liền một ván, nhiều mấy cục mới tốt toàn diện khảo sát ta sư tỷ. Hà Ngộ vội vàng nói, biết đều tiến trò chơi. Cao ca kêu gọi, lại một ngày huấn luyện liền dạng này bắt đầu. Mấy cục khảo sát xuống tới, Hà Ngộ Bách lý thủ rất phụ trợ đạt được tán thành, Lãng Bảy cũng bắt đầu luyện tập một chút cái này anh hùng gia nhập sau có thể chấp hành đấu pháp. Bởi vì chỉ còn cuối cùng trận chung kết, một tuần này mọi người nhau nhau đều nhiều rút chút thời gian đang huấn luyện bên trên, bất quá cái này ở trong mạc tiện lại là một ngoại lệ. Cho dù là trận chung kết, cũng không có chút nào xáo trộn hắn học tập bước đi. Thậm chí tại tranh tài tiền cuối cùng một đêm, Bởi vì muốn đi tham quan một cái viện hệ mô giáo thụ một cái gì thí nghiệm, trực tiếp vắng mặt một ngày này huấn luyện. Trên tài đối mạc tiện mà nói quá lời muốn tính là số 0, đây là hắn vừa gia nhập lãng bảy lúc liền biểu thị qua. Từ hắn nhất quán thái độ, mọi người không hoài nghi chút nào nếu như cái này thí nghiệm là ngày kế tiếp buổi chiều, cùng trận chung kết thời gian đụng xe, Mạc Tiện hội không chút do dự từ bỏ trận chung kết. Cho nên đối với Mạc Tiện vắng mặt huấn luyện, cho dù là trận chung kết tiền một lần cuối cùng trọng yếu hợp luyện, mọi người cũng không có cảm thấy bất ngờ. Cũng liền Trúc giai âm đối với Mạc Tiện Không Tại lực có một ít tiếc nuối thôi. Mạc Tiện Không Tại, hôm nay liền luyện nhiều một chút ba người chúng ta phối hợp sáo lộ đi." Cao Ca nói. Hà Ngộ, Trúc giai âm gật đầu. Cao Ca nói tới ba người, liền là chỉ ba người bọn hắn, bên trong gia phụ liên động, có thể nói là trước mắt trong trò chơi thường thấy nhất tiết tấu hình thức. Thế là huấn luyện làm theo tiến hành, Triệu Tiến Nhiên mười phần không tình nguyện đỉnh Mạc Tiện thiếu. Vị này hiện tại trầm mê Thanh Đồng tiểu hào đánh xứng đôi, hoàn toàn không có muốn đổi cách chơi ý tứ. Hướng chu mạt thỉnh giáo cũng càng ngày càng ít, một đến mình quả thật cũng càng thành thạo, thứ hai trình độ của hắn, đánh trước mắt hắn thường đánh những này cục sát thực vẫn là thật buông lỏng, thường xuyên đại sát tứ phương. Nhưng cái này một đuổi theo đại bộ đội đánh cao đoạn cục, Triệu Tiến Nhiên lập tức lộ ra nguyên hình. Nhất là tâm hắn thái nhất thời còn điều chỉnh không đến, cầm thanh đồng cục hành tạo thiên quân tâm thái, tại hạ lộ sau một cái thảm chữ. Cơ bản bắt đầu 2 3 phút liền sẽ băng, trò chơi thể nghiệm chênh lệch tới cực điểm, để Triệu Tiến Nhiên cấp tốc siêu việt trúc giai âm thành hy vọng nhất mạc tiện tranh thủ thời gian trở về người có thể mạc tiện hôm nay đã nói xong sẽ không lại đến, thế là đánh năm cục về sau, mặt như màu đất triệu tiến nhiên chết sống cũng không chịu mọi người cùng nhau chơi đùa, nhanh chóng đổi hắn trở về tiểu hào đi thanh đồng xứng đôi tìm tự tin. thời mở Tiếu dung rất mau trở lại đến triệu tiến nhiên trên mặt, bốn vị khác nhưng lại không thể không cũng đánh lên xứng đôi, kết quả ven đường dựng cái người qua đường, cục diện đều so triệu tiến nhiên cái này đồng đội tọa chấn muốn trông tốt được nhiều, bốn người trong lòng còn có lương thiện, cũng liền không cầm cái này đi kích thích triệu tiến nhiên. một ngày này huấn luyện mạc tiện vắng mặt cũng không có làm nhiều kéo dài, có quan hệ ngày kế tiếp trận chung kết cũng không có cái gì mới mẹ có thể nói. Sủ gở chiến đội mấy người tình huống cao ca cùng chu mạt sớm theo mọi người giới thiệu đến không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này sủ gở mấy người cũng đều không ra quân chiến, cho nên cũng không có gì mới mẹ tình báo. Ngày mai sủ gở hội hái dùng dạng gì chiến thuật đội hình cũng chỉ có thể dựa vào ngày thường hiểu rõ đi suy đoán. Tình huống liền là như thế cái tình huống, nhưng tại đánh xong đã nói xong cuối cùng một ván về sau, không có có người lập tức rời đi. Mỗi người động tác đều trở nên rất chậm, Chu Mạn túi sách tựa hồ là chỉnh lý không hết, Cao Ca giống như rất mệt mỏi giống như, rót chén nước chậm rãi uống vào, chúc giải âm nâng điện thoại di động, giống như là muốn đem chuyện gì xử lý tốt mới đi. Nhìn thấy mấy vị bộ dáng này, Hà Ngộ cảm thấy vui mừng, hắn rốt cuộc biết cũng không phải là chỉ có một mình hắn đứng trước trận chung kết có chút khẩn trương. Nhất là Cao Ca cùng Chu Mạn, bọn hắn đối trò chơi là chăm chú, thế là đổi lấy trong trường vương giả vòng lặng lẽ, bọn hắn bị tất cả mọi người đứng xem, thời khắc chờ lấy xem bọn hắn trò cười. Mà cho cười kiểu này, bọn hắn đã náo loạn 2 năm. Bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ, học kỳ mới bắt đầu bọn hắn ngay tại tích cực tìm đồng đội. Sau đó bọn hắn có hàng ngộ, có mặt tiện, lại có chút gia âm. Bên cạnh bọn họ lần thứ nhất có đáng tin cậy đồng đội, bọn hắn lãng bảy cũng lần thứ nhất không còn là chuyện tiểu lâm, đường đường chính chính đi tới trận chung kết. Không sai, đây bất quá là cái trường học tế thi đấu vòng tròn, bất quá là cái câu lạc bộ hoạt động. Thế nhưng là mỗi người vì thế nỗ lực là chân thật, từ đó trải nghiệm gian khổ lòng chua xót cũng là chân thật. Hàng Ngộ không có cách nào triệt để trải nghiệm tâm tình của hai người, hắn nghĩ vậy đại khái theo ca, ca tại chức nghiệp vòng từ đầu đến cuối thất bại buồn bực đại khái cũng kém không nhiều đi. Mà học kỳ này, bọn hắn khổ tận cam lai, hiện tại còn kém lâm môn cuối cùng một cước, cho nên giờ khắc này tâm tình của hai người này chỉ sợ xa so với Hà Ngộ cùng Trúc Gia Âm muốn phức tạp được nhiều. Không phải sao, Trúc Gia Âm đã loay hoay xong điện thoại di động của nàng, mang theo bao đứng dậy. Nhưng Cao Ca còn đang uống nước, Chu Mạt còn tại thu thập túi sách. Kia cái gì? Hà miệng. Mọi người cùng nhìn về phía hắn, chuyên tâm đang uống nước cao ca, điên cùng thu thập túi sách chu mặt ánh mắt chuyển tới nhất là nhanh. Đi tiêu cái đêm. Hàng ngộ nói. an khuya chờ ta, chờ ta. Liên đánh xong, lập tức đánh xong, ta mời khách ta mời khách. Triệu tiến nhiên nghe tiếng kêu to, không có áp lực chút nào người, thanh âm liền là đặc biệt to. chương 51, chỉ ít có yêu. an khuya cùng cao ca, chu mặt lúc này cảm xúc nói thật không quan hệ nhiều lắm. Hà ngộ đưa ra cái này, chẳng qua là cảm thấy cần tìm một chút sự tình đem bọn hắn từ yêu thương bên trong hướng ra ngoài kéo một thanh. Về sau triệu tiến nhiên cái này thông ổ nào đơn giản như hổ thêm cánh, tiêu nhị vị yêu thương lập tức bị đánh trúng vỡ nát, nhao nhao mừng rỡ. Còn bao lâu nữa? Chu mạt tiến đến triệu tiến nhiên điện thoại nhìn đằng trước hắn đối cục, yên lặng lộ ra đối triệu tiến nhiên phán đoán không tín nhiệm. Mà hắn phần này hoài nghi hiển nhiên là có đạo lý, nói lập tức đánh xong triệu tiến nhiên, ván này lại kéo dài trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới tuyên bố kết thúc. Mã. Triệu Tiến Nhiên vô bản nhảy dựng lên, tất cả mọi người đang chờ hắn, thuận thế cũng liền vây xem lên hắn đối cục, kết quả một trận thanh đồng xứng đôi thế mà không thể cầm xuống, chỗ này Triệu Tiến Nhiên cảm thấy mười phần mất mặt. Giác rời đồng đội, Triệu Tiến Nhiên không cần nghĩ ngợi, thành thạo vung nổi. Đi đi những người khác căn bản không đáp cái này gốc dạng, dù sao giác rời đồng đội chủ đề mảnh trò chuyện xuống dưới bị thương rất có thể là Triệu Tiến Nhiên chính mình. Ăn cái gì? Triệu Tiến Nhiên hỏi. tùy tiện mọi người tâm tư hiển nhiên đều không đang ăn bên trên, đối cái này cũng không quan trọng. Cuối cùng liền từ muốn mời khách Triệu Tiến Nhiên dẫn đội làm chủ, mọi người trùng trùng điệp điệp đi, đi ngoài cửa đông, tìm một nhà quay đồ nướng, sau đó từ Triệu Tiến Nhiên phóng khoáng tự do, tiêu xái điểm một đông lớn. Ngồi tại cái này tràn ngập khói lửa sân trường sống về đêm bên trong, Cao Ca, Chu mặt Triệt để khôi phục thái độ bình thường. "Rượu liên không uống a, hôm nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút." Nhìn thấy Triệu Tiến Nhiên tại cầm địa, Cao Ca nói: "Các ngươi đừng uống, ta uống nha." Triệu Tiến Nhiên quả nhiên không nhiều cầm, chỉ là ôm một bình tới. "Ngươi Có thể uống bao nhiêu? Chu mặt không khỏi nhớ tới triệu tiến nhiên lần kia uống say bọn hắn vứt và đưa về kinh lịch, không rét mà run mà hỏi thăm. Thế nào, còn sợ ta uống nhiều à? Triệu tiến nhiên nói. Đúng thế. Chu Mạt phi thường thành khẩn gật đầu. kia ta hôm nay kiềm chế một chút. Triệu tiến nhiên nói. Thế nào tính kiềm chế một chút ta? Chu mặt chăm chú kình đi lên, không để hỏi tinh tưởng không bỏ qua. Liên bình này đi. Triệu tiến nhiên rơi lên cái bình múa hạ nói, sau đó đẩy hướng bốn người, đến. Chúc mừng chúng ta xông vào trận chung kết. Khí trời đã lạnh, bốn người không có muốn cái gì đổ uống, đều là ngược lại đến nước trà. Lúc này nhao nhao bưng lên nóng hôi hổi cái chén, theo Triệu Tiến Nhiên bình rượu đụng đụng. Triệu Tiến Nhiên ngỡ cổ liền là một miệng lớn, đi theo cũng không để xuống, liền lại đẩy hướng bốn người, "Đến, lại chúc chúng ta trận chung kết thắng lợi." Chầm một chút, chầm một chút. Chu Mạt vội vàng nói, "Bất quá bốn người hay là lại đem cái chén nâng lên." Triệu Tiến Nhiên lại một miệng lớn, sau đó lại không thả cái bình, thẳng vào nhìn xem bốn người. Tựa hồ còn muốn nói chút gì. Bốn người làm tốt dựa thai lắng nghe chuẩn bị, kết quả mấy giây sau, Triệu Tiến Nhiên đánh cái vang dội rượu nấc, một mặt thoải mái mà nâng cốc bình buông xuống. Sư huynh chậm một chút uống. Hà Ngộ cũng không nhịn được nói câu, "Liên cái này một bình, có thể làm gì ta?" Triệu Tiến Nhiên không hề lo lắng nói, "Đi theo tựa hồ là muốn chứng minh điểm này, cầm lên bình lại mình hực một hớp. Kia cái gì buông xuống cái bình lúc?" Triệu Tiến Nhiên vừa nói, "Ngày mai trận chung kết mạch tiện sẽ không không tới a." Vấn đề này, tất cả mọi người không có lòng tin trả lời cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Hà Ngộ. Mạc Tiện ngày thường theo mọi người giao lưu cũng không nhiều, liền ngay cả tích cực chủ động lại cố gắng đi lên góc trúc giai âm đều không cùng Mạc Tiện trò chuyện qua bao nhiêu, muốn nói quan hệ, thủy chung là Hà Ngộ cái này, Mạc Tiện bạn cùng phòng theo Mạc Tiện càng thân cận một chút. Hẳn là sẽ không. Hà Ngộ nói, nếu như hắn thật có sắp xếp chuyện khác, khẳng định hội sớm nói cho chúng ta biết. Chính hắn mặc dù Tịnh không để ý tranh tài, nhưng là hắn biết nói chúng ta là quan tâm, sẽ không lâm thời có biến cho chúng ta thêm phiền phức. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Tiến Nhiên một bộ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ nói ra, ta cho mọi người thẳng thắn a. Mặc tiện nếu như không đến, để cho ta đỉnh hắn đi đánh trận chung kết, ta còn thực sự cảm thấy mình thực lực không đủ, hội cản trở. Cái này còn cần ngươi thẳng thắn. Những người khác ở trong lòng qua một chút lời này, Cao Ca lại là thẳng nói ra. Ha ngộ vội vàng vỗ vỗ Triệu Tiến Nhiên, lấy đó an ủi. Đối diện chu mặt thì một mặt xấu hổ. Bên cạnh ngồi chút gia âm đã sớm che mặt cười trống đi. Ha ha. Triệu Tiến Nhiên cười khan hai tiếng, trên mặt vậy mà cũng xuất hiện mấy phần phiền muộn. Ta tại cái này bên trên, xem ra là không có thiên phú gì. Cái này liền không nói được rồi. Cao ca lúc này nhưng lại nói như vậy. Không quan trọng, dù sao ta cũng chính là tùy tiện chơi đùa. Ngược lại là mấy người các ngươi nhìn đều rất có thiên phú dáng vẻ. Triệu tiến nhiên lại nói. Cái này cũng không tốt nói. Cao ca nói. Mặc tiện luôn luôn có A. Triệu tiến nhiên nói. kia là đương nhiên rồi. Trúc Giai âm lập tức nói, ba người khác cũng nhao nhao gật đầu. Mạc tiện kỹ thuật cùng ý thức đều cực kỳ cao siêu. Mới anh hùng ra đều có thể nhanh chóng vào tay, có thể thấy được đối trò chơi lý giải cũng rất sâu. hết lần này tới lần khác hắn chơi đến cũng không nhiều, ở trên người hắn căn bản không nhìn thấy cố gắng nghiên cứu cùng luyện tập, hắn chỉ là lấy chăm chú thái độ đối đãi mỗi một sự kiện. thế là cái này rất nhiều người đánh tới đánh lui đẳng cấp đều không thể đi lên trò chơi, hắn lại có thể có được thực lực như vậy cùng tiêu chuẩn, đây không phải thiên phú, còn có thể là cái gì? Mặc tiện đại khái liền là loại kia, vô luận làm chuyện gì cũng có thể làm rất xuất sắc người đi. hà ngộ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cảm khái, bởi vì là đồng học, là bạn cùng phòng, hắn nhìn thấy mạc Tiện xuất sắc địa phương cũng không chỉ ở Vương giả Vinh Diệu, Phương Diện học tập đã không cần nhiều lời, làm việc Phương Diện mới vừa vào trường học bởi vì thành tích xuất sắc mạc Tiện bị trực tiếp chỉ định vì Lâm Thời ban trưởng, hắn đảm nhiệm rất xuất sắc, về sau kiên trì không chịu chuyển chính thức, một lần để Lão sư cùng đồng học đều cảm thấy rất tiếc nuối, thường ngày Phương Diện kiểm tra sức khỏe lúc Mặc Tiện ngay cả bản trải đánh răng rất khá loại sự tình này đều bị bác sĩ cố ý lấy ra nói một phen, càng làm cho hàng ngộ c khảm thấy không lời nào để nói. Nếu như hắn nguyện ý hoa càng nhiều thời gian tại Vương giả Vinh Diệu lên, Chu mặt đề cái giả thiết, sau đó không có người trả lời, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt liền chỉ có hai chữ đáng sợ. Loại người này thật sự là ngấp lại đều cảm thấy áp lực như núi a. Triệu Tiến Nhiên cảm khái, Hà Ngộ không nói lời nào. Triệu Tiến Nhiên đây mới là ngấp lại, mình vẫn là mạc tiện bạn cùng phòng đâu. Hà Ngộ hiện tại đánh răng đều trở nên phá lệ chăm chú, loại áp lực này là ngấp lại liền có thể thể sẽ có được sao? không thể so sánh, không thể so sánh. Hà Ngộ Âm thầm nói thầm, nhưng là hàng Ngộ ngươi cũng không tệ a. Triệu Tiến Nhiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, chỉ hướng Hà Ngộ, "Ta, ngươi cũng rất có thiên phú a. Trước đó vẫn là cái đẳng cấp không cao hơn ta người mới thái điểu, hiện tại đã lợi hại như vậy." Triệu Tiến Nhiên nói, "Ta chủ yếu là sớm có một ít tích lũy." Hà Ngộ nói, "Kia cũng không phải toàn bộ nguyên nhân. Hưu tâm người mới có thể đem những này tích lũy chuyển hóa thành tài có thể vận dụng." Triệu Tiến Nhiên biết Hà Ngộ tình huống, Dơ chai rượu lên hướng hắn nói. Ai nha, sư huynh người nói như vậy. Hà ngộ có chút ngượng ngùng, vội vàng nâng chén đó lấy. Cho nên nói. Cao ca cũng cầm lên cái chén. Chúng ta những người này, có không có thiên phú không rõ ràng, có lẽ không có chứ. Nhưng là có một chút có thể có thể xác định, chúng ta đều là có yêu. Nói không sai. Chu mạt nâng chén. Có yêu có yêu. Trúc giai âm cũng nâng chén. Ta cũng có yêu. Ta yêu thanh đồng. Triệu tiến nhiên kêu lên. Ha ha ha. Một mảnh trong tiếng cười. Mọi người uống xong cái này cụt, ấm lên được không chỉ là dạ dày, còn cố ý đầu. Chương 52, không có chút nào không khí. Đi. Đi. Ngày mai gặp. A. An khuya không có tiến hành đến quá muộn, nhưng là thư giãn một tí tâm tình mục đích có thể là hoàn toàn đạt đến. Phân đường khắc miệng, năm người chính mang theo ý cười tương hỗ tạm biệt, chợt thấy một bên dưới đèn đường, một cái thân ảnh quen thuộc không nhanh không chậm đi tới, nhìn thấy giao lộ năm người, lập tức cũng đã ngừng lại bước chân. Mạc Tiện. Hà Ngộ phất tay chào hỏi một chút mà xong cùng mấy người khác nhìn nhau cười một tiếng buổi tối cái này bỗng nhiên vui vẻ hòa thuận ăn khuya mọi người một lần còn vì Mặc Tiện không tại cảm thấy tiếc nuối kết quả quay đầu ngay ở chỗ này đủ phải mặc dù đã muốn tách ra nhưng ở cái này một khắc cuối cùng lãng bảy đội viên rốt cục toàn bộ tập kết để bọn hắn nhau nhau cảm thấy một loại mệnh trung chú định tiểu mỹ tốt mới kết thúc sao Mạc Tiện đón năm người đi tới không có sớm kết thúc đi ăn chút gì Mặc Tiện ngươi có đói bụng không a có muốn ăn hay không ăn khuya chúc giai âm rất tích cực nên đón Mặc Tiện Những người khác tại phía sau đều là trợn mắt hốt mồm. Ngươi vừa chưa ăn no? Triệu Tiến Nhiên kinh ngạc sợ hãi kêu lấy, không hiểu Phong Tình tự hỏi Trúc giai âm lượng cơm ăn. Chốc giai âm hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, bên này Mạc Tiện trả lời lại đã tới. "Không cần, tạ ơn. Mạc Tiện vừa nói, một bên đã nhìn về phía Hà Ngộ, "Đi sao?" "Đi." Hà Ngộ quay đầu nhìn về mấy vị chào hỏi, nhìn về phía Trúc giai âm lúc, lộ ra một cái mười phần tiếc nuối biểu lộ. "Đi mau đi mau." Chốc giai âm đối Hà Ngộ cũng không có gì khách khí tức giận xua đổi lấy đi đi hàng ngộ không nói thêm lời theo mạc tiện liền trước một bước rời đi hai người một đường cũng không có lời nào chỉ là trầm mặc đi tới bất quá loại này theo mạc tiện cùng một chỗ lúc yên tĩnh hàng ngộ đã rất quen thuộc sẽ không giống trước kia đồng dạng cảm thấy xấu hổ luôn luôn một thoại hoa thoại ngấm lại chút giai âm liền là không cách nào thích ứng cái này khác loại ở chung chi đạo luôn luôn đặc biệt tích cực nhiệt tình sau đó sau đó liền không có bất kỳ cái gì sau đó đây là thảm nhất người cười cái gì Cái này đang muốn chúc giai âm bi thảm đâu?" Thình lình bên cạnh Mạc Tiện đột nhiên nói một câu. "A, ta cười sao?" Hà Ngộ nói. "Ừm." Mạc Tiện gật đầu. "A, nhớ tới chúc giai âm đồng học mà thôi." Hà Ngộ nói. "Nha." Mạc Tiện đứng tiếng, lại không hỏi đến bực cùng. Hà Ngộ nhìn hắn một cái, cũng liền không nói thêm lời. Chúc giai âm đối Mạc Tiện thân cận chi ý là rõ ràng như vậy, Mạc Tiện hội không hề hay biết sao? Hà Ngộ cảm thấy sẽ không, cho nên hắn cũng không cần nói cái gì. Đây chính là Mạc Tiện Siêu có chủ kiến, bất kỳ cái gì sự tình đều xuất sắc xử lý mạc tiện, cái nào cần hắn đi ra ý định gì. Hai người trở lại phòng ngủ, riêng phần mình thu thập xong, thông thường trước khi ngủ đối cục cũng không có bởi vì trận chung kết trước giờ liền vứt xuống. Trúc giai âm đều nắm giữ bọn hắn cái này một quy luật, mỗi đêm vào thời khắc này đều ở trong game tướng đợi. Bất quá hôm nay tiến vào trò chơi về sau, lại phát hiện Trúc giai âm cũng không online. Bay. Hà Nội cắt ra trò chơi, hoẹ chặt bên trong hỏi Trúc giai âm một tiếng, chệ chưa lấy được đáp lại. Chẳng lẽ là đêm nay cái này cái đinh đụng đến, để chúc giai âm trọng thương tàn huyết rồi." Hà Ngộ cảm thấy nói thầm, trong trò chơi Mạc Tiện đã phát tới mời, Hà Ngộ tiếp nhận tín đội, Mạc Tiện cũng không lập tức bắt đầu, mà là lược đợi một chút, ngẩng đầu hỏi hướng Hà Ngộ, "Không, có ai sao?" "Không có về tin tức." Hà Ngộ nói. "Nha." Mạc Tiện một bên ứng thanh, vừa bắt đầu vấn này. tiến tranh tài, Hà Ngộ lập tức hết sức chuyên chú. Bất quá mặc dù rất cố gắng, tại Mạc Tiện cường thế biểu hiện phụ trợ hạ lại như cũ có chút xì dầu nộ không khỏi nhớ tới buổi tối mọi người có quan hệ thiên phú thảo luận cảm thấy cùng loại này tức chết người tồn tại đối đầu so có thể là lỗi của mình ván này cuối cùng tại mạc tiện Cường thế dẫn đầu hạ hướng đi thắng lợi tại địch quân thủy tinh nên đón bạo tạc trong nháy mắt ba tên người qua đường đồng đội nhau nhau vì mạc tiện mèo trở phát ra 666 tiếng hoan hô nhìn cuối cùng đối cục số liệu Hà nộ không có so ba cái kia người qua đường đồng đội chênh lệnh, nhưng cùng mạc tiện so sánh sai sai không nên so Hà Nội rời khỏi đối cục Thuận tay cắt ra trò chơi mắt nhìn lại trạc, vô số tin tức bắn ra, tất cả đều là chúc giai âm hồi phục. Đầu thứ nhất Phi Phi Bay, cách xa nhau hàng ngộ bay mời đại khái chừng 10 phút đồng hồ, lại về sau là các loại chiến sót, tất cả đều là hàng ngộ ván này tử vong anh tư. Trọng thương tàn huyết. Mình quả nhiên là suy nghĩ nhiều a. Liên chúc giai âm tại mạc tiện trước mặt kia sức lực, nói mặt dày mày dạn mặt dày vô sỉ có chút quá hại người, nhưng ít ra cũng là trình dạng kim kia cấp bậc thản độ cùng hồi máu năng lực. Trọng thương tàn huyết. Trinh rào kim thế nhưng là càng tàn huyết lực công kích càng mạnh nha. Mình lần này, thế nhưng là lại sai. Kết thúc a, Kéo ta. Lúc này mới một cái tin tại trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Thế là lại hồi du hí, kéo trúc giai âm nhập đội, giống như ngày thường, ba người cùng một chỗ đánh hai ván, một ngày này cứ như vậy kết thúc. Hôm sau trời vừa sáng ngủ đến, liền thấy mạc tiện cùng thường ngày dọn dẹp sách vở, Không thấy được hàng nội đã tỉnh lại hắn duy trì nhẹ chân nhẹ tay, cuối cùng đeo bọc sách liền yên tĩnh xuất môn. Hôm nay hả là. Trận chung kết mặt trời lặn sai a. Mặc tiện đây hết thể như thường tiết tấu, để Hà Ngộ có chút khó khăn nhận thức đến hôm nay đối với bọn hắn cái này một phòng tới nói nhưng thật ra là cái thật đặc biệt thời gian. Nói đến hôm qua hai người trở về thời điểm, tại trong hành lang gặp phải đồng học đều sẽ hỏi điểm ấy. Theo hai người nói một tiếng cố lên, kết quả bọn hắn mình trong phòng lại là một điểm cái này không khí đều không có. Trận chung kết, là trận chung kết. Hà Ngộ nhắc nhở lấy mình, cũng không thể bị Mặc Tiện tiết tấu cho tê dại. Nghĩ đến lấy ra điện thoại di động mắt nhìn. Lãng bảy nhẹ chặt quần thể bên trong, cao ca, chu mặt lên được cũng đều thật sớm, đã Hàn Huyên có một hồi. Hà Ngộ phát cái biểu lộ, hướng hai người vẫn An. Ban ngày làm chút gì, đi theo Hà Ngộ hỏi. Tranh tài thời gian là 8 giờ tối, khoảng cách dưới mắt còn có trọn vẹn 12 giờ, cái này 12 giờ làm sao vượt qua Hà Ngộ có chút vô kế khả thi. Hắn làm không được mạc tiện như thế, nghĩ tới vẫn là theo đồng đội cùng một chỗ sẽ khá tốt một chút. Có thời gian, liền cùng một chỗ tới trò chơi hâm nóng tay, cũng đừng chờ đến tối chính thức so tài mới bắt đầu hôm nay ván đầu tiên. Cao ca nói. Tốt tốt tốt. Hàng ngộ vội vàng đáp ứng. Mặc tiện đâu? Cao ca lại hỏi. Tự học đi. Hàng ngộ nói. quần thể bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đây là một cái để cho người ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đáp án. Thế nhưng là nghe được đáp án này người nhưng vẫn là muốn ra một chút thần. Kia liền chúng ta mấy cái đi. Cao ca nói. Lập tức sao? Hàng ngộ hỏi. Người điểm tâm nếm qua rồi. Cao ca hỏi. Kỳ thật ta còn ở trong chăn bên trong. Hàng ngộ nói. Mặc tiện cũng đã đi tự học. Cao ca lạnh lùng trả lời. Ta lập tức. Chúng ta chín chút gặp, trước tiên ta hỏi hỏi văn phòng hôm nay có cần hay không, không cần nói chúng ta lại đổi địa phương đụng đầu. Giai âm đâu? Cao ca nói, lại tại cuối cùng một chút chút giai âm. Vị này chắc hẳn còn không có lên, không có hồi âm. Hội học sinh bên kia đáp lại lại là rất nhanh, đối với sông vào trận chung kết lãng 7 lớn bật đèn xanh, vốn là phải dùng văn phòng đều nói vô dụng, ai bảo lãng 7 có ba cái chủ lực đều là lý học viện đâu. Hội học sinh phó hội trưởng tôn thừa chúng xuất lĩnh đại lực kim cương đội một lần trực tiếp lấy viện đội tự cho mình là cũng xác thực bọn hắn xem như lý học viện nhân tài kiệt xuất có thể từ đánh bọn hắn đội từ trường học tế thi đấu vòng tròn bên trong bị đào thải mà lãng bảy một đường cao sóng tiến mạnh về sau tôn thừa chúng phát hiện trong nội viện nghiễm nhiên đã đem cao ca mặc tiện theo hàng ngộ dự định là viện đội tuyển thủ bọn hắn đại lực kim cương đội tựa hồ chỉ có thể cạnh tranh với nhau còn lại hai cái danh ngạch. con tốt cái này cạnh tranh không đến mức quá đau đớn hòa khí dù sao vương giả vinh diệu tuyển thủ cũng là dạng vị trí. Lãng 73 người chiếm xong riêng phần mình vị trí còn sót lại hai cái hố, đại lực kim cương 5 người tổ đối vị nhập tọa chính là Liên La đáng thương 3 người khác, Lạc Yên không một tiếng động liền bị Lãng 73 người dùng chiến tích nghiền áp xuống. Nghe hội trưởng bên này theo cao ca trong điện thoại không cho ở có thể ok không có vấn đề cứ việc dùng, quay đầu ngay tại quần thể bên trong an bài văn phòng hôm nay cho Lãng 7 dùng tất cả mọi người đừng đi quay dậy, tôn thừa chúng trong lòng vẫn là có chút chua chua. Nhưng là có biện pháp nào đâu? Còn tốt vị trí của mình là tốt, lờ mờ là có thể có một chỗ cắm rủi đã cứu không được đồng đội tôn thừa chúng, chỉ có thể tiểu may mắn vị trí của mình theo lãng bảy lý viện tổ ba người là không có trùng điệp. Chương 53, đặc biệt quý khách. Hà Ngộ theo Cao Ca, Chu Mạt tại hội học sinh văn phòng gặp mặt về sau, lập tức liền cảm nhận được viện hệ bây giờ đối bọn hắn vô vi bất trí quan tâm. Cuối tuần một sớm 9 giờ, trong văn phòng đã đánh tốt tràn đầy hai ấm nước sôi. Trên bàn lại còn chuẩn bị một chút trái cây đồ ăn vặt, cùng một túi lá trà cùng một hộp nhanh tan cà phê. Ba người đưa mắt nhìn nhau một chút, Chu Mạt đối với cái này cũng có chút bất dứt bất an. Hắn không phải lý học viện học sinh, những này đãi ngộ hiển nhiên không phải đến đây vì hắn, căn cứ vô công bất thụ lộc tinh thần, cái này cho tới chưa sừng suốt ngay cả một ngụm nước đều không uống. Về phần cái này mới vừa buổi sáng đối cục, kia tất cả đều là đang thoải mái vui sướng bên trong vượt qua. Ba người thậm chí cùng một chỗ đánh mấy cục đại loạn đấu, dùng cái này đến nhiệt nóng tay. Tới gần giữa trưa, hoẹ chặt quần thể bên trong mới có chút dai âm thanh âm, vị này đúng là ngủ đến lúc này mới. Còn Triệu tiến Nhiên, ném đi một câu buổi tối đến đem cho các ngươi trợ uy liền lại không có thanh âm. Giữa trưa mọi người các đi nghỉ ngơi, cũng không có ngủ trưa thói quen Hà Ngộ cưỡng bức lấy mình ngủ một chút, cảm thấy dạng này có thể cam đoan buổi tối có sung túc tinh thần. Nhưng là không có ngủ trưa quen thuộc càng muốn ngủ trưa một chút kỳ thật cũng là rất khó khăn một sự kiện. Hà Ngộ nằm trên giường đến có buồn ngủ liền đã qua thật lâu, chờ đến ngủ khi tỉnh lại, lần này buổi trưa lại nhưng đã qua 3 phần tư. Vội vàng quét mắt hệ chặt quân thể, nhìn đến xế chiều là chút dai ôm gia nhập theo cao ca, Chu mặt cùng một chỗ làm nó người. Hà Ngộ bởi vì nói muốn ngủ trưa nghỉ ngơi một chút cho nên mấy người cũng không có điện thoại quấy rầy hắn. Ba người này làm nóng người luyện cũng là vui vẻ hòa thuận, tương đối lúng túng một việc nhỏ xen giữa là buổi chiều hội chủ tịch sinh viên cố ý bồi tiếp lý học viện phụ trách học sinh khối này, công tác phụ đạo viên tôn lao sư đến đối lãng bảy biểu thị một chút quan tâm. Kết quả nói tốt hơn hơn nửa chủ lực đều là lý học viện học sinh lãng bảy chiến đội. hết lần này tới lần khác lúc này hạ ngộ, mặc tiện đều không tại, chỉ là một cái cao ca. tới lần cuối tự tin viện khoa học chu cùng mỹ thuật học viện tân sinh gia âm đồng lý học viện phụ đạo viên tôn giáo sư thân thiết gặp bữa. Song phương gian nan giới hàn huyền 2 phút đồng hồ, tôn lão sư khởi sướng rút lui, kết thúc cái này một đợt trả mặt. Nhìn thấy hàng ngộ nổi lên, việc này bị trúc gia âm đương trò cười vội vàng nói một lần, chu mặt lại là có chút lo lắng. Học viện hội sẽ không cảm thấy ngươi không biết điều A, lời này là sông Cao ca nói. Cảm thấy? Tại sao muốn cảm thấy? Rất nhiều người không còn sớm đều như vậy cho ta định tính sao? Cao ca nói. Ha ha ha, sư tỷ khốc Trúc giai âm hiện tại theo Cao ca fan cùng giống như... Cao ca tất cả nói chuyện hành động nàng đều cảm thấy khóc đánh chết đẹp trai ngốc. Chu mạc nghe Cao ca vừa nói như vậy, lại cũng không phản bác được, việc này cũng cứ như vậy đi qua. Hàng nội chạy đến cùng bọn hắn cùng một chỗ lại đánh hai ván. Cơ tối thời gian liền cũng đến. Bốn người cùng đi nhà ăn ăn cơm, trên đường đi đều không thiếu người chỉ trỏ. Đông Lâm đại học vương giả vinh diệu câu lạc bộ khiến cho cái này trường học tế thi đấu vòng tròn ở trường trong ngoài đều là có phần có một ít tên tức giận. Mỗi học kỳ có thể xông vào trận chung kết đội ngũ tránh không được đều sẽ trở thành mọi người chủ đề lại thêm lãng bảy bản thân liền là có chuyện xưa. vì học kỳ này trận chung kết lại tăng thêm rất nhiều hí kịch 37 chiến đội mấy vị trí ít ở trường bên trong vương giả vòng đã thành danh nhân. chỉ là tân sinh đều là xem náo nhiệt, nghe cố sự, nhưng cùng cao ca cùng lãng bảy phát sinh qua gặp nhau một chút cũ xình. lúc này nhìn lãng bảy ánh mắt khó tránh khỏi chua chua. đoạn đường này tới lãng bảy bốn người bị người chỉ điểm, chu mạt cũng không đỉnh chỉ hướng hàng nộ cùng trúc giai âm hai cái tân sinh chỉ điểm những cái kia chỉ điểm người qua đường của bọn họ. cái này bị cao ca làm sao làm sao ngồi xuống qua. Cái kia gia nhập qua lãng bảy, bị cao ca làm sao đếm như thế nào rơi qua. Lại cái kia đã từng truy cầu cao ca bị như thế nào như thế nào cự tuyệt qua. Sư tỷ ngươi thật là đỏ a, Cao ca cố sự nghe được chút giai âm đối nàng sùng bái lại sâu hơn mấy phần. Đúng vậy a, đỏ thâm đỏ thâm, Chu mặt đùi ngùi mãi thôi. Vậy sư huynh ngươi đây. Chúc giai âm hiếu kỷ chu mặt tại đây hết thể cố sự bên trong vai trò nhân vật. Ta, ta có thể làm cái gì đây? Chu mặt có chút lúng túng nói. Từ thủ đường trên không nhúc nhích tí nào lần này trả lời đến phiên cao ca, ngữ khí là tràn đầy trào phúng, nhưng nhìn hướng Chu mặt ánh mắt lại toát ra vui mừng. Nàng cuối cùng vẫn là có như thế một vị lão hữu, không nhúc nhích tí nào canh giữ ở nàng bên cạnh. Thật ổn. Hà Ngộ nghe được cao ca ý tại ngôn ngoại, cũng một câu hai ý nghĩa thán thở. Nói chuyện phiếm ở giữa nhà ăn cũng đến. Chính là giờ cơm, nhà ăn nhiều người, nhìn về phía ánh mắt của bốn người tự nhiên cũng liền càng nhiều. Cao ca làm như không thấy, Chu mặt cố tự chấn định, chút âm thì như cái xem náo nhiệt. Dung không sai biệt làm ánh mắt nhìn về phía nhìn bọn hắn người, Hà Ngộ. Hà Ngộ lực chú ý đã đang đánh cơm trước cửa sổ kia đội ngũ thật dài lên. Cơm nước song xuôi, hơn 7 điểm điểm, khoảng cách tranh tài không đến muở giờ, mặc tiện nhưng vẫn là một điểm thanh âm cũng không có. Chu Mạt tại quần thể bên trong một chút, cũng không có đáp lại, lập tức lo lắng. Hắn bình thường ở đâu tự học? Muốn hay không đi tìm hắn một chút? Chu Mạt hỏi Hà Ngộ. Yên tâm đi, hiện tại hắn không có tin tức mới là tốt nhất, vậy nói rõ hắn hội đúng giờ chuẩn chút xuất hiện tại đấu trường bên trên thật muốn có tin tức đến, kia hơn phân nửa mới là tình huống có biến, thông chi chúng ta một chút." Hà Ngộ nói. "Không thể nào." Hà Ngộ bản ý là muốn trấn an Chu Mạt không nên quá khẩn trương, kết quả Chu Mạt nghe xong hắn cái này an ủi, lập tức bắt đầu đảo ngược lo lắng, Phảng Phất Mạc tiện thật hội tùy thời đến cái tin, nói cho bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn tranh tài không đánh được. "Sẽ không, sẽ không, tới không được hắn hội sớm chào hỏi, lúc này mới nói, chúng ta đi đâu tìm người đi?" Hà Ngộ tiếp tục trấn ủi. Kết quả vừa nói đi đâu tìm người, người liền đến. Triệu Tiến Nhiên cách thật xa nhìn thấy bốn người bọn họ, lập tức phất tay lớn tiếng kêu la, để chính nói không có chỗ tìm người hàng ngộ á khẩu không trả lời được, chú mặt cũng giống là thấy được điểm gì không tốt giống như khóa chặt lên lông mày. Tới sớm như thế à các ngươi? Triệu Tiến Nhiên là cùng mấy cái đồng học cùng một chỗ, đến bốn người trước mặt rồi nói ra. Vừa cơm nước xong xuôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hàng ngộ nói. Nhìn, ta dẫn người đến đem cho các ngươi cố gắng lên. Triệu Tiến Nhiên hướng bốn người ra hiệu hắn mang tới đồng học. Là chúng ta. Cao ca muốn nắn hắn dùng từ, ta sao có thể tính nhà? Triệu Tiến Nhiên nói, ta gia nhập trước đó, toàn bộ nhờ sư huynh đến mang tiết tấu đâu. Trúc Gia Âm vừa cười vừa nói, vậy cũng đúng. Triệu Tiến Nhiên nghe xong, vui vẻ tiếp nhận thuyết pháp này. Còn lãng bậy tiết tấu có phải thật vậy hay không nắm giữ đang đánh giã trong tay, hắn kỳ thật không hiểu nhiều, cũng lười đi hiểu. Dù sao đi rừng mang tiết tấu, đây là phổ thế quan niệm, mà hắn vừa vặn liền là đi rừng vị. Mặc tiện đâu, nói xong Triệu Tiến Nhiên ánh mắt quét một vòng, không thấy được Mặc Tiện sau hỏi còn chưa tới hắn cái này hỏi một chút để Chu Mạt trong lòng lại lộ bộ, ta dựa vào, không phải là không đến đây đi. Triệu Tiến Nhiên kêu lên, thời gian còn sớm, còn sớm. Chu Mạt bản thân ăn ủi, gọi điện thoại cho hắn a. Triệu Tiến Nhiên nhìn về phía Hàng Ngộ, Chu Mạt cũng đi theo cái này thiết đấu, một mặt khẩn cầu ánh mắt nhìn tới, thật không cần. Hàng Ngộ dở khóc dở cười, vạn nhất bởi vì tiếp ta cái này một điện thoại, đánh gậy hắn mạch suy nghĩ, kết quả muốn bao nhiêu hoa vài phút đến giải hắn chính nghiên cứu đề mục kẻ mới có thể thật chậm chế hắn đến tranh tài đâu. Thật hay giả? Triệu Tiến Nhiên kêu sợ hãi. Cái này, đương nhiên là giả. Hà ngội trong lòng nói. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc mặt tiện, xác thực không cần thiết đi nhắc nhở, khẳng định hội đúng giờ xuất hiện. Được rồi, chúng ta liền trước đi qua đi. Cao ca làm đội trưởng lên tiếng, những người khác chỉ có thể lĩnh mệnh. Bốn người tính cả Triệu Tiến Nhiên xuất lệnh thân hữu đoàn hướng tranh tài đại lễ đường đi đến. Trận chung kết chế độ thi đấu không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn là hai đội một ván phân thắng thua cho nên ngược lại là thời gian sử dụng hội ít nhất một lần tranh tài hoạt động. Nhưng là đại lễ đường bên này lại tụ lên so dĩ vãng tranh tài phải hơn rất nhiều người. Rất nhiều người cũng không quá chú ý trong trường thi đấu vòng tròn toàn bộ quá trình, nhưng đến cái này trận chung kết, nhưng vẫn là nguyện ý đến xem thử. Vương giả xã đoàn tổ chức hoạt động này sớm có kinh nghiệm, cũng biết trận chung kết gặp phải tình huống như thế nào. Hiện trường tổ chức đến đâu vào đấy, người xem đã tại trầm trầm ra trận. Lãng bảy mấy người vừa đến, bên này cũng sớm có an bài tốt liên lạc viên tới đó đợi. Trực tiếp từ sau trận đưa vào lễ đường Sau đó vẫn như cũng là hàng trước nhất án vị Triệu tiến nhiên ở chỗ này nguyên vốn cũng là có vị trí Nhưng hắn mang tới mấy ca không có Hắn dứt khoát cũng liền không ở chỗ này Theo bốn người chào hỏi một tiếng Lại hô hai câu cố lên một loại khẩu hiệu Sau liền cùng hắn đồng học ngồi cùng đi Tranh tải thời gian là 8 điểm 7 giờ rưỡi lúc lễ đường người đã cơ bản ngồi đầy. Lãng bảy bên cạnh Sù chiến đội người cũng đã tới Không chút chào hỏi liền ngồi xuống Tô cách tuy là sủ gờ đội trưởng nhưng cùng lúc lại là vương giả xã đoàn hội trưởng lúc này lại là nhàn không xuống vẫn đứng trên đài trường là chỉ huy một mực đến 7 giờ 50 phút hàng phía trước được mời trường học lãnh đạo một loại khách quý tịch đều lần lượt ngồi đầy về sau hiện trường ánh đèn tối sầm lại sáng tỏ tụ tập tại thi đấu trên đài tất cả mọi người vô ý thức an tĩnh lại chu mặt bả vai đụng đụng hàng nộ một mặt ngưng trọng mặc tiện làm sao còn chưa tới bởi vì tranh tài là 8 điểm hàng ngộ nói vạn nhất sớm bắt đầu đâu chu mặt nói cái kia chính là tranh tài không đúng giờ sai Hàng Ngộ nói, Chu Mạt im lặng, một mực tại thi đấu trên đài bận rộn tô cách, lúc này lại là phải qua một ông nói. Hôm nay là trận chung kết, ta nghĩ tất cả mọi người là vì xem so tài mà đến, cho nên chúng ta thi đấu sự tỉnh xưa nay sẽ không an bài cái gì nói chuyện phát biểu loại hình. Bất quá lần này trận chung kết, chúng ta có một cái đặc biệt quý khách, ta nghĩ vẫn là cần ta thừa dịp trước khi bắt đầu tranh tài cái này một chút thời gian, hướng mọi người long trọng giới thiệu một chút. Vị này đặc biệt quý khách đâu, trước đó không có hướng mọi người làm bất luận cái gì báo trước. Bởi vì một khi báo trước ra ngoài, ta sợ chúng ta lễ đường hội không ngồi được. Vị này đặc biệt quý khách chính là đế tử cờ tờ Lờ trời trạch chiến đội đi dừng tuyển thủ, Du Á Trung. Hoa. Theo Du Á Trung từ sau đài dạo chơi hướng đi giữa đài, hiện trường buộc phát ra một trận kinh ngạc tiếng hô. Du Á Trung, người mới trận đấu mùa giải liền theo Thiên Trạch chiến đội lấy được cờ Đở Lờ mùa thu thi đấu tổng quán quân. Hơn nửa năm mùa xuân thi đấu, bởi vì làm hoạch tâm đại tướng Chu Tiến thiếu trận, lại lần nữa giết tiến tổng quyết tái Thiên Trạch chiến đội bỏ lỡ liên tục tổng quán quân cơ hội mà cái này trận đấu mùa giải, du Á Trung tiến một bước thành thủ, Thiên Trạch Chiến đội bảng trận đấu mùa giải thành tích cũng một đường hát vang tiến mạnh. Trước mắt tại Đông Bộ thi đấu khu xếp hạng thứ nhất, đoạt giải quán quân tiếng hô cùng Tây Bộ thi đấu khu đầu danh nhất thời quang Chiến đội tề đầu tịnh tiến. Như thế đỉnh tiêm Chiến đội chủ lực đi rừng tuyển thủ, chính là nhà tài trợ muốn mời, cũng muốn nhiều phiên câu thông mới có thể thành hàng. Nhưng là Đông Giang Đại học trong trường thi đấu vòng tròn, nói trắng ra là cũng bất quá là một cái câu lạc bộ hoạt động, lại có thể đem hắn mời đến, mà lại đây cũng không phải là lần thứ nhất. Quá nhiều người nhớ kỹ, học kỳ này vừa mở, vương giả xã đoàn triêu tân thời điểm, bơi vào bên trong liền đã tới qua một lần, đồng hành càng có thiên trạch chiến đội đội trưởng, cờ lờ cao cấp nhất kia một đợt tuyển thủ một trong chủ tiến. Là Đông Giang Đại học vương giả xã đoàn cỡ nào có lực hấp dẫn sao? Chỉ sợ không phải. Càng lớn nguyên nhân, hẳn là trên đài người kia đi. Tô cách, Đông Giang Đại học vương giả đệ nhất nhân, nhìn cùng những nghề nghiệp này cấp đỉnh tiêm hào thủ có coi như không tệ quan hệ cá nhân đâu. chương 54, không phải nói người. Du Á Trung xuất hiện để hiện trường thật lâu không cách nào an tĩnh lại. Mặc dù hắn hiện tại vẫn còn không tính là cờ tọt lờ hàng hiệu nhất kia một hồ sơ tuyển thủ, nhưng nơi này cũng bất quá là đại học một lần câu lạc bộ hoạt động, có thể mời đến loại nghề nghiệp này chiến đội chủ lực chiến tướng. đổi tại rất nhiều đại học vậy cũng là không cách nào tưởng tượng sự tình. Chống chi cái này còn Du Á Trung lần thứ hai đến thăm, hiện trường người xem đều có một loại cùng có vinh yên kích động. Trên đài Du Á Trung lúc này cũng là vẻ mặt tươi cười, liên tiếp hướng dưới đài phất tay thăm hỏi, hơi có chút hưởng thụ. Dù sao chỉ là tại thiên trạch trong đội liền quan lại trước trung Đan đội trưởng Chu Tiến cùng Am Hiểu xạ thủ Trương Thời chỉ danh khí so với ha lớn. Theo trời trạch đội cùng đi ra hoạt động, tiếng vỗ tay cùng gieo họ phần lớn là hiến cho hai cái vị này. Lúc này mới chức nghiệp kiếp sống năm thứ hai Du Á Trung, một mình nên đón đám người kính ngưỡng thời khắc cũng không nhiều. Tựa hồ là thông cảm đến Du Á Trung tâm tình, tô cách đứng ở một bên cũng không vội lấy kêu dừng hiện trường ồn ào náo động, mà là theo chân mọi người cùng nhau hướng Du Á Trung phòng lên trưởng. Cho đến hiện trường ồn ào náo động tự nhiên làm lạnh một chút hắn mới một lần nữa đem lời ống cầm tới bên miệng cái này chúng ta cũng là khó được mời đến đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp nhiều ít cho chúng ta giảng hai câu a tô cách nói du Á trung duy trì mỉm cười từ tô cách trong tay nhận lấy mỉ tổ phồn mọi người tốt ta là du Á trung hắn nói hướng dưới đài sâu bái lập tức tiếng vỗ tay thét lên lại lên du Á trung giữ vững hai giây lúc này mới ngồi dậy ánh mắt rất nhanh rơi xuống hắn một đài liền đã thấy hàng phía trước an vị hà lương trên thân hà lương chỉ là học sinh chỗ một vị công việc thường ngày nhân viên Nhưng bởi vì tiền tuyển thủ chuyên nghiệp thân phận bị vương giả xã đoàn mời tham gia cùng hoạt động của bọn họ là thường sự tình. Hà nội bởi vì thân ở lãng bảy, không phải vương giả xã đoàn thành viên, ngược lại cùng Hà lương tại loại này sân trường trong hoạt động chưa từng có cái gì gặp nhau. Lúc này nhìn thấy Du Á Trung cùng Hà lương một cái trên đài, một cái dưới đài, Hà nội trong lòng chợt liền là chua chua. Trên đài Du Á Trung trong lòng không phải là không trăm mối cảm xúc nỗi nang. Từng có lúc hắn chính là như vậy ngồi tại dưới đài, ngồi ở đây bên ngoài, thẳng vào nhìn xem Hà lương ở đây lên trên tài. Một trận lại một trận, hắn không biết trong lòng bao nhiêu lần huyễn tưởng qua hai người nhân vật đổi chỗ chẳng diện. Thế nhưng là thật đợi đến mình có thể ra sân ngày ấy, Hà Lương cũng đã triệt để rời đi thiên trạch chiến đội, rợn, rời... hắn cuối cùng không thể trên đài nhìn như vậy qua Hà Lương. Ai ngờ cái này chôn giấu nhiều năm tâm nguyện chưa dứt, vậy mà tại dạng này một lần không có ý nghĩa sân trường câu lạc bộ trong hoạt động thực hiện. Nhìn xem Hà Lương, dù Á trung duy trì tiếu dung không thay đổi, thậm chí càng thêm thân thiết mấy phần, hướng về phía Hà Lương ở vị trí phất phất tay nói, còn có tiền bối của ta. Ngài tốt. Nô. No. Dưới đài lập tức vang lên trận trận giật mình âm thanh. Hà Lương dù sao cũng là quá khứ thức, coi như biết hắn ngày xưa thân phận người cũng không hội đặc biệt để ý để ở trong lòng. Lúc này nghe được Du Á Trung một tiếng này ân cần thăm hỏi, lại nhìn thấy phương hướng kia ngồi Hà Lương, không ít người cái này mới đột nhiên nhớ tới, Hà Lương trước kia không phải liền là thiên trạch chiến đội đi rừng Cho nên hiện tại Du Á Trung chỗ tiếp nhận không phải là Hà Lương vị trí. Càng có quan hệ hơn chú cờ tợ lờ có hai cái năm tháng người chơi lập tức nhớ tới lúc ấy thiên trạch chiến đội một đội đi rừng liền lập tức cầm xuống tổng quán quân chủ đề. bất quá đề tài này lúng túng chỉ là hà lương chạm trên đài du Á trung lại là xuân phong đắc y đang cố ý thăm hỏi một chút hà lương về sau liền bắt đầu nói chuyện của hắn đơn giản liền là thật cao hứng được mời lại tới đây một loại lời xa giao dưới đài hà nội đã là một chữ đều nghe không vào du Á trung cái này âm thanh cư cao lâm hạ ân cần thăm hỏi giống như là bố thí giống như là thương hại giữ nguyên người không thấy máu thủ đoạn mềm dẻo hắn thăm dò thân Hướng phía Ca Ca Hà Lương tại vị đưa nhìn một chút, có thể quá khía cạnh, hắn nhìn không rõ lắm Hà Lương lúc này thần sắc. Trên đài Du Á Trung giải rác mấy câu cũng đã kể xong, lúc này Hoa Dung Chiến đội Ngụy Hân Nhiên chậm rãi đi tới trên đài. "Cảm giác cảm ơn chúng ta Du Á Trung đại thần, tiếp xuống cũng muốn vất vả ngươi." Ngụy Hân Nhiên đi tới rồi nói ra. "A, vừa mới đem lời ống còn cho Tô Cách Du Á Trung vô cùng ngạc nhiên." Á bên trong đại thần chẳng lẽ không biết, chúng ta Tô Cách hội trưởng liền là sau đó phải tranh quan hai chi đội ngũ một trong đội trưởng, hắn là muốn khoác ra trận cho nên chúng ta cái này bình luận khách quý vị trí coi như chống chô xuống tới, không biết có hay không cái này vinh hạnh, có thể mời á bên trong đại thần hỗ trợ giải nói một chút ván này tranh tài đâu. Ngụy Hân nhiên nói, a nha, cái này ta sợ khó mà nói đâu. Du Á Trung nói, nếu như ta nghe được không sai, á bên trong đại thần cái này đã coi như là đáp ứng a. Ngụy Hân nhiên cười nói, ta thử một chút đi. Du Á Trung một mặt bất đắc dĩ, cảm tạ á bên trong đại thần, hội trưởng ngài có thể đi bận rộn. Ngụy Hân Nhiên vừa nói, một bên ra vẻ ghét bỏ bắt đầu xua đuổi Tô Cách. Tại hiện trường một mảnh trong tiếng cười, Tô Cách đem mịp rộ phồn lại giao còn đưa Tô Á bên trong, mỉm cười đứng ở một bên. Như vậy, không nói nhiều nói, phía dưới liền có mời chúng ta lần này trường học tế thi đấu vòng tròn trận chung kết hai chi đội ngũ lên đài. Ngụy Hân Nhiên nói xong, du Á chung cùng Tô Cách cùng một chỗ dẫn đầu vô tay, xú gở chiến đội trên trận bốn người lập tức đứng dậy, hướng phía trên đài đi đến. Lãng bảy bốn người lúc này lại là hai mặt nhìn nhau, cái này đều muốn lên đài. Mạc Tiện lại còn không gặp người. Này làm sao xử lý? Này làm sao xử lý? Chu Mạt khẩn trương đến nói năng lộn xộn, lên trước đài lại nói. Cao Ca nói, dẫn đầu đứng dậy. Khả năng trên đường. Hà Ngộ nói, ngươi điện thoại hỏi một chút đi. Chu Mạt ánh mắt gần như cầu khẩn, Hà Ngộ gật đầu, đang muốn nổ thông điện thoại, liền nghe bên này chính đứng người lên chúc giai âm đã thông lên bảo, "Uy, Mạc Tiện sao? Ta giai âm a, tranh tài muốn lên sàn, ngươi làm sao còn chưa tới?" Ồ, ở trên đường Được rồi, ngươi nhanh lên đi. Hai ba câu nói xong, Khinh bị nhìn về phía Hà Ngộ cùng Chu Mạt, lúc nào, còn lằng nhà lằng nhằng. Ngươi nhìn, ta liền nói trên đường a. Hà Ngộ một mặt ta liền biết biểu lộ nói với Chu Mạt. Chu Mạt lần này cuối cùng là thở dài một hơi. Cái này muốn tới liền dễ làm, chế cái vài phút cái gì kia đều tốt giải thích. Sau đó bốn người đi lên đài, trên đài dưới đài nhìn lấy số người của bọn họ tự nhiên là muốn kinh ngạc. Làm sao cái này đội một chỉ có 4 vị tuyển thủ sao? Du A Trung kinh ngạc hỏi trước đó những cái kia nói chuyện a bao quát ngụy hân nhiên mời hắn làm bình luận khách quý loại hình đều là dưới đài thương lượng song nhưng là đội một chỉ có bốn người đó là cái cái gì khâu hắn cũng không biết vô ý thức hiếu kỳ hỏi dưới đài người xem cũng là không rõ nội tình chỉ có triệu tiến nhiên tại thính phòng mỗi nơi hẻo lánh hăng hái đứng dậy vén tay háo lên nói xem ra là ta lõe sáng đang tràn thời điểm nói xong cũng bắt đầu theo người bên cạnh đổi vị đi ra ngoài trên đài cũng chính nghe được lãng bảy bên này cao ca cho ra giải thích còn một vị ngay tại trên đường chạy tới đã nghe chưa nói đúng là ta đây, phiền phức nhường một chút. Triệu Tiến Nhiên thuận thế liền đối ngăn ở bên cạnh hắn người nói. trong lúc nhất thời không ít người hướng hắn xem ra, chạm trên đài đám người nhìn càng thêm là tinh tưởng, Chu Mạt Tài hài hai tiếng cũng không biết nói cái gì, Cao Ca lại là nắm lấy mịt tổ phồn đối toàn trường tuyên bố. Triệu Tiến Nhiên không phải nói ngươi, ngươi ngồi xuống. a, không phải nói ta sao? Triệu Tiến Nhiên nghe được, vô ý thức theo Cao Ca đối thoại một câu, thanh âm tự nhiên là không cách nào truyền đến trên đài đi. bất quá bước chân cuối cùng ngừng, trung quanh truyền đến một mảnh mỉm cười. Triệu Tiến Nhiên lại không chút nào rụt rè, lại trở lại mình chỗ ngồi, một bên như chút được gánh nặng tọa hạ lao mồ hôi, một bên lớn tiếng nói, nguyên lai không phải muốn ta bên trên, xem ra bọn hắn là muốn cho sủ gỡ thua chậm một chút ta, thật sự là quá xấu rồi. Chương 55, ngài là vị nào? Triệu Tiến Nhiên dõng dạc hút đưa tới đại lượng ánh mắt, mặc dù ở trong lấy hoài nghi chế rêu chiếm đa số, nhưng chỉ là như vậy nhìn chăm chú liền đã để Triệu Tiến Nhiên thu hoạch thỏa mãn cực lớn. Hắn bảy cái tự nhận rất đẹp trai tư thế ngồi, bắt đầu mắt nhìn thẳng chú ý chính tài mặc dù tranh tài còn chưa có bắt đầu, tranh tài đương nhiên không cách nào lập tức bắt đầu. Lang Bảy cái này còn thiếu lấy một người đâu. Nghe qua cao ca sau khi giải thích, Ngụy Hân Nhiên lộ ra một mặt bất đắc dĩ thần sắc, nhìn về phía Tô Cách, nhưng thanh âm lại là thông qua mịp rộ phổn hướng toàn trường truyền lại. Lang Bảy một vị tuyển thủ còn tại trên đường chạy tới, chúng ta là muốn chờ một chút sao? Hội trường đại nhân xin ngài cầm cái chủ ý. Lời này nửa đùa nửa thật, tăng thêm Ngụy Hân Nhiên hoạt bát nửa khí, lại là dẫn tới một trận tiếng cười. Tô Cách bên này cũng cười theo cười nhìn về phía lãng bảy mấy người lúc lại là có chút bất mãn lãng bảy thật muốn thiếu một người đối với sủ gờ đoạt giải quán quân đương nhiên là mười phần có lợi có thể đối tu cách tới nói sủ gờ chiến đội phía trên hắn càng là vương giả xã đoàn hội trưởng hắn hy vọng thấy là một trận thành công có phân lượng đầy đủ hấp dẫn người tranh tài vì thế hắn không tiếc đem du á trung dạng này tuyển thủ chuyên nghiệp mời đến câu lạc bộ trong hoạt động đến kết quả lãng bảy bên này thế mà như xe bị tuột xích trọng yếu như vậy trận chung kết đều muốn lên này người lại còn không tới Làm sao trở về? Còn bao lâu nữa đến? Các ngươi không có thông chi đội viên thời gian sao? Tô Cách đối Cao Ca liên tiếp tam vấn, trách cứ chi ý nhìn một cái không sót gì, chỉ là hắn dưới mắt trong tay cũng không nói chuyện ống, thanh âm ngược lại là không ở tại chỗ bên trong truyền ra. Đối mặt Tô Cách tam vấn, Cao Ca một mặt lạnh lùng, nhìn thẳng hắn nói, tranh tài thời gian là 8 điểm. Bây giờ cách chúng ta tranh tài chính thức bắt đầu thời gian, còn 2 phút đồng hồ. Ngụy Hân Nhiên ở bên nói. 2 phút đồng hồ, nếu như tới không đợi Tô Cách nói hết lời, Ha Ngộ liền học cao ca lạnh lùng mặt, lên tiếng đem hắn cắt đứt. Dưới đài ánh đèn đã đóng, bất quá lờ mờ có thể thấy được một thân ảnh đang từ lễ đường cửa chính cửa vào tiến đến, hướng phía trên đài đi tới. 2 phút đồng hồ đủ từ nơi đó đi đến trên đài tới sao? Đáp án này đã không có cái gì soán suất tất yếu, thậm chí Tô cách cái kia muốn nói chưa nói nếu như, khi nhìn đến người đã xuất hiện thời điểm, hắn liền đã hoàn toàn thu hồi. Tốt, chúng ta lãng bảy vị thứ năm tuyển thủ rốt cuộc đã đến, mời vị bạn học này nhanh đến tranh tài trên đài tới. Ngụy Hân Nhiên trên đài nói, Thân ảnh chính là Mạc Tiện, vào cửa liền thấy chiến đội mấy vị đã ở đây lên, đã tự nhiên thả nhanh bước chân. Nghe được Ngụy Hân Nhiên thúc giục, cũng không còn điều chỉnh, 8 điểm trước đó, đúng giờ bước lên đấu trường. Chu Mạc thở dài ra một hơi, hướng Mạc Tiện ám chọn lấy hạ ngón tay cái. Hàng ngộ lại là chưa hề lo lắng qua Mạc Tiện lại đột nhiên không đến, nhìn thấy Mạc Tiện đi lên, kỳ quái là một chuyện khác. Ngươi túi sách để lại chỗ cũ rồi. Hàng ngộ hỏi. Thư việc đâu? Đánh xong còn trở về à? Ừ. Mạc Tiện nói, đã nói xong trận chung kết đầu, nên có Dương cung bạc kiếm đâu? Hai người cái này cùng trận chung kết hào không thể làm chung việc nhà đối thoại, dù á chung nghe cũng là trong lòng cười thầm. Dạng này buông lỏng, thật không hổ là sân trường hoạt động. Hắn cái này âm thầm toát ra xem thường bị Tô cách nhìn ở trong mắt, đối lãng bậy càng tức. Đầu tiên là khoan thai tới chậm, lên đài sau nói đến lại là chút không thể làm chung, đây là đối với hắn chỗ coi trọng trường học tế thi đấu vòng tròn khinh thị nha. Chụp ảnh chung đi hắn bất thình lình nói câu, bên kia chính hướng đi mạc tiện ngụy hân nhiên sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía hắn, hai đội tại lúc trước theo Du Á Trung chụp ảnh chung, đây cũng là thương lượng xong câu. Bất quá dưới mắt mạc Tiện mới đến, Ngụy Hân Nhiên cũng là nghĩ lấy đi lên cùng hắn đối thoại đến câu, để trang diện quá độ tự nhiên một chút. Kết quả tô cách nhìn bên này đến đã là có chút không có kiên nhẫn, muốn mau mau hoàn thành khâu tiến hành so tài. Ách, hiện tại thi đấu song phương tuyển thủ đều đã đến đông đủ, mời Á Trung đại thần cùng chúng ta trận chung kết tuyển thủ cùng một chỗ chụp chung lưu niệm, sau đó bắt đầu chúng ta hôm nay trận chung kết đi. Ngụy Hân Nhiên nói. Được rồi tốt. Du Á Trung vui vẻ hứa hẹn, sau đó việc nhân đức không nhường ai đứng ở ở giữa nhất vị trí, tôi cách theo mình các đội hữu sẽ cùng, tại Du Á Trung bên tay trái xếp thành một hàng, lãng bảy năm người hướng bên tay phải hắn đứng lại. Du Á Trung một bộ giày rộng dài cường giả bộ dáng, hướng phía Mạc Tiện ngốc nói, đến chậm đồng học, mau tới đây chẳng a. Ngài là vị nào? Mạc Tiện nhìn Du Á Trung một chút, rất nghệ tình gấp hai bước, nhưng cuối cùng không có hướng Du Á Trung bên người gót, chỉ là nhanh chóng theo mình lãng bảy đồng đội chạm căng thẳng một chút trên trận bầu không khí lập tức lạnh đến không thể lại lạnh, là người đều có thể cảm nhận được du á chung lúc này xấu hổ, muốn an ủi lại cũng không biết nên từ chỗ nào nói lên. liền nghe đến hà nộ tại hướng mạc Tiện chăm chú phủ cập, là cờ l tuyển thủ chuyên nghiệp, ngươi từ không chú ý sao? đúng thế. Mặc Tiện đáp, từ không chú ý cờ đờ lơ. bầu không khí cuối cùng hòa tan chút, chỉ chính mình chơi đùa cũng không chú ý chức nghiệp tranh tài, loại này người chơi đương nhiên cũng là đại lượng tồn tại, không biết tuyển thủ chuyên nghiệp tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý có thể đối Du Á Trung tới nói, lại không có cách nào một giây làm đến thoải mái. Cuối cùng lưu tại chụp ảnh chung lên, là hắn ở giữa giới cười, cùng hai bên trái phải mấy cái không yên lòng thân sắc. Như vậy tiếp xuống, liền cho mời song phương tuyển thủ ngồi vào vị trí, bắt đầu chúng ta hôm nay trận chung kết đi, cũng vất vả Á Trung đại thần. ngụy hân nhiên tại chụp ảnh chung sau khi hoàn thành tranh thủ thời gian tuyên bố, hai đội người cũng đều là trốn đồng dạng sông về tranh tài tịch, Du Á Trung hít sâu một hơi, cười gật đầu nói, không nên khách khí kia tại song phương chuẩn bị cái này đinh chút thời gian bên trong, ta cũng hơi hướng Á Trung đại thần giới thiệu một chút cái này hai đội tuyển thủ a. Ngụy Hân như nói, không cần. Du Á Trung cười khoát tay trận lại nói, tại qua trên đường tới, ta đã hơi nhìn một chút cái này hai đội tranh tải video. hoa wow, Á Trung đại thần thật sự là, đến chúng ta đông giang đại học câu lạc bộ hoạt động đều sớm làm bài tập, thật là muốn đem tiếng vỗ tay lại một lần nữa hiến cho ngươi. Ngụy Hân như nói, lại kéo theo dưới đài hướng Du Á Trung hiến một đợt tiếng vỗ tay lúc trước bị mạc tiện một câu ngài là vị nào nháo cái lớn lúng túng du á trung đến tận đây mới tính hoàn toàn trở lại huyết tới chuyện này hẳn là mà có một chút cơ sở giải dạng này tranh tài nhìn mới có thể càng thêm có thú du á trung nói vậy ta có thể hay không mời á trung đại thần liền ngài trước mắt hiểu rõ đến tình huống lợi bình một chút cái này hai chi đội ngũ đâu ngụy hân nhân nói ai u cái này ta thấy còn quá ít cũng không thể loạn có kết luận du á trung vội vàng chối từ dạng này a vậy chúng ta liền trực tiếp xem so tài, ngụy hân như nói, trực tiếp xem so tài, du Trung liên tục gật đầu, song phương tuyển thủ lúc này cũng đã hoàn thành thiết bị khảo thí, còn điện thoại cùng tài khoản đương nhiên không có khả năng giống cờ lợt như thế từ chính thức cung cấp, đều là tự chuẩn bị. tại lần lượt sau khi vào phòng, tranh tài chính thức bắt đầu, tiến vào cùng lúc trước tranh tài hoàn toàn nhất trí bờ tờ giai đoạn, chúng ta đều biết, bờ tờ tại chức nghiệp trên trận là vô cùng trọng yếu một vòng, không biết lấy Trung đại thần đối hai đội trước mắt làm hiểu rõ có thể hay không dự đoán một chút cái này hai đội bờ tới đâu? đây gần nhất tại cờ đờ L, thuẫn sơn cái này anh hùng bị hoàn toàn mở phát ra tới trở thành rất nhiều vị trí thứ nhất tuyển thủ cũng thành ban vị lên khách quen. bất quá ở ngươi chơi bên trong cái này cần đoàn đội phối hợp anh hùng ra sân xuất cũng không quá cao. bất quá ta phát hiện chúng ta chi này lãng bảy chiến đội, tựa hồ nhiều lần sử dụng có thuẫn sơn đội hình hệ thống. cho nên nếu như ta là sủ gở chiến đội, ta hội ưu tiên lựa chọn đem thuẫn sơn cái này anh hùng đưa lên ban vị. du áchung một fan phân tích. Cuối cùng cũng rất là hàm xúc dùng đến nếu như là ta, ưu tiên lựa chọn một loại tìm từ, nhưng là tiếng nói vừa dứt, đoán được trước ban trước tuyển một phương sủ gở chiến đội, đã làm ra bọn hắn trực tiếp ban vị lựa chọn, chính là Thuấn Sơn. Tiếng vỗ tay đưa cho Á Trung đại thần. Ngụy Hân Nhiên lập tức mang theo một đợt tiết ấu, hiện trường tiếng vỗ tay vang lên, đưa cho Du Á Trung thần chuẩn dự đoán. Chương 56, Hạch tâm anh hùng. Du Á Trung lần này dự đoán phân tích đến thiên hoa loạn truy, từ kỹ chiến thuật góc độ xuất phát, cuối cùng một câu nói chúng thắng được tiếng vỗ tay một mảnh. Tiếp lấy đã đến lãng bảy bên này, ngụy Hân Nhiên mong đợi nhìn về phía Du á Trung. Ê! Lãng bảy bên này, nếu như là ta, ta chọn đem tôn thượng hương băng rơi, bởi vì ta phát hiện sủ gở chiến đội bên này tôn thượng hương đặc biệt ưu tú. Du á Trung nói. Tiếng vô tay. Không đợi lãng bảy bên này làm ra lựa chọn đâu, hiện trường liền đã cấp ra tiếng vô tay. Bởi vì chiêu này tôn thượng hương cấm tuyển cơ hồ ở đây tất cả mọi người muốn lấy được, dù sao tu cách tôn thượng hương thực sự quá cường thế, quá nổi danh. Thậm chí ở trường bên trong mang theo qua một câu người người đều luyện phong trào, cho nên sủ ở chiến đội đoạn đường này dứt tới trận chung kết, tôn thượng hương tại ban vị liền từ trước đến nay không có xuống tới qua, trận này trận chung kết tại mọi người xem ra cũng sẽ không ngoại lệ, du Á trung chiêu này dự đoán nhất định chính xác, tuyệt đối. Nhưng là đảo mắt lãng bảy làm ra lựa chọn, lại làm cho hiện trường tiếng vỗ tay lập tức thưa thớt. Ha, lãng bảy lựa chọn đưa lên ban vị chính là một tay quỷ cốc tử. Ngụy Hân Nhiên nhìn xem lãng bảy làm ra lựa chọn nói, quỷ cốc tử cái này anh khó tính cơ động mạnh. Phụ trợ gẳng năng lực nhất lưu, xem ra lãng bảy đội không quá muốn bị sủ gờ quá nhanh bản sống toàn trường nha. Du Á Trung vừa cười vừa nói. Xem ra tôn thượng hương là muốn sau đó lại ban ngụy hân nhiên tiếp lời. Du Á Trung cười cười, tiếp tục chú ý tranh tài nói, lãng bảy bên này, loại trừ Thuấn sơn, ta phát hiện bọn hắn còn cần qua một cái đặc biệt hệ thống, không biết. Lần này lời còn chưa nói xong, sủ gờ chiến đội đã làm ra lựa chọn, hậu nghệ. Du Á Trung thấy thế, lập tức đã ngừng lại chủ đề, duy trì mỉm cười Ngụy Hân Nhiên nhìn xem tay này lựa chọn, lại biểu hiện được hơi kinh ngạc, nhìn về phía Du Á Trung nói, Á Trung đại thần muốn nói, chẳng lẽ là hậu nghệ hệ thống? Đúng vậy, bọn hắn hẳn là đã dùng qua A. Du Á Trung hướng Ngụy Hân Nhiên cầu chứng đạo. Thật sự là hổ thẹn, chúng ta đều không có hiểu rõ như vậy trường học của chúng ta chiến đội. Ngụy Hân Nhiên nói, vậy xem ra là ta tương đối vận khí, nhìn thấy trong trận đấu vừa vẫn có hậu nghệ thể hệ nội dung. Du Á Trung cười nói, hai người trò chuyện hai câu này công phu Lãng bảy bên này cái thứ hai cấm tuyển anh hùng đã tuyển ra, Minh Thế ẩn. Xem ra Sugar chiến đội thật sự là có cái rất để cho người ta e ngại giờ TS hảo thủ du a. Du Á Trung cảm khái nói, Minh Thế ẩn cái này anh hùng tác dụng lớn nhất, liền là trên diện rộng cường hóa phe mình C vị giờ TS, cấm hắn nguyên nhân bình thường đều là không nghĩ đối phương hoạch tâm quá mức cường đại. Đi theo lại đến Sugar, lần này không đợi Ngụy Hân Nhiên nói chuyện, Du Á Trung liền đã lắc đầu nói, Sugar chiến đội cái này một ban hội cấm cái gì, ta thật là không đoán ra được. Kết quả lần này hắn đoán không ra, dưới trận ngược lại là truyền đến vô số thanh âm, hô hào cùng một danh tự, tụ tập đến cùng một chỗ. Gia Cát Lượng, Du Á chung nghe được, nhìn về phía lãng bảy bên này, xem ra lãng bảy chiến đội cũng có một vị gia Cát Lượng sử dụng đến hết sức ưu tú tuyển thủ. Cái này cũng có, là chỉ đến bọn hắn Thiên Trạch chiến đội đội trưởng Chu Tiến, tại chức nghiệp vòng đem gia Cát Lượng cái này anh hùng đánh một chút lên ban vị Trung đan Đại Thần. Kết quả không đợi dưới đại hiểu ý đến cái này này đâu, xung cửa chiến đội thứ ba tay đã lựa chọn đã làm ra. Lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Sụ G chiến đội cuối cùng một ban anh hùng lại là thành cắt tứ hãn. Thành cắt tứ hãn, cái này có ý tứ gì? Tùy tiện một ban, để một tay lãng bảy ý tứ a. Thả ra cắt lượng cho cao ca, quả nhiên là Sụ G a, căn bản không giả mà. Hiện trường tiếng bàn luận xôn xao không ngừng, trên đài ngụy hân nhiên tự nhiên là muốn hỏi Hạ Du Á Trung. Du Á Trung lần này cũng là nghị nghị sau mới nói, thành cắt tứ hãn cái này anh hùng giờ tớ s năng lực là rất mạnh, nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng, như không có chuẩn bị ỉ lại bùi cỏ vân vân. Đem hắn đưa lên ban vị, có phải hay không lãng bảy bên này có tương đối am hiểu cái này anh hùng người đâu? Ta đây cũng có chút không hiểu rõ lắm. Vấn đề này, xem ra muốn chờ sau trận đấu sủ gờ chiến đội cho chúng ta đáp án." Ngụy Hân như nói. Du Á Chung gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng lại vô cùng tin tưởng, sủ gờ chiến đội cho ra đáp án sẽ chỉ lại một lần nữa chứng minh hắn phán đoán tính chính xác. Bởi vì sủ gở chiến đội hôm nay ở bờ vốn là có hướng hắn thỉnh giáo cùng thương lượng. Cuối cùng lựa chọn Thuận Sơn, Hậu Nghệ cùng Thành cắt Tư hán cái này ba anh hùng chân thực nguyên nhân hắn phi thường tin tưởng chính là muốn phong kín đối diện một vị Tân Thủ anh hùng chỉ nhưng là làm dự đoán lời nói hắn cũng không thể nói đây là hắn cùng sụ gở cùng một chỗ làm ra bở tờ cũng may Tuấn Sơn cùng sau đều có chiến thuật hệ thống có thể làm giải thích chỉ có tay này Thành cắt Tư hán tìm không thấy nguyên nhân hắn không có lý do đối lãng bảy người chơi bình thường hiểu rõ đến trình độ này chỗ lấy cuối cùng hắn nói thác không cách nào phán đoán cái này một bàn tại Thành cắt Tư hán xuất hiện về sau lại làm suy đoán. Trở về sau sủ gở về sau giao phó nguyên nhân lúc, tự nhiên là lại đối mặt. Những này nội tình ngay cả Ngụy Hân Nhiên đều không hiểu rõ. Lúc này chỉ còn lãng bảy cuối cùng một ban, mà du á trung đối lãng bảy bên này cũng chỉ làm ra qua một lần dự đoán, liền là tôn thượng hương, không đợi tuyển ra liền đã thắng được nhận đồng tiếng vô tay. Lãng bảy cái này cái cuối cùng đợi ban ghế giống như có lẽ đã đã mất đi lo lắng, tất cả mọi người đang chờ cái này đi ngang qua sân khấu tranh thủ thời gian kết thúc. Á trung đại thần muốn hay không dự đoán một chút song phương đội hình. Ngụy Hân Nhiên đều đang cùng Du Á Trung trò chuyện tiếp xuống. Xu cơ hội xuất ra đội hình Du Á Trung trong lòng cũng là có ít, nhưng cái này nếu như đều có thể thần dự đoán ra, không khỏi liền tà dị đến để cho người ta nghi ngờ. Ngay cả thành cát tư hãn không có lý do cũng sẽ không cương ép dự đoán Du Á Trung, đương nhiên sẽ không đi chiêu cái này hiểm nghi, đang muốn chối từ, Lãng Bảy chiến đội cuối cùng một ban rốt cục tiền ra. Tôn thượng Hương, cũng không phải là Lãng Bảy chiến đội cuối cùng cấm rơi anh hùng, rõ ràng là Thái ất chân nhân. Hiện trường trở nên có chút tiến tĩnh. Đi theo bắt đầu ổ nào, tôn thượng hương, tô cách mấy chữ này tại tiếng ồn nào trung tần nhiều lần xuất hiện. Hiện nhiên so sánh với cao ca Gia chất lượng, tô cách tôn thượng hương càng khiến người ta cảm giác đến đương nhiên muốn cấm. Từ học kỳ này đến đến trường kỳ, đến tốt nhất học kỳ ba giới trong trường thi đấu, nhưng phạm là sủ gở chiến đội tranh tài, tôn thượng hương liền vĩnh viễn ngồi tại bàn vị bên trên. Nhưng là lần này, thời gian qua đi ba cái học kỳ trong trường thi đấu trận chung kết, tô cách kia quốc phục mạnh nhất tôn thượng hương rõ ràng là bị thả ra xem ra lãng bảy chiến đội đồng học rất có tự tin, cũng không quá e ngại đối thủ hạch tâm anh hùng a. du á chung đến cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp, tâm lý tố chất quá cứng, tại Ngụy hân nhiên còn đang bởi vì giật mình quên lúc nói chuyện, hắn đã mình đi bù. nói hắn nhìn về phía sụ gở chiến đội năm người, nhìn lấy mỗi người bọn họ thần tình phức tạp, trong lòng cũng là cảm thấy thú vị cực kỳ. hướng hắn thỉnh giáo thương lượng thời điểm, sụ gở mấy người đều là lời thề son sắt lãng bảy khẳng định là muốn đem tôn thượng hương ban rơi, đây là bất luận cái gì đội một đối chiến bọn hắn lúc hình thái, cũng liền tô cách mình. Đại khái là ra ngoài khiêm tốn, không có đối với cái này nói cái gì. Bất quá tiếu dung về sau che giấu kiêu ngạo cùng tự đắc, vẫn là có một chút. Kết quả đây, người ta căn bản không có đem ngươi Tôn Thượng Hương rất để vào mắt nhà, cứ như vậy cho người phong suất. Cho nên cái này Tôn Thượng Hương, các ngươi cầm hay là không cầm đâu? Chương 57, bạn núi khố. Không do dự, cũng không chần chờ. Xu giờ chiến đội lầu một lấy không chút nghĩ ngợi tư thái trực tiếp chọn lựa Tôn Thượng Hương cũng lập tức khóa chặt, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng reo hò. Tôn Thượng Hương phảng phất liền là trận này bờ tờ toàn bộ, thấy được nàng không có bị cấm, thấy được nàng bị chọn được tô cách trên tay, tất cả mọi người bắt đầu chờ mong tiếp xuống trò hay. Sau đó ngay sau đó, lãng bảy bên này cũng lấy đồng dạng không chút nghĩ ngợi tư thái chọn lựa ra cắt lượng cũng lập tức khóa chặn. Cái này dường như đối tô cách cầm tới Tôn Thượng Hương đánh trả, nhưng cao ca người này duyên so tô cách so sánh coi như kém xa. Chiêu này đồng dạng là bị thả ra tự tin tuyển định thao tác, không có đạt được tiếng vô tay, ngược lại là dẫn tới trận trận chế dễ Phản vất tại nói ánh sáng đom đóm há có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Cũng kém không nhiều là đồng thời, Lãng Bảy lầu 2 chọn lựa thích khách gia kha lại rất nhanh khóa chặt, anh hùng lựa chọn lần nữa giao cho sủ G bên này. Người xem là xem náo nhiệt, có thể trên trận tuyển thủ lại là không thể không suy nghĩ. Lãng Bảy chiến đội 3 bàn tương đương ngoài dự liệu, toàn bộ cho đến phụ trợ anh hùng. Ý vị này loại trừ Tô Cách Cường Thế Tôn thượng hương bị thả ra bên ngoài, trong đội tốt, trung đan, đi rừng 3 người sở trường anh hùng cũng tất cả trong giao đội tuyển, chỉ có phụ trợ Vương Hoắc quan lược khó chịu một chút. Cái này nên sắp xếp cái gì đội hình? Tại Tô Cách Quả quyết cầm xuống Tôn Thượng Hương sau sủ gờ 5 người liền bắt đầu thương lượng, cục diện dưới mắt thật sự là bọn hắn lúc trước hoàn toàn đều không nghĩ tới. Kết quả nói còn chưa nói hai câu, Lãng bảy bên kia hai anh hùng liền đã nhanh nhẹn tuyệt ra, lưu cho bọn hắn giao lưu thời gian chỉ còn lại mấy chục giây. Cầm phụ trợ sao? Không cần giúp ta cầm, bắt các ngươi cường thế anh hùng đi. Tô Cách cầm tới đại tiểu thư giờ tơ s hẳn là đủ, nhiều bổ chút khống chế a. 5 người ngươi một lời ta một câu, vội vã trao đổi vài câu. Cuối cùng mọi người trình độ đều đủ, rất nhanh liền định ra buồn chàng tác chiến phương trâm, hai anh hùng rốt cục tại cuối cùng 5 giây bên trong bị tuyển ra, Đạt Ma, Vương Chiêu Quân. Tiếp lấy lại đến Lãng Bảy lựa chọn, mặc dù sủ gở ban tuyển cũng có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn, nhưng kết quả lại là một chút cũng không có để Lãng Bảy bên này cảm thấy khó chịu. Thuận Sơn bị cấm, sớm nằm trong dự liệu, chỉ là chẳng ai ngờ rằng bọn hắn vậy mà đối Hà Ngộ như thế tôn trọng, Hầu Nghệ, Thành Cắt Tư Hãn, đây rõ ràng tất cả đều là tại nhắm vào Hà Ngộ. Kết quả chính là chẳng những không có để Hà Ngộ cảm thấy khó chịu, phản để hắn trở nên hưng phấn nhạy cẳng. Ôi ôi! tụ gở chiến đội đây là làm gì à? ba ban đều nhằm vào ta, tại hạ có tài đức gì a? Như thế thưởng thức ta hoàn toàn có thể nói thẳng nha, nhất định phải ta gia nhập bọn hắn ta cũng có thể cân nhắc cái vài giây đồng hồ lại cự tuyệt mà đúng hay không? Ba ban mới vừa ra tới lúc, Hà Ngộ liền đã ổn ảo lên. Ta nhổ vào, kia là toàn nhằm vào ngươi sao? Ngươi có muốn hay không mà ta? Trúc giai âm lập tức liền đi theo chào cười. Nàng gia nhập Lãng Bảy sau thay đổi Triệu Tiến Nhiên đi rừng, Hà Ngộ cũng là từ khi đó bắt đầu đảm nhiệm Lãng Bảy phụ trợ vị, thành cắt tư Hãn liền lại không có lấy ra qua. Tại trúc giai âm trong suy nghĩ thành cắt tư Hãn rất lợi hại đó cũng là Mạc Tiện, nhị đánh năm đều có thể mang ra tiết tấu đến, gì nó cứng Hãn? Không phải ta, còn có thể là ai? Hà Ngộ đương nhiên không chịu bỏ qua, Sugar ban vị hoàn toàn chính xác hết sức rõ ràng mà. Thành cắt tư Hãn đây không phải là nhằm vào Mạc Tiện sao? Trúc giai âm nói. Mạc Tiện? Hà Ngộ sững sốt một chút. Sau đó hướng bên người Mạc Tiện nhìn lại, "Thế nào, ngươi có bí mật nhỏ a?" Mạc Tiện thành Cắt Tư Hãn Hà Ngộ chưa thấy qua, nhưng Mạc Tiện vô luận cái nào anh hùng đặc biệt tú hắn đều sẽ không ngoài ý, căn cứ vào điểm này, Trúc Gia Âm nói chuyện Hà Ngộ lập tức liền tin. "Bí mật nhỏ?" Mạc Tiện khó được lộ ra mở mịt thân sắc. Hà Ngộ quay đầu, lại đi xem Trúc Giai Âm, kết quả ở trong cách trước liền là Cao Ca, tại đội trưởng lạnh lùng nhìn soi mói, Hà Ngộ đem cổ rụt trở về. "Ta tại còn không có gia nhập Lãng Bảy thời điểm bài vị đụng vào qua Mạc Tiện thành Cắt Tư Hãn, rất tú." Trúc Giai Âm lúc này nói. Trùng hợp như vậy sao? Hà Ngộ nói. Cấp cao trong cục xảo ngộ cũng không có người nghĩ đến khó như vậy. Người sợ là không hiểu. Trúc Giai Âm nói. Xác thực. Chu mặt nhẹ gật đầu. Người không hiểu. Cao ca nói. Các ngươi không phải tại bờ tờ sao? Hà Ngộ rất giận. Không ảnh hưởng. Cao ca nói. Xác thực không ảnh hưởng. Vừa nói cùng chiến thuật căn bản không quan hệ nhà thoại. Lãng bảy bên này hoàn thành bọn hắn thứ ba bàn, Sau đó tại tô cách chọn chúng tôn thượng hương toàn trường gieo hò lúc. Cao Ca nhàn nhạt tuyển ra ra cắt lượng thắng được một mảnh hư thanh, Lầu 2 A Kha là giúp Trúc giai âm tuyển hạ. Trúc giai âm mặc dù sẽ anh hùng thật nhiều, nhưng A Kha là nàng tự tin nhất cường thế nhất một cái. Nói xong câu này không ảnh hưởng lúc, vừa vặn sủ G bên kia Vương Chiêu Quân đặt ma tuyển định, lại đến lắng bảy. Bọn hắn tựa hồ suy nghĩ nhiều cầm công chế. Hà Ngộ nhìn thấy cái này hai tay lựa chọn sau cũng không nói trước nhàn thoại, phân tích lên sủ G ý đồ. Vừa mới dứt lời, liền thấy cách cái Cao Ca chu mặt ở bên kia thần bí mỉm cười. Sư ca có cao kiến gì không? Hang Ngộ chính hỏi đâu, kết quả là gặp Lầu Ba đã chọn lựa một cái anh hùng, Trang Chu. Ai dùng? Hà Ngộ nói quay đầu nhìn về phía Mạc Tiện. Mặc Tiện dùng bất luận cái gì anh hùng hắn đều sẽ không ngoài ý, kết quả trả lời hắn hết lần này tới lần khác là bên kia Chu Mạt, ta, sư huynh ngươi. Hà Ngộ cơ hồ không chút gặp Chu Mạt dùng qua cái này anh hùng, vô ý thức liền muốn hỏi một câu ngươi hội, nhưng là Chu Mạt vừa mới kêu tự tin thần bí mỉm cười trong nháy mắt trong đầu tái hiện, lại chú ý tới Cao Ca lần này cầm tới cũng là hắn nghe nói thật lâu. Nhưng thực tế bơi trung hy lúc cực kỳ hiếm thấy đến anh hùng. Yên tâm. Chu mặt bên kia thoạt nhìn là đoán được hàng ngộ cái này nửa câu là muốn nói cái gì, hướng hắn bên này cười nói. Sư huynh hôm nay đẹp trai hơn. Hà ngộ cảm thán. Hắn đạo ý thức được là chuyện gì xảy ra. Chu mặt trăng chu, cùng cao ca ra cắt lượng, chỉ sợ là hai người bọn họ mười phần thành thạo một đôi anh hùng tổ hợp. Ra cắt lượng cái này anh hùng tại pháp sư bên trong tính tay ngắn bộ tộc kia, viễn trình buộc năng lực yếu kém là cần vào sân thiếp thân mới có giờ tớ s cùng bộ phát thích khách hình pháp sư nhưng đã vì pháp sư tự thân vẫn là so sánh dọn vào sân như ăn vào khống chế khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát mà trang chu cái này anh hùng có thể cung cấp miễn tổn thương miễn khống theo ra cắt lượng phối hợp thỏa đáng có thể ở một mức độ nào đó vì hắn tạo nên một cái tương đối an toàn giờ tớ s hoàn cảnh cho nên cao ca có một tay ra cắt lượng chu mặt bên này có một tay trang chu cao ca ra cắt lượng không có cơ hội xuất chiến lúc chu mặt trang chu cũng liền cơ bản sẽ không ra trận mà trận đấu này sủ gỡ điên cuồng nhằm vào Hà Ngộ, đem Cao Ca ra cắt lượng đều coi thường, liên đối thả ra cũng không chỉ là ra cắt lượng một cái anh hùng, mà là một đôi tổ hợp. Nhìn thấy luôn luôn cẩn thận Chu mặt đều có thể tại cái này cuối cùng quyết chiến trên sân khấu lộ ra dạng này tự tin mỉm cười, Hà Ngộ đối bọn hắn đôi này bạn nối khố tràn đầy chờ mong, đơn giản muốn ngồi đến quan chiến trên ghế để hoàn toàn thấy rõ ràng. Nhưng là rất nhanh hắn liền bị bên người Mạc Tiện kéo về thực tế, muốn giúp ngươi lấy trước sao. Không cần, đối diện không có khả năng còn comeback lý thủ giúp đi. Hà Ngộ nói. Vạn nhất đâu?" Trúc Dài âm nói, "Câu này vạn nhất thật sự để Hà Ngộ hoảng hốt. dưới mắt loại trừ Bách Lý Thủ Đức, hắn thật không có cái nào anh hùng có lòng tin cầm tới cái này trận chung kết trên sân khấu tới." Thế là hắn nhanh chóng xé toang vừa rồi tự tin phán đoán, quay đầu hướng Mạc Tiện thành cần nói, "Giúp ta cầm." Mạc Tiện cười cười, tại lầu 4 đem Bách Lý Thủ Đức tuyển ra. "Cái này Bách lý, ta đoán hội lừa gạt rơi đối diện một cái anh hùng." Cao Ca cười nói, "A." Hà Ngộ sững sờ, hướng đối diện nhìn lại, Quả nhiên thấy sủ gở mấy người tại lãng bảy hai cái này anh hùng tuyển định sau lại bắt đầu khẩn trương kịch liệt giao lưu, thế là rất nhanh, bọn hắn tại lầu 4 lấy ra một cái đối với bọn hắn sủ gở chiến đội tới nói cũng cũng không tính quá thường dùng anh hùng, Nacha. Đây thật là từ đầu nhằm vào đến đứa a. Ha Ngộ vẻ mặt đưa làm nói. Chương 58, sáu lộ nhằm vào. Nacha cái này anh hùng tương đối mà nói là tương đối ít lưu ý, bởi vì quá cần toàn cục ý thức cùng đồng đội phối hợp, người qua đường cục xuất ra Nacha đến, nhiều khi cũng chỉ có hai cái công năng truy tàn huyết cùng ngàn giảm tặng đầu người. Nhưng chính là như vậy một cái sủ gờ chiến đội chính mình cũng cũng không thường dùng anh hùng, lại tại dạng này trận chung kết trận bị bọn hắn đem ra, nói rõ là muốn nhằm vào lãng bảy bên này Bách Lý thủ đức. Bởi vì Na Cha đại chiêu càn khôn trên trời rơi xuống, phóng thích sau đem thu hoạch được tất cả địch phương anh hùng tầm mắt, cũng lựa chọn trong đó một tên anh hùng bay tới bên người. Nói cách khác, chỉ cần Na Cha đại chiêu không có đang làm lệnh bên trong, như vậy chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể đối Bách Lý thủ đức phát động công kích. Lại thêm đại chiêu tăng lên tính bền dẻo tăng thêm. Kỹ năng thứ hai hồn thiên lăng buộc cung cấp giảm tổn thương. Cùng kỹ năng thứ nhất và thứ hai chúng đích mục tiêu lúc lại phát động phong hỏa luân gia tốc. Bị na dính đến ra dọn xếp sau thật rất khó sống sót. Kể từ đó, ra dọn chức nghiệp liền phải cẩn thận tính toán na cha đại chiêu CD đi cùng mình hoạt động không gian. Tại tháp phòng ngựa dưới, ở bên người có đồng đội thời điểm, na khả năng không dám tùy tiện đại chiêu công kích. Nhưng nếu là lẻ loi một mình rơi xuống đơn, na cơ bản vừa bay một cái chuẩn, đương nhiên sẽ không chơi kia đến khác nói. Sau đó sủ gở chiến đội đã dám ở cái này trong trận chung kết đem cái này anh hùng tuyển ra đến, có thể thấy được vẫn là có tương đương tự tin. Bọn hắn chiến đội tốt lương thần xưa nay nhưng có đông giang đại học thứ nhất tốt danh sừng, bình thường không có dụng, cũng không có nghĩa là không biết dụng, chỉ là bình thường cần cái này anh hùng xuất chiến trường hợp tương đối ít thôi. Tay này na cha ra, hơi đối cái này anh hùng có chút hiểu rõ người đều nhìn ra được sủ gở ý đổ. Tất cả mọi người đã bắt đầu đang vì lãng bảy bách lý thủ nước mặc nghiệm, trong mắt bọn hắn khắc chế quan hệ một khi thành lập. Kết cục Tựa hồ Liên đã quyết định đồng dạng. Hà Nội lúc này có thể chỉ bị khuất, bởi vì trong lòng hắn nắm chắc, số gở chiến đội chiêu này đối bách lý thủ nước nhằm vào rất có thể không phải hướng hắn, mà xông mạc tiện. Mặc tiện thực lực mạnh, theo lãng bảy một đường giết tiến trận chung kết sớm đã dẫn phát chú ý thậm chí có thật nhiều người cho rằng lãng bảy học kỳ này đột nhiên cường đại như vậy cũng là bởi vì có mạc tiện cái này đột xuất cường nhân gia nhập. Nói cho cùng đây cũng là cái sân trường tiêu chuẩn tranh tài, một cái thực lực rõ ràng cao hơn một cái đầu người gia nhập quả thật có thể cho cả chi đội ngũ mang đến chất biến. Tại gần nhất mấy tuần tranh tài, Mạc Tiện vị trí đã cô ổn định ở ven đường, tay này bách lý thủ rước ra, tại người bình thường trong mắt nhìn tới đương nhiên là đi xuống lộ, bách lý thủ rước phụ trợ loại này cực kỳ hiếm thấy cách dùng căn bản không tại người chơi bình thường suy nghĩ phạm vi bên trong. Cho nên tay này nhằm vào rõ ràng là sủ gỡ kiên kỵ Mạc Tiện thực lực, mới đem na cha lệnh như vậy môn anh hùng đều móc ra, kết quả lại làn đện vào hàng nộ trên đầu. Điểm này hàng nộ nghĩ đến, lãng bảy mấy người khác cũng nghĩ đến, chúc giai âm tại trong giọng nói hết sức vui mừng, ngươi không phải muốn đoạt lấy bị nhằm vào sao? Hài lòng hay không? Có gan liền lại nhằm vào một điểm. Hà ngộ mạnh miệng. Tiếng nói vừa dứt, Sugar chiến đội lộ ra ngay bọn hắn lầu năm muốn chọn anh hùng, hà ngộ lập tức nghẹn ngào. Ta hiện tại thật muốn vì ngươi mặc niệm một phút đồng hồ đâu. Vừa mới còn rất vui vẻ chúc giai âm, lúc này đã đổi thành một bộ ưu thương giọng điệu. Sugar thứ năm lâu tuyển ra anh hùng, rõ ràng là, lưu bang. Một cái na cha bay còn chưa đủ, thế mà còn muốn mang một cái lưu bang cùng một chỗ không hàng. Có Lưu Bang Đại triều thống ngự chiến trường cung cấp giảm tổn thương hiệu quả cùng kỹ năng thứ hai song trọng đe dọa choáng váng hiệu quả. Đây là bách lý thủ đức bên người có cá biệt đồng đội thủ hộ đều muốn bị cưỡng ép xử lý tiết tô a. Cái này Lưu Bang vừa ra, hiện trường người xem lại lần nữa ồ lên. Tiếng viên náo không thể so với tô cách tuyển ra tôn thượng hương lúc tiếng hoan hô tiểu. Nếu như mới mọi người vẫn chỉ là muốn vì bách lý thủ đức mặc nghiệm, giờ khắc này mọi người quả thực là muốn cho bách lý thủ đức đóng quân tại. Cái này Na cha thêm Lưu Bang sáo lộ Á Trung đại thần ngươi thấy thế nào? Ngụy Hân nhiên Lưu Bang lộ ra lúc liền đã đang hỏi Du Á Trung. Cái nhìn của ta không trọng yếu, ta chỉ muốn biết đối diện Bách Lý Thủ rước hiện tại là tâm tình gì. Du Á Trung nói, Hướng Lãng Bảy chiến đội ghế tuyển thủ nhìn bên này đi. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Lưu Bang bị triệt để khóa kín, xác nhận lựa chọn. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, Lãng Bảy bên này Hà Ngộ quay đầu nhìn về phía Mạc Tiện. Ta cho là chúng ta hẳn là đổi một chút điện thoại. Hà Ngộ đối mặt Tiện nói, ta không ngại. Mạc Tiện nói, không biết trọng tài ngại hay không đâu. Hà Ngộ quay đầu tìm kiếm trọng tài thân ảnh. Ngậm miệng đi, thực sự không được hai ngươi một hồi không muốn trao đổi anh hùng không được sao? Nhưng mấu chốt của vấn đề là ngươi còn có anh hùng nhưng cầm sao? Cao Ca nói, ta nói đùa, ta làm sao lại như thế không có tiền đồ. Hà Ngộ bực tức nói, đi theo quay đầu nhìn về phía Mạc Tiện, ngươi muốn dùng cái gì? Chọn một có thể báo thủ cho ta a. Vậy liên tôn sẽ đi. Mạc Tiện nói, cái lựa chọn này không tệ a. Hà Ngộ nhãn tỉnh sáng lên, chọn lựa Tôn Sách. Cào Ca cũng nhẹ gật đầu. Tôn hết cái này anh hùng cơ chế đối với cái này, lúc nhu cầu của bọn hắn vẫn là rất phù hợp, trong huấn luyện đã từng bị Mạc Tiện tuyển ra dùng qua, kết quả chính là để mọi người lại sâu sắc ghen ghét một vòng thiên phú của hắn. Triệu Tiến nhiên nhìn qua mấy lần hậu tâm động không ngừng, cũng luyện một cái, nghĩ giống như Mạc Tiện xông vào địch quân xếp sau rời xông lớp biển. Kết quả tại thanh đồng xứng đôi cục nồng đậm lưu lại 010, 011 cùng một lần đến 08 liền trực tiếp rời khỏi trò chơi chiến tích về sau, từ đây đem thuyền cái chữ này đều kéo đen. Đối Mạc Tiện, Cao Ca cũng không lo lắng anh hùng của hắn độ thuần thủ. Thẳng thắn nói Mạc Tiện đã dùng qua tất cả anh hùng cái nào cũng không gặp hắn sử dụng qua rất nhiều lần, dù sao hắn mỗi ngày dùng để trò chơi thời gian liền 2 đến 3 giờ. Tôn Sách không tệ cho đến cao ca đánh nhịp, Hà Ngộ mới xác nhận lựa chọn Tôn Sách, sau đó song phương các đem anh hùng trao đổi đến sử dụng tay của người bên trên. Hà Ngộ khổ tang nghiêm mặt nhận lấy bách lý thủ đức. Sau đó tranh tài tiến vào đọc đến giao diện, nhìn thấy đối phương Na Cha mang đến triệu hoán sư kỹ năng vẫn là một tay chém giết lúc, Hà Ngộ đơn giản muốn hất bàn. Nhưng lúc này càng thêm khiếp sợ lại là Sủ G chiến đội bọn hắn là như thế tỉ mỉ nhằm vào mặt tiện, tại không biết hắn bách lý thủ đước đến cùng trình độ như thế nào tình huống dưới vẫn như cũ lấy ra ít lưu ý na cha, càng dựa vào một tay lưu băng. Kết quả đọc đến giao diện một màn này đến, bách lý thủ đước người sử dụng rõ ràng là trong mắt bọn họ lãng bảy lớn nhất sơ hở sẽ chỉ ba anh hùng tân thủ hàng ộ. Vì dạng này một tên, tốn công tốn sức, lại là ít lưu ý anh hùng lại là hiếm thấy xáo lộ. Năm người trong lúc nhất thời đều có chút dở khóc dở cười. Không phải là nhìn thấy chúng ta nhằm vào đội hình về sau, lâm thời làm cải biến đem bách lý thủ ước ném cho dù sao trận này cũng đã không anh hùng có thể dùng tiểu tử kia a Tốp lương thần cầm tay này nà cha so với bị nhầm vào hạ Nộ còn muốn bị khuất vua đã mẹ không sợ sức rồi phụ trợ vương hoắc quan cũng có chút náo tâm vì hoàn thành đội ngũ muốn sáo lộ ván này hắn cũng không có cầm tới bình thường phụ trợ anh hùng tay kia phối hợp na cha lưu bang liền giao cho hắn lưu bang phụ trợ không phải là không thể đánh mà lại lần này đội ngũ lấy ra một cái tương đối ít lưu ý sáo lộ nhằm vào đối diện cao thủ lúc đầu hắn vẫn là tràn đầy phấn khởi Nhưng lúc này xem xét muốn nhằm vào mục tiêu rõ ràng là cái người mới thái điệu, chật cảm thấy mất hết cả hứng, tay này lưu Bang coi như rất cảm giác khó chịu. Cho nên mạc tiện là tôn sách sao. Tô cách cảm xúc lại không thụ quá lớn ảnh hưởng, hắn càng để ý vẫn là mạc tiện cuối cùng cầm là cái gì anh hùng. chương 59, Phật Bờ Lụ Phiên bản đổi mới đến nay đã hơn tháng, mới ra 6 vị anh hùng đều đã được đến khác biệt trình độ lý giải cùng khai phát. Ở trong nổi bật nhất hai cái đương số nguyên ca cùng phẫn sơn. Ở trong nguyên ca thao tác tính 10 phần. Các loại hoa thức liên chiêu lần tụ các đại chủ truyền bá ưu ái, là 6 cái mới anh hùng bên trong trước hết nhất lửa cháy. Mà chức nghiệp vòng thì 10 phần coi trọng hắn khôi lỗi quan sát dã năng lực, tại cỡ l cũng cấp tốc chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Về Phần Thuận Sơn, luận ra sân suất tại 6 cái mới anh hùng bên trong từ đầu đến cuối ở vào hạng chót vị trí, hắn thượng vị hoàn toàn nhờ vào chức nghiệp vòng đối cái này anh hùng khai phát. Nhưng bởi vì chủ yếu tác dụng tại đoàn đội phối hợp, Thuận Sơn tại một mình bài vị bên trong rất khó biểu hiện ra giá trị của hắn. Cho nên cho dù ở cỡ lờ hắn đã ở thượng du thế đội anh hùng, có thể ở ngươi chơi bên này lại tiếp tục lấy ít lưu ý đánh ngộ. Ngoại trừ 4 vị anh hùng, Tư Mã y Tại vừa mới bắt đầu từng có một đoạn dây trời dây biểu hiện, nhưng không có vài ngày sau độ khó cùng yếu hại liền bị phát hiện, từ bắt đầu du tẩu toàn bộ bản đồ cắt đầu người, cấp tốc trở thành du tẩu toàn bộ bản đồ thay người đầu. Từ về sơ tuyển ra lúc đối phương người chơi run lẩy bẩy, cho tới bây giờ tuyển ra lúc phe mình đồng đội run lẩy 7, có thể nói là phía trước chênh lệch lớn nhất một cái. Còn lại ba anh hùng, Mily đi Già la, cùng Mạc Tiện ván này xuất ra Tôn Sách, lớn ngọn nguồn đều là không nóng không lạnh cục diện. Không giống Nguyên Ca, Thuận Sơn như thế đã liên tiếp trở thành đỉnh cấp thi đấu sự tình khách quen, nhưng cũng không giống Tư Mã Ý như thế kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh. Tại Đông Giang Đại học trường học tế thi đấu vòng tròn bên trong, Tư Mã Ý bởi vì vừa ra mắt lúc cường thế, Nguyên Ca cùng Thuẫn Sơn bởi vì tại cờ trở lờ lên cách dùng đều bị người mang vào qua trong trận đấu, nhưng là Tôn Sách cái này thật đúng là lần đầu. Lại nhìn Mạc Tiện vì Tôn Sách lựa chọn triệu hoán sư kỹ năng cũng không phải đại đa số anh hùng đều chọn bơ lại y, mà là một tay mê muội, để Tô Cách cảm giác Mạc Tiện đối cái này anh hùng lý giải, sợ là có một ít dẫn trước đồng dạng người chơi. Tôn Sách, hẳn là sẽ thường xuyên về phía sau sắp xếp tìm người, đồng đội Bạch Văn Vũ nói. Hy vọng hắn tới. Tô Cách cười nói. Hắn coi trọng Mạc Tiện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ hãi, hắn đối với mình, đối thủ G đồng đội đều là rất có lòng tin. Theo xu G tranh tài đội ngũ, có cái nào không biết sủ G chiến đội hoạch tâm là hắn? Dạng gì nhằm vào hắn chưa thấy qua nhưng là kết quả đây đều chỉ sẽ trở thành hắn phát dục trưởng thành khẩu phần lương thực chưa có xem tranh tài người nghe có thể sẽ cảm thấy là hắn rất tú nhưng trên thực tế tô cách thực lực cố nhiên một phương diện nhưng đồng đội cùng hắn câu thông cùng trợ giúp bảo hộ cũng là rất trọng yếu một vòng đối thủ đều biết tô cách là hệ tâm bọn hắn sủ gờ mình lại làm sao không rõ ràng lợi dụng đối thủ loại này nhằm vào tâm lý tiến hành phản xáo đường đúng là bọn họ sủ gờ sở trường nhất cho hay lãng bậy để bọn hắn hoạch tâm vương bài mạc tiện chọn lựa tôn sách như thế cái có tính nhắm vào anh hùng nói thật, chính giữa bọn hắn ý mớn. tiếng nói hạ thấp thời gian, trò chơi tiến vào, tranh tài chính thức bắt đầu. Tô cách lên tay cho hắn tôn thượng hương mua xong thần tốc chi dậy liền lập tức hướng xuống đường đi tới. Hắn xạ thủ có thể dã có thể một bên, nhưng hắn càng ưa thích đi đường biên, bởi vì hắn thực lực đủ mạnh, rất khó có người một đối một có thể ngăn chặn hắn, lại đến đường biên xạ thủ không cần ra đi dừng đao. Hắn thấy dạng này thành hình tăng nhanh, có thể sớm hơn đi vào mình cường thế kỷ. Masuga chiến đội toàn đội đối với hắn cái này hạch tâm cũng cho siêu phàm tôn trọng. Tôn thượng hương ven đường đi qua nửa, liền hướng lên trên nhất chuyện, hướng phía đỏ hố đi đến. Hắn cái này đường biên xạ thủ, rõ ràng là muốn bắt đỏ lên. Đỏ lên, cũng liền là cái thứ nhất đỏ bơ ủ ff. Hẳn là cho đi rừng vẫn là cho xạ thủ. Tại cực kỳ lâu trước kia phiên bản một lần còn có qua tranh luận, nhưng theo đi rừng tiết tấu tầm quan trọng bị rộng khắp tán thành, cơ bản đã không có giới hạn lộ xạ thủ đối đỏ lên ôm lấy huyễn tưởng. Tại người qua đường trong cục, đừng nói đỏ lên, nhị đỏ, ba đỏ, bốn đỏ, một vạn đỏ. Hết thề bị đánh giá thu hạ một tên cũng không để lại đều là trạng thái bình thường. Nhưng là sủ gỡ tại trận này cuối cùng trận chung kết, không ngờ đem đỏ lên tặng cho tô cách đường biên xạ thủ, cái này cũng không thể nói là một loại thoái hóa, mà một loại đã phi thường thành thạo tài nguyên phân phối, là vì toàn đội thành lập được tốt hơn tiết đấu. Tựa như rất nhiều bên trong hoạch đội ngũ đi rừng trực tiếp nhường ra một lam cho trung đan pháp sư cũng là chuyện thường xảy ra. Tiến vào đỏ hố bụi cỏ, 25 giây lúc liền làm một cái kỹ năng thứ nhất la lộn, tổn tốt cái này là lộn tập kích cường hóa xạ kích là Tôn Thượng Hương giờ giờset tiểu ký xảo, Tô Cách đương nhiên là rất quen thuộc. Mà bọn hắn đội phụ trợ Lưu Bang, lúc này cũng hướng đỏ hố phía trên dò xét, thật sự là cho lấy vô vi bất trí quan tâm cùng che chở. Tại thấy không người từ bên này tới phản đỏ về sau, Lưu Bang thuận thế lại đi sóng khu Lam khu rời đi, đến Lam hố phụ cận lúc vừa vặn 30 giây, ra quái đổi mới, lãng bảy Lam khu lại là hoàn toàn yên tĩnh. Khả năng đỏ mở thao tác Lưu Bang phụ trợ Vương Hoắc quan lập tức bắt đầu báo cáo chuẩn bị tin tức. tuyến lên không gặp Tôn Sách đường trên phương hướng, binh tuyến đụng vào nhau không thấy đối diện anh hùng ngoi đầu lên lương thần cũng phát ra âm thanh đặt ma cẩn thận tô cách lập tức nhắc nhở biết đi rừng bạch văn vũ ứng thanh đối diện ven đường không gặp người cùng đi rừng phụ trợ chờ đến phản làm sát suất rất lớn loại này phán đoán hắn vẫn là làm ra được hắn rất dứt khoát trực tiếp ném ra lang quái quay đầu trước tìm phía dưới tiểu dã làm một đỏ lên đều để ra đi rừng hắn tiết tấu đối toàn đội cũng không có lớn như vậy lại cùng nhu cầu trước thanh phía dưới tiểu dã trường kích lưu lại thủ đoạn lại nhìn lam bờ UFF tình huống Loại này tô cách xạ thủ đi lấy đỏ lên, phụ trợ chiếu khán tô cách mà không để ý tới hắn bên này đi rừng bắt đầu. Bạch Văn Vũ thực sự rất quen thuộc, trong lòng tuyệt không bối rối đã có một phen tính toán. Cái nào nghĩ hắn cái này vừa rời đến phía dưới, liền nghe đến đường giữa lưu nhàn chu hét to một tiếng ai u, tiểu trên bản đồ đường giữa giống như là nở hoa giống như trong nháy mắt sáng lên mấy đóa đầu người giống, đi theo phở ợt bở lù bộc phát, ra cắt lượng đánh bại vương chiêu quân. Chuyện gì xảy ra, hết thảy phát sinh quá nhanh Sú gờ bốn người khác cắt đến đường giữa hình tượng lúc nhìn thấy đã là vương triêu quân chết tại tháp hạ thi thể cùng lãng bảy bên này tán đi bóng người. Ta liền nghĩ nhìn nhìn bọn họ có phải hay không từng có đến trồng heo, tẩu vị đại khái là hơi tiền một chút, trực tiếp liền bị vượt tháp mạnh. Một cấp liền vượt tháp, có thể tin. Lưu nhàn chu chính mình hồi ức mới, đều là không thể tin được khẩu khí. Vỡ lại đi đâu? Tô cách hỏi. Thiên phần. Tôn sách kỹ năng thứ nhất trực tiếp trong cỏ vượt tường lúc tiến vào trước hết giao mê mỗi đêm ta định trụ. Kỹ năng thứ nhất cái kia có chút lạc hậu suối phun đánh bay vừa vặn núi liền mê muội không chế. Bách lý thủ rước một thư, cao ca cái kia tâm cơ biểu trước thêm kỹ năng thứ hai, đi lên giống ta vừa vặn ra bị động. Lưu Nhàn Chu nói một đoạn lớn, trên thực tế lại chỉ là hai dây bên trong ba người cơ hồ đồng bộ làm ra công kích. Cuối cùng hắn là hiểu trò chơi, còn có thể làm rõ một bộ này công kích thắn cướp. Đổi lại triệu tiến nhiên kia này trình độ, đoán chừng liền thật nói không rõ tại sao mình lại chết, làm sao lại chết rồi. Đại khái chỉ có thể làm ra tám vạn kỹ năng từ trong cọn điện vào trên đầu ta dạng này miêu tả. Sú gở chúng người đưa mắt nhìn nhau, toàn trường người xem cũng tại hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới trận đấu này hội là như thế này một cái bắt đầu, ngay cả 40 giây cũng chưa tới, Sú chiến đội trước hết ném đi đường giữa phở ớt bở lũ. Chương 60, phút thứ nhất. Khán giả đi ngược chiều cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy chấn kinh, thế nhưng là Lưu Nhàn Chu cái này trung đang bị cầm phở ớt bở lũ toàn bộ quá trình bọn hắn lại toàn để ở trong mắt. Lãng Bạch bắt đầu đi dừng đỏ mở. Vốn nên đi tới lộ Tôn Sách cùng phụ trợ Bách Lý Thủ Ước cùng đi đường giữa ngồi sổng cỏ. Trên đài lại có Du Á trung vị này tuyển thủ chuyên nghiệp làm bình luận khách quý, lập tức chỉ ra đường giữa nhất định phải cẩn thận. Kết quả Lưu Nhàn Chu chỉ là tại địch tình không rõ tình hung dưới, tại trong tháp hướng phía bên phải hơi di động mấy bước, muốn nhìn mắt giã khu bên trong bà con tiểu giã phải chăng tại bị đối diện trùng săn, kết quả tiểu giã quái không có việc gì, đầu của hắn lại lập tức bị lãng bẩy cho thao xuống. Ai toàn trường một mảnh xôn xao lúc, Du Á trung lại là thở dài một tiếng. Phụ trợ hẳn là trước giờ xét một chút cái này bụi cỏ. Du Á Trung lập tức nói, phụ trợ Vương Hoắc Quan Lưu bang sát thực liền ở phụ cận đây, chỉ là hắn không có hướng đường giữa bụi cỏ đi, mà là lựa chọn trước mắt nhìn lãng bảy làm khu điều tra đi dừng bắt đầu. Về sau coi là lãng bảy muốn phản lam bắt đầu, chính hướng phe mình làm khu di động, cũng là muốn qua bụi cỏ này. Kết quả là tại chỉ cách một chút nhìn thấy phe mình Vương Chiêu quân bị mang đi, hắn lại không kịp làm một chuyện gì. Tôn Thượng Hương cũng phải cẩn thận. Du Á Trung gấp nói tiếp. Nhưng mà đánh giết vương chiêu quân tổ ba người lại không như hắn suy nghĩ như vậy thuận thế tiến công sủ gờ hướng khu, ngược lại là hướng phe mình làm khu thối lui Đây là. Mắt thấy ra các lượng được sự giúp đỡ của Bách Lý Thủ Đức bắt đầu đánh lang quái, tất cả mọi người sững sở. Cái này bắt đầu, lại cùng sủ gờ có dị khúc đồng công chỗ. Sủ gờ chiến đội là đi rừng bắt đầu để đỏ cho xạ thủ, lãng bảy bên này, hiện nhiên là muốn đem cái này cái thứ nhất làm nhường cho bọn họ trung đàn gia các lượng. Xem ra cái này hai đội hạch tâm tuyển thủ đãi ngộ đều rất không tệ a du a chung cười lời bình nói. Nhưng mà một chút theo sủ gỡ quan hệ bọn hắn tốt hơn, tương đối tinh tưởng bọn hắn sáo lộ đồng học, nhìn thấy lãng bảy cái này bố trí lại tập thể trầm mặc. Bởi vì tô cách tôn thượng hương tranh tài nhất định lên ban vị, hắn đại tiểu thư này tuy bị chuyển đi thần hồ kỳ thần, nhưng tuyệt đại đa số người đều không có được chứng kiến càng không có lĩnh giáo qua. Chỉ có bọn hắn những này thường xuyên hội theo tô cách bơi trung hy quen bằng hữu sẽ biết. Tô cách đại tiểu thư này cầm tới đỏ lên, sau bình thường đều sẽ lập tức càng lòng khanh tiến công đối phương Lam Khu. Lúc này đối phương đi rừng nếu là lam mở, đồng dạng đã thu lại lam mở UFF, phần lớn ngay tại thanh lý tới gần đường biên tiểu dã quái. Đã cấp hai tôn thượng hương, sớm 5 giây tổn tốt một phát kỹ năng thứ nhất lăn lộn sau cường hóa xạ kích, đi lên liền là một đợt bộc phát. Có kỹ năng thứ hai cùng đỏ B UFF giảm tốc hiệu quả, ra giòn đi rừng thường thường ở chỗ này liền sẽ bị hắn cầm thở ợt bận lụ. Cho dù có phụ trợ hỗ trợ có khi đều không cách nào tránh khỏi. Dù sao phụ trợ tất cả mọi người có, vương hoắc quan lưu bang tại sao muốn hướng Lam khu bên này đi dạo. Liên là đang vì sáo lộ này làm nền công việc. Đối thủ Lam mở, liền giết người. Đối thủ đó mở, vậy liền chống Lam. Su chiến đội một bộ này lộ có thể nói hoàn toàn đối nổi tặng cho tô cách tôn thượng hương đỏ lên. Su chiến đội tiết tấu thường xuyên từ nơi này liền bắt đầu bay lên. Mà vấn này, Lãng Bảy lựa chọn đem cái thứ nhất Lam bở UFF tặng cho Trung Đan. Đôi này sủ gở sáo lộ tới nói không tính cái vấn đề lớn gì thậm chí khả năng càng tốt hơn. Chúng đang đồng dạng ra dọn, mà lại đánh lam rất chậm. Thật muốn một người tới lấy lam tô cách hội càng có tiện nghi có thể chiếm. Chân chính vấn đề là lãng bệnh ván này phụ trợ quá không thông thường, lại là một cái bách lý thủ đức. Tôn thượng hương đối mặt đồng dạng thích khách đi rừng cùng đồng dạng phụ trợ lúc viễn trình khoảng cách ưu thế lập tức liền không có, mà lại tướng so với bình thường phụ trợ bách lý thủ đức tại đẳng cấp này lực sát thương thế nhưng là mười phần quá phận. Coi như không có bất kỳ cái gì trang bị, kỹ năng thứ hai cũng là thứ ai ai đầu nhức Tôn thượng hương dạng này ra dòn đón đầu ăn được một thường, chí ít một phần ba huyết liền không có, cái này còn thế nào cất cánh? Du Trung cũng không biết sủ gờ chiến đội cái này tôn thượng hương đỏ lên bắt đầu xáo lộ, nhưng khi nhìn đến Lưu Bang không thể trợ giúp đến đường giữa, lại tiếp tục tại đường sông châu bồi hồi, cũng ít nhiều đoán được sủ gờ ý đồ. Sủ gờ chiến đội thuật nhìn là đối Lam bờ Uff có ý tưởng nha. Du Trung nói, nhưng lãng bảy phụ trợ là cái bách lý thủ đức, có thể có chút khó đối phó a. Ngụy Hân nhiên chính là sủ gờ chiến đội quen bằng hữu một trong tinh tưởng cái này tôn thượng hương xáo lộ chính ôm loại này lo lắng bách lý thủ rước giờ tớ là mạnh, nhưng kỹ năng thứ hai có thể hay không trúng đích là cái vấn đề lớn sugar bên này lưu bang kỹ năng thứ hai đối bọn hắn là cái cự đại uy hiếp, một khi bị cào đến lại ăn tôn thượng hương một đợt giờ tớ rất có thể liền không xong bách lý thủ rước đánh phụ trợ nói thật không phải như thế dùng hắn đối đồng đội không có bất kỳ cái gì tác dụng bảo vệ giờ tớ chấn nhiếp cũng bắt nguồn từ kỹ năng thứ hai trúng đích nếu như kỹ năng thứ hai ầm du áchung lời còn chưa dứt Giá khu cũng đã truyền đến một tiếng súng vang từ lam quái trên người xuyên qua đồng thời chính bắn tới tới ngò giáo rác lưu bang trên thân. Nếu như kỹ năng thứ hai không trúng, Du Á Trung đại khái là nghĩ nói như vậy, nhưng bây giờ kỹ năng thứ hai đã trúng đích, muốn nói lời lập tức bị bắn đoạn tại trong cổ họng. Một thương này cho đến lưu bang, cái này chỉ sợ. Du Á Trung đổi giọng nói, đại khái là muốn chia tích một thương này cho đến lưu bang có chút không có lời, kết quả lần nữa nói chỉ nói đến một nửa lúc, bản lam trong hầm ra cắt lượng đã bỏ xuống lam quái, đột nhiên vọt ra ngoài. Thoáng hiện, xuyên qua thời không. Gần như đồng thời thả ra hai hàng đơn vị rời kỹ năng để ra cắt lượng trong chớp nhoáng này giống như là mở hực. Cùng Lưu Bang tưởng ngăn tương vọng một khoảng cách trong nháy mắt đã không có, cùng lúc đó còn có kỹ năng thứ nhất gió đông phá tập vùng ra, chính hất tới Lưu Bang trên mặt. Trên thân đã tổn tốt ba cái khắc ấn ra cắt lượng tại một kích này, chúng đích sau trong nháy mắt kích hoạt bị động, nam viên pháp cầu hướng phía Lưu Bang bổ lên. Ra cắt lượng cái này, một đợt buộc phát giờ the so bách lý thủ ước một súng kia tập kích còn còn đáng sợ hơn đáng thương Lưu Bang trong nháy mắt đã tan huyết, vội vội vàng vàng địa điểm hạ mang theo triệu hoán sư kỹ có thể trị liệu, sau đó xúc lên kỹ năng thứ hai, chúng đích mê muội. Đó là cái gì? Dưới mắt Vương Hoắc Quan cần có chỉ là kỹ năng thứ hai chuẩn bị, hận không thể một cái công kích liền có thể vọt thẳng về nước suối mới tốt. Thế nhưng là đúng lúc này, thương lại văng lên, còn tại Lam Hố vị trí đều không có chuyện một chút Bách Lý Thủ Đức, lần nữa đưa tới một viên đạn. Bách Lý Thủ Đức đánh bại Lưu Bang, chắc lần này một thương nhập hồn trực tiếp mang đi Lưu Bang toàn trường lần nữa xôn sao một mảnh tranh tài đến tận đây mới miễn cưỡng một phút đồng hồ xu gờ chiến đội liền đã ném đi hai người đầu mà nhận lấy hai người đầu lãng bảy bên này trạng thái hết thảy hoàn hảo ngay cả về nước suối bổ sung đều không cần nhưng là đúng lúc này hồng liên bạo đạn là lộn tập kích tô cách rốt cục đến trận từ long khanh bên trong hiện thân tôn thượng gương một bộ nhị kỹ năng thứ nhất liên chiêu hành đến ra cắt lượng trên thân kinh người bộc phát trong nháy mắt lao đi ra cắt lượng hơn phân nửa sinh mệnh lúc này ra cắt lượng tình cảnh cực kỳ giống lúc trước lưu bang tranh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được. kỹ năng thứ hai chuyển vị cũng bị tôn thượng hương ngay sau đó lặn lộn tập kích cho gạt bỏ, cường hóa xạ kích bắn ra, tôn thượng hương thành công đánh giết ra cắt lượng, xú gở chiến đội lật về một thành. hiện trường đã có chút choáng váng người xem cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vì tô cách đánh giết buộc phát ra gieo họ. chương 61, ra vai phủ đầu. cảm thấy bách lý thủ đước thư bắn lưu bang cũng không tốt lắm, kết quả đảo mắt lưu bang đầu người đã bị cầm xuống, du ái trung sắc mặt trở nên thật không tốt. nhưng là lại đảo mắt tôn thượng hương đến trận, lại cầm xuống ra cắt lượng đầu người. Chỗ này Du Á Trung cảm thấy thật cao hứng, nắm chặt thời gian mở miệng, lưu loát liền là một đồng lớn. Ai nha, cái này một đổi một nói thật quá thua lỗ. Đây là lấy chính mình vị trí hạch tâm đổi đi đối diện phụ trợ a. Nếu như cái này đầu người cho đến ra cắt lượng còn có thể hơi tốt một chút, có thể hết lần này tới lần khác lại là bị bách lý thủ ức cầm. Lãng bảy cái này một đợt không quá nên bên trên, coi như lên cũng không nên nhằm vào Lưu Bang, tiền kỳ mọi người kỹ năng đều 10 phần có hạn, Lưu Bang lại tương đối thịt, một đợt kỹ năng toàn bộ giao quang. Tôn Thượng Hương tới lập tức liền thành bia sống. Nơi này cũng nhắc nhở một chút tất cả người chơi, nhiều khi không thể chỉ trước mắt, cảm thấy cái này đầu người có thể cầm liền lên. Vẫn là phải nhiều suy tính một chút cầm xong cái này đầu người về sau tiếp xuống sẽ là cái gì tiếp tố, giống. Lãng bảy cái này một đợt, liền có chút tiến mới. Nhưng Tô Cách mạch suy nghĩ liền rất rõ ràng, cầm xong cái này đầu người không tiếp tục tiếp tục công kích Lãng bảy làng khu. Hắn hiện tại lên, Bách Lý Thủ ước là đánh không lại hắn Tôn Thượng Hương, nhưng là hắn hẳn là ý thức được đối diện đi rừng lập tức liền muốn đi qua không có thời gian lại để cho hắn ăn bên này kinh tế. Du Á trung tiếp lấy lại đối Tô Cách bên này quyết đoán lớn thêm tán thưởng, quan chiến thị giác có thể thấy được, Lãng Bảy đi rừng Á Kha sát thực đã hướng Lam khu trợ giúp tới. Nhưng là hình tượng đi theo Tôn Thượng Hương hướng lên đường đi lúc, chỉ thấy Chu Mạc Trang Chu sớm đã thanh binh đến, chính nên ngang chặn đường tới. Cử động của hắn Hà Ngộ tự nhiên là nhìn thấy, không dám theo Tôn Thượng Hương tại dã khu một trận chiến bách lý thủ lướt lén lén lút lút từ phía sau nàng theo sau. Ai nha, Tôn Thượng Hương tựa hồ muốn bị Bao Nha Á Trung đại thần Ngụy Hân Nhiên lập tức kêu lên Chỉ cần không ham chiến, thoát thân vẫn là không có vấn đề Dù á chung nói Nhưng hắn đến cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp Vừa mới nhắc nhở tất cả người chơi một phen Cũng không phải ăn không nói một chút Chính hắn đầu tiên là có phương diện này tư chất Lúc này hắn suy nghĩ một cách tự nhiên liền tiến vào bước kế tiếp Tôn thượng hương không ham chiến có thể đi Như vậy sau đó thì sao Sau đó có trang chu kẹt tại đường sông miệng Có bách lý thủ ước truy ở phía sau Tôn thượng hương không ham chiến cũng không thể từ trang chu trên mặt trực tiếp lăn đi. Nàng chỉ có thể từ Long Khanh lại lăn lộn về giáp khu, sau đó về tuyến bên trên. Kể từ đó đường xá của nàng hội quân xa không ít, đường trên lãng bảy binh tuyến lúc này đã sớm vọt vào tháp, tôn thượng hương cái này một đợt nhìn ít nhất phải rơi một cái binh. Kiếm một cái đầu người rơi một cái binh, cái này trao đổi có thể tiếp nhận, huống mà lại còn là đối diện hoạch tâm xê vị, rất cần phải nhanh chóng phát dục mở ra cục diện ra cắt lượng đầu người, vẫn là có kiếm. Du Á Trung cảm thấy chính như hắn nói tới như vậy tính toán sau đó, Tô Cách cũng không hưởng công hắn vừa mới một phen khích lệ tại phát hiện trang chu ngăn ở đường su miệng, mà sau lưng bách lý thủ đức còn không có tại trong tầm mắt hiện thân tình huống dưới phán đoán chuẩn xác, cũng không cùng trang chu dây dưa, quay đầu liền hướng long khanh phương hướng di động. chu mặt trang chu cũng không đổi theo, quay đầu hướng về, cái này chính hợp hắn tại rất nhiều người trong suy nghĩ sợ hình tượng, hiện trường hư thanh một mảnh. Sau lần này chu mặt trang chu nhưng không có rút lui hướng nhà mình tháp phòng ngự, tô cách tôn thượng hương từ long khanh vượt tượng, hắn nhưng từ long khanh bên trái vòng vào sủ gở ra khu, tiếp tục chặn hướng tôn thượng hương. Chu Mạt hôm nay cư nhiên như thế có tính công kích. Quen thuộc hắn đông rằng các bạn học đều tại kinh ngạc điểm này, nhưng là thân là tuyển thủ chuyên nghiệp du á chung lúc này như đã phát giác được Chu Mạt chân thực ý đồ. Hắn cũng không phải là nghĩ đuổi theo giết Tôn Thượng Hương, Trang Chu cũng không có năng lực đuổi theo giết một cái cùng hắn giữ một khoảng cách xa thủ. Chu Mạt ý đồ chỉ đang bức bách, bức bách Tôn Thượng Hương đi càng đường xa tuyến, từ đó chậm trễ thời gian của nàng, để nàng không cách nào ăn vào cái này sóng bình tuyến. Một cái đầu người hai trăm Đợt thứ nhất binh tuyến bổ hảo đao không sai biệt lắm có 160-170 khối, Tôn Thượng Hương nếu là không có cách nào ăn vào cái này sóng binh tuyến kinh tế, không sai biệt lắm tương đương với gạt bỏ nàng đánh giết ra cắt lượng lấy được kích lợi. Trong trận đấu Song Vương phát dục tranh đấu, nhưng chính là từ cái này nhỏ bé chỗ không ngừng tích lũy sinh ra chênh lệnh, không thể tùy tiện coi nhẹ. Tô Cách xem ra cũng ý thức được điểm này. Tôn Thượng Hương lúc trước không dám trực tiếp xông Trang Chu chính diện, chủ yếu là sợ bị Trang Chu dính đến sau bách lý thủ dược đuổi theo bổ giờ S bây giờ leo tường sau lại kéo ra điểm khoảng cách lại không có khách khí, liều mạng bị Trang Chu công kích chạm đến cũng dứt khoát quyết nhiên hướng phía nhà mình tháp phòng ngự phương hướng phóng đi Trang Chu xác thực không phải một cái có lực buộc phát dở dở ét anh hùng khống chế thủ đoạn cũng là giảm tốc dạng này mềm gống tôn thượng hương như thế xông vào hắn cũng có chút bất đắc dĩ tôn thượng hương xông qua Trang Chu phủ kín trở lại đường biên liền muốn hướng tháp phòng ngự xuống dưới thu binh lúc đột nhiên một đạo tơ hồng đặt vào tầm mắt của nàng cuốn phong chi tức Bách Lý Thủ đứt siêu viễn cự ly kỹ năng thứ hai đang nhắm vào lúc lại tạo ra tơ hồng vừa mới cuối cùng vẫn là đỉnh Trang Chu một đợt tổn thương tôn thượng hương lại bị một thương này thư đến lập tức lại biến thành tan huyết có bị vượt tháp cường sát nguy hiểm. Tô Cách vội vàng khống chế hắn tôn thượng hương càng không ngừng đung đưa trái phải y đổ nẹt qua một thương này. cái nào nghĩ cái này Tơ Hồng cũng là đỏ lắc phải lắc, tựa hồ rất không có năm chắc giống như từ đầu đến cuối không có bán ra. Tháp phòng ngự hạ lãng bảy thứ một tên lính bèn đã sớm ngã xuống, mắt thấy cái thứ hai tiểu binh liền bị tháp phòng ngự đánh giết. Trang Chu cũng hướng phía hắn tôn thượng hương tiếp tục đuổi đến. Tô Cách đông nhiên kịp phản ứng. Bách lý thủ đước cái này chậm chạm không bắn kỹ năng thứ hai là có chủ tâm, liền là dẫn hắn tại cái này trái tránh phải tránh hao tổn tốn thời gian. Thế mà bị thái điều này cho tinh kế. Tô cách cảm thấy có chút bi phẫn. Giống hắn loại cao thủ này, nhìn thấy bách lý thủ đước nhắm chuẩn tơ hồng lắc lư tẩu vị đều là theo bản năng thao tác, chỉ chờ một thương này bắn ra. Nào biết lần này gặp được như thế cái tai họa, chỉ ngắm không bắn, để hắn tại cái này tranh trái tránh phải không chơi mấy giây. Lạn lộn tập kích vừa mới xông vào trang chu ngăn cản lúc đã dùng qua kỹ năng thứ nhất vừa lúc làm lệnh hoàn tất xem dấu hàng nội ý đồ tô cách quả quyết thi triển tôn thượng hương hướng về tháp phòng ngự phương hướng là đi kết quả bách lý thủ ước nhắm chuẩn tơ hồng lại cũng vào lúc này đột nhiên lệnh ra lại đuổi theo nàng lăn lộn phương hướng liền tiến đến gần theo sát lấy súng văng lên máu bắn tung tóe một thương này chuẩn xác trúng đích tôn thượng hương trang chu lập tức theo tới tháp dưới lấy chu mạn phong cách như thế quả quyết đơn thương độc mã vượt tháp quả thực là trăm năm khó gặp kỳ quan mà giờ khắp này Hắn thể hiện ra một cái lao trang chu tố chất, kỹ năng thứ 2 mỗi 6 giây tự động phóng thích một lần bị động bị hắn tạp đến vừa vặn, hóa bướm giảm tốc Tôn Thượng Hương sau sông đến bên người lúc, chủ động cùng bị động hiệu ứng hồ điệp vừa lúc cùng một chỗ phiến lên cánh, lại thêm một cái phổ công, đối trang chu mà nói đây chính là hắn tại một sát na có thể làm ra cực hạn giờ TS. Sau đó, trang chu đánh bại Tôn Thượng Hương, khoảng cách tháp phòng ngự hạ một phút lúc tạo ra giá liệu bao rất gần rất gần địa phương. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Hơn 30 giây liền cầm xuống sủ G đường giữa đầu người. Mọi người kinh ngạc, kinh ngạc. Một phút lúc cầm xuống sủ gở phụ trợ đầu người, mọi người tiếp tục kinh ngạc, kinh ngạc. Đi theo Tô Cách Tôn thượng hương cầm xuống ra cắt lượng đầu người, mọi người lập tức thoải mái. Đúng không, đây mới là sủ gở chiến đội, chỉ cần có Tô Cách tại, bọn hắn làm sao lại bị đè lên đánh. Cái này không lập tức liền lật về một thành sao? Nhưng là hiện tại, Tô Cách bị đánh giết, mà lại là bị lãng bảy chiến đội cái kia lấy sợ lấy xương tốt vượt thắp đánh giết. Kinh ngạc, kinh ngạc. Kia là đã cũ tâm tình, lần này mọi người hết thảy bó tay rồi. Lãng bảy cái này bắt đầu ra vài phủ đầu, cho không khỏi cũng quá lợi hại đi. Chương 62, khác biệt tác phong. Hiện trường rất tiến tĩnh, đã có chút không giống như là cái thi đấu tranh tài hiện trường. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vượt tháp cường sát Tô Cách tôn thượng Hương Trang Chu, gọn gẽ cái thân lại thuận thế ăn hết sủ gỡ tháp hạ huyết bao, sau đó không nhanh không chậm ra tháp. Kia ung dung tự tin cá chi bộ pháp, giản làm cho người ta không thể tin được đây là Chu Mạn, cái kia sợ sợ, cảm giác toàn cục có 80% thời gian đều là luôn tại tháp hạ không ra được Chu Mạn. Chính là người này, đánh chết Đông Giang đại học mạnh nhất Vương giả Tô Cách, mà lại là tại Tô Cách lấy được hắn mạnh nhất anh hùng tôn thượng hương tình huống dưới. Có biện pháp giải thích sao? Tôn Thượng Hương không mang bờ lại ý, cái này tựa hồ là cái vấn đề. Có thể quen thuộc Tô Cách đều biết, hắn Tôn Thượng Hương từ trước đến nay đều là mang tịnh hóa mà không phải mang bờ lại ý. Tôn Thượng Hương chạy về tháp hạ trên đường tranh trái tránh phải tựa hồ cũng làm trễ nải chút thời gian, có thể bị Bách Lý thủ dược Tơ Hồng trắng trận ngắm chuẩn lấy, dạng này lẽ tránh mới là một cao thủ nên có thông thường thao tác a. Cho nên, tô cách cái nào sai rồi? Tựa hồ không có. Nhưng hắn y nguyên bị đánh chết. Cái này chỉ có thể nói rõ, lãng bảy bổ trí, lãng bảy an bài, cao hơn một bậc, đem tô cách cho áp chế. Cho nên hiện tại, sugar là ở vào hạ phong sao. Trước ném hai người đầu lúc, tất cả mọi người còn không có nghĩ như vậy. Nhưng nhìn đến ngay cả tô cách đều bị đánh giết, tất cả mọi người lập tức sinh ra ý nghĩ như vậy. Dù sao tại tất cả mọi người trong ấn tượng, đều là tô cách đánh nổ những người khác, chưa từng gặp qua hắn ở trường bên trong bị dạng này áp chế qua cái này bắt đầu sugar có chút rơi hạ phòng mặc dù không tình nguyện nhưng ngụy hân nhiên không thể không nói như vậy ừm lãng bảy trước mắt tiết tấu rất tốt bách lý thủ đước cái này anh hùng tiền kỳ không cần nghỉ lại trang bị cao tổn thương bị phát huy đầy đủ ra bốn lần kỹ năng thứ hai một lần đều không chật, cái này rất lợi hại dù á chúng nói hắn tuy là tô cách mời tới cùng sugar chiến đội sớm liền có giao lưu tình cảm lên tương đối khuynh hướng sugar nhưng là biểu hiện ra mình làm tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh như thác độ tính chính xác với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất Kết quả vừa mới nói xong tôn thượng hương thoát thân không có vấn đề, đảo mắt liền bị đuổi giết tại thắp dưới, chỗ này hắn 10 phần để ý lúc này. Lời này chủ yếu cũng là vì mình lúc trước tìm một cái bổ, bởi vì bách lý thủ đức phát huy vừa xa bình thường, cho nên tôn thượng hương mới không có chạy mất. Vậy dạng này phụ trợ bách lý thủ đức, Á Trung Đại Thần cảm thấy có biện pháp nào có thể ứng đối đâu. Ngụy Hân như nói, Sugar đã xuất ra rất nhầm vào bách lý thủ đức đội hình, chỉ là muốn tới cấp 4 về sau bất quá bọn hắn an bài như vậy hẳn là coi bách lý thủ ước là xe vị đối đãi nhưng bây giờ bách lý thủ ước đi phụ trợ vị không phân kinh tế tầm mắt cũng là dựa vào kỹ năng một mà không phải mặt đi dò xét đối với hắn nhằm vào liền lộ ra không phải đặc biệt uy hiếp được lãng bảy chính thể nhưng lại đội hình hiện tại cũng không cách nào sửa đổi trước mắt sủ gỡ bên này phát dục đã có chút là hậu cấp 4 trước đó ta cảm thấy muốn trước tránh cho cùng lãng bảy đánh nhau đi đầu thứ nhất bạo quân nên nhường cũng phải nhường du á chúng nói kia cấp 4 về sau đâu Ngụy Hân Nhiên lại hỏi: "Cấp 4 về sau, ta cảm thấy có thể nhiều đa lợi dụng Na Cha cùng Lưu Bang hai cái này có thể chấm điểm đẩy thể hệ anh hùng." Linh hoạt vận doanh tả hữu hai đầu đường biên đến kiểm chế đối thủ. Tôn Sách mặc dù cũng là một cái trèo chống nhanh chóng anh hùng, nhưng cuối cùng vẫn là đuổi không kịp Na Cha cùng Lưu Bang. Hoặc là liền dứt khoát một điểm, chủ công Tôn Sách đoạn đường này. Dù Á chúng nói, đoạn đường này cũng là trước mắt duy nhất không có buộc phát chiến hỏa một đường. Ngụy Hân Nhiên nói: "Phối hợp với hai người bình luận Trên màn hình lớn quan chiến thị ra chuyển hướng đầu này đường biên. Đoạn đường này lãng bảy bên này là Mạc Tiện, tại đường giữa nhanh nhẹn phục kích Vương Chiêu Quân sau liền lập tức chạy tới tuyến bên trên. Sư gở chiến đội bên này là bọn hắn tốt Lương Thần. Mạc Tiện thực lực đã rõ như ban ngày, mà Lương Thần ván này cầm tới lại là một cái tương đối ít lưu ý yếu thế anh hùng nà Cha, đang cùng Mạc Tiện Tôn Sách hơi làm giao phong về sau, liền làm ra không cách nào đối chọi gay gắt phán đoán. Về sau cơ vào phòng thủ, liền chờ thăng lên cấp 4. Ven đường nhìn bình an vô sự. Thị giác thế là lại về đường giữa. Hà ngộ bách lý thủ bước tại cho song tôn thượng hương một súng kia về sau, liền bắt đầu trong chiều lộ di động. lần nữa mai phục tiến vào bụi cỏ. nhưng lần này phục sinh trở lại tuyến lên lưu nhàn chu nhưng cũng học ngoan, nhất là tại thu được tô cách chờ cấp 4 chỉ thị về sau. vương chiêu quân chỉ ở tháp hạ xoay quanh. đường giữa binh tuyến lúc này đã đánh giáp lá cả, trong lúc nhất thời không gây anh hùng đi thành, một bộ muốn để bọn hắn tự sinh tự diệt bộ dáng. lưu nhàn chu lòng có không kiên nhẫn, vương chiêu quân hướng về phía trước hai bước, muốn dùng cái kỹ năng thứ nhất nổ một chút. Kết quả pháp trượng vừa nâng, trong bụi có một tiếng súng vang. Hoa, hiện trường xôn xao một mảnh. Không ai muốn vì lãng bảy biểu hiện gọi tốt, nhưng vấn đề là, bách Lý Thủ Đức từ bắt đầu đến bây giờ, kỹ năng thứ hai của Phong Chi tức hết thảy bắn năm lần, nhiều lần trúng đích, cái này 100% tỷ lệ chính xác, đừng nói là ngoạn trong nhà, liền là đặt ở cỡ tở lở cũng là cao đến ly kỳ, cao đến đáng sợ, cao đến không thể tưởng tượng nổi. Vương Chiêu Quân bị một thương này đánh rất một phần 3 huyết, không tính tàn, nhưng vấn đề là hắn mới từ nước suối trạng thái sung mãn trở lại tuyến bên trên. Cái này còn cái gì cũng không làm đâu, thanh máu liền đi một phần ba, trong lòng khó chịu buồn nôn tuyệt không phải dùng số liệu có thể thể hiện ra. Đường giữa đến cá nhân A. Bách lý thủ rước một mực tại cái này, có thể là nghĩ ép trung tuyến. Lưu nhàn chu bách bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu viện. Lưu bang đi thôi. Tô cách gắn bài. Ừm. Vương hoắc quan đường với, Lưu bang lao tới trung tuyến, cũng mặc kệ bách lý thủ rước đến cùng còn ở đó hay không, xúc lên kỹ năng thứ hai liền hướng đường giữa bên trái bụi cỏ bổ đi vào. Không có, không có. không Bên trái, bên phải hai nhóm trong bụi cọt đều không ngợi, có thể bách lý thủ ước tầm bắn cũng không phải không phải ngồi sổn cái này hai nhóm bụi cỏ mới có thể uy hiếp được Vương chiêu Quân. Lưu Bang dò xét xong cỏ không gặp người, y nguyên đi không được, tại cái này che chở Vương chiêu Quân Thanh lên binh tuyến. Cao ca ra cắt lượng theo Lưu Bang trước sau chân phục sinh, lúc này cũng về tới tuyến bên trên, gặp mặt không nói lời gì, gió đông phá tập tới trước ba xuyên. Lưu Nhàn Chu thấy thế bóp tốt một cái kỹ năng thứ hai, ra cắt lượng tẩu vị gần phía trước Vương Chiêu Quân cùng Lưu Bang kỹ năng thứ 2 liền có thể đánh ra một bộ khống chế. Kết quả Cao Ca hết sức cẩn thận, ra cắt lượng chỉ ở tháp phòng ngự phạm vi bên trong, kỹ năng thứ 2 cũng rất tốt giữ lại lấy cũng không tùy tiện sử dụng, Lưu Nhàn Chu cùng Vương Hoắc Quan cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể thanh binh sau ai đi đường đấy. Tranh tài yên tĩnh hướng đi 2 phút đồng hồ, Cao Ca ra cắt lượng mặc dù chết một lần, nhưng ở đi rừng nhường ra Lam bờ UFF tình huống dưới, vẫn như cũ toàn trưởng cái thứ nhất đến cấp 4. Sugar bên này bị trọng điểm chiếu cố. Đồng dạng cũng là chết một lần hạch tâm xe vị tôn thượng hương liền không may mắn như thế nữa. Binh tuyến tổn thất nhường nàng lúc này vẫn dừng lại tại cấp 3. 2 phút, đầu thứ nhất bạo quân tại trên địa đồ phương Long khanh đổi mới. Trúc giai âm đỏ B U F F bắt đầu a kha một vòng giã soát xong vừa vận ở phụ cận đây vận sức chờ phát động. Tiên kỳ bạo phát tổng cộng 4 người đầu, trúc giai âm lại là một điểm tham dự đều không có, đỏ mắt không được, rất ngóng trong sủ G có thể đến tranh đoạt một chút đầu này bạo quân. Nhưng mà sủ G bắt đầu lạc hậu rõ ràng, toàn viên chưa tới cấp 4. Hết lần này tới lần khác bọn hắn ván này anh hùng, từ đó lộ vương chiêu quân đến đi rừng đạt ma lại đến đường biên na tra phụ trợ lưu bang, tất cả đều là cần cấp 4 đại chiêu đến nhường năng lực tác chiến sinh ra chất biến anh hùng. Cấp 4 trở xuống đoàn chiến thực sự có chút khó đánh, đầu này bạo quân bọn hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ. Hướng về sủ Gờ người xem lại đều không vì điểm này cảm thấy tiếc nuối. Lúc trước dù Á Trung phân tích không đều chỉ ra sao, đầu thứ nhất bạo quân có thể lựa chọn từ bỏ. Sù Gờ chiến đội cần anh hùng đều cấp 4 về sau sang bên lộ mang tuyến mở ra cục diện. Tuyển thủ chuyên nghiệp nói đến, cái kia còn có lỗi. Ngay tại lúc lễ đường tối hậu phương nơi hẻo lánh bên trong, chẳng biết lúc nào tới hai người, đứng tại cái này nơi hẻo lánh đen nhánh bên trong, liền là đi đến trước mặt cũng khó coi thanh bộ mặt của bọn họ. Lúc này nhìn thấy sủ gở quả như Du Á chung lời nói từ bỏ đầu thứ nhất bạo quân về sau, toàn trường ngược lại là một mảnh buông lòng về sau, chẳng ở bên trái vị kia không khỏi cười cười. "Ngươi thấy thế nào?" vị này bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đứng ở bên cạnh hắn một vị khác nghĩ sơ dưới, lúc này mới lên tiếng lại là cái nữ hải tử thanh âm, sư gờ chiến đội anh hùng đều rất ỷ lại cấp 4 đại chiêu, cho nên đầu này bạo quân vô luận như thế nào cũng nên nghĩ một chút biện pháp, không nên dễ dàng như vậy từ bỏ. Một khi giành lại, trừ phụ trợ bên ngoài anh hùng đều thăng lên cấp 4, trong nháy mắt liền có thể đánh ra một đợt đại thể tấu. Không sai bên trái vị kia rất là khen ngợi, bọn hắn không có đoạn, ngay cả Du Á trùng cũng cho rằng muốn từ bỏ, đây chính là hắn thói quen thiên trạch chiến đội phong cách, lấy vận doanh làm chủ, quay chung quanh bên trong hải quên lưu lưu. Nhưng là nếu như là chúng ta sơn quỷ chiến đội Cái này bạo quân nhất định phải đoạt, đây chính là chúng ta Sơn Quỷ chiến đội phong cách, ý thức của ngươi cùng mạch suy nghĩ rất phù hợp chúng ta Sơn Quỷ tác phong, quả nhiên không có chọn lầm người nha. Ta ơn đội trưởng. Ngược lại là ngươi để cho ta tới nhìn cái này lãng bại phụ trợ, ngươi chưa nói qua thương pháp của hắn chuẩn như vậy a. Cái này, ta cũng thật bất ngờ. Nữ Hải rất thành thật nói. Chương 63, Trường buồn phá sóng. Đứng ở trong góc nhỏ xem tranh tài không là người khác, chính là từ Đông Giang đại học nghỉ học, dứt khoát kiên quyết xông vào chức nghiệp vòng dương kỳ mà nàng bên cạnh bị nàng gọi là đội dài, vậy dĩ nhiên là nàng chỗ gia nhập sơn quỷ chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp, danh sưng vương giả thứ nhất phụ trợ từ hạ Tường. ở sân trường cuối cùng một trận đấu, Dương Kỳ cùng nàng chỗ Hoa Dung chiến đội bị lãng bảy đánh bại, cái này mặc dù cũng không ảnh hưởng nàng tiến vào chức nghiệp vòng bộ pháp, nhưng ván này tranh tài nhưng không có bị nàng nhanh như vậy quên. tại giai đoạn trước đánh ra ưu thế tuyệt đối tình hữu giới, làm sao lại tình thế chuyển tiếp đột ngột nhanh chóng thua mất tranh tài? khi tiến vào sơn quỷ chiến đội về sau, Dương Kỳ càng là xuất ra ván này tranh tài video đi hướng chức nghiệp các đại thần thình giáo. Mà từ Hạc Tường đang nhìn song ván này tranh tải video về sau, hỏi ra vấn đề thứ nhất liền là ai chỉ huy. Mặc tiện tại đối cục bên trong kỹ thuật ưu thế cố nhiên rõ ràng, thế nhưng là từ Hạc Tường liếc nhìn chính là lãng bảy tiết tấu trường khống. Đây là lãng bảy ván này có thể lật bản nơi mấu chốt. Hành động mỗi một bước đều có rõ ràng mục đích, mỗi một lần phát hiện đối thủ sơ hở đều có thể kịp thời nắm chắc, mỗi một lần nắm lấy cơ hội đều có thể hữu hiệu lợi dụng, thu hoạch lớn nhất tích lợi cũng là bởi vì như thế tinh chuẩn mà nắm chặt lấy tiết đấu, lãng bảy mới có thể cấp tốc lăn lên bọn hắn kinh tế, từ bắt đầu lớn thế yếu, tại ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ liền nghịch chuyển tranh tài. loại thời giờ này bên trong kết thúc tranh tài, tại cờ tọt lờ kia cơ bản đều là nghiền ép cục, một đường án lấy đối thủ đánh mới có thể. đương nhiên, lãng bảy đối thủ không thế nào mạnh, khả năng này cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong, đối với lãng bảy phản kích tiết đấu, chỉ có dương kỳ một người có trình độ nhất định ngăn được, mà cái này tại dương kỳ dùng mệnh thay đổi chúa tể một khắc kết thúc. Hoa dung chiến đội như vậy bị một đợt, bởi vậy đó có thể thấy được Lãng Bảy bên kia cũng hoàn toàn ý thức được Dương Kỳ uy hiếp, cho nên có hay không chúa tể không phải trọng điểm, đánh giết Dương Kỳ mới là bọn hắn khởi sướng cuối cùng. Tổng tiến công tín hiệu. Cho nên ván này Lãng Bảy tốt nhất, không quan hệ số liệu, là bọn hắn ở đây lên điều hành chấp hành hoàn thành hết sức xuất sắc, phụ trách chỉ huy đây hết thể người kia là số một công thần. Như vậy người này là ai? Từ Hạc Tường hỏi ra vấn đề, kỳ thật cũng chính là Dương Kỳ tại trận đấu kia sau cố ý đi minh xác một chút. Là cái này thuẫn sơn nàng nói cho từ hạc tường. Đi xem một chút. Từ hạc tường lúc ấy liền đã đánh nhịp muốn nhìn, Bất quá bởi vì tranh tài nhất thời đi không được, cùng đối thủ trình độ không đủ xem chút cũng không đủ nguyên nhân. Việc này cũng không có vội vã tiến hành, trước bị gác qua một bên, mai cho đến Đông Giang Đại học trường học tế thi đấu vòng tròn đánh tới trận chung kết. Lãng bảy đối thủ sủ gở chiến đội, cái này đã là Đông Giang lớn trong trường học mạnh nhất đội ngũ. Mà cờ tờ lờ bên này cũng đúng lúc đến phiên ngày nghỉ, dương kỷ bên này lên. Từ Hạc Tường lập tức tựa như nhớ tới cái gì vô hốt một cái, lập tức tới ngay. Chỉ là bởi vì một màn này, đến Từ Hạc Tường miệng bên trong cũng không phải là hắn ngay từ đầu liền đánh nhịp muốn nhìn, ngược lại thành Dương Kỳ nhường hắn đến xem. Kết quả cái này xem xét, muốn nhìn đồ vật tạm thời còn không thấy được, Bách Lý Thủ rước thương này thường chúng đích của Phong Chi tức lại có chút kỹ kinh tứ toạ, đây là cầm tới cờ tờ lờ trên sàn thi đấu cũng có thể ghi lại việc quan trọng chiến tích. Tranh tài tiết tấu cũng bởi vậy toàn bộ nắm giữ tại lãng bảy trong tay. Bạo quân tại sủ gỡ toàn tuyến nhượng bộ hạ bị lãng bảy trong nháy mắt cầm xuống, trừ Hà Ngộ bách lý thủ ước bên ngoài toàn viên thăng lên cấp 4. Cái này hồng khu chẳng phải cũng mất sao? Từ hạc tường nhìn xem lắc đầu liên tục. Tô cách tôn thượng hương bắt đầu cầm đỏ bờ UFF, dưới mắt 2 phút đổi mới bạo quân bị đánh giết, cũng kém không nhiều đến cái này đỏ bờ UFF đổi mới thời gian, trừ phụ trợ bên ngoài toàn viên cấp 4 lãng bảy lúc này, như hương, cái này đỏ bờ UFF khởi sướng tranh đoạt, Sugar chiến đội tự nhiên cũng là rất khó ngăn cản đối với bọn hắn trực tiếp nhường ra cái này bạo quân quyết đoán từ hạc tưởng thoạt nhìn là bất mãn hết sức đặt ma tại ngồi sồn dương kỳ nhìn thấy sủ gở bên này đi dừng đặt ma cử động rồi nói ra đoạt được bạo quân một phương mượn đẳng cấp ưu thế thuận thế tiến công lân cận ra khu cái này không sai biệt lắm đã là hình thái đồng dạng tiết tấu lãng bảy tiếp xuống xâm lấn sủ gở phương diện hiển nhiên đã có dự kiến đặt ma mai phục tiến vào bụi cỏ đường giữa vương chiêu quân cùng phụ trợ lưu bang cũng đều tại chuyển động về phía bên này kia bạo quân liền lại càng không nên dạng này nhường chí ít có điểm quấy rối a từ hạc tường càng thêm bất mãn lên đông giang đại học mạnh nhất chiến đội tại vị này trước nghiệp vòng phụ trợ đại thần trong mắt tất cả đều là lỗ thủng cái nào nghĩ sủ gờ bên này bố trí về bố trí lãng bảy phương diện tại cầm song bạo quân sau vậy mà không có lựa chọn tiến công ra khu mà là toàn viên hướng đường giữa phương hướng rời động. đánh trung lộ từ hạc tường trong lời nói mang theo vài phần kinh ngạc dương Kỳ quay đầu nhìn hắn một cái tia sáng quá kém thấy không rõ thần xác nhưng liền nàng những ngày này đối vị này đại thần đội trưởng hiểu rõ mới chắc chắn nói hồng khu không có Kết quả quay đầu người ta lại không đánh hăng khu, lúc này nên là cảm thấy hết sức xấu hổ a. Đường giữa binh tuyến không tệ, thiên công đường giữa giống như cũng không tệ. Cái nào nghĩ từ hạ tường lại tiếp tục phân tích lên lãng bảy chấp hành mạch suy nghĩ, đồng thời rất nhanh tán động. Phi tốc thanh lý mất đường giữa binh tuyến, dẫn binh công hướng tháp phòng ngự. gờ phương diện thấy thế cũng đội vàng đi đường giữa thủ tháp, nhưng là khán giả ánh mắt lúc này lại tất cả đều nhìn phía tiểu địa đồ, Tôn Sách đầu người giống ngay tại cấp tốc lái hướng Sugar làng khu. Mọi người chú ý Tôn Sách động tĩnh. Tại đồng đội đem địch quân lực chú ý hấp dẫn đến đường giữa thời điểm, hắn quả quyết mở đại chiêu đi chống lam, trên đài Du Á Trung cũng chính đang kêu, không ít người xem liền là tại tiếng la của hắn hạ mới chú ý tới tiểu trên bản đồ tôn sách. Trộm lam, ha ha ha, Du Á Trung đây là cái gì não động a? Từ hạc tường nghe được Du Á Trung bình luận, cười đáp vị tưởng Là nhiễu hậu a, Dương Kỳ nói, không sai, mà lại là rất trí mạng nhếu hầu, su gờ tốt nếu như không có phát giác cái này một chút, chật chật. Từ hạc tường nói, có phát giác sao? Quan chiến thị giác xuất hiện ở Du Á Trung một tiếng này, bình luận sau vội vàng đem hình tượng cho đến Tôn Sách, thi triển đại chiêu trường bùng phá sóng Tôn Sách, đã lái thuyền tiến vào sủ G lang Khu, Du Á Trung trong miệng ngục Tiêu Lam ở UFF, bị hắn linh hoạt vòng qua, xuyên thẳng tiến vào sủ G đường giữa một, tháp thứ hai ở giữa. Từ hồng khu chạy đến thủ tháp sủ G đám người cái này mới vừa vặn trở lại đường giữa tháp dưới, cái nào nghĩ Tôn Sách lại từ phía sau bọn hắn giết ra. Chân đạp thuyền buồm, thẳng hướng bọn họ đánh tới. Cái này lái thuyền công kích đại chiêu trong lúc đó, Tôn Sách là bá thể trạng thái, Sứ giả chiến đội bên này không có bất kỳ người nào có thủ đoạn có thể nhường hắn dừng lại, thậm chí tại phát hiện tôn sách từ phía sau bọn họ đánh tới lúc, ngay cả tránh né cũng không kịp, cũng chỉ có tô cách tôn thường hương mang theo một tay tịnh hóa, gặp tôn sách đánh tới vội vàng mở ra tịnh hóa, chí ít không có bị đánh tới thuyền buồn đụng bay. Còn cái khác như vương chiêu quân, đặt ma, lúc này cùng nhau bị tôn sách thuyền buồn đụng phải giữa không trung, mà mặc tiện thao tác bản lĩnh, tại cái này một đợt nhiếu hậu cũng có đầy đủ thể hiện. Lái thuyền linh hoạt xuyên qua dã khu vậy cũng là việc nhỏ mấu chốt tại gia trận cái này một cái trước mắt hắn phát động trường buồn phá sóng nhị đoạn thao tác thời cơ cùng khoảng cách có thể nói tinh chuẩn tri cực bỏ thuyền sau nhanh chóng thi triển kỹ năng thứ nhất bổ gió cắt sóng chính rơi vào thân tàu vị trí nổ mạnh vừa mới bị thân tàu đụng bay rơi xuống còn chưa lấy lại tinh thần vương chiêu quân cùng đặt ma, ngay sau đó liền bị đánh gió cắt sóng có chút chỉ hoán suối phun cho lại lần nửa phun lên trời hai cái kỹ năng không chế hoàn toàn dính liền mà tôn sách lúc này trong tay còn nắm đút một cái triệu hoán sư kỹ năng tròn vắng xinh đẹp. Cái này một đợt nhiễu hậu vào sân nhường từ Hạc Tường kìm lòng không đặng giống lớn một tiếng, dẫn tới không ít người quay đầu, cũng may tia sáng kém cỏi, mới không có bị người nhận ra. Cái này Tôn Sách liền là người kia một trong cục lữ bộ a. Kỹ thuật quả nhiên rất thành thạo a." Từ Hạc Tường nói với Dương Kỷ. Chương 64, ẩn dấu đi cái gì? Đu kỳ hữu. Xu qua đường giữa tháp thứ nhất hạ loạn thành một bầy, rất nhanh liền có vang dội hệ thống nhắc nhở âm. Mà tại Từ Hạc Tường bực này trước nghiệp tiêu chuẩn trong mắt, Từ tôn sách nhiếu hổ vào sân đụng vào người một sát na kia, kết quả này cũng đã là có thể đoán được. Người khác xem ra loạn thành một bầy cục diện, hắn thấy lại là có bài bản hắn hoi. Tôn sách nhiếu hổ vào sân, cùng lãng bảy những người khác chính diện trùng kích tạo thành vây quanh. Tôn sách cho ra là không chế, chính diện vào sân ra cắt lượng cùng A kha thì cấp ra hiệu suất cao bộc phát. Mở ra đại chiêu thiên nhân hợp nhất tới lui tiến đến Trang Chu, nhường đồng đội tại hai dây bên trong có thể thiếu bị thương tổn khỏi bị không chế, tiến một bước để cao đội ngũ dung sai. Mà Hang ngộ bách lý thủ lước đều đã không có cung cấp giờ giờ cần thiết đứng cái không đang chú ý nơi hẻo lánh lung dung điểm tháp phòng ngự trước vương chiêu quân lại đặt ma hai cái bị tôn sách khống chế đến anh hùng tuần tự bị cầm xuống đầu người toàn rơi xuống ra cắt lượng trong tay trúc giai Âm rất tức giận mắt thấy phản ứng nhanh chóng tôn thượng hương đã truy không kịp vội vàng xông về sủ gờ còn tại tháp hạ lưu bang lưu bang lúc này cũng là nghĩ đi làm sao thân hãm chung đây bị trang chu giảm tốc cho gắt gao kề cận tập tén mấy bước về sau rốt cục vẫn là ngã xuống đầu người trang chu đánh bại Lưu Bang. Ai nha tức giận a. Trúc Giai Âm một cái đánh thu hoạch thích khách. Cái này sóng buộc phát ba người đầu đoàn trong chiến đấu vậy mà chỉ lấy lấy được ba cái trợ công, không có cam lòng. Bất quá trong lòng tình tường dạng này vừa tháp đại đoàn chiến, tốc chiến tốc thắng phi thường trọng yếu, dung không được đồng đội khiêm nhượng đầu người. Hôm nay liền giao cho chúng ta đi cầm tới hai người đầu cao ca vừa cười vừa nói. Đẩy tháp đẩy tháp luôn luôn chỉ thích đánh nhau. Trúc Giai Âm, tịch mịch đều chỉ có thể sử dụng đẩy tháp tới làm tuyên tiết. tiện cẩn thận. Hà ngộ hô hảo. Có thể ra. Mạc Tiện nói, tôn sách đã chạy ra tháp, tiên cơ lập đoàn hắn chống đỡ tháp phòng ngự công kích, lại giao hết chuẩn vị. Lúc này sông ra tháp phòng ngự an hạ tối hậu một pháo thời điểm, Thình Lình chỉ còn lại một tầng tim máu, nhưng cuối cùng là còn sống. Số 0 đổi Từ hạc tường hơi kinh ngạc, lãng bảy đánh thắng cái này, sóng đoàn hắn tuyệt không ngoài ý muốn, nhưng là tôn sách hắn thấy sông đi vào sau nhận tổn thương lại khiến tháp, hẳn là kết cục chắc chắn phải chết, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà sống tiếp được. Cái này đương nhiên là có Mạc Tiện đối tổn thương tinh chuẩn nắm chắc công lao nhưng càng quan trọng hơn vẫn là sủ g ở bên kia phản ứng không đủ đúng chỗ. Cuối cùng chỉ là sân trường đây này. Từ hạc tường cảm khái. Nếu như không phải đâu. Dương Kỳ hỏi. Trước nghiệp thi đấu bên trên, người gặp qua quan vũ phi nước đại 800 giảm tới tiên cơ lập đoàn sao. Từ hạc tường nói. Ê! Đương nhiên cũng không thể nói tuyệt đối không có, tình huống cụ thể vẫn là phải cụ thể ứng đối. Từ hạc tường nhìn thấy Dương Kỳ giống như nói ra suy nghĩ của mình, vội vàng mình trước tiên đem nói cấp về. Nhưng trên đại thể cái này, anh hùng đều là đánh chuẩn bị ở sau vào sân, trước tay rất dễ dàng bị địch nhân nhìn rõ, đồng thời có mạo xương phút thời gian chuẩn bị. Đạo lý ta hiểu." Dương Kỳ gật gật đầu. "Cho nên nói, từ Hạc Tường núi bay, đây chính là trường học các ngươi mạnh nhất đội." Dương Kỳ bất đắc dĩ. "Nàng có thể nói cái gì đó. Từ Hạc Tường không chỉ là tuyển thủ chuyên nghiệp, càng là tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong đứng đầu nhất kia một đợt. Một chi trong sân trường quán quân đội hắn không để vào mắt, ngắm lại giống như cũng là hợp tình hợp lý rất không gì đáng trách sự tình." Ngược lại là chi này, lãng bậy còn có chút bộ dáng A, ta hẳn không có làm được A. Từ hạc từng nói, không có. Dương Kỳ hít một hơi thật sâu. Trận đấu này chúng ta chỉ sợ đã không nhìn thấy nhiều ít chúng ta muốn nhìn đồ vật, ta đã đoán được phía sau sẽ là cái gì cục diện. Từ hạc từng nói, cái gì cục diện. Dương Kỳ hỏi, người cũng đoán xem nhìn. Từ hạc từng nói, ra cắt lượng kinh tế cắt cánh, bên trong gia phụ liên động, không ngừng kéo ra trên lệnh. Dương Kỳ nói, nếu như đạt ma có thể tinh chuẩn đến một ước, cái này không phải là không thể giải quyết. Từ Hạc Tường nói, kia có chút khó khăn đi. Dương Kỳ nói, đương nhiên, sân trường nha. Từ Hạc Tường cười cười, đông nhiên cất bước đi ra ngoài, muộn không ăn cơm no bụng, ta đi tìm một chút đồ ăn vặt, đánh xong nói cho ta kết quả. Nha. Dương Kỳ ứng tiếng, đưa mắt nhìn đội trưởng sau khi rời đi, quay đầu nhìn về Tranh tải. Đường giữa cái này sóng số không đổi ba, nhưng hiện trường trở nên 10 phần yên tĩnh. Lãng bảy lại là tại cái này hai phút hơn thời gian liền thuận thế cầm xuống sụt gờ đường giữa tháp thứ nhất đi theo đánh vào giá khu. Sư g bên này chỉ là một cái tô cách, nào dám đi ngăn cản, chỉ có thể co đầu rút cổ tháp dưới. Bọn hắn tốt lương thần tại đường giữa buộc phát đoàn chiến thời điểm, còn không tới cấp 4. Đợi đến ăn cái này một đợt binh tuyến đến 4 mùa, đoàn chiến đã kết thúc. Tan huyết Tôn Sách hắn nhìn ở trong mắt, nhưng bây giờ phóng đi, cầm xuống Tôn Sách cũng sẽ bị lãng bẩy những người khác giải quyết hết, đã mất bao lớn ý nghĩa. Lương thần cuối cùng lựa chọn nhân cơ hội này ép một chút lãng bẩy hạ tháp, làm sao lúc này mới hai phút hơn, pháo sa đều còn không có xuất động. Nacha cũng không phải cái gì hủy đi tháp cao thủ, cuối cùng cũng chỉ là mài đi mất nửa vết. Lãng Bảy Phương diện tại vơ vét một vòng giá khu về sau, càng phát giành trước. Xu gở chiến đội sớm như vậy liền vứt bỏ trung tháp, giá khu phòng thủ trở nên càng thêm gian nan. Theo Dương Kỳ đây đúng là Lãng Bảy bên trong giá phụ trắng trận phát huy không gian. Thế nhưng là đội trưởng trước khi đi lại nói đây là đạt ma phát huy thật tốt là có thể giải quyết vấn đề, trong lời nói ý tứ trận đấu này tựa hồ còn sẽ có chút cái khác nội dung, đây là chỉ cái gì đâu? Tranh tài tại tiếp tục. Su gở mấy vị thần sắc đều trở nên mười phần nghiêm trọng, Ngụy Hân Nhiên nói gần nói xa tất cả đều là lo lắng, Du Á Trung cũng đứng tại sủ gở góc độ giúp bọn hắn phân tích cục diện. Suy nghĩ điểm lại cũng cùng rời đi từ Hạc Tường Đồng dạng, cho rằng cần đạt ma đứng ra, không đến lãng bảy xe vị, mới có thể đánh về ấu. Nhưng là ngoại trừ cái kia từ Hạc Tường không có nói ra nội dung là cái gì. Từ Du Á Trung lời bình bên trong Dương Kỳ cũng không có nghe được tin tức gì. Đồng học, phía trước có vị trí. Dương Kỳ chính nghĩ ra được thần Một cái hướng lê đường bên ngoài đi thân ảnh đi ngang qua lúc này mới nhìn đến đây vậy mà đứng đấy cá nhân, hướng nàng nói một câu. a ta tại cái này đi, tạ ơn. Dương Kỳ vội vàng hướng người kia nói, nhìn thấy người kia gật gật đầu liền đi ra ngoài, Dương Kỳ lại là sướng suốt. Kia là Hà Lương. Đã lui dịch tiền tuyển thủ chuyên nghiệp, Dương Kỳ cái này lấy chức nghiệp vòng làm mục tiêu người đương nhiên là nhận ra, thậm chí đối Hà Lương hiểu rõ nàng so rất nhiều người đều nhiều hơn một chút. Đầu tiên là từ hạt tưởng hiện tại ra sao lương cho nên tại bọn hắn loại nghề nghiệp này cấp trong mắt, trận đấu này kết cục đã chú định, đã không có nhìn cần thiết sao? cho nên đến cùng là cái gì? để bọn hắn đều như thế chắc chắn trận đấu này kết cục đã chú định. Dương Kỳ nghĩ am muốn. Lẽ đường bên ngoài, Từ Hạc Tường chạy tới Học Sinh Siêu Thị mua bao da cá đậu phộng, đang ngồi ở ngoài cửa trên ghế dài thảnh thơi thảnh thơi ăn, một thân ảnh từ trước mắt hắn đi qua. Hở! Lao hả? Từ Hạc Tường vô ý thức kêu lên. Hà Lương quay đầu, thấy là hắn cũng sửng sốt một chút, ngươi làm sao tại cái này? Trong đội người mới đề cử, nói trường học này có không tệ người trẻ tuổi, ta tới nhìn một cái. Từ hạc tường vừa nói một bên hướng miệng bên trong ném đi cái đậu phộng. Người trẻ tuổi, người mới bao nhiêu lớn à, trường học này bên trong phòng đoán cẩn thận có một phần ba người hẳn là so người lớn tuổi a. Hà Lương cười nói, đặt giả vi tiên, biết hay không? Từ hạc tường nói, hán vị này danh xương vương giả thứ nhất phụ trợ minh tinh tuyển thủ, tuổi thật vừa mới 20 ra mặt, tại tuổi trẻ cơ bản ở vào 18, 19 đến nhị 12. 13 tuổi sân trường đại học bên trong, thật nhiều khi liền là cái đệ đệ. Không thật muốn lấy vương giả vinh diệu trình độ luận kia sát thực, hắn mới là hạt giữa bảy gà vị kia. Thính ngươi có lý, đến xem ai. Hà Lương lập tức nói, gọi Hà Ngộ, giống như ngươi, cũng họ Hà, ngươi nói có khéo hay không? Từ Hạc Tường nói, đặc biệt xảo, hắn vừa vặn là đệ đệ ta. Hà Lương nói, chương 65, Từ Hạc Tường tâm nguyện, đệ đệ ngươi, Từ Hạc Tường kinh ngạc, không thể giả được. Hà Lương cười. Từ Hạc Tường nhất thời ngơ ngẩn, hắn nhìn lên trước mắt sớm đã chút bỏ tuyển thủ chuyên nghiệp thân phận hơn một năm Hà Lương, trong đầu không hiểu xuất hiện ngày xưa trước nghiệp trên trận, mười bước một giết Lý Bạch. Khi đó Từ Hạc Tường chưa trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn vô cùng rõ ràng nhớ đến lúc ấy hắn là như thế nào nâng điện thoại di động, bị trong trận đấu Hà Lương Lý Bạch phấn khích biểu hiện kinh diễm đến nhiệt huyết sôi trào. Hắn chưa có nói với bất cứ ai, Hà Lương là thần tượng của hắn, cùng dạng này thiên tài tuyển thủ giao phong, là hắn đi đến trước nghiệp con đường nguyên động lực một trong. Nhưng là chờ 2 năm sau hắn đứng ở cờ tờ lờ trên sân khấu lúc, Hà Lương cũng đã tại đi xuống dốc. Trong vòng ngoài vòng tròn nghe được, cũng phần lớn là biếm lớn hơn bao thanh âm. Mà tin tưởng vững chắc Hà Lương thực lực người bên trong, từ Hạc Tưởng Thủy Chung là trong đó một vị. Hắn thậm chí mới người thân phận, mạ muội tại trong đội đề nghị đem Hà Lương đảo được Sơn Quỷ chiến đội đến, xem như đem bọn hắn trong đội đi rừng tuyển thủ hung hăng đắc tội một phen, đoạn thời gian kia từ Hạc Tưởng tại Sơn Quỷ thời gian có thể là phi thường không dễ chịu. Bất quá hắn chung quy là sống qua tới, mà lại chịu ra đại danh đường. Vương giả thứ nhất phụ trợ, cái danh hiệu này quan tại trên đầu của hắn, có dị nghị người cũng không nhiều. Nhưng mà lúc này Hà Lương cũng đã triệt để quang hoàn không còn, cuối cùng ảm đạm xuất ngủ. Đương đối thủ, không có gặp được trong trí nhớ mình cái kia thần cản giết thần lý bạch, đương đồng đội tâm nguyện, chờ Từ Hạc tưởng tại sơn quỷ chiến đội bên trong có đầy đủ quyền nói chuyện lúc, cũng đã không còn kịp rồi. Đây là trong lòng hắn một kinh ngạc tột độ sự tình, không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ qua. Mà lúc này, Hà Lương nói hà Nội là đệ đệ của hắn lúc sớm đã chìm dưới đáy lòng kia phần tâm nguyện đống giấy lên Hà Ngộ lúc này tuổi tác, Hà không vừa là lúc trước Hà Lương tại cờ tọt lở bên trong nhất chiến thành danh niên kỷ. Chỉ bất quá, ngẫm lại tại Dương Kỳ tranh tài video trông được qua Thuan Sơn, còn có vừa mới mình tận mắt qua bách lý thủ Đức. cái này Hà Ngộ không không chỉ là cái này Hà Ngộ, coi như lúc này chính ở trong trận đấu hai đội 10 người toàn bộ cộng lại, cũng so ra kém lúc trước Hà Lương mang cho mình rung động. Cầm Hà Lương đệ đệ đi lấp bổ mình trong lòng kia phần tiết lưới, từ hạng tường lắc đầu, mặc dù là huynh đệ nhưng tại cái này đồng dạng niên kỷ bên trên cho thấy vương giả vinh diệu thực lực thực sự có chút cách xa từ hạc tường đang chuẩn bị lại nói chút gì lúc đống nhiên lễ đường bên kia truyền đến một trận ồn ào náo động khán giả tiếng hô lại là từ trong lễ đường thẳng truyền đến bên này vấn đề rốt cục bạo phát sao từ hạc tường suy nghĩ bị trận này kinh hô cắt đứt thẳng thẳng thân hướng lễ đường phương hướng nhìn xem vấn đề kia chỉ sợ sẽ không dẫn tới dạng này bộ phát hà lương nói ngươi chỉ phải là từ hạng tường nhìn về phía hà lương đại khái cùng ngươi nghĩ đến đồng dạng Hà Lương cười. Từ Hạc Tường thật rất là tiếc nuối, tiếc nuối hai người không có có trở thành đồng đội. Nếu không Hà Lương đi rừng, hắn phụ trợ, đôi này giả phụ tổ hợp nói không chừng sẽ trở thành một đoạn chuyển kỳ. Nếu lại về đi xem một chút sao? Hà Lương hỏi. Không cần. Từ Hạc Tường gật đầu, nói cho cùng, liền là một trận người chơi tiêu chuẩn đối kháng. So tuyệt đại đa số trong trò chơi cuộc thi xếp hạng thậm chí đỉnh phong thi đấu trình độ có thể muốn cao một chút, nhưng tại hắn bực này tuyển thủ chuyên nghiệp trong mắt cũng không có quá nhiều có thể nhìn đổ vỡ nói tiếp nói để để ngươi đi. Từ Hạc Tường nhìn xem Hà Lương nói. Trong lễ đường, toàn trường kinh hô vừa qua khỏi. Lúc này tâm tình nhất phiền muộn nhất, hẳn là phải kể tới tô cách cùng hắn các đội hưu. Tại ném bạo quân, ném đi tháp về sau, bọn hắn đã bị lãng bậy toàn diện áp chế. Bất quá bọn hắn cũng không có vì vậy toát ra xu hướng suy tàn. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí phòng thủ, cẩn thận ăn cắp lấy kinh tế bảo trì phát dụng Bọn hắn đang chờ một cơ hội, một lần có thể một lần nữa nắm giữ chủ động cơ hội. Phút thứ năm, đầu thứ hai bạo quân đổi mới lúc. Trang diện chiếm cứ ưu thế lãng bảy, lập tức liền đến thu hoạch cái này bạo quân. Ẩn nút thật lâu sugar, ngay một khắc này phát động phản kích, toàn viên để lên. Bạo quân hố địa hình nhường Đạt ma rất có phát huy không gian, lãng bảy hiển nhiên cũng là kiêng kỵ lấy điểm này. Tại đặt ma ngoi đầu lên trong nháy mắt, trận hình trở nên có một ít tán loạn. Thế là vương chiêu quân đại chiêu hạn chế tẩu vị, Na Cha bắt đầu tìm lãng bảy xếp sau giờ t s điểm, tôn thượng hương lan lụt, tẩu vị đang muốn một đợt buộc phát giờ t lúc, súng vang lên. Bách lý thủ đức, cùng phong chi tức. Đạn xuyên qua hỗn loạn chiến trường, vô cùng tinh chuẩn bắn tới cẩn thận từng ly từng tí, quan sát tốt hết thảy mới bắt đầu vào sân giờ của Tôn Thượng Hương trên thân. 100% tập kích tỷ lệ chính xác. Đó là không có khả năng. Hà Ngộ lúc trước liên tục năm phát súng mệnh về sau, liền rất nhanh pha công, tại về sau Song Phương thăm dò giao phong bên trong bắt đầu bắn không. Nhưng là lần này, Sugar kéo ra giá thức rõ ràng muốn đánh, bách Lý Thủ lướt cái này thần chuẩn kỹ năng thứ 2 lập tức liền lại trở về. Hắn là đi được phụ trợ vị, hắn là không có gì kinh tế. Tại lãng bảy trong năm người thứ nhất đến ngược. Có thể cái này kỹ năng thứ hai một thương, thư đến ra giòn trên thân, ai khó chịu ai biết. Toàn trường người xem kinh hô, bởi vì một thương này mà lên. Tương đối hiểu trò chơi này đều tin tưởng, một thương này trúng đích, số gở cái này một đợt kế hoạch tác chiến liền trở nên đâm lao phải theo lao. Tô Cách Tôn Thượng Hương là sử gỡ hạch tâm giờ GS, nhưng hắn có được khỏe mạnh an toàn giờ TS hoàn cảnh là sử gở toàn đội cần phải đi cố gắng kiến tạo. Kết quả đoàn chiến còn chưa chính thức triển khai, Tôn Thượng Hương liền bị thư rơi mất một phần ba huyết. Một thương này thực hiện áp lực là cho bọn hắn toàn đội. Lãng bảy bên này có Trang Chu giải khống, tiếp xuống ra các lượng, A Kha, Tôn Sách cùng một chỗ hướng phía Tôn Thượng hương đột mặt, 2/3 huyết có đủ hay không Tô cách bảo mệnh. Chớ nói chi là bách Lý Thủ Ước đây mới là thương thứ nhất, hắn kia cùng phòng chi tức đạn, có thể là có thể chứa đựng ba phát. Vừa mới phát chúng đích, lúc này nói không chừng liền đã đang ngắm phát thứ hai. Lúc này Sugar, nay đã là ngược gió tác chiến, dung không được nửa điểm mất cho, kết quả vừa muốn lập đoàn liền bị đối thủ một thương thấp xuống bọn hắn tỷ lệ sai số. Cái này. Rút lui. Tô cách trong lòng có chút nén giận, nhưng vẫn là làm ra rút lui chỉ thị. Hắn đối kỹ thuật của mình từ trước đến nay đều là rất có tự tin, đổi lại đối thủ của hắn lúc, 2 phần 3 huyết chỉ sợ hoàn toàn không đủ để trở thành hắn từ bỏ lý do. Có thể là bởi vì lãng 7 trận này cho, lại làm cho cảm giác nguy hiểm 4 phương tám hướng. Vừa vừa ăn xong bách lý thủ ước đạn cũng không nhắc lại, tôn sách lái thuyền đó cũng là có thể cưỡng ép đến tìm hắn. Cào ca ra cắt lượng, bởi ý thêm kỹ năng thứ 2 xuyên qua thời không. Không chừng liền từ vị trí nào đột nhiên bật hợp đồng dạng nhảy đến trên mặt hắn. Còn có A Kha, từ trước đến nay liền là các lộ ra dọn xạ thủ khắc tình Ván này tôn thượng hương gặp phải đòn sát thủ đơn giản nhiều lắm, Tô cách thực tình không dám tùy tiện buông tay một tú 2 phần 3 huyết. Vậy vẫn là chuẩn đề. Y Nam Gai nếm mật hơn 2 phút đồng hồ sủ gở chiến đội, thật vất vả chuẩn bị phát khởi một đợt phản công. Kết quả bị bách lý thủ đước một thương đánh lui. Đừng nói sủ gở chiến đội thành viên, dưới trận người xem nhìn xem đều cảm thấy biết khuất. Thậm chí có người cảm thấy Sủ Gờ đánh đến có chút sợ. Tốt trên Đài Du Á trung nhanh chóng cấp ra giải thích. Bách Lý Thủ Đức nếu như luôn có thể dạng này tại đoàn thời gian chiến tranh tư đến Tôn Thượng Hương, kia sủ gở chiến đội cái này đoàn liền không có cách nào đánh. Vậy nên làm sao đây? Ngụy Hân nhiên hỏi. Na cha vẫn là phải chằm chằm một chút Bách Lý Thủ Đức, nhưng Lưu Bang không thể lại cùng hắn, dù sao Bách Lý Thủ Đức là phụ trợ vị, không có chiếm nhiều thiếu kinh tế, ở trên người hắn hoa nhiều khí lực như vậy chính diện đoàn sẽ bị lãng bại trong nháy mắt đánh tan. Cho nên lưu bang đại chiêu tốt nhất vẫn là giữ lại bảo đảm tôn thượng hương, thực sự không được. Tôn thượng hương ra một kiện phòng ngự trang A. Dù Á Trung nói, lão này thời nay viết văn làm sao viết trang bị thành trang bức rồi bốn. Hiện trường người xem nghe đến nơi này, nhịn không được một mảnh xôn xao. Nhường một cái hạch tâm giờ tờ S vị xạ thủ ra phòng trang, cái này. Tôn nghiêm ở đâu A? chương 66, cầu ngầm miệng. Xạ thủ anh hùng ra phòng ngự trang, tại giờ tờ S hoàn cảnh mười phần ác liệt tình huống dưới xác thực có thể rất hữu hiệu để cao dung sai nhất là đối cao thủ mà nói nhiều một giây sống sót liền có khả năng để bọn hắn đánh về một mảnh bầu trời nhưng là từ lúc cờ đờ lơ Minh Tinh xạ thủ Trần Treo tại mẫu cục đối xạ tay 10 phần không hữu hảo tranh tài hoàn cảnh bên trong kiên trì để cao công kích đến cùng cuối cùng lịch chuyển tranh tài cũng tại sau trận đấu phỏng vấn khinh thường Lưu Câu tiếp theo ra phòng trang xạ thủ là không có tín ngưỡng danh nôn về sau vô số xạ thủ người chơi quả nhiên lập tức tìm được tín ngưỡng kia về sau trong một đoạn thời gian xạ thủ ra phòng trang một lần trở thành làm cho người khinh bị hành vi bây giờ Trần Treo sớm đã xuất ngũ. Nhưng hắn câu này danh ngôn lại như cũng bị rất nhiều người chơi thờ phụng cũng tuân thủ. Gia phòng trang xạ thủ coi như có đầy đủ lý do cùng chói sáng biểu hiện, tại trong mắt những người này đây cũng là một loại thỏa hiệp, từ ngươi lựa chọn phòng trang kia một cái trước mắt, ngươi cũng đã thua. Tô Cách có hay không dạng này tín ngưỡng mọi người không được biết, nhưng là xạ thủ gia phòng trang, đúng là trong mắt rất nhiều người kia là rất mất mặt nhi một sự kiện, là đối kỹ thuật của mình cùng thực lực cũng không đủ lòng tin biểu hiện. Tô Cách sẽ làm như vậy sao? Dưới trận triển khai thảo luận Tranh tài đạo truyền bá cũng thỉnh thoảng cắt ra song phương trang bị, Tô Cách tôn thượng hương tự nhiên mà vậy thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Lúc này tranh tài thời gian tới gần 6 phút, Tôn thượng hương kinh tế 3000 có thừa 4000 không đủ, cấp tốc giày chiến về sau, cái thứ nhất công kích lớn kiện vô tận chiến nhận sớm đã làm tốt, lúc này ngay tại làm Tôn thượng hương kiện thứ hai trọng yếu công kích trang bị tông sư chi lực. Lấy sủ gở chiến đội trận này 3 phút liền đã ném đi đường giữa tháp thứ nhất sụp đổ bắt đầu đến xem, Tôn thượng hương kinh tế có thể duy trì tại trình độ này đã tính tương đương không dễ. Tôn thượng hương hiện tại hẳn là tại làm tông sư chi lực nhìn thấy cái này trang bị chế tác tiến độ. Ngụy Hân nhiên nói, vậy cũng không nhất định. Có một kiện phong trang, cùng tông sư chi lực vừa lúc có một dạng quá độ trang bị. Du Á Trung vừa cười vừa nói, ngài nói là băng ngân chi ác. Ngụy Hân nhiên đối trò chơi rất quen thuộc, lập tức kịp phản ứng. Băng ngân chi ác cùng tông sư chi lực cái này hai trang bị bị động hiệu quả đều gọi cường kích. Mặc dù thực tế miêu tả cũng không giống nhau, nhưng vẫn là có được đồng dạng quá độ trang bị, bị động hiệu quả đồng dạng là gọi cường kích tiểu trang bị quang huy chi kiếm. Mà lúc này nằm tại tôn thượng hương thanh trang bị bên trong, vừa vặn chính là cái này tiểu trang bị. Không sai. du á chung gật đầu. Cái này. Hẳn là sẽ không làm muốn ra băng ngân chi ác ga. hân nhiên có chút không có nắm chắc nói. Cái này nên sẽ không. Nếu như đây là thuận gió cục, là đè ép đối thủ đang đánh, ra cái băng ngân chi ác còn có thể dính một dính mục tiêu. Hiện tại tình thế ngược gió, băng ngân chi ác đối tôn thượng hương không được bao lớn tác dụng bảo vệ, giảm tốc ý nghĩa cũng không lớn. Hẳn là sẽ không. Du á chung nói vậy ngươi nói cái gì kỉnh? ngụy hân nhiên cố nén nhả ránh xúc động nàng là chân tình thực cảm giác nóng trong sủ gở chiến thắng trở ngại bình luận thân phận cố gắng khống chế không đi qua phân thiên vị nhưng cảm xúc trung quy là có một ít không có cách nào giống du á trung ung dung như vậy chuyện trò vui vẻ nghe du á trung cái này nói nửa ngày lại là nói cái nói nhảm kém chút không có trận mắt chừng một cái cho hắn người tông sư này chi lực làm được tôn thượng hương giờ đờ ép liền không sai biệt lắm thành hình phía sau liền có thể bù một hạ phòng ngự du á trung nói tiếp ừ Ngụy Hân nhiên đơn giản ứng tiếng, nói thật, nàng không muốn sủng gờ thua trận tranh tài, nhưng cũng không muốn nhìn thấy tô cách vì thắng ra phòng trang. Tóm lại chính là nàng không nguyện ý nhìn thấy sủng gờ chiến đội có chút chật vật. Sủng gờ chật vật đối ứng nhưng chính là lãng bảy cao quang, mà đây đã là bọn hắn vương giả xã đoàn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cái kia bị bọn hắn ghét bỏ đến bị toàn bộ trong trường vương giả vòng xa lánh cao ca cùng lãng bảy đang đem bọn hắn từng bước từng bước dẫm tại dưới chân. Hiện tại coi như chỉ còn tô cách cùng hắn sủng gờ chiến đội a, nếu như cũng thua trận. Ngụy Hân Nhiên hướng dưới đài mắt nhìn, Vương giả xã đoàn cốt cán phần lớn ngồi phía trước sắp xếp, kia một trương khuôn mặt quen thuộc bên trên, nhìn ra được cùng nàng cộng đồng lo lắng. Đây cũng không phải là sủ gờ một chi đội ngũ thắng bại, mà là liên quan đến toàn bộ Vương giả xã đoàn mặt mũi sự tình. Muốn thắng a, thực sự không được, liền ra cái phòng trăng đi. Ngụy Hân Nhiên trong lòng đã thỏa hiệp, cuối cùng thắng bại cuối cùng là trọng yếu nhất, còn đem sủ gờ đánh thành nổ gió, bước bách tu cách tôn thượng hương ra phòng loại này quan hoàn, liền tạm thời nhường lãng bảy đám gia hỏa mang một mang đi. Tiếp tục tranh tài tiến hành, sugar bên này đưa cho tô cách tiến thêm một bước duy trì, ra sức bảo vệ lấy hắn phát dục rốt cục tại 7 phút lúc, tôn thượng hương tông sư chi lực làm ra, có phải hay không muốn bổ phòng ngự trang, lúc này liền muốn thấy rõ ràng, đạo truyền bá cắt ra thanh trang bị về sau, từ đầu đến cuối liền không đóng lại, thẳng đến lại gom lại 250 khối tôn thượng hương, dứt khoát tại trang bị cột bên trong lại tăng thêm một thanh kiếm sát. Nô. No. Nha. A. Hiện trường toát ra đủ loại thanh âm. Cái này 250 khối nho nhỏ kiếm sắt nhìn không ra Tô Cách sau đó phải làm cái gì trang bị, nhưng ít ra là công kích trang không thể nghi ngờ. Vì an toàn ra một kiện phòng ngự trang. Tại bọn hắn Đông Giang đại học người mạnh nhất trước mặt loại này tuyển hạng xem ra là không tồn tại. Sugar, cố lên, không biết là ai, bất thình lình đột nhiên hô lớn một tiếng, đi theo liền có thất linh bắt lạc thanh âm phụ họa. Lại sau đó, vương giả xã đoàn bên này dứt khoát có người đứng lên, tiêu sủ G đội tên, kéo theo toàn trường người ủng hộ hô lên cố lên. Hoa, đây thật là cùng chúng ta chức nghiệp đấu trường bầu không khí không kém bao nhiêu a du a trung thấy thế nói ngụy hân nhiên cười cười cảm xúc cũng có chút bành trướng âm thầm còn có chút ghen ghét đông giang đại học có thể khiến người ta dạng này vì bọn họ đứng đài hò hét chỉ sợ cũng chỉ có sủ gở chiến đội về phần buồn chàng bọn hắn đối thủ ngụy hân nhiên không có lộ ra xem thường chỉ là mặt không thay đổi nhìn lãng bảy chiến đội bên kia một chút dưới trận duy trì âm thanh lúc này cũng tạm có một kết thúc kết quả là tại một phương hướng nào đó đột nhiên đứng lên tới một người giống lớn một tiếng lãng bảy Ngồi đây phải sợ hãi, cùng một chỗ hướng phương hướng kia nhìn lại. Triệu tiến nhiên nhìn hai bên một chút, lớn tiếng hỏi, có người hay không hô? Trả lời hắn là một mảnh tiếng cười, nhưng cái kia duy trì sủ gờ người cười đến nhất là vui vẻ. Lãng bẩy, vẫn là tôi đi. Đổi lại khác đội loại thời điểm này vì trận chung kết bầu không khí nói không chừng còn có thể góp cái thú, nhưng là lãng bẩy, đã được đáp lại chỉ có tiếng cười. Triệu tiến nhiên bất đắc dĩ, hầm hực ngồi xuống, trận mắt trừng mắt về phía một bên mấy cái đồng học, làm sao không đi theo ta hô? Sợ bị đánh mấy cái đồng học rất là thành khẩn nói. Rắc rưởi. Triệu Tiến Nhiên mang câu, lại nhìn về phía Tranh Tài lúc, phát hiện thỉnh thoảng còn sẽ có người quay đầu nhìn hắn cười tuét tuét, cũng chỉ có thể giả bộ không thấy. Ôi, cái này lãng bậy đội, giống như Du Á Chung chú ý tới cái này khúc nhạc dạo ngắn, bất quá nói được nửa câu cũng không biết làm sao nói đi xuống. Ngụy Hân Nhiên cười cười, cũng không định trên đài theo Du Á Chung trò chuyện được này, mở miệng liền đem thoại đề hướng Tranh Tài mang, Tôn Thượng Hương tựa hồ cũng không định bổ phòng ngự trong nha. Ừm cách đồng học tương đối tự tin, nhìn đến vẫn là hy vọng dựa vào cao hơn buộc phát mở ra của diện. Nói đến nếu như chỉ là đến từ Bách Lý Thủ Đức uy hiếp, như vậy đồng đội là một chút thích hợp hiểm hộ, lại thêm Bách Lý Thủ Đức cũng luôn không khả năng mỗi một súng trúng đích. ẩm Du Á Trung nói vẫn chưa xong, Bách Lý Thủ Đức kỹ năng thứ hai tiếng súng vang động, một thương này không có đánh chúng tôn thượng hương, sù gơ bên này xác thực như Du Á Trung nói, có đồng đội vì tôn thượng hương trước người là một cái ngăn cản. Nhưng là một thương này lại đem Tôn Thượng Hương vất vả đánh nửa ngày đỏ bờ UFf cho lấy đi. Giờ khắc này, Ngụy Hân Nhiên thật giống như đối du á trung hô hai chữ, ngậm miệng. Chương 67, Tính Mịch trí Nhãn. Cản đỏ a, ngươi cản ta làm gì? gờ giọng nói trong kinh nói chuyện, Tô Cách Lít có đã mất đi bình tĩnh, trong giọng nói toát ra rõ ràng nôn nóng cùng phiền muộn, cái khác bốn người đưa mắt nhìn nhau, đều không có lên tiếng âm thanh. Ý thức được mình có một chút thất thố, Tô Cách chậm chậm sau nói, "Một thương này hắn liền là thư đến ta." Chúng ta cũng không lập tức đánh đoàn, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Thế nhưng là cái này đỏ mất đi, tiếp xuống đến thiếu khoảng chừng nửa phút trở lên, nếu như bọn hắn chủ động bức đoàn chúng ta hoàn toàn tiếp không được, lại muốn bị áp chế một đợt. Ta không muốn nhiều như vậy." Phụ trợ Vương Hoắc có nói. "Kia Thái Điểu bách Lý cũng là tà môn, hiện đang mới thôi chúng đích mỗi một thương đều để chúng ta rất khó chịu đường giữa Lưu Nhàn Chu nói. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta chính là hai lựa chọn, gửi hy vọng ở thương của hắn không chính xác, vẫn là đánh đoàn thời điểm nhằm vào hắn một chút." Tô Kế nói. Bốn người khác một mảnh trầm mặc, gửi hy vọng ở đối phương không chính xác, cái này sợ có cái văn nhất, cần phải cố ý đi nhằm vào một cái phụ trợ, bọn hắn lại cảm thấy lòng có không đáng. Người cảm thấy thế nào, cuối cùng tốt lương thần đem vấn đề lại ném vào cho Tô Cách. Nhằm vào một cái đi. Tô Cách nói, cảm thấy thâm than. Hắn cũng cảm thấy nhằm vào một cái phụ trợ có chút không có lời, có thể hắn đã nhận ra trong đội ngũ bầu không khí dị dạng, bách lý thủ đước lúc trước chúng đích số thương, đã cho bọn hắn lưu lại đầy đủ bóng ma tâm lý vừa khai chiến liền muốn nhiều một phần lực chú ý tại chú ý Bách Lý Thủ Đức vị trí cùng yểm hộ Tôn Thượng Hương bên trên. Như thế còn không bằng phái một người nhằm vào một chút, khiến người khác yên tâm an tâm tác chiến. Giao cho ta đi nhìn thấy Tô cách nói như thế về sau, Lương Thần lập tức tỏ thái độ, hắn cái này Na Cha tuyển ra vốn là nhằm vào Bách Lý Thủ Đức, cho đến trước mắt không có chút nào hành động. Đối tuyến càng bị Mạc Tiện Tôn Sách toàn diện áp chế, không có chút nào tuyến quyền. Cái này cố nhiên có Na Cha xác thực đánh không lại Tôn Sách vấn đề, có thể Lương Thần tự xưng là đông giang đại học thứ nhất tốt bị ép thành bộ này đau thương, lại không làm một ít chuyện ra đến chính mình đều cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. đến tìm một đợt cơ hội, không thể một mực tiếp tục như vậy. tô cách tiếp lấy còn nói thêm, đánh chỗ nào, bốn người khác rồi giết nói, bị ép thành dạng này, sugar chiến đội từng cái đều là lòng có không cam lòng. sau đó một dính đến cái này thực tế chấp hành, lập tức cảm thấy khó làm chỗ. sugar có cha có lư bang, có thể đánh toàn bộ bản đồ trợ rút, nhưng vấn đề là lãng bảy chiến đội hai cái này đường biên, một bên là trang chu, có giải khống. Có thừa ra nhanh, thấy tình thế không đối lập tức liền trượt, lưu không được. Một bên khác là Tôn Sách, có thuyền mở, thấy tình thế không đối theo gió vượt sóng, bá thể trạng thái đồng dạng không có cách nào lưu. Hai cái này đường biên, vô luận chủ công bên nào, tốt nhất tình trạng đại khái là là cầm tới bên ngoài tháp, muốn giết người có thể không dễ dàng như vậy. Về phần đường giữa, có cao ca tọa chấn, đừng bị nàng đảo hố cho chôn cũng không tệ rồi, chạy tới tính toán nàng, thực sự không phải một cái lựa chọn sáng suốt à. Như thế phương pháp bài trừ xuống tới, cuối cùng đi dừng Bạch Văn Vũ lên tiếng. Nếu không bắt một đợt ra khu xem một chút đi. Ván này Bạch Văn Vũ cầm Đạt Ma đi rừng, Triệu Hoán Sư kỹ năng mang theo trừng kích không có bờ lại ý, đối Đạt Ma thực lực có nhất định ảnh hưởng, bất quá ra khu tác chiến đối Đạt Ma tới nói vẫn rất có lợi, Bức tường khá nhiều, tương đối dễ dàng đại chiêu không chế lại mục tiêu. Những người khác cũng phát hiện không có có cái gì đặc biệt lựa chọn tốt, tựa hồ chỉ có con đường này có thể đi. Làm sao sủ gở bắt đầu về sau liền rơi hạ phòng, bị phá trung tháp sau nhà mình ra khu đôi hộ không chu toàn, hoàn toàn không có đặt chân đối diện ra khu cơ hội. Kể từ đó cũng liền không cách nào nắm giữ đối diện giá quái đổi mới thời gian. Cái này tiến công dã khu không phải đi ngắm cảnh, mà là muốn cấp điểm dã quái tài nguyên trở về, cái này không biết đổi mới thời gian, tiến công thời cơ cũng liền không cách nào chuẩn xác nắm chắc. Sugar bên này giá phụ báo đoàn, lại thêm Tô Cách cái này Tôn thượng hương, bắt đầu thăm dò tình hướng lãng bảy phương hướng xuất phát, đường giữa Vương Chiêu Quân cũng làm tốt tùy thời chuẩn bị tiếp viện. Kết quả một đoàn người mới vừa đi tới dã khu cửa ải, liền thấy một phát bạch lý thủ tính mịch chi nhãn, cũng không giấu ở bụi cỏ liền như thế nằm ngang ở giao lộ, như cái lộ bá giống như sáng ngời có thần nhìn bọn hắn chằm chằm. Su gờ chiến đội kinh tế lạc hậu, chủ cê tôn thượng hương không có đỏ bờ uffgts lửa không đủ, căn bản không dám theo lãng bảy chính diện giao chiến. Lúc này mới có đánh lén ra khu quyết sách, phương châm chính là muốn tiến nhanh mau ra, trộn một đợt liền đi, tuyệt không cho lãng bảy trợ giúp cơ hội. Kết quả hiện tại mới vừa đến người ta giã khu ngoài cửa lớn, hành tung liền toàn bộ bại lộ, cái này còn tiếp tục thâm nhập sâu, chờ lấy bị người làm sủi cảo sao? Nhìn thấy tô cách tôn thượng hương dừng bước. Đạt Ma cùng Lưu Bang hướng phía trước dò xét hai bước liền cũng không động đậy nữa, đi theo liền nghe tô cách có chút cắn răng thanh âm, rút lui. Tôn thượng hương rút đi, Đạt Ma xoay người đi đường giữa theo Vương chiêu quân hội hợp. Lưu Bang đứng tại tĩnh Mịch Chi nhãn lên chuẩn bị trừ bỏ, rất nhanh súng vang lên, chính giữa Lưu Bang. Vương Hoắc quan thần sắc chết lặng, một thương này có thể nói sớm tại trong dự liệu của hắn. Một đợt kế hoạch cứ như vậy vô tận mà chấm dứt, tại thấp đoạn người chơi xem ra bởi vì là một cái tĩnh Mịch Chi nhãn bại lộ tầm mắt liền rút lui thực sự khoa trương, nhưng tại có trình độ người chơi trong mắt dạng này sớm bại lộ tình huống dưới còn không rút lui gọi là đầu sát sugar chiến đội những người ủng hộ nhìn thấy cái này đều cảm thấy rất tiếc nuối bọn hắn có quan chiến tầm mắt biết lãng bảy giã khu vừa lúc liền muốn đổi mới sugar chiến đội cái này một đợt phản giã đánh bậy đánh bạ lại tới đúng lúc làm sao bởi vì sớm bại lộ không dám xâm nhập thậm hưởng rút đi Tính mịch chi nhãn tuy bị trừ bỏ có thể bách lý thủ đưa đi theo a kha rất nhanh cùng một chỗ tới a kha thu giã bách lý thủ đưa tiến lên dứt khoát là tại đường sông lên một lần nữa bảy ra một cái tinh mịch chi nhãn Ngụy Hân Nhiên cảm thấy thở dài, Du Á chung nhìn đến đây, không khỏi cũng như mày. Nói thật loại này trong trường học sinh tổ chức tranh tài hắn hoàn toàn không có để vào mắt, nhường trình độ của mình đến giải đọc tranh tài như vậy, hắn thấy đều là một loại lãng phí. Thế nhưng là tranh tài tiến hành đến dưới mắt cục diện này, thật muốn đem đặt mình vào trên trận, ném đến sủ g một phương, cái này phải đánh thế nào bắt đầu mặt, hắn đột nhiên phát phát hiện mình cũng tìm không ra biện pháp quá tốt. Nhưng hắn cái nghề nghiệp này tuyển thủ cũng không tìm tới lỗ thủng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa lãng bảy bên này điều hành cũng đạt tới chức nghiệp tiêu chuẩn. Loại này đối với cục diện, cũng hoặc là nói là đối tiết tấu thật sâu trường không cùng thống trị. Hiện trường sợ là đều không có nhiều người có thể thấy được a. Du Á Trung nghĩ như vậy, ánh mắt không khỏi quét về phía dưới thính phòng hàng thứ nhất, kết quả lại phát hiện nguyên bản Hà Lương Châu ngồi chẳng biết lúc nào lại nhưng đã trống không ra. Chẳng lẽ hắn sớm một bước phát hiện lãng bảy đã thống trị cục diện, ván này đã không có tất yếu coi lại sao? Du Á Trung trong lòng không có khởi nguyên dâng lên một trận bất an. Làm Hà Lương vị trí người tiếp nhận, trong lòng của hắn tự nhiên sẽ có cùng Hà Lương lòng so sánh. Mặc dù không có qua chính diện giao phong, nhưng đi rừng đổi hắn ngày mốt chọn chiến đội lập tức đoạt giải quản quân, đơn giản không có cái gì có thể so sánh đây càng có thể nói rõ hắn trình độ cao hơn. Nhưng là bây giờ, Hà Lương lại sớm hắn một bước nhìn ra trận đấu này nội hàm, há Hà không phải nói rõ Hà Lương xuất ngũ một năm về sau tiêu chuẩn còn ở phía trên hắn. Sao lại có thể như thế đây? Đại khái chỉ là đi phòng rửa tay ha. du á chung nghĩ đến thậm chí bắt đầu ở trong lối đi nhỏ tìm kiếm lên Hà Lương thân ảnh, hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng đưa tới Ngụy Hân Nhiên chú ý. Á Trung đại thần, ngài đang tìm cái gì đâu? Ngụy Hân Nhiên nghi ngờ nói. À, không có gì, ta chính là quan sát một chút hiện trường phản ứng của mọi người, nhìn xem có bao nhiêu người thấy rõ ràng dưới mắt Thế cục Dù Á Trung nói. Chân chính Thế cục Không sai, dưới mắt lãng bảy chiến đội không thể nghi ngờ là chiếm ưu, điểm này mọi người cũng nhìn ra được. Nhưng là ta nói cho đúng là, lãng bảy chiếm cứ ưu thế. Khả năng so rất nhiều đồng học tưởng tượng được đều phải lớn hơn nhiều. Du Á Trung nói, chương 68, đơn bài tuyển thủ, 7 phút, lễ đường lối vào. Tại nghe xong Du Á Trung vừa mới lời này về sau, Hà Lương mắt nhìn đối cục thời gian, đối bên cạnh Từ Hạc Tường nói, cậu vật, có chút tiến bộ a, 7 phút liền phát giác được lãng bảy đối với cục diện đem khống. Từ Hạc Tường căm giận bất bình nói, một bên trên điện thoại di động một trận thao tác, một cái 200 khối hồng bao phát cho Hà Lương. Tạ ơn từ đội. Hà Lương tiếp thu hồng bao, cười nói. Ngươi ý đến? Từ hạc tường cuối cùng ý khó bình. Thiên trạch hiện tại là đánh vận doanh làm chủ, tại đại cục lên du á trung không đến mức giống ngươi nói chế như vậy cùn. Hà Lương nói, hai người ở bên ngoài cho tới hàng nộ, tự nhiên mà vậy cũng liền nói đến lãng bảy ván này bố cục cùng ý đồ. Cái này không sai biệt lắm là chức nghiệp cấp cấp cao nội dung, bình thường người chơi trình độ cao có thể sẽ có cảm giác nộ, nhưng đại thể là một loại tranh tài đánh nhiều trực giác trạng thái. Thật muốn bọn hắn hệ thống nói ra cái 1 2 3 thứ tư, bọn hắn phần lớn hội miêu tả không rõ có lẽ có để lại để loạn Bất quá tại cái này trong lễ đường, còn có Du Á Trung như thế cái tuyển thủ chuyên nghiệp, bất quá từ hạc tưởng quả quyết cho rằng Du Á Trung trong lúc nhất thời đều không thể phát giác lầm rõ, Hà Lương lại cho rằng Du Á Trung Trung quy là chức nghiệp cấp, không có từ hạc tưởng cho rằng như vậy xuẩn. Cuối cùng hai người đánh cực, lấy 8 phút làm hạn định. Cái này về sau Du Á Trung phát giác, tính từ hạc tưởng thắng, trước đó có phát giác, cái kia chính là Hà Lương thắng. 8 phút chúa tể hội đổi mới, đối chúa tể tranh đoạt từ trước đến nay đều là rất trọng yếu thắng bại điểm. Ngay cả từ hạc tưởng đều không tin Du Á Trung tại vòng này Tiết bên trong còn không phát hiện được lãng bảy đối với cục diện trường khống Sau đó hai cái lại trở lại lễ đường Tiến đến không hẳn sẽ liền nghe đến trên đài Du Á Trung lời này Lúc này 7 phút, ý thức được lãng bảy ưu thế so nhìn còn mưa lớn Hiển nhiên Du Á Trung đã đọc lên lãng bảy bố cục Đội trưởng, nơi hẻo lánh Dương Kỳ thấy được hai người Lúc này đi tới kêu một tiếng Ừ, các ngươi đội Hà Lương xứng sở, hắn nhớ kỹ cái này Trước đó đứng tại nơi hẻo lánh xem so tài nữ hài còn tưởng rằng là tới chậm tìm không thấy vị trí học sinh trường học các ngươi a nghỉ học gia nhập đội chúng ta từ Hạc từng nói nha hà lương lập tức biết hắn tại học sinh chỗ công việc có học sinh nghỉ học đương nhiên sẽ biết đang nghe cái này học sinh nghỉ học nguyên do sau cũng là tốt một phen cảm khái cái này cùng hắn năm đó lựa chọn kỳ thật được cho rất tương tự chỉ là hắn lúc ấy muốn càng trẻ tuổi một chút hà lương lão sư ách cũng là tiền bối ngài tốt dương kỳ nói ngươi tốt cố lên a hà lương cười cười nói Còn có rất nhiều thứ muốn học, trước đó đội trưởng nói trận đấu này có một cái sủ gở khó mà giải quyết yếu điểm, ta đến bây giờ cũng không nhìn ra là cái gì. Dương Kỳ nói, Kê Du Á Trung vừa nói, Lãng Bảy ưu thế so tưởng tượng lớn ngươi có thể hiểu chưa? Hà Lương hỏi, Lãng Bảy hai cái đường biên đều rất khó bắt, đường giữa tùy thời đều tại phụ trợ cùng đi rừng trợ giúp phạm vi bên trong, lại có bách lý thủ đước thả tính mịch chi nhãn, vị trí đều vô cùng tốt, sủ gở vừa có tiến công cử động liền sẽ bị sớm bại lộ. Đối thủ gờ ra khu đổi mới thời gian cũng nắm giữ tinh chuẩn, coi như không đi quy mô sầm lớn, Bách Lý Thủ ước cũng từ đầu đến cuối đang lợi dụng kỹ năng thứ hai quấy giày đối diện tiết ấu, vừa mới còn đã bắn xuống một cái đỏ bờ uff cảm giác bọn hắn hiện tại tiến có thể công, lui có thể thủ, chỉ cần mình không phạm sai lầm, thật rất khó thua. Dương Kỳ dùng thăm dò tính khẩu khí từng chút từng chút nói, như thế nào? Từ Hạc Tường nhìn về phía Hà Lương, rất lợi hại. Hà Lương gật đầu, đội trưởng kia nói đến điểm, là chỉ lãng bảy cái này chỉnh thể bố cục sao? Dương Kỳ hỏi, đó cũng không phải, ngươi suy nghĩ lại một chút. Từ Hạc Tường vừa cười vừa nói, đi theo quay đầu nhìn về phía Hà Lương. Nếu như là ngươi tại số ở, ngươi hội đánh như thế nào phá cục diện này? Hà Lương trầm ngâm một hồi, cuối cùng há miệng chỉ nôn một chữ, giết. Từ Hạc Tường liền giật mình, trong đầu không khỏi liền lại bắt đầu hồi ức năm đó Hà Lương đại sát tứ phương chẳng cảnh, bất quá lần này hắn rất mau trở lại đến hiện thực, chậm rãi gật đầu nói, không sai, ngươi loại nhịp điệu này hình đi rừng, là có cơ hội bằng vào sức một mình đem tiết tấu cấp về. Bất quá bây giờ cái này xuống gờ, đừng nói bọn hắn, hiện tại liền là đem du á trung thay đổi đi, hắn loại này lại phụ trợ công năng hình đi rừng, sợ đều không có có ý thức, cũng không có quen thuộc tìm tới dạng này để vào. Dạng này thích khách, lãng bảy bên này ngược lại là có. Hà Lương cười nói, "Ha ha, cái kia a khả sao?" Nàng đúng là nhìn ra được một mực tại tìm cơ hội giết người. Bất quá nàng tiết tấu cũng không có rất bận tâm toàn đội, đơn bài tuyển thủ a. Từ hạc tường làm chức nghiệp vòng đỉnh tiêm phụ trợ kiêm đoàn đội chỉ huy. Ý thức cùng sức quan sát là thật không thể chệ, trúc giai âm trên người đơn bài khí chất trong mắt hắn dị thường rõ ràng. Chỗ này Dương Kỳ nghe tới cảm xúc rất nhiều, Hoa Dung chiến đội đương thời gian không chờ gặp trúc giai âm, có thể không cũng là bởi vì trên người nàng loại khí chất này. Nhưng lúc này từ chức nghiệp đại thần trong miệng nghe được đánh giá như vậy, lại đều không giống Hoa Dung như thế rất nhiều ghét bỏ, hoặc là nói, căn bản cũng không có ghét bỏ, khẩu khí ngay vào, còn có mấy phần thưởng thức. Thoạt nhìn là, Hà Lương nói, đơn bài tuyển thủ gặp lại dạng này đoàn đội. chật chậc. Từ Hạc Tường nói, trong giọng nói vậy mà mang theo chút mê mẩn. "Đội trưởng ý của ngài là?" Dương Kỳ cảm thấy mình có cần phải minh xác một chút từ Hạc Tường lời này là có ý gì. Loại này tuyển thủ am hiểu đơn đả độc đấu, có được so với bình thường tuyển thủ càng thêm nhạy cảm sức quan sát cùng bắt cơ hội năng lực. Nhưng là tại chức nghiệp cấp trong trận đấu, đội ngũ chỉnh thể tính mạnh hơn, một người dù cho bắt được thời cơ, đại bộ phận thời điểm cũng cần đoàn đội cùng lên đến củng cố. Nhất là tại đối thủ đối ngươi phong cách đã có nhất định nhận biết cùng phòng bị thời điểm, càng cần hơn đoàn đội duy trì cái này liền cần chi đội ngũ này bên trong chí ít còn có một người có thể đọc hiểu cái này tên sát thủ ý thức có thể kịp thời hữu hiệu tổ chức lên phối hợp nếu không đội ngũ cũng sẽ rất dễ dàng đứng trước cách rời từ hạc tường nói cái này một lời nói thời điểm một mực là nhìn xem dương kỳ nhưng là dương kỳ nghe nghe ánh mắt vẫn không khỏi chuyển hướng hà lương đội trưởng ở nói tình trạng này chẳng phải là rất giống hà lương ngày xưa tại thiên trạch chiến đội lúc tình trạng vậy cái này tư vị này tuyển thủ đến chỉ dẫn toàn đội không được sao dương kỳ hỏi Trên lý luận đương nhiên có thể, nhưng trên thực tế rất khó. Ta đánh cái so sánh, loại này đấu pháp vốn là thấp dung sai, giống tại trên mũi đao hành tẩu. Hiện tại ngươi không chỉ cần ta đi mũi đao, trả lại cho ta ném đi 10 cái tám cái phần phật vòng để cho ta chuyển Ta không biết tương lai sẽ có hay không có dạng này thiên tài tuyển thủ xuất hiện, nhưng từ hiện tại hướng đi qua nhìn, đại khái chỉ có Lý Văn Sơn có thể làm được 8 thành, không, 7 thành đi. Từ hạc từng nói, kia lãng 7 cái này đội đâu? Dương Kỳ lại hỏi, cái này đội. Cái này đội nào có phức tạp như vậy, bọn hắn a xa không có như vậy cực hạn, ý đồ của nàng không khó phán đoán, cho nên Lãng Bảy chỉ huy hoàn toàn có thể nhường đội ngũ đuổi theo nàng. Bất quá càng quan trọng hơn là, nàng không phải Lãng Bảy tiết tấu điểm a, cũng không gánh chịu vì Lãng Bảy mở ra cục diện trước trách. Từ Hạc tường nói, kia Lãng Bảy ván này hạch tâm điểm đến ngọn nguồn là cái gì a? Xem đi, lập tức chúa tể nơi này ngươi liền sẽ thấy. Từ Hạc tường mắt nhìn tranh tài, thời gian hướng đi 8 phút, Lãng Bảy chiến đội đã bắt đầu hướng chúa tể phương hướng ngo nghe muốn động. Mà Sugar ở chiến đội lần này hiển nhiên cũng không định lùi bộ, cũng tại chiều chúa tể phương hướng điều binh khiển tướng. Chương 69, bị xem nhẹ Trang Chu. 8 phút, chúa tể giáng Lâm Vương giả hạ gốc. Làm một thông qua đẩy tháp để đạt được thắng lợi cho chơi, chúa tể đối với cục diện ảnh hưởng từ trước đến nay đều là to lớn. Chiếm cư dẫn trước địa vị Lãng Bảy tới gần 8 phút lúc cũng đã bắt đầu hướng bên này bố cục, chiếm cư lấy đường sông tầm mắt. Sugar một phương ở vào lạc hậu, cũng không dám cùng Lãng Bảy chính diện tranh đoạt, năm người bắt đầu hướng mình hồng khu tập hợp dự định từ chúa tể hố mặt sau tùy thời đánh lén, chờ lãng bảy chúa tể đánh tới một nửa, sủ gờ năm người thần binh trên trời rơi xuống, giết người đoạt long. hình ảnh như vậy quá đẹp, đẹp đến cho dù là nhất hướng về sủ gờ chiến đội người cũng không dám dạng này chờ mong. tại đây đủ chiếm cứ đường sông tầm mắt nhưng không có phát hiện sủ gờ một phương động tĩnh về sau, lãng bảy phương diện lập tức bắt đầu mở rộng tầm mắt, đường trên trang chu dọc theo phía trên dã khu cửa ải hướng phía sủ gờ hồng khu bên trong bơi đi. đỏ hố phía sau bụi cỏ, sủ chiến đội đã có người vào châu mai phục Lưu Bang kỹ năng thứ 2 song trọng đe dọa có thể chế tạo mê muội, Đặt Ma kỹ năng thứ nhất có thể đánh bay, đại chiêu tại vị trí này cũng rất dễ dàng đưa mục tiêu lên tường, chế tạo dài đến 1.5 mê muội. Nhưng nhìn đến Du đi lên là một cái trang chu lúc hiện trường đều truyền ra một mảnh tiếng tờ dài. Trang chu bị động 6 giây một lần giải khống, đại chiêu thiên nhân hợp nhất giảm tổn thương lại miễn khống 2 giây. Dùng khống chế kỹ năng lưu lại trang chu. Kia trừ phi là đông hoàng thái nhất đạo thần khế ước dạng này áp chế kỹ năng, cái khác đều là không có khả năng thế là nhìn xem Trang Chu bơi lại trên trận sủ gờ đội viên dưới trận người xem cùng nhau cảm thấy nháo tâm lúc này trông cậy vào Tựa Hồ liền là dùng giờ tớ trong nháy mắt đem Trang Chu bút hơi rơi mất có thể trên đài bình luận bên trong du á trung tại thấy cảnh này lúc lập tức liền lẩm bẩm một câu cái này Trang Chu trang bị có chút tốt Trang Chu trang bị tất cả mọi người nghe được đều là sức sở, trang bị tốt liền mang ý nghĩa phát dục thật tốt nhiều tiền Trang Chu loại chứ bắt đầu lúc vượt tháp cường truy tôn thượng hương từng có cái gì hấp dẫn ánh mắt biểu hiện sao Hoàn toàn không có a. Nhưng chính là vị này đã để cho người ta coi nhẹ tồn tại, lúc này tất cả mọi người chú ý tới hắn trang bị sao đều thực giật này mình. 8 phút, làm một tồn tại cảm không mạnh tốt anh hùng, lại nhưng đã có chọn vẹn gần 7000 kinh tế. Một đôi ảnh nhẫn chi túc về sau, đã ra đủ ba cái lớn kiện, cực hàn phong bạo, chẳng lành dấu hiệu, ma nữ áo choàng. Trang bị như vậy, đừng nói là tại 8 phút giai đoạn này, liền là đem thời gian chụp lại sau này đầy đầy, đó cũng là tương đương đầy đủ thẳng độ. Dạng này Trang Chu bơi vào sủ gở trong trận, muốn giết hắn kia phải dùng rơi nhiều ít kỹ năng. Đó đã không phải là kế tiếp còn đoạt không đoạt người chúa tể này vấn đề, mà là đừng bị lãng bậy thuận thế mở lên một đợt đoàn chiến trực tiếp đem bọn hắn đánh băng vấn đề. Ẩm. Mọi người còn đang vì cái này trang chu trận mắt hốc một lúc, trận đấu này bên trong đã gây nên nhiều lần kinh hô tiếng súng lại lần nữa vang lên. Còn không thấy được hắn người, trước hết án vào hắn đạn. Đây chính là bách lý thủ ước kỹ năng thứ hai của phong chi tức, người hoàn toàn chưa từng xuất hiện tại sủ gở toàn đội tầm mắt bên trong nhưng chắc lần này kỹ năng thứ hai lại liền hướng về phía cái này đỏ hố phía sau bụi cỏ tới. Trang Chu chưa xông vào bụi cỏ, Sugar bên này còn đang khẩn trương thảo luận xử lý như thế nào cái này Trang Chu, cái này phát cuồng phong chi tức trước hết để cho trong bụi cỏ phát ra một tiếng trúng đạn trầm đục, toé lên một đoàn tiên diễm huyết hoa. trong bụi cỏ có người, có hay không bách lý thủ ước một thương này thăm dò, Chu Mạt Kỳ thật đều đã đoán chắc điểm này. Sugar chiến đội một cẩn thận hơn ngựa bộ, đầu này chúa thể đều lại không có có chút ý nghĩ, đây chẳng phải là so với hắn còn sợ. A không phải, còn ổn. Cho nên đầu này chúa tể, Sú chính diện không dám đoạn, cũng nhất định sẽ phía sau làm văn chương. Tại đường sông tầm mắt đã bị lãng bảy chiếm hết tình huống dưới, Sú có thể phát khởi đánh lén vương hướng liền đã chỉ còn lại long khanh phía sau một con đường này. Đường đánh lén đều bị siết đến chỉ có một con đường lúc, cái này đánh lén bên trong trộm chữ cũng liền có thể triệt để xóa bỏ. Bách lý thủ rước bên này súng vang lên lúc, trang chu đầu cá chắp chắp, ba con huyễn hóa ra hồ điệp cũng hướng phía bùi cỏ bay đi. Đối với Gờ muốn làm gì vấn đề này. Lãng Bảy biểu hiện được mười phần lạnh lùng, chính bọn hắn trước hết động tay. Trang Chu Hóa bướm bay về phía bụi cỏ về sau, mình đi theo liền cũng bơi đi vào. Sugar Am hiểu sâu trứng gà không thể chứa ở một cái rổ đạo lý, mặc dù muốn phía sau đánh lén, nhưng cũng không có năm người lúc này cùng nhau ngồi sồn tiến cái này bụi cỏ. Đối bọn hắn mà thôi, ngồi sồn cái này bụi cỏ kỳ thật cũng là trước chiếm trước một chút tầm mắt, người chúa thể này đến cùng có thể hay không đoạn, làm sao đoạn, cũng là muốn tình huống cụ thể cụ thể đối đãi. Nhưng bây giờ Lãng Bảy mặc kệ ngươi đoạn vẫn là không đoạn. Trang Chu cứ như vậy không có sợ hãi xung tới. Ngôi Sổm ở trong cõi là Sủ Gở đi rừng đặt ma cùng phụ trợ Lưu Bang đều có khống chế kỹ năng, có thể đối mặt Trang Chu. Cái này khống chế kỹ năng cứ như vậy giao ra bọn hắn thực sự có chút không nỡ. Trước tiên lui. Tô Cách kêu lên, hắn cái này giờ tờ ép hoạch tâm không có đứng ở như thế phía trước. Lúc này ở lệch sau địa phương tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Nhìn thấy Trang Chu cứ như vậy không thèm nói đạo lý xâm nhập về sau. Một bên nhường tôn thượng hương quần cuộn lấy đưa lên một thường, một bên triệu hô lấy đồng đội. Hạch tâm dở dở s hạch tâm kỹ năng trung đích Trang Chu chế tạo đến tổn thương nhường hiện trường tất cả mọi người cơ hội đều tuyệt vọng Dương Kỳ cũng ở thời điểm này loại bỏ nội tâm cuối cùng một vẻ hoài nghi nhìn về phía bên người đội trưởng từ Hạc Tưởng cùng Hà Lương Nguyên Lai like là nói Trang Chu Dương Kỳ thấy rõ hai vị chức nghiệp cao thủ nói bên trong chỉ tại tất cả mọi người bởi vì Trang Chu biểu hiện cực ít chói mắt mà không chú ý hắn lúc hai người này nhưng nhìn ra lãng bảy tại tài Nguyên phân phối lên đối vị này tốt anh hùng tiên về thế là tại tranh tài còn chưa tiến vào trung kỳ lúc. Liên đã đánh giá ra Trang Chu mới là trận đấu này bên trong sủ gờ khó xử lý nhất điểm. Lúc này Trang Chu độc thân xâm nhập trận địa địch, chính tại Minh Bạch không sai lầm hướng tất cả mọi người lộ ra được điều này. Dùng mắt tiến đụng vào bụi cỏ có, có thể thế nào? Tôn Thượng Hương buộc phát lại có thể thế nào? nghĩ đem cái này Trang Chu trong nháy mắt miểu sát, bằng sủ gờ ván này đội hình cùng kinh tế căn bản là không làm được đến mức này, huống chi cái này Trang Chu cũng không phải trong trại huấn luyện cái kia trôi bất động tùy tiện người tra đạp khí cầu Trang Chu, hắn biết bơi hội quạt cánh bảng, càng sẽ lớn tiếng hò hét. Lên. Lời này từ chu mặt trong miệng hô lên, ngay cả lãng bảy các đội hữu đều cảm thấy mạch rất mới, nhưng không ai đối với cái này có chút chất vấn. Ra cắt lượng bở lời thêm xuyên qua thời không, A Kha kỹ năng thứ hai tuấn hòa, hai người trực tiếp từ lòng khanh tường đá càng đi qua, đem chúa tể ném tại sau lưng, trước hướng phía sủ g người dết tới đây.